Phổ thông không phải tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí, như loại cỡ lớn phản vật chất đạn, bọn họ có thể ở hệ hàng tinh ngoài không gian bên trong chặt lại, trong vũ trụ, trừ không gian vũ khí các loại đặc thù vũ khí, phản vật chất vũ khí nổ tung, uy hiếp không lớn, đối với tinh cầu uy hiếp. Tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí cùng không gian vũ khí lúc xuất hiện, nương theo khủng bố không gian rung động cùng sóng năng lượng, lượng tử ra đa thật xa liền có thể thăm dò, chỉ cần ở nổ tung trước, cưới tốc độ ánh sáng hoặc không gian gấp khúc phi thuyền, liền có thể sớm thoát đi. Vì lẽ đó không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí, trừ phi sớm thiết kế tốt cả bấy, hoặc sử dụng siêu quang tốc phi thuyền vận tải trong nháy mắt nhảy lên quang đưa đến chiến trường tiến hành đà kích bằng không ở chiến đấu lúc bắt đầu một khi có tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí cùng không gian vũ khí tới gần chiến trường ở rất xa ở ngoài ra đa liền có thể phát hiện vũ khí tồn tại vũ trụ liên minh hệ thống lâu dài phát triển hình thành đặc hữu hệ thống quy tắc tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí như thế chỉ nắm giữ ở đỉnh cấp văn minh quân đội trong tay phổ thông lam cấp trở xuống văn minh không có không gian vũ khí chỉ tồn tại ở thần cấp văn minh cùng số ít mạnh mẽ đỉnh cấp văn minh trong tay bây giờ thạch cam tinh hệ không gian bị khóa kín không cách nào nhảy qua không gian cũng không ai dám ở đấu tranh bên trong sử dụng tinh hệ cấp không gian hủy diệt vũ khí cùng tốc độ ánh sáng hủy diệt vũ khí bằng không mọi người cùng nhau chết ngươi hiện tại có thể an tâm kiến thiết không gian liên tiếp khí lam nói rằng gần như đến chúng ta ra tay rồi nhìn nơi này có cái gì kinh hỉ trong vũ trụ quan sát tinh cầu hiện trận chiến đấu đan biểu hiện lặng lẽ trong mắt lóe ra một tia chiến ý trên người chiến giáp mũ giáp bao trùm hướng tinh cầu trụy xuống rơi cùng hắn đồng thời chiến giáp sư không chần chờ theo sắt đan sau khi hướng tinh cầu dây dụng chế tạo chiến giáp. Đều cho ta lên tinh thần đến, ý thức của các ngươi, theo cách thẻ tình con xin như thế ngây thờ rực rỡ. Rõ các ngươi vẫn là sinh mệnh có trí tuệ, mất mặt hay không? Có hay không điểm đầu góc? Đồng bộ công kích có thể hay không? Đoàn đội phối hợp có thể hay không? Có khoa học kỹ thuật liền không cần đoàn đội phối hợp. Ngươi ăn dám đây, ngươi nhường đỉnh cấp chiến giáp sư lại đây, ta kéo một vạn quân đoàn chiến binh quay về hắn bắn một lượng. ngươi nhìn hắn chết vẫn là ta chết. Hòa bình quá lâu, quân đoàn tác chiến cách các ngươi quá xa thật sao? Ngươi thấy một cái đỉnh cấp cao thủ có thể một mình hủy diệt một cái nghiêm trình huấn luyện đỉnh cấp quân đoàn sao? A, lam trắng trận không kiên rẻ giết đảo, thông qua vô tuyến điện tiến vào mỗi một cái đội viên trong hai, đinh thái nhức óc Trước mắt trên không sân huấn luyện, 10 vạn tên chiến giáp sư ở tập thể huấn luyện, đội ngũ cực kỳ chỉnh tề, từng cái từng cái chiến giáp sư đều ở huấn luyện cơ sở tác chiến ý thức, 10 vạn chiến giáp sư bị huấn đến á khẩu không trả lời được. Hiện tại lấy đội làm đơn vị, tự do huấn luyện, lần sau kiểm tra cái nào đội đạt được thấp nhất, đều cho lão tử trước mặt mọi người hợp sướng mẹ tốt, sau đó trang bị mới chiến giáp điểm thấp nhất. trang bị trên nhất đội ngũ chúng ta chỉ cần ưu tú nhất ai thừa nhận chính mình là rất rưởi hiện tại liền cút cho ta lam thu cẩn thận đoàn đội vô tuyến thông tin mang theo cua đỏ từ trời cao hạ xuống hướng trần mặc vị trí căn cứ nghiên cứu qua lão bản bình thường đều là ở tại phòng thí nghiệm cùng phòng nghiên cứu không biết ở mua bán lại nghiên cứu gì đó nhưng có không gian liên tiếp khí cùng không gian gấp khúc phi thuyền nguyên bộ kỹ thuật hắn đều không thể không khắc phục trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc hắn đã hiểu rõ cái này tuổi trẻ lão bản tính cách làm người bình tĩnh tự tin thông minh đến đáng sợ cùng hắn là một loại người chỉ là phương hướng không giống vì lẽ đó hai người ở trung phi thường thoải mái hầu như không cần nói quá nhiều liền lẫn nhau rõ ràng phải làm gì hạ xuống căn cứ nghiên cứu cua đỏ chờ ở bên ngoài hậu lam ngay ở người máy dưới sự hướng dẫn tiến vào trong căn cứ biết được lam đi vào trần mặc ngừng tay bên trong nghiên cứu rời đi phòng thí nghiệm có việc chiến giáp vấn đề lam nói rằng hiện tại đội ngũ bước đầu thành hình đầu tiên thiếu sốc nhất chính là chiến giáp không phải phổ thông chiến giáp là chế tạo chiến giáp chế tạo chiến giáp là quân đoàn chiến giáp hệ thống quan trọng nhất trang bị bất luận cái nào đỉnh cấp quân đoàn nắm giữ chế tạo chiến giáp sức chiến đấu đều cao đến đáng sợ không có chế tạo chiến giáp bởi vì chiến giáp tác chiến hệ thống không giống cùng tính năng không giống vấn đề sẽ làm quân đoàn đoàn đội sức chiến đấu mất giá rất nhiều thậm chí là năm bẻ bảy mạng vì lẽ đó vấn đề này hắn cần lao bản giải quyết chế tạo chiến giáp sao trần mạc hiểu rõ gật đầu chế tạo chiến giáp ta không thiết kế qua có hay không chế tạo chiến giáp thiết kế yêu cầu cái gì cho ta tham khảo một chút quân đoàn chiến giáp sư cũng gọi là chiến binh trừ phi đặc thù yêu cầu chiến binh đoàn đội bằng không đều là chiến binh căn cứ chế tạo chiến giáp tính năng công năng làm thích hướng tính huấn luyện không có chiến giáp nhà thiết kế sẽ căn cứ chiến binh phong cách đến thiết kế bởi vì chiến binh không có phong cách chiến giáp nhà thiết kế đoàn đội là căn cứ cần tác chiến lý niệm cùng chiến thuật phong cách đến thiết kế chiến giáp hoặc là càng thêm quân đoàn người chỉ huy phong cách đến thiết kế chiến giáp viễn trình chiến binh cùng đánh gần chiến binh do chiến giáp nhà thiết kế nói tính chiến giáp nhà thiết kế thiết kế chiến giáp nếu là viễn trình chiến giáp người chỉ huy sẽ căn cứ chiến giáp tính năng tới chọn chọn cùng huấn luyện thích hợp viễn trình tác chiến chiến binh trải qua lam giảng giải trần mặc đỗng nhiên tỉnh lộ. trong này còn có nhiều như vậy học vấn có điều cũng thoải mái hắn trên địa cầu lớn lên bị tam nhãn văn minh trộm tới sau vẫn không có tiếp xúc chính quy vũ trụ liên minh hệ thống giáo dục cùng tri thức đều là chính mình từng bước một đi tìm hiểu đã tiếp xúc đồ vật chế tạo chiến giáp hắn không tiếp xúc qua cũng không tiếp xúc qua đỉnh cấp văn minh quân đoàn đối với những này không biết rất bình thường đây là vũ trụ thần cấp văn minh đỉnh cấp quân đoàn đoàn đội tác chiến một ít ảnh liên tiếp cùng tư liệu người có thể nhìn rất nhiều đoàn đội chiến thuật ta đều có đánh dấu cùng chú thích làm đem hắn có tư liệu đều giao cho trần mặc làm rời đi căn cứ nghiên cứu sau chân mặc liền mở ra ảnh liên tiếp tư liệu, nhiều đối với một trận chiến đấu phong tỏa, bán một lượn, xa luôn chiến, đồng bộ laser chiếu giỏi, mấy giây, hai người phối hợp tác chiến, nhiều người phối hợp tác chiến, đoàn đội chiến đấu, vượt chiến giáp liên hợp tác chiến, vượt binh chủng tác chiến, vượt vũ khí liên hợp tác chiến, mỗi một loại chiến đấu loại hình, làm đều làm cẩn thận đánh dấu cùng nói rõ, chân mặc phảng phất mở ra một cái thế giới mới, hắn tiếp xúc chiến giáp tác chiến bên trong, đều là chiến giáp sư một người chiến đấu, số rất ít phối hợp tác chiến, trên địa cầu, một bộ chiến giáp có thể nghiền ép một cái quốc gia quân đội. hiện tại hắn là lần thứ nhất như thế tỉ mỉ quan sát chiến giáp quân đoàn liên hợp tác chiến vô số loại chiến giáp thiết kế dòng suy nghĩ hiện lên ở trong đầu hắn hắn hận không thể lập tức thực hiện các loại ý nghĩ không chần chờ trần mặc lập tức dấn thân vào đến chiến giáp thiết kế bên trong mà bên ngoài một tin tức chuyển ra bạch tinh văn minh chỗ tối cứ điểm bị tập kích bạch tinh văn minh thần bí đỉnh cấp chiến giáp sư giết ngược lại hắc đồng văn minh người tập kích đồ nhĩ cảnh vụ trọng thương chạy trốn sau khi lôi thần văn minh cũng ra tay tập kích bạch tinh văn minh lôi thần văn minh người thừa kế thứ nhất đan ra tay trọng thương bạch tinh văn minh thần bí chiến giáp sư. Từ Bạch Tinh Văn Minh trong tay thu được Ma Diễm Văn Minh một đám nghiên cứu nhân tài. Tin tức gợi ra từng cơn sóng lớn. Hát Đồng Văn Minh nghĩ bỏ ngựa bắt ve, kết quả phát hiện Bạch Tinh Văn Minh là chim sẻ. Mà Bạch Tinh Văn Minh còn chưa kịp cao hứng, Lôi Thần Văn Minh cái này thợ săn liền ra trận. Tin tức nhất làm cho người quan tâm vẫn là Lôi Thần Văn Minh đan xuất hiện. Lôi Thần Văn Minh người thừa kế thứ nhất đan, được khen là Lôi Thần Văn Minh mạnh mẽ nhất thiên tài. Ở tuổi tác chỉ có 30 tuổi thời điểm, đã tỉnh lại Lôi Thần Văn Minh siêu năng lực, khiêu chiến Lôi Thần Văn Minh người Nam quyền, cũng là Lôi Thần Văn Minh người mạnh nhất sống tinh. mặc dù cuối cùng thất bại cũng làm cho hắn một lần thành danh bây giờ ngàn năm trôi qua có người đã suy đoán đan cá nhân sức chiến đấu đã vượt qua sấm tinh một khi sấm tinh thoái vị đan sẽ tiếp nhận đan ở vũ trụ liên minh danh vọng duy nhất cùng sánh vai chỉ có hắc đồng văn minh đồng thanh cùng tử vi văn minh kẻ phản bội tử đế đan xuất hiện đồ nhi tử vong bạch tinh văn minh thần bí đỉnh cấp chiến giáp sư bại trốn nhường thế cuộc bất định thạch cam tinh hệ biến thành lôi thần văn minh một nhà độc đại đan cũng thuận thế khống chế thạch cam tinh chủ tinh đánh đuổi thạch cam tinh chủ tinh còn lại phổ thông sinh mệnh ở chủ tinh chế tạo căn cứ cùng hạm đội tin tức truyền ra không lâu, Tử Vi Văn Minh, Minh Thể Văn Minh tuyên bố lui ra lần này tranh đấu, Thạch Cam Tinh Hệ hết thể tranh đấu cùng phá hoại cùng bọn họ tối tăm, hai đại Văn Minh đem hiệp trợ Thạch Cam Tinh Hệ bên trong dân chạy nạn thoát đi Thạch Cam Tinh Hệ. Tử Vi Văn Minh cùng Minh Thể Văn Minh cử động, đưa tới toàn vũ trụ liên minh Tán Dương. Sự tình vẫn chưa liền như vậy lắng lại, mọi người ở đây cho rằng, đan muốn khống chế Thạch Cam Tinh Hệ trận này đấu tranh thời điểm, khác một cái tin tức truyền ra. Đồng Thanh xuất hiện ở Thạch Cam Tinh Hệ. Tin tức nhanh chóng truyền ra. Đồng Thanh lai lịch, so với đan chỉ có hơn chứ không kém. ở đồng thanh 40 tuổi còn ở trường học học tập trong lúc liền đánh bại hát đồng văn minh người mạnh nhất đen duy phu la mây trận chiến đó chấn động toàn vũ trụ liên minh đồng thanh cũng bởi vậy được khen là hát đồng văn minh vạn năm ngày nữa phú mạnh nhất sinh mệnh không chỉ là cá nhân sức chiến đấu còn có chỉ huy tác chiến nhu lược đều vô cùng mạnh mẽ hữu dung hữu nghịu hơn nữa tính cách sự hòa hợp hầu như là hoàn mỹ nam nhân được gọi là có khả năng nhất trở thành đen đồng cái kế tiếp thần cấp chiến giáp sư nhân vật lần này thạch cam tinh hệ chiến đấu hai đại thần cấp văn minh người thừa kế va chạm người ngoại giới vô cùng chờ mong Theo đàn cùng đồng thanh xuất hiện, vốn là mấy nhà tranh đấu, mơ hồ biến thành hai nhà đối lập. Không nghi ngờ chút nào, hai vị cùng thời đại nhân kiệt ở đây gặp vỡ, là một hồi tranh đấu tương đối tranh đấu. Ngoại giới đều biết, bắt đầu nhắm vào siêu năng lực khai phá kỹ thuật tranh đấu, đã biến chất. Chương 852, tin tức. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn Ngơ ngác nước ngước nhìn tinh không, ai cũng không nói chuyện, liền lặng lặng ngồi. Mấy năm trôi qua, cho đến bây giờ, Trần Mặc vẫn không có tin tức, hành quân kiến tập đoàn dựa vào mấy người các nàng nữ nhân khổ sở chống đỡ lấy. Ở nguyên điểm thành tìm rất lâu, bọn họ tìm tới thuê không gian gấp khúc phi thuyền tam nhãn văn minh cùng người sói. trải qua khoảng thời gian này lẫn vào nguyên điểm thành điều tra cũng tra được một ít manh mối. lúc trước đến đây địa cầu loại người là tam nhãn văn minh nghiên cứu đoàn đội. trải qua điều tra sau xác định bọn họ đem nắm lấy nhân loại nuôi nốt ở một cái thanh thủy tinh giàu dưỡng khí trên hành tinh tiến hành một cái tiến hóa nghiên cứu. nhưng mà trong bóng tối điều tra sau khi bọn họ thu đến một cái đáng sợ tin tức. thanh thủy tinh phát sinh một hồi biến cố nuôi nốt sinh mệnh có một hồi làm phản chạy trốn. có bộ phận cái gì chạy trốn thanh thủy tinh, bọn họ có thể tìm được địa cầu những nhân loại khác, nhưng không phát hiện trần mặc. Trần Mặc mất tích. Tin tức này hầu như nhường Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn tuyệt vọng, các nàng liệu mạng tìm kiếm, không nghĩ tới nhưng là kết quả như thế. Bây giờ hy vọng cuối cùng là bọn họ đều không tra được Tam nhãn văn minh phòng thí nghiệm. Hiện tại đến cuối cùng lựa chọn giai đoạn cùng Tam nhãn văn minh giao chiến, chinh phục Tam nhãn văn minh, tiếp thu bọn họ tất cả thí nghiệm phòng, do đó tìm kiếm Trần Mặc, nhưng gợi ra chiến tranh đại loạn, có thể dẫn đến Trần Mặc ở trong phòng thí nghiệm tử vong, hoặc là tiếp tục trong bóng tối điều tra. nghĩ biện pháp khiến người từ tam nhãn văn minh trong phòng thí nghiệm được biết trần mặc tin tức. đến nay các nàng vẫn như cũ không tin trần mặc đã tử vong, càng tin tưởng trần mặc ở cái kia chàng phản loạn bên trong chạy trốn. Đồng nhiên hai người liền nghe đến mặc nữ có chút thanh âm hương phấn truyền đến. tiểu ngư tỷ, triệu mất tỷ, các ngươi xem cái đồ vật. hai nữ xứng sở ánh mắt chậm rãi xuất hiện tiêu cự, quay đầu nhìn về phía mặc nữ. mặc nữ xem như là trí năng sinh mệnh, nhưng từ khi trần mặc sau khi mất tích, các nàng rất lâu không nghe thấy mặc nữ cao hứng khí, đây là lần thứ nhất. hai người quay đầu. mặc ngư truyền phát toàn tức video liền đập vào mi mắt thời khắc này hai nữ khí tức hơi ngưng lại trái tim bắt đầu ra tăng tốc độ nhảy lên toàn tức trong video là một cái lệnh truy nã trần mặc tự do kiến đen chiến đến giáp còn có một tấm các nàng vô số lần mơ tới khuôn mặt mặt mũi quen thuộc hầu như không cần nghĩ liền có thể xác định là trần mặc hai nữ trong mắt bắn ra vô tận thần thái nước mắt tràn mi mà ra là lao công là lao công tiểu ngư ôm triệu mẫn lại khóc vừa cười nàng không nghĩ tới ở hầu như tuyệt vọng thời điểm lần thứ hai nhìn thấy trần mặc tin tức lệnh truy nã nàng không sợ chỉ cần Trần Mặc sống sót bất cứ chuyện gì nàng cũng không sợ là hắn Triệu Mẫn vua Tiểu Ngư phía sau lưng lệ rơi lệ mặt những năm này áp lực phóng thích hết sạch lao công hắn hắn ở đâu đây là tử vi văn minh mấy tháng trước lệnh truy nã ta cũng là mới vừa nhìn thấy mặc ca ở thạch cam tinh hệ giết tử vi văn minh sứ giả bị tử vi văn minh truy nã Mạc nữ nói rằng những năm này bọn họ chăm chú ở nguyên điểm thành điều tra Trần Mặc tin tức quên toàn vũ trụ liên minh là phát hiện thanh thủy tinh phản loạn có sinh mệnh chạy trốn mặc nữ mới đưa điều tra chuyển hướng nguyên điểm thành bên ngoài kết quả là phát hiện Trần Mặc tin tức thử vi văn minh thạch cam tinh hệ sao tiểu ngư lẩm bẩm có thể qua thạch cam tinh hệ tìm lão công sao e sợ rất khó hiện tại thạch cam tinh hệ chính đang tao nộ một hồi biến cố không gian bị thần cấp văn minh phong tỏa hết thể sinh mệnh đều không ra được chỉ có thể ở bên trong xây dựng không gian liên tiếp khí rời đi hoặc là các loại thần cấp văn minh đem không gian cạm bẫy cùng không gian cố hóa mở ra bằng không cần bên trong sinh mệnh tốc độ ánh sáng phi hành mấy chục ngàn năm mới có thể thoát đi mạc nữ nói rằng vì sao lại như vậy tiểu ngư vốn là tràn ngập hy vọng mặt thần thái biến mất một nửa, những năm này phát triển Hành quân kiến tập đoàn vì tìm kiếm Trần Mặc tin tức từ lâu Lạng Liên Hòa vào vũ trụ liên minh hệ thống bên trong đối với một vài sự vụ từ lâu hiểu rõ từ vi văn minh làm bảy đại thần cấp văn minh một trong tồn tại bọn họ đều rõ ràng đừng lo lắng hắn chỉ cần còn sống liền nhất định có thể rời đi Triệu mất ổn định tâm tình sau kéo đi lầu Tiểu Ngư vai nhẹ giọng an ủi bởi vì hắn là Trần Mặc lợi hại nhất Ừm. Tiểu Ngư chậm rãi ổn định tâm tình ánh mắt trở nên kiên định ta tin tưởng hắn có thể trở về các loại tranh đấu kết thúc thần cấp văn minh nên thả ra không gian phong tỏa đến thời điểm hắn liền có thể đi ra. triệu mất ăn ủi chúng ta muốn làm là không nên tùy tiện bại lộ bằng không tử vi văn minh nhìn chằm chằm chúng ta hắn trở về địa cầu liền nguy hiểm khả năng tử vi văn minh ngay cả chúng ta cũng sẽ đồng thời hủy diệt hiện tại nếu muốn muốn làm sao làm tốt nhất tiểu ngư tỉnh táo lại sau bắt đầu nghĩ biện pháp tốt nhất chính là các loại không hề làm gì để tránh khỏi chúng ta bị tử vi văn minh nhìn chằm chằm các loại thần cấp văn minh thả ra không gian ràng buộc chính hắn sẽ trở về đến thời điểm hắn không trở lại chúng ta sẽ đi qua tìm hắn chúng ta cũng thả một ít địa cầu văn tự đến vũ trụ liên minh trên internet hắn sau khi thấy liền biết địa chỉ trở về vũ trụ liên minh sinh mệnh cũng xem không hiểu chúng ta văn tự tiểu ngư tầng tầng gật đầu ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú trần mặc lệnh truy nã người đàn ông này là nàng thế giới tất cả mặc nữ hiện tại có thạch cam tinh hệ mới nhất tin tức sao có đồng thanh hiện thân thạch cam tinh hệ ở thạch cam tinh hệ gây nên chấn động không nhỏ nhưng mà mọi người cho rằng đồng thanh sẽ ngay lập tức đối phó lôi thần văn minh cùng đan thời điểm đồng thanh nhưng không có mặc cho động tác đối với độ nhị chết tựa hồ cũng thờ ơ chỉ là ở hệ hàng tinh ở ngoài hát đồng văn minh cao tầng tức giận tuyên bố cùng bạch tinh văn minh đoạn giao sát nhập sinh đối lập cùng xung đột ma diễm văn minh siêu năng lực kỹ thuật nhân viên nghiên cứu rơi vào lôi thần văn minh tay trở thành trận tranh đấu này tiêu điểm thạch cam tinh hệ đại loạn nguyên nhân chính là ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật bây giờ ma diễm vương mất tích siêu năng lực khai phá kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân viên là siêu năng lực khai phá kỹ thuật hy vọng cuối cùng đầu tiên là bị bạch tinh văn minh bắt lấy hiện tại rơi vào lôi thần văn minh trong tay mùi thuốc súng ở vũ trụ liên minh bên trong tùy ý ngang dọc đầu tiên là biển vô tận cùng ám xâm lâm văn minh xung đột. hiện tại đến hắc đồng văn minh cùng bạch tinh văn minh đối lập một ít sinh mệnh đã nghe thấy được không hề tầm thường hỏi vũ trụ liên minh bảy đại thần cấp văn minh xuất hiện tranh đấu cùng đối lập toàn bộ vũ trụ đều sẽ gặp xui xẻo đại loạn sắp đến rồi cảnh vu từ chữa bệnh trong khoang đi ra trọng thương là thân thể đã khôi phục không gặp một kia vết thương trải qua trận chiến này cảnh vu trong ánh mắt tà dị biến mất không ít trở nên trầm ồn rất nhiều khí chất cũng biến hóa không ít đại nhân lần này chúng ta cắm cảnh vu ở một tên nam tử đứng trước mặt định chính mình xin lỗi không phải ngươi sai là đồ nhi quá mức tự phụ Nam tử mở miệng, thanh âm rất nặng bình tĩnh, cũng không trách tội ngư khí. Nam tử xoay người, nhìn chăm chú toàn tức màn hình hệ hành tinh, trong mắt màu đen không có một chút màu tạm, so với tinh không càng thâm thúy, dưới cổ màu sắc rực rỡ ma văn nội liêm dày nặng hắn chính là đang tìm kiếm đồng thanh, vẫn luôn đang ở khoảng cách thạch cam tinh chủ tinh không xa hệ hàng tinh bên trong, không vì là ngoại giới biết. Cái này hệ hàng tinh chủ nhân tình báo đã điều tra xong sao? Đồng thanh trầm giọng hỏi dò, chính là trần mặc vị trí hệ hành tinh. Đồng thanh đại nhân, hiện nay hệ hàng tinh chủ nhân thân phận vẫn chưa biết được. Toàn tức màn hình trí tuệ nhân tạo mở miệng trả lời hắn, căn cứ nhân viên điều tra hồi phục manh mối, hiện nay không tìm được đối phương bộ tộc cùng cụ thể thế lực. Đồng Thanh đen kịt con mắt nhìn kỹ trần mặc hình vẽ, không biết đang suy nghĩ gì. Đó là trần mặc trải qua ngụy trang sau giáng dấp, căn bản là không có cách phân rõ hắn nguyên lai mục. Đồng dạng, ở đan chỉnh đốn thạch cam tinh chủ tinh sau, liền đưa mắt đặt ở khoảng cách này thạch cam tinh chủ tinh nửa tháng ánh sáng hệ hàng tinh lên. Bây giờ, trừ đồng Thanh, cái kia hệ hàng tinh thế lực, là thạch cam tinh hệ hiện nay to lớn nhất không xác định nhân tố. Chương 853, quả thực là biến thái. tiến vào căn cứ nghiên cứu lam nụ cười nhanh ngoắc đến mang hai, màu bạc dâu tua tủa run lên run lên ngày hôm nay có một cái tốt vô cùng tin tức trần mặc thiết kế chế tạo chiến giáp dạng giáp hoàn thành tới xem một chút làm sao trần mặc mang theo hắn đến chiến giáp phân xưởng ba bộ chiến giáp chỉnh tề đặt tại phân xưởng bên trong ta trước tiên giới thiệu bộ thứ nhất đi trần mặc chỉ vào bộ thứ nhất chiến giáp sau lưng vác hai cái cẳng chân thu cánh tay máy súng laser tạo hình rút mánh trần mặc điều chiến giáp toàn tức mô phỏng ảnh liên tiếp đi ra chiến giáp e sợ tính cơ động cùng vũ khí tính đặc thù thích hợp ở hoang vu tinh cầu cùng trong vũ trụ kiểm tra, cục diện bây giờ cũng không thích hợp công khai kiểm tra. Ẩm. Laser phun ra, đối diện bia chiến giáp theo tiếng nổ tung. 900 quá quát phần nghìn giây. Trong vũ trụ 10 vạn km hữu hiệu khoảng cách, vũ trụ tiêu chuẩn đại khí bên trong 5000 km hữu hiệu khoảng cách, điên rồi. Máy tính nhảy lên số liệu, nhường lam rơi vào điên trạng thái. Cái này năng lượng cấp laser vũ khí, vượt qua phần lớn đỉnh cấp chiến giáp laser vũ khí. Chế tạo chiến giáp, nếu là chỉ có một bộ, khả năng đánh không lại chỉ một đặt làm tính cùng đẳng cấp chiến giáp. nhưng ưu thế của nó ở chế tạo một đoàn đội chế tạo chiến giáp phối hợp hiểu ngầm sức chiến đấu càng là khủng bố đỉnh cấp chế tạo chiến giáp cùng chiến binh chiến giáp hệ thống phối hợp nhường laser công suất chống chất dù cho là đỉnh cấp chiến giáp sư an mặc đứng đầu nhất chiến giáp lại đây cũng có kiên kỵ đỉnh cấp chế tạo chiến giáp làm biểu hiện kích động dị thường một cái trung niên lão nam nhân suýt chút nữa ngay ở chiến giáp phân xưởng nhảy quảng trường múa đây là đỉnh cấp chế tạo chiến giáp a đây là thần cấp văn minh cùng số ít đỉnh cấp văn minh quân đội mới trang bị đỉnh cấp chiến giáp vũ khí là một cái chiến giáp bộ phận trọng yếu nhất không có vũ khí chiến giáp chính là món đồ chơi vì lẽ đó ở chiến giáp vũ khí lên ta hạ xuống rất lớn công phu cải trang khai phá một loại mới laser tăng thêm chất môi giới đồng thời ở tiêu chuẩn phản vật chất nguồn năng lượng hạt nhân lên tăng cường hai cái nguồn năng lượng hạt nhân ở nó hai cái nơi bà vai chuyên môn cung cấp laser vũ khí năng lượng này bộ chiến giáp có ba cái năng lượng hạt nhân như vậy có một chỗ tốt không cần lo lắng chiến giáp bởi vì laser vũ khí công suất mà tạo thành chiến giáp nguồn năng lượng tiêu hao quá nhanh vấn đề đồng thời chiến giáp bên trong trang bị hệ thống phân phối lượng tử hỏa khống gia đa cùng siêu cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể hữu hiệu, hiệu tăng lên laser trồng chất độ chính xác Trần mộ trầm rãi mà nói trên kỹ thuật hắn là chuyên nghiệp nhưng lập tức trần mặc có chút đáng tiếc có điều bởi vì theo đuổi laser uy lực ta ở những phương diện khác làm hy sinh trừ cái khác vũ khí không gian chỉ trồng chất laser dọn cùng tăng thêm chất môi giới vì lẽ đó nó cái khác vũ khí chỉ có cánh tay nơi đơn giản phản vật chất nòng súng cùng phần eo quay dây đàn ngoài ra chính là xúc có thể chậm cùng tần suất vấn đề đại khái xúc có thể năm giây sau mới có thể chiếu dọi laser ở cận chiến chiến giáp trước mặt sự phản kháng của nó năng lực quá yếu năm giây phóng ra một lần cái này tần suất đối với cận chiến chiến giáp sư mà nói đủ giết ngươi hơn trăm lần một khi để cho kẻ địch gần người căn bản không có cơ hội phản kháng lam lập tức tìm tới loại này chiến giáp chiến pháp laser đánh lén tháo chuyên môn dùng để bắn tỉa phe địch bên trong chiến trường xuất hiện mục tiêu trọng yếu hoặc là đỉnh cấp chiến giáp sư siêu cấp trí tuệ nhân tạo thêm lượng tử hỏa khống ra đa bắn tỉa laser năng lượng kinh cung cấp chính là vì laser sợ nghỉ chuẩn bị vạn dằm bên ngoài giết chết kẻ địch tưởng tượng một chút ở bên trong chiến trường, 10 vạn km ở ngoài, bất thình lình bạo phát một đạo laser, nhắm thẳng vào phe địch cao thủ cùng mục tiêu trọng yếu, laser trong nháy mắt đốt xuyên đối phương năng lượng tuẫn, săn giết mục tiêu loại kia khủng bố hình ảnh, khiến người nhiệt huyết sôi trào, lại không rét mà run. Cho tới tiêu hao có thể số lượng lớn, xúc có thể thời gian quá dài dễ dàng bị radar thăm dò cùng phóng ra tần suất vấn đề, đây là hy sinh cái khác vũ khí cùng sự linh hoạt, đến trồng chất laser vũ khí kết quả, ưu điểm rất rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Nhưng nó ưu điểm, ở bên trong chiến trường tác dụng, so với khuyết điểm muốn tốt. Dù cho nó chúng mục tiêu một cái mục tiêu trọng yếu, một bộ máy móc liền hồi vốn. Nó định vị vô cùng rõ ràng. Lam nuốt nước miếng, tỉnh táo lại sau, như xoa xoa tác phẩm nghệ thuật như thế cẩn thận từng ly từng tí một xoa xoa chiến giáp, nó tên cứ gọi là gì? Thân xạ thủ trần mặc cho chiến giáp một cái đơn giản dễ hiểu tên, lại phi thường phù hợp nó định vị. Tên không tệ. Lam hưng phấn không có rút đi, trên sân còn có cái khác hai bộ chiến giáp. Hắn muốn biết, lần này lão bản đến cùng còn nghiên cứu phát minh cái gì chiến giáp? Loại năng lực này, đã thỏa thỏa đỉnh cấp chiến giáp nhà thiết kế thực lực. Một người nghiệp vụ năng lực vượt qua một cái chiến giáp thiết kế đoàn đội. Còn có thứ hai bộ. Trần Mặc bắt đầu giới thiệu thứ hai bộ chiến giáp, nó gọi Ngân Hà Lướt Sóng Người. Ngân Hà Lướt Sóng Người cùng với những cái khác hai bộ chiến giáp không giống, nó là một bộ cận chiến chiến giáp, có nhất nhẹ bén lượng tử hệ thống ra đa cùng cơ động hệ thống. Nó sắc ngoài vật liệu, chọn dùng cường tử chặt chẽ ngân vật liệu, loại vật liệu này là ở ngân nguyên tử ở cường tử va chạm bên dưới, hình thành chặt chẽ vật liệu. Loại vật liệu này có một cái ưu điểm, chính là cực hạn ngân phản quan tính, laser chiếu rọi đến loại vật liệu này trên người, sẽ bị 100% phản xạ toàn phần chuyện này ý nghĩa là laser vũ khí đối với nó vô hiệu thuận tiện rút ngắn khoảng cách xung phòng, cũng nhằm vào phe địch laser phóng ra mục tiêu đồng dạng như ở trong vũ trụ thì có thiên nhiên ngụy trang bởi vì chiến giáp sẽ phản xạ vũ trụ tinh không tia sáng ngoại giới thông qua quang học tầm nhìn xem vị trí này chỉ có thể nhìn thấy ngôi sao laser vô hiệu thiên nhiên ngụy trang lam chừng hai mắt miệng lẩm bẩm run hắn hiện tại thế giới quan cần một lần nữa tu sửa một lần những ngày kỹ thuật tất cả đều là thần cấp văn minh mới nắm giữ kỹ thuật kết quả trần mặc lấy ra thời khắc này lam nhìn trần mặc cũng cảm giác càng ngày càng thần bí đến cùng là cái gì thế lực nắm giữ sánh vai thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật kỹ thuật có điều nó có khuyết điểm sắc ngoài vật liệu nguyên nhân nó chỉ có lượng tử dò xét ra không cách nào kiêm dùng hết học hệ thống ra một khi kẻ địch chiến giáp là lượng tử ẩn thân chiến giáp nó chỉ có thể dựa vào chiến giáp sư bản thân con mắt phán đoán kẻ địch chiến đấu ở cấp bậc này dựa vào con mắt phán đoán tương đương ngừng ngủ hơn nữa nó có một cái khác khuyết điểm ở tiêu chuẩn đại khí bên trong sự thân chủ động tốc độ không thể vượt qua gấp trăm lần tốc độ âm thanh, bằng không chặt chẽ nguyên vật liệu sẽ tăng han Vì lẽ đó nó thích hợp trong vũ trụ, ở tinh cầu đại khí bên trong chiến đấu có thể bị kẻ địch chơi diều. Chơi diều là có ý gì? Lam không hiểu cái này chuyên nghiệp thuật ngữ. Không cùng ngươi cận chiến đấu, liều dùng con ra đa khóa chặt ngươi, xa xa đánh ngươi, ngươi lại không đổi kịp đối phương. Vì lẽ đó nó định vị tốt nhất là vũ trụ cận chiến. Chân mắc chỉ vào cuối cùng một bộ nhất là cường tráng chiến giáp giới thiệu, đó lấy là thứ ba bộ chiến giáp, nó gọi bạo lực cường. Nó thể trạng cùng tạo hình. đều là thêm dày bản như ý rồng man bên trong phản hạo khắc chiến giáp trên bả vai nơi có hai cái hộp lớn vật trang sức đó là băng đạn phản vật chất viên đạn băng đạn toàn tức ảnh liên tiếp biểu thị đã hình chiếu đến phân xưởng bên trong chỉ thấy bạo lực cùng đứng ở giữa trời cao đột nhiên giơ tay lên trong tay chiến giáp biến hóa một vòng nòng súng xuất hiện Ông ong nóng chiến giáp đột nhiên nổ súng chỉ thấy nòng súng bước lên một chuỗi ngọn lửa hơn vạn viên to bằng ngón cái phản vật chất viên đạn dường như đàn ong giống như dâng tới tinh cầu mặt ngoài cực kỳ khủng bố rầm rầm rầm lên tới hàng ngàn Hàng vạn cái khủng bố trùm sáng ở tinh cầu mặt ngoài nổ tung, so với địa cầu năm 2 gấp 10 lần tinh cầu liền nổ thành mảnh vỡ, hoàn toàn thay đổi, khủng bố lực phá hoại khiến người sởn cả tóc gáy. Lam há hốc mồm, trong cổ họng phát sinh mấy cái mơ hồ âm tiết. Chân mặc đối với lam chấn động nhắm mắt làm ngơ, tự mình giới thiệu chiến giáp tính năng. Ở hai giây bên trong, bạo lực cùng có thể phóng ra một vạn phát phản vật chất viên đạn, đem một cái tinh cầu đánh thành cái sảng. Loại này thiết kế linh cảm, bắt nguồn từ chúng ta quê nhà một loại thêm gạt lệnh xuống ống, có điều cùng nó không giống chính là, nó dùng chính là siêu cao điện tử phóng ra. tốc độ cực nhanh, nó viên đạn cũng là phản vật chất trí năng viên đạn, có thể khống chế làm nổ, chiến giáp sau lưng hai cái băng đạn một vạn, loại này chiến giáp dùng cho hỏa lực bao trùm cùng sinh lực tiêu diệt, không quản cái gì kỹ xảo chiến đấu, chính là ngang ngược không biết lý lẽ hỏa lực bao trùm. Lam lần thứ hai điên cuồng nuốt nước miếng, âm thanh có chút run cầm cập, quả thực không giảng đạo lý, có điều ta yêu thích, nhưng nó thiếu khá rõ ràng, chính là phí viên đạn. Hai giây một vạn phát phản vật chất viên đạn, vài giây qua đi, không đến đánh. Trần Mặc bất đắc dĩ nói rằng, biện pháp duy nhất chính là ở tác chiến lúc cần, nhiều vác. mấy cái băng đạn phía sau tiếp tế cũng muốn đổi tới làm phục hồi tinh thần lại một điểm suy tư bạo lực cùng ở quân đoàn chiến thuật bên trong định vị cùng vận dụng vấn đề như bạo lực cùng tạo thành một nhánh quân đoàn cùng kẻ địch giao chiến đầy chơi phản vật chất viên đạn phong tỏa hô hô hót loại kia khủng bố hình ảnh quả thực là khiến người sợ vỡ mật một cái hệ hành tinh cũng không ngăn nổi bạo lực cùng quân đoàn một vòng bắn phá có điều tiêu hao cũng đặc biệt khủng bố một bộ chiến giáp một vòng xạ kích một vạn phát phản vật chất viên đạn như một vạn người bạo lực cùng đội ngũ một phát bắn một lượn hai giây một thước viên phản vật chất viên đạn Chuyện này quả thật là biến thái. Trong thời gian ngắn nghiên cứu ra 3 bộ đỉnh cấp chế tạo chiến giáp, làm cảm giác mình thế giới trở nên điên cuồng. "Lão bản, những chiến giáp này kỹ thuật đều là chính ta nghiên cứu phát minh kỹ thuật, rất đơn giản kỹ thuật." "Rất đơn giản?" "Ừm ừm." Lam cảm giác mình thế giới quan bị một lần nữa quét mới. Nhiều như vậy có thể so với thần cấp văn minh kỹ thuật, ở lão bản xem ra đều thuộc về đơn giản, cái kia không phải. Chương 854, ta sẽ không tham dự các ngươi chiến tranh. Nhóm đầu tiên mới chiến giáp ra lò tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hệ hàng tinh thủ vệ đội ngũ. lão bảng nghiên cứu phát minh ba bộ hoàn toàn mới đỉnh cấp chế tạo chiến giáp ở đội ngũ truyền ra, tương lai đem dựa theo quân đoàn tiêu chuẩn nhân thủ một bộ tin tức bị lưu truyền đến mức che ngập bầu trời lam cũng không ngăn cản tùy ý tin tức quyết tán độc lập nghiên cứu phát minh đỉnh cấp chế tạo chiến giáp hơn nữa một lần lấy ra ba bộ không giống phương án khiến người chấn động trần mặc lai lịch cũng bị càng ngày càng nhiều sinh mệnh điều tra nhưng trước sau không thu hoạch được gì mặc dù là thân là đỉnh cấp văn minh người nắm quyền đồ vân biết được tin tức này cũng sợ hãi chấn động trong thời gian ngắn lấy ra ba bộ đỉnh cấp chế tạo chiến giáp phương án dù cho hắn vân châu văn minh chiến giác nghiên cứu phát minh đoàn đội đều không có năng lực này hắn biết trần mặc bất phàm, bày ra năng lực vượt qua hắn nhận thức hết thể sinh mệnh mặc dù bị cho rằng thiên tài nhất đồng thanh cùng đan hắn cũng tiếp xúc qua khả năng hai người sức chiến đấu có thể so với trần mặc cao nhưng nghiên cứu phát minh năng lực quyết đoán cách cục cá nhân mị lực phương diện tuyệt đối không thua với hai người đồ vân tinh tế phẩm mới ý thức tới trải qua trong thời gian ngắn tiếp xúc sau hắn lại bất chi bất giác đối với trần mặc đánh giá như thế cao thủy linh nha đầu người biết mặc trần tiên sinh lai lịch sao Đồ Vân thấp giọng hỏi dò bên người Thủy Linh. Hắn là thông qua Thủy Linh mới tiến vào hệ hành tinh, cụ thể tới nói, hắn là thông qua biển Vô Tận Văn Minh lại đây nơi này. Ở tinh hệ bị phong tỏa thời điểm, hắn liên hệ biển Vô Tận Văn Minh phủ Côn cầu viện, hy vọng mượn biển Vô Tận đường nối rời đi. Phủ Côn nhường hắn liên hệ Thủy Linh, vì lẽ đó xuất hiện ở đây. Hắn cũng biết, Thủy Linh là căn cứ phủ Côn chỉ dẫn tới nơi này. Mặc Trần thân phận, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không biết, mặc dù hiện tại, trừ giết chết Ám Sâm Lâm Văn Minh nhỏ, cùng Ám Sâm Lâm là địch, cái khác tin tức hầu như không có. Đem làm giới thiệu cho Trần Mặc. hoàn toàn là xuất phát từ hệ hàng tinh an toàn lo lắng, cũng là biết được Trần Mặc có thể kiến tạo không gian liên tiếp khí sau, ôm lòng chờ may mắn thái, hy vọng Trần Mặc có thể có kỹ thuật trợ giúp chính mình lao hữu một cái. Đồ Vân thúc thúc, ta không tiện nói nha. Thủy Linh cười lắc đầu, vậy cá sắc thái dị thường dễ thấy. Nàng không thể nói nói dối, nhưng cũng không tiện tiết lộ. Lần trước Trần Mặc lộ ra bộ mặt thật cho hắn lao sư sau, nàng cũng nhìn thấy, Tử Vi Văn Minh truy nã cái kia chiến giáp sư, cũng là ở Thạch Cam Tinh giết chết Tử Vi Văn Minh sứ giả sinh mệnh. Nàng không biết đối phương cùng Tử Vi Văn Minh có quan hệ gì. nhưng hiện tại hiển nhiên không phải điều tra thời điểm rõ ràng đồ vân hiểu ngầm không truy hỏi nữa vấn đề này cái kia lão sư người ý tứ thuận tiện tiết lộ sao lão sư nhường ta cùng hắn kết bạn hướng về hắn học tập cũng không luận làm sao đều muốn duy trì hữu nghị thủy linh cái này không có ẩn dấu đồ vân tính cách sang sảng sự hòa hợp trọng tình trọng nghĩa cùng bọn họ biển vô tận có hợp tác cũng là lao sư bằng hữu cho nên nàng không cần thiết ẩn dấu đồ vân biểu hiện hơi thu lại nội tâm chấn động hắn lần đầu tiên nghe được phù côn chủ động giao được lắm sinh mệnh không phải một cái văn minh là một cái sinh mệnh dù cho mạnh như đồng thanh cũng đan phù côn nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói nhiều một câu thủy linh là biển vô tận người thừa kế thứ nhất phù côn làm cho nàng đi giao hảo trần mặc chính là đem biển vô tận tương lai cùng đối phương giao hảo hắn là đỉnh cấp văn minh người nam quyền nắm giữ sánh vai thần cấp văn minh khoa học kỹ thuật kỹ thuật phù côn chủ động giao hảo còn có mạnh mẽ đỉnh cấp chiến giáp sư đồng hành lam cũng khăng khăng một mực theo đối phương lần trước lam nhường bọn họ duy trì trật tự hắn liền biết lam đã khăng khăng một mực theo trần mặc hắn đối với lam vẫn là hiểu rất rõ lần này trần mặc ở đổ vân trong mắt trở nên càng thêm thần bí lên một chiếc phi thuyền xuất hiện ở hệ hàng tinh ở ngoài nộp phí khẩu lúc này đưa tới duy trì trật tự chiến giáp sư chú ý hắc đồng văn minh phi thuyền bầu không khí nhất thời suốt sáng lên đến màn này cũng bị ngay lập tức truyền vào lam trong tay tiếp theo video thông tin thỉnh cầu cũng bị phát đưa tới toàn tức màn ánh sáng lên lam thông qua video thông tin thỉnh cầu bán ra đến chính là một tấm hở hướng mặt trên thân nam nhân ăn mặc màu đen chiến giáp chiến giáp lên hoa văn khiến lòng người lấm liệt các hạ có việc lam biểu hiện nghiêm túc hỏi hiện tại thời kỳ không bình thường hắc đồng văn minh chiến giáp sư lại đây ảnh hưởng trọng đại tuy rằng bọn họ không tham dự tranh đấu nhưng không cẩn thận sẽ bị kéo xuống nước lão bản đã đắc tội hai cái thần cấp văn minh lại đến cái thứ ba thần tiên cũng không ngăn được người đến không quan tâm chút nào khoe miệng treo lên một điểm mỉm cười trong mắt màu đen đang quan sát lam đồng thanh mạo mội trước tới quay dày câu kiến hệ hàng tinh chủ nhân âm thanh chất phác làm người chấn động cả hơn phách lời này vừa nói ra toàn bộ bộ chỉ huy đều rơi vào tĩnh mịch bên trong hết thể sinh mệnh một mặt khiếp sợ liền la mỉ dựa vào ghế thân thể cũng không nhịn được ngồi thẳng mắt lộ ra hết sạch cùng đồng thanh đối diện trần mặc đều vô cùng kinh ngạc hắc đồng văn minh đồng thanh trước đến bái phỏng liên quan với thạch cam tinh hệ các loại tin tức trần mặc đều có xem liên quan với đồng thanh đưa tin cũng không tính thiếu đồng thanh là hiện nay hắc đồng văn minh người mạnh nhất cũng là hắc đồng văn minh người thừa kế thứ nhất không nghi ngờ chút nào sau đó hắc đồng văn minh sẽ bị hắn trưởng quản nhân vật như vậy đột nhiên trước đến bái phỏng trần mặc đều có chút một bước hắn tự nhận là cùng đối phương không có lợi ích gặp nhau càng không có bất kỳ lợi ích xung đột cái này đặc thù thời gian điểm đồng thanh nên ngang qua đến bái phỏng trần mặc cũng không khỏi có chút cảnh giác đồng thanh đã ở phòng tiếp tân Đồ Vân cùng Thủy Linh mấy người cũng ở đây. Một cái mọc ra trong mắt màu đen loại người trên người màu sắc rực rỡ Ma Văn khiến người nhìn thấy liền nhiều rất nhiều cảm giác thần bí. Thân hình là tỷ lệ vàng, mũ che màu trắng áo gió cùng hắn hình thành so sánh rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy thoải mái bất kham cảm giác. Đối mặt Đồ Vân đám người, Đồng Thanh vẫn như cũ bình tĩnh uống đồ uống, Dương Dương tự đắc cũng không có bất kỳ một điểm lo lắng cảm giác. Hát Đồng Văn Minh tiến vào hệ hàng tinh chỉ có Đồng Thanh một người, chiến giáp vũ khí, trừ vũ khí lạnh, cái khác vũ khí toàn bộ rỡ xuống, chân mặc đều khâm phục Đồng Thanh quyết đoán, một thân một mình. liền dám đi vào người khác đại bản doanh, hoặc là là tín nhiệm đối phương, hoặc là là đối với sự tự tin của chính mình. Trần Mặc tin tưởng, Đồng Thanh thuộc về người sau. Trần Mặc đến hiện trường, Lam rất tự nhiên đi tới Trần Mặc phía sau đứng lại. Đồng Thanh trong mắt màu đen liền rơi ở trên người hắn, ánh mắt của hai người cũng ở trong chớp mắt va chạm. Đồng Thanh sắc mặt hơi kinh ngạc, tiếp theo là suy tư vẻ. Đồng Thanh tiên sinh, rất vinh hạnh ngươi có thể đến. Trần Mặc hướng đổ Vân Thủy Linh đám người khẽ gật đầu chào hỏi sau, chuyển hướng Đồng Thanh đưa tay phải ra, dùng chính là hắn địa cầu lễ nghi. Xin chào, Mặc Trần tiên sinh. đồng thanh rất tự nhiên đưa tay ra cùng trần mặc nắm cùng nhau hai người chỉ là hơi dừng lại hai giây liền từng người ăn ý buông ra ngưỡng mộ đại danh đã lâu vẫn muốn trước đến bái phòng làm sao việc vặt quấn quanh người ngày hôm nay không có sớm thông báo liền tùy tiện qua tới quấy dày đồng thanh ở đây mời mọi người tha thứ lần này đến đây vừa đến là nhận thức một hồi mặc trần tiên sinh thứ hai cũng là có chút việc muốn tìm mặc trần tiên sinh thương thảo đồng thanh khách sáo tư thái khiến người sinh không nổi ác cảm đến cảm giác được sự hòa hợp không ít đồng thanh tiên sinh khách khí ngươi đến nhường chúng ta rồng đến nhà tôm chân mặc mỉm cười nói lễ nghi lên không thể soi mói mọi người ngồi nói đi cả đám ngồi xuống trên sân đều là nhân vật có máu mặt lẫn nhau coi như chưa từng thấy cũng đã từng nghe nói một chuyện dấu vết nói chuyện trời đất tình cảnh rất hài hòa khoảng chừng sau một tiếng đồng thanh mới đưa đề tài dẫn hướng về thạch cam tinh hệ trên sân bầu không khí trong nháy mắt vì đó biến đổi đồ vân cùng thủy linh liếc mắt nhìn nhau một hồi tựa ở trên ghế xa lồng mang theo bảng quan thái độ bọn họ biết đồng thanh lần này lại đây trọng điểm cũng không ở tại bọn hắn đề tài kế tiếp bọn họ có thể tham dự cơ hội có hạn Đồng Thanh lần này mạo muội quấy rối là có việc cùng mặc Trần Tiên sinh thương lượng. Đồng Thanh cắt vào chủ đề, trên mặt vẫn như cũ mang theo sự hòa hợp mỉm cười. Tiên sinh mời nói. Trần Mặc từ tốn nói, không có biểu đạt ra quá nhiều tâm tình. Tiên sinh đối với ma diễm văn minh siêu năng lực khai phá kỹ thuật có hứng thú hay không? Đồng Thanh cười híp mắt nói rằng, trong mắt màu đen nhìn thẳng Trần Mặc, tựa hồ muốn nhìn xuyên Trần Mặc nội tâm ý nghĩ, không có hứng thú. Trần Mặc trực tiếp làm. Trong nháy mắt bầu không khí hơi ngưng lại, trên sân hết thảy mọi người kinh ngạc nhìn Trần Mặc, bọn họ đều không phải người bình thường. tự nhiên có thể nghe ra trần mặc trong giọng nói khẳng định Trần mặc không phải nói láo Liên đồng thanh mỉm cười cũng cứng đờ cuối cùng mới thả lỏng đầy mặt kinh ngạc nhìn hắn thuận tiện nghe một chút nguyên nhân sao mặc trần tiên sinh ta chỉ là một cái đi ngang qua chỉ muốn rời đi nơi này mà thôi đối với những vật khác không có hứng thú Trần mặc từ tồn nói nghĩ đến lúc trước nghĩ nhảy qua không gian thời điểm phát hiện không gian bị phong tỏa trần mặc trong lòng liền cực kỳ phiên muộn. nếu không là nơi này làm nữa hắn hiện tại đã trở lại địa cầu mới đúng cái kia tiên sinh có hứng thú hay không đi ngang qua sau khi thuận lợi nắm một cái siêu năng lực khai phá kỹ thuật đây đồng thanh lần thứ hai mở hỏi không chờ trần mặc trả lời tiếp tục bổ sung chúng ta có thể liên thủ đánh hạ lôi thần văn minh đến thời điểm ma diễm văn minh nhân viên nghiên cứu khoa học tới tay siêu năng lực khai phá kỹ thuật cho tiên sinh một phần còn có tiên sinh có thể nâng một cái tùy ý điều kiện chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ không từ chối đồ vân cùng thủy linh đều nhìn về trần mặc có chút sốt sắng như trần mặc đáp ứng e sợ trong này không dễ ứng phó nhưng điều kiện rất mấy người siêu năng lực khai phá kỹ thuật tư liệu thêm một cái tùy ý điều kiện Đồng Thanh là người nào? Bọn họ rất rõ ràng, cái này tùy ý điều kiện, mặc dù bọn họ đều sẽ động tâm. Lẫn nhau so với bọn họ, Lan có vẻ rất bình tĩnh. Chỉ sợ bọn họ cũng không biết, Ma Diễm Văn Minh thành công chạy trốn siêu năng lực khai phá vật thí nghiệm, liền ở tại bọn hắn nơi này, hơn nữa còn có một nhánh siêu năng lực khai phá thuốc. Không có hứng thú, ta sẽ không tham dự các ngươi chiến tranh, vốn là không thứ thuộc về ta, cầm phòng tay. Trần Mặc thuận miệng từ chối, như thuận miệng từ chối một việc nhỏ không đáng kể. Bên cạnh ngồi đồ Vân cùng Thủy Linh em thầm thở một hơi, bọn họ đều sợ Trần Mặc rơi vào trong này. bây giờ Trần Mặc từ chối, bọn họ vẫn như cũ có thể không đếm xuể đến. Trần Mặc vô dục vô cầu giáng dấp, mặc dù đồng thanh cũng có chút kinh ngạc, như thế tuổi trẻ sinh mệnh lại từ chối như thế một cái lớn mê hoặc. Mặc Trần Tiên sinh không suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, không cần. Trần Mặc từ tổ nói, khá là đáng tiếc. Đồng Thanh lộ ra đáng tiếc giáng dấp, nếu Tiên sinh không muốn tham dự, cái kia đồng thanh còn có mặt khác hai việc muốn cùng Mặc Trần Tiên sinh nói chuyện. Chương 855, hệ hàng tinh đổi siêu thiên hà, ta muốn từ Tiên sinh nơi này mua lại cái này hệ hàng tinh. Nghe nói Mặc Trần Tiên Sinh nơi này có chế tạo chiến giáp, ta cũng muốn mua 10 vạn bộ chế tạo chiến giáp. Còn điều kiện, ta đồng ý nắm một cái siêu thiên hà lãnh địa cùng tiên sinh trao đổi. Siêu thiên hà? Trên sân hết thảy người hoàn toàn chấn động. Liên Đồ Vân cùng Thủy Linh hai vị đều bị Đồng Thanh quyết đoán bị dọa cho phát sợ. Một cái siêu thiên hà bọn họ biết ý vị như thế nào, tương đương một cái đỉnh cấp văn minh lãnh thổ. Một cái tinh hệ bình quân có hơn 1000 nước viên hành tinh, lấy tinh hệ làm làm đơn vị, bình quân trăm cái tinh hệ làm cụm thiên hà, đường kính là ngàn vạn năm ánh sáng. một số cái tinh hệ đoàn cùng tinh hệ quần tụ tập lại một chỗ sẽ hình thành tầng thứ càng cao hơn thiên thể hệ thống siêu thiên hà siêu thiên hà đường kính nhỏ nhất cũng là một ước năm ánh sáng vân châu văn minh lãnh thổ cũng có điều là 10 cái siêu thiên hà tạo thành bản siêu thiên hà một cái hệ hàng tinh thêm 10 vạn bộ chế tạo chiến giáp đổi một cái siêu thiên hà quả thực là nói mơ giữa ban ngày này không thể nghi ngờ là khiến người cái kia một bình nước đổi một tòa kim sơn nhưng nơi này là sa mạc nơi này nước so với sa mạc ở ngoài núi vàng càng thêm quý giá nếu như mặc trần tiên sinh không hài lòng cái điều kiện này Ngươi có thể tùy tiện đổi một cái, ta bảo đảm nhường Mặc Trần Tiên sinh thỏa mãn. Như Tiên sinh không muốn bán, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Đồng Thanh vẫn như cũ nụ cười không giảm, lặng lặng chờ đến Trần Mặc đáp án. Hiện đang lựa chọn quyền ở Trần Mặc nơi này. Lần này Liên Lam đều có chút sốt sáng nhìn Trần Mặc. Trần Mặc đón lấy lựa chọn phi thường khen chốt, quan hệ đến bọn họ sau đó phát triển cùng bộ cục Hắn chỉ tính là một cái làm công. Vào lúc này Trần Mặc không hỏi hắn, hắn không tiện mở miệng cho Trần Mặc ý kiến. Thủy Linh cùng Đổ Vân cũng đưa mắt tìm đến phía Trần Mặc. Một cái bố cục hệ thống phòng ngự hệ hành tinh đổi một cái đường kính một tức năm ánh sáng siêu thiên hà, loại này buôn bán, mặc dù là bọn họ, cũng sẽ không từ chối. Hệ hành tinh có thể bán cho ngươi, nhưng chiến giáp không bán, ám vật chất nhà xưởng cùng phản vật chất nhà xưởng ta sẽ hủy diệt, chính các ngươi một lần nữa xây dựng. Ta không muốn lãnh địa, chỉ cần tinh tệ cùng kỹ thuật, 7 phần 10 tinh tệ, 3 phần 10 kỹ thuật. Đồng Thanh con mắt trong nháy mắt đen đến thâm thúy, lần thứ hai nhìn về phía Trần Mặc, hắn vẫn như cũ nhìn không thấu cái này tuổi trẻ loại người. Liên Thủy Linh cùng Đồ Vân đều kinh ngạc Trần Mặc điều kiện, từ bỏ lãnh địa, lựa chọn tiền. nhưng rất nhanh bọn họ liền thoải mái tiếp thu Đồng Thanh điều kiện, cố định ở hắn sắp xếp siêu thiên hà bên trong phát triển, mang ý nghĩa sau đó hắn phát triển đều ở Đồng Thanh giám thị bên dưới. Một khi đặt chân, sau đó hát đồng văn minh nghĩ đối phó bọn họ liền rất đơn giản. Mà tinh tệ cùng kỹ thuật tư liệu, những thứ này đều là hoạt trần mặc có thể mang theo những của cải này đến vũ trụ tùy ý một vị trí phát triển, mà không cần được hắc đồng văn minh ràng buộc cùng giám sát. Liên Lam cũng ám thở ra một hơi, hắn biết mình lo xa rồi, lão bản so với hắn tưởng tượng thông minh rất nhiều. Tốt, Đồng Thanh cũng không do dự đáp ứng, bảy ngàn tỷ tinh tệ. 30 loại đỉnh cấp kỹ thuật. Còn có, không gian liên tiếp khí, ta cũng sẽ đang thoát đi sau khi hủy diện, nó dính đến rất nhiều không gian vấn đề kỹ thuật. Trần Mặc không e dè nói rằng, hắn không gian liên tiếp khí kỹ thuật khẳng định những nhà khác không giống, nếu như rơi vào những thế lực khác tay, khả năng tạo thành kỹ thuật tiết lộ. Không gian liền máy móc ta hữu dụng, như vậy, ta lại thêm ngươi 500 ngàn tỷ tính tệ, cũng hứa hẹn không phá giải ngươi kỹ thuật. Đồng Thanh suy tư một hồi nói rằng, không yên lòng, Đồ Vân tiên sinh cùng biển vô tận có thể làm cái nhân chứng, nhường phe thứ ba người máy ở đây giám sát. Mãi đến tận sau khi kết thúc, bọn họ giám sát ta động thủ nổ hủy nó. Đồ Vân cùng Thủy Linh liếc mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu. "Thành giao." Trần Mặc đã quyết định sau, cũng không do dự nữa, sau 16 ngày, chúng ta không gian liên tiếp khí sẽ hoàn thành, ngươi có 16 ngày thời gian chuẩn bị những kia tiền cùng kỹ thuật. Đến thời điểm bắt được tiền cùng kỹ thuật, ta sẽ đem hệ hàng tinh hệ thống phòng ngự quyền khống chế cho ngươi, sau đó chúng ta rời đi thạch cam tinh hệ. Tiên Sinh có quyết đoán, hợp tác vui vẻ. Đồng Thanh đứng dậy cùng Trần Mặc nắm tay, sang sảng nở nụ cười. Giao dịch điều kiện đàm luận gấp lại, Đồng Thanh xoay người cáo biệt. người đi chuẩn bị một chút sau 16 ngày chúng ta rời đi thạch cam tinh hệ trần mặc liếc mắt nhìn bị phi thuyền hộ tống đưa rời đi đồng thanh xoay người đối với lam nói rằng chúng ta cũng trở về đi sắp xếp một hồi rời đi sự tỉnh đồ vân thủy linh hai vị cùng trần mặc chào hỏi liền rời đi song phương đạt đến giao dịch đồng thanh mặt tươi cười rời đi hệ hàng tinh hình ảnh cũng bị tinh hệ bên trong các đại truyền thông vô tới bị chuyển tới tinh hệ các góc đồng thanh cùng thần bí hệ hàng tinh đạt đến chuyện giao dịch nhường thạch cam tinh hệ bên trong thế cuộc trở nên vi diệu. tay rất nhanh đan nhìn thấy đồng thanh từ trần mặc vị trí hệ hàng tinh đi ra tin tức nhìn chằm chằm màn ánh sáng lẩm bẩm lập loại ánh chớp con người không biết đang suy nghĩ gì ở phía sau hắn bộ hạ đều không dám quấy nhiều hắn đan đại nhân đồng thanh cùng đối phương liên thủ chúng ta e sợ ở đỉnh cấp sức chiến đấu phương diện thất bại một bậc cái kia hệ hàng tinh bên trong cao thủ rất nhiều ba vị không biết đỉnh cấp chiến giáp sư đồ vân Biển vô tận thủy linh đều ở lôi đỉnh lông mày bao vây cùng nhau triển khai không ở không cần lo lắng đến tầng thứ này mọi người đều là người thông minh cái kia hệ hàng tinh chủ nhân phát triển đến một bước này khẳng định biết trong đó lợi và hại. Đan Tử Tốn nói, không chút nào lo lắng ý tứ. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Chờ đã, bọn họ muốn rời khỏi, Đồng Thanh hẳn là đi mua cái kia hệ hành tinh. Nơi đó bố phòng rất hoàn mỹ, có thần cấp văn minh quân đội trình độ, hệ hàng tinh người chỉ huy không phải người bình thường. Thần cấp quân đội thủ đoạn. Lôi đỉnh thân thể chấn động, suýt chút nữa kêu lên sợ hãi, làm sao có khả năng? Bọn họ không phải thần cấp văn minh, làm sao có khả năng có loại thủ đoạn này? Đan Bình tĩnh nói rằng, bố phòng gia hỏa rất có một bộ chúng ta chưa hề hoàn toàn nắm ở đặc thù vũ khí bị hạn chế tình huống, sử dụng chúng ta ở Thạch Cam tinh hệ bên trong là sức mạnh công phá cái kia hệ hành tinh. Không thể a? Lôi Đình vẫn như cũ không tin. Lôi Úc nói, "Lôi Úc đại nhân." Lôi Đình triệt để tín phục. Làm Lôi Thần Văn Minh người thừa kế một trong, Lôi Đình có biết Lôi Úc thân phận. Lôi Thần Văn Minh Quân bộ Tổng tham lưu, cùng Hắc Đồng Văn Minh quân đoàn số một Tổng tham lưu Diễm là cùng một cấp độ, đều là vũ trụ liên minh cao cấp nhất chỉ huy nhà cùng lưu lược nhà. Như Lôi Úc lại đây, bọn họ cuộc chiến đấu này, phần thắng rất cao. Mặc dù Hắc Đồng Văn Minh có Diễm bọn họ cũng không sợ lôi Úc đại nhân cũng tiến vào nơi này sao lôi đình hỏi đang khẽ lắc đầu hắn không có tới nơi này bị phong tỏa dù sao nguy hiểm hắn không thể mạo hiểm rời đi quân bộ nếu không sẽ có phiền phước chúng ta không gian liên tiếp khí nhanh tốt vị trí ngươi cũng biết ta từ ma diễm văn minh kỹ thuật nòng cốt trong tay bắt được bộ phận siêu năng lực khai phá tư liệu ngươi đến thời điểm cầm rời khỏi nơi này trước về chủ tinh đang đại nhân ngươi không rời đi sao mang theo ma diễm văn minh kỹ thuật nòng cốt cùng rời đi lôi đình cực kỳ nghi hoặc ta trước tiên không đi trận này đấu tranh đã thay đổi tại sao bởi vì hắn ở đây đang nhìn chằm chằm thạch cam tinh hệ tinh đồ yên tĩnh lại lôi đỉnh cũng rơi vào yên tĩnh suy tư một bên khác chân mặc vị trí hệ hàng tinh động tác lớn cũng bắt đầu rồi ở lam chỉ lệnh cùng mặc nữ số 2 siêu cấp trí tuệ nhân tạo phối hợp dưới hết thẻ tin tức hầu như đồng bộ hệ hàng tinh bên trong hết thẻ chức vụ dường như tinh vi máy móc như thế hiệu suất cao vận chuyển thể hiện ra trước nay chưa từng có hiệu suất chương 856, thoát đi thạch cam tinh hệ ngày thứ nhất lam ra lệnh nhường hết thể muốn rời đi tinh hệ sinh mệnh bắt đầu chuẩn bị Giải trừ chiến giáp cùng vũ khí giao do bọn họ thống nhất khống chế, cũng đeo trên người phần vòng tay tiến vào vận tải phi thuyền chờ đợi. Bất kỳ người gây chuyện sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Thống một không gian liên tiếp khí vé vào cửa mỗi cái sinh mệnh năm vạn tinh tệ, không tiền, cuối cùng rời đi, không phục tùng sắp xếp người sẽ bị bội ra hệ hàng tinh thậm chí xóa bỏ. Tham dự chế phục người gây chuyện có thể ưu tiên từ không gian liên tiếp khí rời đi. Quân lệnh một hồi nghiêm ngặt đến giận sôi, đông đảo sinh mệnh câm như hến. Bắt đầu có âm thanh kháng nghị, nhưng người gây chuyện trực tiếp bị người bên ngoài giết chết, thu được ưu rời đi trước tư cách. mấy lần sau khi chân chính muốn rời đi sinh mệnh, không dám ở gây sự, ở siêu cấp trí tuệ nhân tạo phối hợp dưới hơn 1.000 nghìn nước chạy nạn sinh mệnh bị sắp xếp đến ngay ngắn rõ ràng. nhóm đầu tiên tốc độ ánh sáng vận tải phi thuyền cùng cái khác các loại vận tải phi thuyền bắt đầu chuyên trở đã nộp phí sinh mệnh đến trong vũ trụ chờ đợi mệnh lệnh. ngày thứ tư ở cao cường ép thủ đoạn dưới hết thể muốn rời đi sinh mệnh đều chuẩn bị hoàn tất bị sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng bị đoạt lại hết thể vũ khí cùng chiến giáp chỉ còn một bộ quần áo cùng một cái bọn họ biếu tặng vòng tay. không có chiến giáp sinh mệnh ở khủng bố khoa học kỹ thuật trước mặt. căn bản không đáng nhắc tới, không có sự sống gây sự, người gây chuyện cũng đã chết rồi. vì tự do, đành phải nhẫn lại một quãng thời gian không tự do. ngày thứ bảy, bắt được có đủ nhiều phản vật chất cùng ám vật chất làm dự bị, trần mặc hạ lệnh dừng sản phản vật chất cùng ám vật chất, bắt đầu nhường người máy hóa giải phản vật chất cùng ám vật chất nhà xưởng trọng yếu linh kiện, cũng nhường kim loại nạ nâu người máy, đem hết thể nhà xưởng còn lại máy móc phân giải. ngày thứ mười, chiến giáp nhà xưởng nhóm đầu tiên chế tạo chiến giáp cộng ba mươi bộ, thành công phân cho hộ một đoàn cùng lớn ma đoàn trang bị. nhóm đầu tiên ba vạn tên chiến giáp sư đoàn thành hình. toàn bộ hệ hàng tinh tiến vào trước nay chưa từng có tình trạng giới bị Rời đi thạch cam tinh hệ động tác càng lúc càng nhanh hiển nhiên tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn đến tiếp sau quần quận không ngừng chạy tới hệ hàng tinh sinh mệnh còn ở quần quận không ngừng gia nhập vào chuẩn bị rời đi đội ngũ bên trong không có thế lực dám đến đây ngăn cản này tương đương ở chiến trường cứu vớt bình dân mặc dù là thần cấp văn minh đối mặt tình huống như thế cũng sẽ không chọn sàn bậy ngày thứ 13, lam hạ lệnh dừng tiếp thu đến tiếp sau tới rồi sinh mệnh chưa qua cho phép bất kỳ sinh mệnh không được đi vào hệ hàng tinh bên trong bằng không tự gánh lấy hậu quả Tin tức vừa ra, liền bạo phát đệ một trận chiến đấu. Đến tiếp sau bị ngăn cản ở bên ngoài sinh mệnh nổi loạn, mạnh mẽ xông vào hệ hành tinh, cuối cùng kết quả có thể tưởng tượng được. Ở hệ hành tinh khủng bố hệ thống phòng ngừa dưới, mạnh mẽ xông vào sinh mệnh toàn bộ chết ở trong vũ trụ, đều không ngoại lệ. Trải qua một ngày tàn sát, giết chết hơn trăm triệu mạnh mẽ xông vào sinh mệnh, đến tiếp sau tới rồi sinh mệnh cùng phi thuyền mới dừng bước lại, không dám lại tùy tiện tiến vào hệ hành tinh bên trong. Ngày thứ 16 đúng hạn mà tới. Trong vũ trụ, một cái to lớn vòng tròn máy móc ở trôi nổi, không gian liên tiếp khí đúng hạn kiểm tra xong. ở không gian liên tiếp khí ở ngoài trong vũ trụ mấy triệu chiếc hình thái khác nhau vận tải phi thuyền sắp hàng chỉnh tề thành bốn hành phân biệt ở không gian liên tiếp khí vòng tròn kết cấu hai đầu chờ đợi trần mặc chỉ lệnh rời đi mà trần mặc lúc này chính đang tiếp đón khách nhân đồ vân cùng thủy linh đều ở đây chứng kiến giao dịch này hai người đều mặt không hề cảm xúc trần mặc không tham dự hát đồng văn minh cùng lôi thần văn minh tranh đấu là phi thường lựa chọn sáng suốt đây là bảy tỷ tinh tệ cùng ba loại đỉnh cấp kỹ thuật tư liệu đồng thanh đem một tấm thẻ cùng một cái thẻ tồn chữ đưa cho trần mặc hoàn toàn đem hai loại đồ vật xem là bình thường vật phẩm Tựa hồ không quý trọng, Trần Mặc không làm gì, tiếp nhận tiền thẻ cùng thẻ tổn chữ giao cho Lam Thu cẩn thận. Lam bắt thẻ, đối với trong tay dụng cụ vòng tay quét một cái, đem bên trong hết thẻ tinh tệ đều xoay qua chỗ khác, xác nhận bảy ngàn tỷ tinh tệ, đem tài liệu bên trong toàn bộ sao chép đến chính mình tồn chữ khí bên trong. Mặc Trần Tiên Sinh không kiểm tra một lần kỹ thuật tính chân từ sao? Không cần, chút ít đồ này, đối với Đồng Thanh Tiên Sinh tới nói, bé nhỏ không đáng kể, sẽ không làm bộ gạt ta người bình thường này. Đưa ngươi thân phận tin tức ghi vào đi. Trần Mặc lấy ra một cái nhỏ máy móc, đưa cho Đồng Thanh. bên trong là hàng tinh điều khiển vũ khí hệ thống quyền hạn các ngươi có thể đưa vào trí tuệ nhân tạo chính tự chờ ta rời đi thạch cam tinh hệ sau một phút hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ tự động tiêu hủy đem quyền khống chế cùng quyền chỉ huy giao cho các ngươi hợp tác vui vẻ đồng thanh ghi vào thân phận tin tức cùng viết vào trí năng trình tự sau nhẹ nhàng nở nụ cười nếu như không phải tình thế đặc thù ta khẳng định cùng mặt trần tiên sinh tốt xuống đấy. như tiên sinh như thế ưu tú thiên tài ta vẫn kính nể ngưỡng mộ đồng thanh nói rất chăm chú trên mặt mang theo sự hòa hợp nụ cười khiến người ta cảm thấy trần mặc là hắn nhiều năm không thấy lao hưu ta cũng vẫn ngưỡng mộ đồng thanh tiên sinh trần mặc cười nói hôm nào có thời gian nhất định mời tiên sinh chúng ta quê nhà làm khách đến thời điểm hy vọng mặc trần tiên sinh không muốn cự tuyệt đồng thanh đưa tay phải ra mỉm cười nói nhất định trần mặc đưa tay ra cùng đồng thanh cẩm mà đồng thanh bộ hạ toàn bộ đều đang quan sát trần mặc hiếu kỳ người đàn ông này là làm sao có tư cách cùng đồng thanh đứng ngang hàng còn muốn cho đồng thanh mời nhưng mà nhường bọn họ thất vọng bọn họ căn bản là không có cách từ trần mặc trên người nhìn ra cái gì đồng thanh tiên sinh hôm nào có cơ hội lại tán gấu cáo tử khách sáo hoàn tất trần mặc từ tuốt nói tốt, chúc mặc trần tiên sinh một đường thuận phong đồng thanh ôn hỏa cười nói nhìn trần mặc rời đi bóng lưng đồng thanh rơi vào trầm tư một bên nữ bộ hạ tiến lên một bước ghé vào lô thai hắn kinh ngữ đại nhân vì sao phải làm giao dịch này câu này hỏi ra cái khác bộ hạ tiếng lỏng bảy ngàn ngàn tỷ tinh tệ thêm 30 hạng đỉnh cấp kỹ thuật vốn liếng không nhỏ đổi một cái hệ hành tinh hoàn toàn không đáng tháp lạc có một số việc không nên nhìn mặt ngoài đồng thanh khẽ lắc đầu cái này hệ hàng tinh giá trị cái giá này nơi này phòng bị thủ đoạn có quân đội mùi vị Bố cục người là cao thủ, Diễm nói bằng vào chúng ta ở thạch cam tinh hệ bên trong sức mạnh đánh hạ cũng lột ra. Tháp lạp mọc ra miệng, lại nhìn về phía Trần Mặc bóng lưng, đầy mặt chấn động, khởi động không gian liên tiếp khí, chân Mặc tiến vào phi thuyền, cho Mặc nữ số 2 một cái chỉ thị. Trong vũ trụ vòng tròn không gian liên tiếp khí, bên trong vòng chậm dài chuyển động, dường như chuẩn chuẩn đuôi ở bình tĩnh như gương trên mặt hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Vòng tròn bên trong bị cố định không gian phản phát xuống lại, một luồng sóng gợn vô hình lấy tốc độ ánh sáng truyền ra, chỉ có máy móc có thể phát hiện. Không gian liên tiếp khí khởi động thành công. Không gian liên tiếp điểm, là biển vô tận từ bên ngoài cung cấp, ở khoảng cách Thạch Cam tinh hệ 10 vạn năm ánh sáng tinh hệ. Các đội ngũ nghe lệnh, sau 5 phút rời đi Thạch Cam tinh hệ, hết thảy phi thuyền dựa theo kế hoạch, tiến vào trí tuệ nhân tạo không chế lái tự động trạng thái, chuẩn bị sẵn sàng. Lam đem một cái tin tức chuyển tới trong vũ trụ hậu mệnh đội tàu bên trong. Mấy triệu chiếc chứa đầy sinh mệnh vận tải phi thuyền đang tiếp thu đến mệnh lệnh trong ngáy mắt, toàn bộ tiến vào lái tự động trạng thái. Lam ở phi thuyền lên, quan sát cho quyền tông thổ tinh, hít một thân. Lần tranh đấu này, ngươi có ý kiến gì không? Trần Mặc mở miệng hỏi. Biến chất e sợ lần này thạch cam tinh hệ bên trong sẽ có không nhỏ động tĩnh lam nói rằng đồng thanh cùng đan hai cái cùng thời đại đỉnh cao nhân vật ở đây và vỡ hai người đều hiểu ở đây sẽ có một cái thắng bại làm sao nói trần mạc hiếu kỳ hỏi ta nghiên cứu qua hai người này như thế kỷ tài ngốc trời thực lực mạnh mẽ tự tin có quyết đoán mạnh mẽ cá nhân mị lực đồng dạng có mưu lực cùng hùng tâm hầu như đều là hoàn mỹ nhất sinh mệnh cái nào sợ bọn họ trước đây không cùng xuất hiện nhưng bọn họ biết lẫn nhau là đối thủ bọn họ quá giống hoàn toàn như một người biển vô tận động tác lớn báo trước đại loạn một tới đây là bọn hắn một cái đánh bại đối phương cơ hội bằng không đại loạn đến thời gian song phương ở thần cấp văn minh thực lực cùng quân đoàn sức mạnh ra chỉ dưới bọn họ đánh bại đối phương đánh đổi sẽ càng lớn cơ hội cũng càng nhỏ đánh ra đến hai người lam biểu hiện trở nên phi thường nghiêm túc cùng nghiêm nghị một núi không thể chứa hai cọp đã sinh du sao còn sinh lượng trần Mặc lập tức rõ ràng lam trong lời nói ý tứ không gian liên tiếp điểm xác định có thể nhảy lên mặc nữ số hai đột nhiên mở miệng đánh gây bọn họ giao lưu ở vũ trụ không gian liên tiếp khí nội hoàn không gian rung động đã ổn định Không gian cố hóa được thời ra, khôi phục có quy luật cỡ sóng. Bọn bọt bôi ba tiểu mẫu thú cũng nhảy qua đến, nhảy đến trần mặc trên bà vai, chỉ vào không gian liên tiếp khí vị trí góc gông. Biết rồi. Trần Mặc mang theo tiểu mẫu thú phóng tới trong lồng ngực, nhẹ nhàng tuốt. Lên đường đi. Trần Mặc liếc nhìn Tông Thổ Tinh, Tông Thổ Tinh đồng thanh cũng ở nhìn kỹ Trần Mặc phi thuyền. Trong phút chốc, hai người tựa hồ có một loại cách không đối diện cảm giác. Chương 857, trong song ngư kình ngư siêu thiên hà hợp lại thể. Xuất phát. Nhận được làm chỉ lệnh, làm làm tiên phong đội ngũ lớn ma đoàn, cùng nhau nghiêm nghị. Một luồng khí tức sơ sắc tràn ngập ra, cho người nguy hiểm cực lớn cảm giác. Ở đại mã tổ ra lệnh, phi thuyền chậm rãi khởi động. Đồng dạng, ở lớn ma đoàn tiên phong đội khởi động đồng thời, cái khác phi thuyền cũng trong cùng một lúc khởi động, do trí tuệ nhân tạo khống chế phi thuyền, hướng không gian liên tiếp khí xuất phát. Ở đội tàu xung quanh, có rất nhiều vũ khí giữ gìn an toàn, mặc dù là Hắc đồng Văn Minh đội ngũ, cũng không dám tới gần. Đang khống chế quyền không có chính thức quá độ trước, Hắc đồng Văn Minh phi thuyền cùng chiến giáp sư đều không thể tiến vào hệ hành tinh. Sau 10 phút, không gian liên tiếp khí hai đầu lớn ma đoàn vũ trang phi thuyền đi vào không gian liên tiếp khí bên trong biến mất ở hệ hành tinh bên trong phản phất xuyên thấu một cái màn mỏng ngoài phi thuyền hành không liền xuất hiện hơi biến hóa xác nhận vị trí báo cáo cho đại nhân đại mã tổ thông báo mặc nữ số 2. xác nhận vị trí đá văn tinh hệ biên giới khoảng cách thạch cam tinh hệ mười vạn năm ánh sáng mặc nữ số 2 đem vị trí thông qua lượng tử thông tin thông báo ở thạch cam tinh hệ bên trong phi thuyền mặt sau đội ngũ xuất phát ra lệnh một tiếng phía sau phi thuyền quần quận không đức trương lại đây tiến vào bên trong Đội ngũ hiệu suất cực cao ở siêu cấp trí tuệ nhân tạo sự không chế phi thuyền trong lúc đó khoảng cách đều bằng nhau đội tàu khác nào một cái trường xà vào động không có bất kỳ đình trệ. Rốt cục muốn thoát vây rồi Đồ Vân nghe được Tiên Phong đội ngũ báo cáo cảm thán nói rằng hắn là lần thứ nhất thử nghiệm đến loại này không gian cố hóa đồng dạng thán phục không gian liên tiếp khí đặc thù chỉ có cái này kỹ thuật mới không sợ ở trong chiến tranh bị thần cấp văn minh phong tỏa. Trần Mặc phi thuyền ở đội ngũ phần sau do hộ một đoàn vũ trang phi thuyền bao quanh bảo hộ không có bất kỳ sinh mệnh có thể tới gần. Theo khoảng cách không gian liên tiếp khí càng ngày càng gần, Trần Mặc cũng càng ngày càng sốt sáng. Trải qua lần này phong tỏa, Trần Mặc đối với vũ trụ liên minh tình huống căn bản đã rõ ràng. Rốt cuộc rời đi lao tù, đón lấy chính là đường về nhà. Theo phi thuyền đi vào không gian liên tiếp khí bên trong, Trần Mặc cảm giác trở nên hoảng hốt, đã xuất hiện ở trong vũ trụ. Trần Mặc phi thuyền rời đi hệ hành tinh, mà theo hậu quân cuối cùng một chiếc phi thuyền rời đi, tông thổ tinh hệ thống vũ khí bộ chỉ huy đến ngược đã bắt đầu. Trần Mặc lắp đặt đang chỉ huy bộ siêu cấp trí tuệ nhân tạo đem tự động hủy diệt, nơi này hệ thống giao do đồng thanh tiếp nhận. Sau năm phút. Theo đến ngược kết thúc, chỗ chỉ huy bên trong màn hình hình ảnh loay lên, một đôi con mắt màu đen xuất hiện ở trên màn ảnh, chính là hắc đồng văn minh kinh điển nhất sinh xắn Đồng Thanh đại nhân, hệ thống vũ khí tiếp quản thành công. Chỗ chỉ huy bên trong, một cái chất phát gàn bướng âm thanh âm vang lên. Tháp lạc, thông báo xuống, nhường sợ tình báo quan tâm bọn họ đội ngũ hướng đi cùng vị trí, bất cứ lúc nào đem tin tức báo cáo cho ta. Đồng Thanh âm thanh trước sau như một chất phát, hắn đang hồi tưởng hai lần cùng Trần Mặc gặp mặt thời điểm tình huống, cái kia tuổi trẻ sinh mệnh cho hắn quá nhiều kinh ngạc. Rõ ràng, đại nhân. Tháp Lạp gật đầu tán thành. Đan đại nhân, hệ hàng tinh nguyên lai chủ nhân đã rời đi, Đồng Thanh tiếp nhận hệ hành tinh. Tin tức biểu hiện là Đồng Thanh từ trong tay đối phương mua lại. Một tên thủ hạ hướng về Đan báo cáo. Biết rồi. Đan nhẹ nhàng gật đầu, hắn chờ đợi ngày này nên rất lâu. Đan trong mắt bắn ra một luồng chiến ý. Mấy triệu chiếc phi thuyền đội ngũ toàn bộ đến Đá Văn Tinh Hệ, biết được tự do sau, Trần Mặc liền hạ lệnh tiếp xúc đối với những kia vận tải phi thuyền không chế, trả lại bọn họ tự do. Đội ngũ phân phát, Trần Mặc nơi này chỉ còn dư lại tám chiếc không gian gấp khúc phi thuyền. đăng lại trần mặc ở thạch cam tinh hệ bên trong hấp thu kỹ thuật nhân tài cùng chiến giáp sư đội ngũ sinh mệnh khác tự do những này nhân tài đều là chuẩn bị theo hắn phát triển 300 vạn sinh mệnh đồ vân cùng thủy linh cũng tìm tới trần mặc bây giờ tự do hai người biểu hiện so với quá khứ hơn 3 tháng đều ung dung mặc trần tiên sinh lần này cảm ơn hỗ trợ bằng không muốn rời khỏi cái kia thị phi nơi muốn có hơi phiền thoái đồ vân cảm kích nói rằng nụ cười trên mặt chưa bao giờ biến mất không khách khí. trần mặc gật đầu hỏi thăm tiên sinh lão sư nhường ta thế hắn hướng về ngươi nói cảm ơn như hiện thân có thời gian sau đó có thể bất cứ lúc nào đến đây chúng ta biện vô tận làm khách biện vô tận bất cứ lúc nào đều hoang nên tiên sinh đến Thủy linh cũng đối với trần mặc nói cảm ơn giúp ta chuyển cáo lão sư ngươi có thời gian nhất định đi quấy rầy lao tiên sinh trần mặc đối với Thủy linh khẽ mỉm cười tốt ta đem cá nhân thông tin số cùng chúng ta biện vô tận chính thức lượng tử thông tin số đều cho tiên sinh thuận tiện tiên sinh bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta lão sư còn nói tiên sinh chính là chúng ta biện vô tận văn minh bằng hữu tốt nhất Thủy linh nói rằng bên cạnh đồ vân trong mắt tinh quang loại lên cực kỳ kinh ngạc phù côn bởi vì năng lực đặc thù làm việc xưa nay đều là tiên tri trước tiên giác chiếm cứ tiên cơ rất ít làm mua bán lô vốn trần mặc bị phù côn cái tia lão gia hỏa xem là biển vô tận bằng hữu tốt nhất nơi này đã đáng giá cân nhắc mặc trần tiên sinh ta vân châu văn minh cũng bất cứ lúc nào hoan nghê người đến đồ vân cười nói hai cái văn minh thiện ý trần mặc không có từ chối nhiều một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch muốn tốt tuy rằng hắn nắm giữ rất nhiều kỹ thuật nhưng thế lực còn rất nhỏ đang đứng ở phát triển trạng thái Giao được lắm thần cấp văn minh, một cái đỉnh cấp văn minh, đối với hắn khẳng định là có lợi. Chỉ cần duy trì thích hợp khoảng cách cùng liên hệ là có thể, hơn nữa hắn còn có tiểu vũ trụ ở tay. Mặc Trần tiên sinh, chúng ta cáo tử, muốn chạy về biển vô tận." Thủy Linh nói rằng. Thủy Linh cáo từ rời đi, Trần Mặc không có ngăn cản, nàng là biển vô tận người thừa kế một tròng, địa vị rất cao, lần này bị vây ở Thạch Cam tinh hệ lâu như vậy, khẳng định cần muốn trở về một chuyến. Thủy Linh rời đi không lâu, Đồ Vân cùng Lam chào hỏi, sau đó cùng Trần Mặc cáo từ rời đi. Hắn đến Thạch Cam tinh hệ là vì xin mời Lam xuống núi. Tuy rằng Lam cuối cùng lựa chọn theo Trần Mặc, nhưng hắn tự đáy lòng đối với mình lao hữu lựa chọn hài lòng. Từ đã biết kỹ thuật lên, Trần Mặc thì có không thua cho bọn họ kỹ thuật, làm theo Trần Mặc, không hẳn không phải một cái lựa chọn tốt. Đồ Vân cùng Thủy Linh rời đi, chỉ còn giữ lại Trần Mặc đội ngũ trôi nổi ở trong vũ trụ, 800 chiếc phi thuyền đều đang đợi được Trần Mặc mệnh lệnh. Lam ở Trần Mặc bên người dừng lại. Bọn họ sau đó phải nghĩ đi nơi nào phát triển vấn đề, vũ trụ như vậy lớn, nhưng rất nhiều nơi đều có bị các loại văn minh cùng phân chia thế lực chiếm giữ. Bọn họ có thể chiếm dụng một hai hệ hàng tinh phát triển, nhưng nếu nghĩ phải lớn mạnh liền muốn đối mặt đến từ tinh hệ bên trong xung quanh những văn minh khác hạn chế thậm chí đi ý hơn nữa ở thạch cam tinh hệ bên trong bọn họ đắc tội rồi ám xâm lâm văn minh còn đắc tội tử vi văn minh một khi bị phát hiện hành tung bọn họ muốn đối mặt đến từ thần cấp văn minh thủ đoạn đi tròm song ngư kình ngư siêu thiên hà hợp lại thể trần mặc nói rằng tròm song ngư kình ngư siêu thiên hà hợp lại thể lam trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lan ì ạ kệ siêu tinh hệ siêu thiên hà nơi đó được gọi là sinh mệnh thiên đường còn có một cái biệt hiệu sinh mệnh địa ngục không gian loạn lưu nhiều hố đen nhiều Nguyên Thủy sinh mệnh có trí tuệ ít ỏi, không có cao cấp sinh mệnh, văn minh ít ỏi. Khoảng cách đại văn minh cùng vũ trụ phồn hoa tinh hệ lại xa. Đối với vũ trụ liên minh phồn hoa bản đồ mà nói, vị trí kia tương đương một mảnh rừng dãng nguyên thủy. Nhà ta ở nơi đó. Rời đi Thạch Cam tinh hệ Trần Mặc cũng không biết. Thạch Cam tinh hệ bên trong, một cái nhường toàn vũ trụ liên minh chấn động theo sự tình chính đang phát sinh. Chương 858 Không Gian Máy Xay. Bắt đầu đi. Đồng Thanh nhìn một chút toàn bức ảnh liên tiếp bên trong trôi nổi máy móc, mấy trăm đài đồng dạng máy móc ở trong vũ trụ, 10 km to nhỏ. mới vừa từ không gian liên tiếp khí bên trong truyền tống vào đến, hắn chuẩn bị đã lâu đồ vật, trước mắt hoang vu tinh cầu, còn có giữa bầu trời bầu trời sao vô tận, đồng thanh như ngàn năm lão lỏng, lẳng lặng canh gác, con mắt màu đen chiếu tinh không, so với tinh không càng thâm thúy hơn, tông thổ tinh đêm đen lạnh lẽo, nhiệt độ nhảo vào trên da của hắn, nhường trên người hắn màu sắc rực rỡ ma văn lở mở một tia, đồng thanh ánh mắt khôi phục tiêu cự, thở ra một hơi, lại nhìn hắn, ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có ác liệt, theo hắn ra lệnh một tiếng, lấy hệ hàng tinh làm trung tâm, một luồng không quy tắc không gian rung động lấy tốc độ ánh sáng truyền ra. có quy tắc không gian biên độ sóng cũng vào đúng lúc này trở nên không xác định lên không gian liên tiếp khí nội hoàn vỡ sóng gặp phải này cố không quy tắc không gian rung động ảnh hưởng cũng biến thành hỗn loạn lên đại nhân thật muốn làm như thế sao tháp lạp đến đồng thanh bên người cung kính hỏi dò bất kể là đối với ta vẫn là hắn mà nói làm như vậy đánh đổi là nhỏ nhất tin tưởng hắn là ta cũng sẽ làm như vậy đồng thanh âm thanh cực kỳ bình tĩnh như là đang nói hơi không được nói sự tình tiếp đó an tâm chiến đấu đi trong mấy mắt đồng thanh âm thanh trở nên chiến ý mười phần. ngoại giới vào đúng lúc này triệt để lộn xộn, thạch cam tinh hệ không gian lại gặp biến cố, hát đồng văn minh thiên tri tiêu tử đồng thanh, thông qua không gian liên tiếp khí truyền thống, vận dụng đặc thù không gian vũ khí không gian máy xay, dẫn đến lấy đồng thanh vị trí hệ hành tinh làm trung tâm, không quy tắc không gian rung động quyết tán, không gian máy xay là thần cấp văn minh quân đội sử dụng không gian vũ khí, loại này không gian đặc thù vũ khí, có thể người vì là chế tạo không gian loạn lưu, sẽ có quy tắc không gian rung động đảo loạn, biến thành không quy tắc không gian loạn lưu, chỉ cần không gian máy xay không dừng lại, không gian loạn lưu phạm vi sẽ không ngừng mở rộng. cho đến bọc thạch cam tinh cùng xung quanh những tinh cầu khác. Mặc dù dừng lại vận chuyển, loại này không quy tắc không gian loạn lưu, bao quát không gian liên tiếp khí ở bên trong đều sẽ chịu ảnh hưởng. Sự ảnh hưởng này, mặc dù dừng cũng sẽ có 100 ngày thời kỳ dưỡng bệnh. Ngoại giới không cách nào lại xác định không gian liên tiếp dụng cụ thể không gian tọa độ, mà như từ nội bộ nhảy lên rồi đi, liền như cùng ở tại không gian loạn lưu bên trong tiến hành nhảy qua không gian, nguy hiểm hệ số thành lũy thừa tăng lên. Không bao lâu nữa, lấy đồng thanh vị trí hành tinh vị trí làm trung tâm, xung quanh hệ hành tinh, bao quát thạch cam tinh ở bên trong phạm vi. đem triệt để bị trở thành đảo biệt lậu, hơn nữa phạm vi sẽ lấy tốc độ ánh sáng mở rộng ở không gian bị phong tỏa không cách nào siêu tốc độ ánh sáng phi hành tinh hệ bên trong liền không gian liên tiếp khí cuối cùng một đạo chạy trốn con đường đều sẽ bị chặt đứt đồng thanh cái này cách làm khiếp sợ vũ trụ liên bang còn bị vây ở thạch cam tinh hệ bên trong chưa hoàn thành không gian liên tiếp khí thoát đi thần cấp văn minh đối với hắc đồng văn minh liên thủ tạo áp lực yêu cầu hắc đồng văn minh hạ lệnh giải trừ không gian máy xe cũng trừng phạt đồng thanh lôi thần văn minh cùng bạch tinh văn minh phản ứng kịch liệt nhất Đan là lôi thần văn minh mang tính tiêu chí biểu trưng một trong những nhân vật mà bạch tinh văn minh cũng có nhân vật đặc biệt bị vây ở bên trong. Hai nhà đều thả ra tin tức như hắc đồng văn minh không có giải trừ không gian máy xe quáy dày, đối với bọn họ tạo thành tổn thất nặng nề. Bọn họ đem đối với hắc đồng văn minh tuyên chiến. Tử vi văn minh cùng minh thể văn minh cũng đối với hắc đồng văn minh phát sinh cảnh cáo, giao trách nhiệm hắc đồng văn minh lập tức dừng không gian quái. bằng không cũng đem trừng phạt hắc đồng văn minh. Bốn gia thần cấp văn minh liên thủ tạo áp lực, nhường hắc đồng văn minh áp lực đột nhiên tăng lên. Hắc đồng văn minh người năm quyền. Đen Đồng Hội nghị nghị trưởng Đen Duy Phu la mây tức giận, cam tức Đồng Thành tự ý vận dụng quân đội sức mạnh. Một tháng, vũ trụ liên minh bởi vì thạch cam tinh hệ bên trong phát sinh sự tình, huyên náo không thể tách rời ra, mà làm duy nhất chạy trốn một nhóm người, đều ở lén lút vui mừng. Ma Trần Mặc lúc này chính trên đường về nhà, trong song ngư kình ngư siêu tinh hệ hợp lại thể là chứa đựng bản siêu thiên hà tiêu chuẩn lớn sợi kết cấu, chiều ngang có 10 ước năm ánh sáng, hợp lại thể có 5 cái bộ phận, có song ngư kình ngư siêu thiên hà, song ngư anh tiên phi mã dây xích, phi mã song ngư dây xích, tròng ngọc phu võ tiên siêu thiên hà. lạ nghị hạ kệ siêu thiên hạ. hệ ngân hà vị trí tròm sử nữ siêu thiên hà ngay ở lạ nghị hạ kệ siêu thiên hà bên trong hình dạng như bánh tráng đường kính là hai ước năm ánh sáng bỗng nhiên một nhánh vũ trang đội tàu xuất hiện ở tròm sử nữ phạm vi bên trong vũ trụ 800 chiếc phi thuyền ở trong vũ trụ đồng bền chờ đợi một lần nhảy qua không gian mặc ca căn cứ hết nở số 482 mạch sung tinh đánh dấu nơi này nên tròm sử nữ thứ 6 gấp vông khoảng cách lời ngươi nói vị trí còn có hai triệu năm ánh sáng khoảng cách chỉ cần lại tiến hành một lần nhảy lên liền có thể đến lời ngươi nói hệ ngân hà mặc nữ số 2 xuất hiện ở màn ánh sáng lên đem bọn họ vị trí tin tức toàn bộ đánh dấu đi ra nghe được cái này báo cáo luôn luôn bình tĩnh trần mặc thân hình chấn động hơi sốt sáng lên đến 8 năm hắn rời đi địa cầu gần như 8 năm hiện tại rốt cục trở về này 8 năm trải qua không ít chuyện hắn hiện tại không xác định địa cầu đến cùng có hay không phát sinh cái gì đại sự hắn người nhà làm sao có một loại gần hương tình khiếp cảm giác ta đi đổi bộ quần áo trần mặc tâm tình vô cùng kích động đi trở về phòng của mình sau năm phút trần mặc thay đổi một cái trang phục trên người làn da màu xanh lam không gặp khôi phục trước đây nhân loại răng rớp tóc đen da vàng thần thái sáng láng một thân địa cầu phong cách quần áo thường trang khỏe miệng mang theo ôn hòa nụ cười tự tin lam nhìn thấy trần mặc ánh mắt sáng ngời tiểu mẫu thú thấy trần mặc khôi phục vốn là dáng rớp cũng cảm nhận được trần mặc vui sướng tâm tình từ dính trên bả vai nhảy xuống nhảy đến trần mặc trong lồng ngực đầu nhỏ hưởng thụ trà sát dính cùng sám 21 bình tĩnh rất nhiều thấy trần mặc rỡ xuống ngụy trang bọn họ cũng đem chính mình ngụy trang trên người toàn bộ rỡ xuống khôi phục dáng dấp ban đầu hốt mục đại ma tổ Cua đỏ cùng độc phu nữ bốn người còn có chủ phi thuyền thành viên khác. Bọn họ biết Trần Mặc trải qua ngụy trang, nhưng xưa nay chưa từng thấy Trần Mặc rỡ xuống ngụy trang sau răng rớp. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy Trần Mặc hình dáng. Xem ra so với ngụy trang sau ra làm ra hợp mắt rất nhiều, đây mới là hắn vốn là khuôn mặt. Bỗng nhiên, một cái thanh âm kinh dị xuất hiện, đến từ Đại Mã Tổ. Đại nhân giống không bị Tử Vi Văn Minh truy nã vị kia ngon nhân. Nay một nói thầm, nhường chủ bay bên trong khoang thuyền mọi người. Tinh thần chấn động mạnh, trong đầu lóe qua ở thạch cam tinh bị Tử Vi Văn Minh phẫn nộ nã sinh mệnh, cái kia giết chết Tử Vi Văn Minh sứ giả ngon nhân. giống như lúc, không phải như, vốn là độc phụ nữ bình tĩnh nói rằng, hô, bên trong khoang thuyền xuất hiện không nhỏ gây rối, bọn họ xưa nay chưa từng thấy đại nhân độc thủ, hơn nữa đại nhân nghiên cứu phát minh rất lợi hại, vốn tưởng rằng là trí tuệ con đường thống lĩnh, không nghĩ tới đại nhân lại cũng là một kẻ hung ác, Tử vi văn minh, ám sâm lâm văn minh, cái kia không phải chúng ta đắc tội hai cái, hốt mục nói thầm một tiếng, thời khắc này bên trong khoang thuyền thành viên đều hái hùng khiếp vía, vũ trụ bảy kẻ đại thống trị, bọn họ đã đắc tội hai cái, quả thực khủng bố, sợ cái gì, nợ nhiều không lo. Quá mức đánh một trận, chết rồi đời sau lại đến, lao tử sớm xem những kia cao cao tại thượng thần văn minh rất khó chịu. Cua đỏ tính tình hòa bạo, thêm vào giọng nói lớn, đưa tới người khác khinh thường. Trần Mặc đối với bọn họ thảo luận, chỉ là nở nụ cười mà qua. Khôi phục như cũ, mới là thoải mái nhất. Trần Mặc vò vò mặt của mình, người cũng biến thành ung dung không ít, mặc nữ chuẩn bị nhảy lên, mục tiêu hệ Ngân Hà. Chương 859, ta đã trở về. Đội tàu đã tiến vào hệ Ngân Hà nhánh nhỏ dị ẩn, khoảng cách ngân tâm hai, 65 vạn năm ánh sáng. Đội tàu xuất hiện ở trong vũ trụ, Mạc nữ liền báo cáo vị trí hiện tại. Trần Mặc liếc nhìn quen thuộc tranh vũ trụ, biểu hiện dần dần thả lỏng, hiện rời nhà càng ngày càng gần. Đến nhánh nhọ dị ẩn, đón lấy tìm Thái Dương hệ liền dễ dàng rất nhiều. Thái Dương hệ ngay ở nhánh nhọ gì ẩn bên trong, mở ra sinh mệnh tinh cầu lượng tử dụng cụ thăm dò, xác nhận sinh mệnh tinh cầu vị trí. Trần Mặc nói rằng, căn cứ nguyên điểm thành tinh hệ dặn giáo sư đội khảo sát khoa học đang truyền đến vũ trụ Liên Minh khoa thi tư liệu cùng chung trong kho, là nhị hạ kệ siêu thiên hà sinh mệnh nghiên cứu ghi chép cùng giữa các hành tinh khảo cổ sổ ghi chép, ghi chép. ngọ gì ẩn bên trong sinh mệnh tinh cầu tọa độ cùng hình ảnh như sau xích vĩ tinh thứ 6 gấp trăm .3729 238.466 488.362 giàu đạm tinh cầu chú sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu thai ngén Hồng cấp đạm cơ sinh mệnh có trí tuệ có chưa thành quen 9 hàng tinh cấp văn minh hàng tinh tức đem tử vong đôi đỏ đạm cơ sinh mệnh đang tìm kiếm thoát đi hệ hành tinh tiến hành nguyên thủy nhất giữa các hành tinh thực dân mặc nữ số 2 đem xung quanh hết hệ sinh mệnh tinh cầu tọa độ cùng tư liệu đều thả ra chân mặc tinh thần chấn động mạnh nhanh chóng ở hình ảnh bên trong tìm kiếm địa cầu cái bóng thông qua màu sắc cùng to nhỏ sàng lọc, rất nhanh, Trần Mặc liền nhìn thấy địa cầu tư liệu cùng tọa độ. Lam tinh, thứ sáu gấp vong, 4692, 230451, 480252, Giàu dưỡng, khí tinh cầu. Chú, sinh mệnh có trí tuệ tinh cầu, thai nghén hồng cấp cặt bọn cơ sinh mệnh có trí tuệ, có thành thuộc tinh, cầu cấp văn minh, căn cứ vũ trụ liên minh nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu bảo hộ phát tác này sinh mệnh tinh cầu thuộc về nên điều lệ bảo hộ phạm vi, kiến nghị không phá hỏng tinh, cầu văn minh phát triển. tìm tới liền ở ngay đây lam tinh trần mặc đem địa cầu hình vẽ ấn mở phóng to tấm này địa cầu hình vẽ hắn không thể quen thuộc hơn được cũng đừng nhiều năm hắn lần thứ hai nhìn thấy địa cầu tâm tình vô cùng kích động nhảy lên đến lam tinh vị trí hệ hàng tinh đi trần mặc không chút do dự hạ lệnh tốt xác nhận không gian tọa độ không gian gấp khúc động cơ khởi động chuẩn bị nhảy qua không gian mặc nữ số 2 âm thanh truyền khắp toàn bộ đội tàu sau 20 phút đội tàu lần nữa biến mất ở tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đã ở thái dương hệ trong vũ trụ cách cách tiếp thu được đến từ hành quân kiến tập đoàn thông báo tin tức này hệ hàng tinh vì là không phải mở ra hệ hàng tinh hành quân kiến tập đoàn căn cứ vũ trụ liên minh lãnh địa thuộc về phát tắc đã tuyên bố đối với này hệ hàng tinh chủ quyền ngài đã tiến vào hệ hàng tinh phạm vi xin mời dừng đi tới như cần hạ xuống hệ hành tinh xin mời gửi đi phỏng vấn thỉnh cầu thỉnh cầu phê chuẩn sau mới có thể đi vào hành tinh bỏ neo xin chú ý vũ trụ băng tần công cộng lên truyền đến đến từ hệ hàng tinh bên trong cảnh cáo không nghĩ tới này góc vắng vẻ bên trong lại còn có một cái thực lực không sai văn minh Lam nhìn thấy phi thuyền biểu hiện bên trong các loại phòng bị vũ khí, không nhịn được liu lưới, biểu hiện cũng biến thành nghiêm nghị. Phi thuyền phát hiện, toàn bộ hệ hàng tinh vũ trụ đều là phản vật chất phản ứng, là các loại thiên cơ vũ khí. Nơi này vũ khí, so với thạch cam tinh hệ bọn họ đóng quân cái kia hệ hàng tinh vũ khí, chỉ nhiều không ít. Nếu là đánh tới đến, chỉ sợ bọn họ đều muốn ngỏm tại đây. Đối phương dùng vũ khí trồng, đều có thể đóng bọn họ. Đến tối cùng có bao nhiêu không có cảm giác an toàn sinh mệnh, mới sẽ bố trí nhiều như vậy khủng bố vũ khí. Đây cơ hồ là một cái hệ hàng tinh pháo đài, không có danh vũ khí. muốn đánh hạ đánh đổi tuyệt đối không nhỏ. Lão bản sẽ không có vấn đề đi." Lam Thận trọng hỏi. Bên trong khoang thuyền những người khác đều nhìn về phía Trần Mặc, vị trí này là Trần Mặc muốn đi qua, bọn họ đều không nghĩ tới, như thế hẻo lánh góc tối, lại có một cái như thế tiên tiến hệ hành tinh. Hành quân kiến tập đoàn là cái nào thế lực lớn? Đại Mã Tổ cái này tò con hiếu kỳ hỏi. Vũ trụ có vô số văn minh cùng thế lực tập đoàn, cùng tên rất nhiều. Độc phụ nữ lạnh lùng trả lời. Không có chuyện gì, đây là nhà ta, Hành quân kiến tập đoàn là ta sáng lập. Nghe được băng tần công cộng truyền đến cảnh cáo, chân mặc trái lại lộ ra nụ cười, đó là mặc nữ âm thanh, hắn nhất thanh âm quen thuộc, gửi đi ảnh liên tiếp trò chuyện xin. chân mặc tận lực duy trì chính mình bình tĩnh, nhưng âm thanh kích động ức chế không được. Hoa Hạ, Tân Hải Thị, nơi này đã không có 8 năm trước cái bóng, bây giờ Tân Hải Thị là Hoa Hạ Phồn Hoa nhất, lớn nhất có tương lai cảm giác thành thị. các loại rất có khoa huyễn cảm giác kiến trúc sáng sát, tập trung thế giới rất nhiều lớn khoa học kỹ thuật công ty tổng bộ hoặc phân bộ, không chung cũng tùy ý có thể thấy được các loại tư nhân máy bay ở có trật tự phi hành, trên đất ngựa xe như nước. trung tâm thương nghiệp Phồn Hoa khu vực. các loại toàn tức hình chiếu quảng cáo chiếm cứ các góc, Xanh hóa phi thường mỹ lệ, hóa đá nguồn năng lượng bị đào thải sau. bây giờ mặc dù nhất đô thị phồn hoa vẫn như cũ có thể nhìn thấy tinh khiết bầu trời, hương lô loan, mặt hướng biển rộng, dựa lưng dây núi, nơi này trước sau như một tan bình, phồn hoa quốc tế đại đô thị bầu không khí không có lan tràn đến vị trí này. nơi này bị khai phá trở thành người giàu khu tụ tập, xung quanh đều là cao cấp nhất khu biệt thự, bởi vì trần mặc nhà liền ở ngay đây, ngồi ở thư phòng đờ ra mặc nữ, đột nhiên ngẩng đầu, trên nét mặt tràn đầy kinh hỉ. sau một khắc. trước mặt nàng nhảy ra một cái toàn tức video chính là các nàng tìm kiếm gần 8 năm trần mặc Làng lặng nhìn chăm chú nếu như lúc này nàng có nước mắt khẳng định là mừng đến phát khóc mặc nữ nở nụ cười rất nụ cười vui vẻ đây là qua 8 năm cũng không từng có cũng là nàng có ý thức tới nay lần thứ nhất vui vẻ như vậy nàng ý thức là trần mặc sáng tạo ở nàng trong ý thức trần mặc nắm giữ không thể thay thế vị trí cũng là nàng người trọng yếu nhất ta đã trở về ngăn ngắn một câu nói trần mặc âm thanh rất bình tĩnh bình tĩnh bên dưới là tám năm qua mạo hiểm cùng gian khổ nhưng hết thể đều đằng giá Ân, hoan nên về nhà. Mặc nữ tầng tầng gật đầu. Lúc này không cần quá nhiều nói, một câu đơn giản nói, đầy đủ biểu đạt hết thảy. Trong nhà thế nào? Tiểu Ngư đây, hắn lo lắng nhất vẫn là Tiểu Ngư, hắn bị tóm thời điểm, Tiểu Ngư còn mang bầu, hơn nữa nôn nghén rất nghiêm trọng, những năm này hắn vô số lần lo lắng. Người nhà đều rất tốt, chính là nghĩ ngươi. Tiểu Ngư tỷ mang vô danh, cùng ông bà nội đi ra ngoài giải sầu. Triệu Mẫn tỷ ở công ty, vô song ở lầu số một phòng nghiên cứu bên trong. Mặc nữ đơn giản sắp tới huống cùng Trần Mặc báo cáo. Hai từ gọi vô danh sao? Trần Mặc lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhà thân thể người khỏe mạnh, hắn một viên nỗi lòng lo lắng liền triệt để thả xuống. "Đúng, Trần Vô Danh, vừa qua khỏi bảy tuổi sinh nhật không lâu, tiểu ngư tỷ nói, chờ ngươi trở về cho hắn lấy tên. Những năm này, chúng ta đều đang tìm ngươi." Mặc nữ nụ cười vẫn như cũ dịu dàng, đem Vô Danh bức ảnh truyền cho Trần Mặc. Bảy tròn tuổi Vô Danh, cái đầu đã không lùn, cùng Trần Mặc 12, 13 tuổi thời điểm gần như, ánh mắt lấp lánh có thần, cùng Trần Mặc khi còn bé rất giống. Bây giờ trở về đến rồi, không muốn nói cho bọn hắn biết, cho bọn họ một niềm vui bất ngờ, ở nhà chờ ta. mọi người đoàn tụ, Trần Mặc Lộ ra nụ cười vui mừng, làn lội đường xa hội phải cùng lo lắng, toàn bộ biến mất. Hiện tại tất cả những thứ này đều là đáng giá. Ta thông báo bọn họ về nhà. Tốt, trước tiên giúp ta chuyển được Vô Song trò chuyện. Vô Song bị toàn tức video trò chuyện đánh gãy trong tay nghiên cứu. Bây giờ Vô Song đã là dáng ngọc yêu kiểu đại cô nương, tràn trề thanh xuân khí tức, khí chất lên được ba nữ ảnh hưởng, làm việc như Triệu Mẫn giả dặn, nhưng không có Triệu Mẫn người sống chớ gần khí chẳng, tính cách theo tiểu ngư như vậy ôn hòa, còn có quản lý công nghiệp nữ đặc hữu lý tính cùng tầm nhìn. ngoại giới đều ở truyền sau đó vô song đem kế thừa trần mặc tiết tuổi nắm giữ hành quân kiến tập đoàn bởi vì nàng là kế trần mặc sau khi ưu tú nhất thiên tài truyền được trò chuyện một cái bóng người quen thuộc bắn ra đến trong ký ức quen thuộc nụ cười vẫn là như vậy thân thiết vô song cứng ở tại chỗ nước mắt cũng không nhịn được nữa tràn mi mà ra, nước mắt như mưa chương 860, trăm sáu đoàn tụ vượt tới gần địa cầu trần mặc tâm tình vượt kích động biệt ly gần 8 năm hắn vô số lần nghĩ về sớm một chút trải qua không ít khúc chết, ngày hôm nay rốt cục tại nguyện rầm chiến giáp siêu cao tốc độ âm thanh trên không trung nổ vang, tân hải thị rất nhanh liền đập vào mi mắt bên trong, hương lô loan, quen thuộc nhà, kiến trúc ở trần mặc trong mắt tràn đầy phóng to, trần mặc tốc độ cũng từ từ chậm lại, hướng biệt thự ở ngoài chậm rãi hạ xuống. biệt thự bên trong, người một nhà ở đại sảnh, trần mặc cha mẹ, tiểu ngư, triệu mẫn, mặc Ngữ, vô song tỷ đệ đều ở trong phòng khách, vô song con mắt vẫn là sưng đỏ, mới vừa nhìn thấy thời điểm, tiểu ngư cùng triệu mẫn cho rằng nàng bị người bắt nạt, sợ hết hồn, hỏi do nguyên nhân chính là không chịu nói, chỉ nói là nghiên cứu ra một cái kỹ thuật quá cao hứng liền khóc. xem vô song gián dấp cũng không giống gặp phải chuyện thương tâm khóc hơn nữa vô song còn cố ý trở về phòng của mình thay đổi một bộ quần áo hiếm thấy hóa một cái trang điểm nhạc đem chính mình trang phục đến thật xinh đẹp tiểu ngư cùng triệu mẫn liếc mắt nhìn nhau tựa hồ đoán được một ít khả năng trong lòng vô cùng chờ mong lại có chút xuất sáng liền trần sơn hà cùng tiệu tuyết mái hai lão đều vô cùng nghĩ hoặc nhưng chỉ là nghe vô song cùng mặc nữ yên tĩnh chờ đợi đến mặc nữ trên mặt mang theo nụ cười từ vị trí đứng dậy hướng phía cửa qua. ông bà nội mẹ mẫn di kinh hỉ đến các người đứng lên tới đón tiếp vô song nắm tiểu ngư cùng triệu mất tay lôi kéo các nàng lên tiểu ngư cùng triệu mẫn liếc mắt nhìn nhau ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm cửa các nàng đoán được một khả năng chỉ là loại khả năng này các nàng cũng không xác định có phải là thật hay không cũng hy vọng loại khả năng này là thật hai nữ bàn tay không tự giác cất cẩn lòng bàn tay đổ mồ hôi liền hô hấp đều có hơi gấp gáp, hiển nhiên vô cùng sốt sáng bỗng nhiên mặc nữ mang theo nam nhân tiến vào các nàng tầm nhìn bên trong ánh mắt của hai người hình ảnh ngắt quăng ở trên thân nam nhân đại não tâm tư ầm ầm nổ tung, cả người cứng ở tại chỗ Con mắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ chót. Nhìn nhau không nói gì, chỉ là cơ thể hơi run dậy, bán đi các nàng nhìn như bình tĩnh khuôn mặt. Nhìn thấy hai nữ giáng dấp, chân mặc trong lòng đau xót, giang hai cánh tay, ta đã trở về. Ngăn ngắn một câu, hai nữ cũng không nhịn được nữa, như như yến về tổ giống như vỗ tới, Liều Lĩnh. Vô Song ở nguyên mà nhìn, mỉm cười rơi lệ. Nàng vô số lần mơ tới ba ba trở về, không nghĩ đến giờ phút này thật đến rồi. Tỷ tỷ, là ba ba trở về rồi sao? Vô Song lấp lánh có thần con mắt nhìn chằm chằm ôm tiểu ngư cùng Triệu mượn chân mặc. hiện ra nhưng đã nhận ra chỉ là còn có chút không xác định bởi vì chỉ ở trong hình gặp đúng ba ba trở về vô song sờ sờ đầu của hắn mặt sau trần mặc cha mẹ con mắt đã đỏ chót bọn họ hoang mang qua tuyệt vọng qua tiểu ngư nói trần mặc còn sống có một ngày sẽ trở về bọn họ vẫn nửa tin nửa ngờ mãi đến tận quang thời gian trước tiểu ngư cho bọn họ nhìn trần mặc lệnh truy nã bọn họ mới xác định con trai của bọn họ còn rất tốt chẳng mấy chốc sẽ trở về không nghĩ tới thật trở về vẫn trầm ồn như núi nghiêm túc thận trọng trần sơn hà lúc này cũng lén lút gặt lệ khoảng năm phút hai nữ mới hiểu ngầm bông ra trần mặc con mắt vẫn là xương đỏ răng dấp nhưng trên mặt tinh thần diện mạo đã hoàn toàn thay đổi trần mặc hướng đi vô song tỷ đệ, ôm lấy vô danh cũng ôm vô song đây là hắn lần thứ nhất ôm vô danh tiểu tử chính trừng trừng nhìn hắn không biết đúng không chưa quen thuộc nguyên nhân ba ba tiểu vô danh có chút chút chắc hô ai thật ngoan trần mặc trong lòng đau xót cũng cảm giác cực kỳ ấm áp ba ba không ở nhà thời điểm tỷ tỷ có hay không bắt nạt người không có tỷ tỷ có thể thương ta còn có ông bà nội mẹ mẫn di cùng mặc nữ di đều rất thương ta tiểu vô danh mỗi một cái tên nghiêm túc nói ra sau đó ba bà cũng tương ngươi. trần mặc xoa tiểu từ đầu ở trên trán hôn một cái tốt trước tiên hạ xuống chờ một chút lại nhường ba ba ôm tiểu ngư tiếp nhận tiểu vô danh hạ xuống trần mặc cũng hướng cha mẹ đi tới cha mẹ ta đã trở về trần mặc ôm cha mẹ không nhịn được đỏ mắt lên tuy rằng bảo dưỡng rất tốt nhưng cha mẹ trên đầu tóc bạc vẫn như cũ so với trước đây nhiều hơn một chút hai mắt có thể nhìn thấy mong nhớ ta xem một chút gầy phơi đen trần mẫu tay run run ở trần mặc trên mặt sờ soạ một hồi nước mắt không ngừng được rơi những năm này nếu như không phải có tiểu ngư cùng tôn tử tôn nữ bồi tiếp bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ lúc này trần mạc tâm mới yên ổn vũ trụ phiêu bạt lâu như vậy thời khắc này làm cái gì đều giá trị được lão công ngươi bồi ba mẹ nói chuyện phiếm chúng ta đi làm cơm tiểu ngư cùng triệu mẫn đem không gian giao cho bọn họ hai người hướng nhà bếp qua đón lấy là một cái tràn ngập vui sướng cùng ấm áp bữa tối biệt ly 8 năm không cần quá nhiều nước mắt cùng kinh hỉ đơn giản tất cả liền đủ để biểu đạt là đêm người nhà đều ngủ đi Trần Mặc mới cùng Tiểu Ngư trở về phòng. Tám năm không thấy, tiến vào phòng một khắc đó, Tiểu Ngư cũng không nhịn được nữa, chăm chú ôm Trần Mặc, thân thể không được rút nhích dậy. Trần Mặc mới vừa khi trở về, nàng muốn khắc chế nhớ nhung, đem Trần Mặc thời gian để cho người nhà, hiện tại nàng cũng không nhịn được nữa, gắt gao ôm Trần Mặc không buông tay, chỉ lo Trần Mặc sẽ lần thứ hai rời đi. Trần Mặc nhẹ nhàng đánh Tiểu Ngư phía sau lưng, không sao rồi, sau đó đều không sẽ rời đi. Hắn không biết những năm này, các nàng chống đỡ lấy lớn như vậy một cái tập đoàn, là làm sao lại đây, nhưng biết không thoải mái. Quan cho các nàng làm những chuyện như vậy mặc nữ đã rõ ràng mười mươi đều nói cho hắn qua rất khổ đáng nhưng các nàng vẫn như cũ tiếp tục kiên trì một mực chờ đợi hắn trở về nghe được trần mặc căn ủi tiểu ngư cũng không nhịn được nữa tan vỡ khóc lớn đem 8 năm qua hết thể huệ phải cùng gánh vác trọng trách thả ra ngoài trần mặc ôm nàng tùy ý nàng phong thích nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng nàng nếu như giấu ở trong lòng sớm muộn gặp sự cố qua đại khái 10 phút tiểu ngư nước mắt mới thu ở ở trần mặc trong lồng ngực yên tĩnh lại ở trần mặc cho rằng tiểu ngư ngủ thời điểm lại phát hiện trong lồng ngực thân thể mề mại đã trở nên nóng bỏng lỗ thai đỏ chót hô hấp đã gấp gáp động tình lao công yêu ta trong lòng ngực truyền đến tiểu ngư nhỏ như mỗi kêu rồi âm thanh nhường trần mặc không nhịn được cười lên trước một phút còn khóc đến trắng trận không kiêng rẻ hiện tại động tình khiến người lại thương lại yêu trước tiên cùng tắm rửa tiểu ngư nhẹ nhàng gật đầu đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng cả người đã bị ôm vào trong ngực hướng phòng tắm qua trong lúc nhất thời cảnh xuân vô hạn tốt oanh ca hiến vũ. đây là tiểu ngư theo trần mặc tới nay nhất làm càn điên cùng nhất một lần phòng tắm đến gian phòng vô hạn đòi lấy Đem 8 năm chua sót cùng chờ đợi toàn bộ thả ra ngoài. Mãi đến tận triệt để mất đi khí lực, tiểu ngư mới đổ mồ hôi tràn trề nằm ngoài Trần Mặc trong lồng ngực. Ở bên ngoài, có hay không quyến rũ nữ người ngoài hành tinh? Tiểu ngư nằm ngoài Trần Mặc trong lồng ngực, tham lam trước mắt hơi thở quen thuộc, tùy ý Trần Mặc vỗ về chân bóng phía sau lưng. Có a, rất nhiều. Cảm giác được phần eo thịt mềm truyền đến hẻo vải truy hồn đoạt mệnh bấm, còn có chua sót mùi vị, Trần Mặc nở nụ cười. Lửa ngươi, một cái đều không có, ta vẫn đang nghĩ biện pháp trở về, không nghĩ những chuyện khác. Những năm này rất khổ cực đi, không thể nói được khổ cực Các ngươi so với ta khổ cực, chỉ là sợ, sợ các ngươi không chờ ta trở lại, vì lẽ đó vẫn đang liều mạng không có thời gian trở về. Chúng ta mới sợ đây." Tiểu Ngư nhẹ rên một tiếng, hai người bắt đầu khe khẽ vốn riêng ngữ, đại khái sau 10 phút, hai người đều yên tĩnh lại. "Ngươi đi triệu mẫn tỉ nơi đó đi." Ảnh, chân mặc đột nhiên sững sốt, hơi kinh ngạc lời này từ nhỏ Ngư trong miệng đi ra. Đừng được tiện nghi còn ra vẻ. Tiểu Ngư ở trên người hắn bấm một cái, tiếp tục yên tĩnh nằm út sấp. "Ta đều nghĩ rõ ràng, vũ trụ như vậy lớn, chúng ta nhỏ bé đến dường như bụi trần. Những năm này triệu mẫn tỷ chịu đựng đến từ khắp mọi mặt áp lực lớn hơn so với ta nhiều lắm ngươi vừa rời đi thời điểm ta tuyệt vọng qua nếu như không phải triệu mẫn tỷ ở mặt trước chống đỡ ta không tiếp tục kiên trì được đây là nàng nên được ngươi có thể trở về cái khác đều không trọng yếu chân mặc ở trong lòng thở dài một tiếng nhẹ nhàng vô về tiểu ngư phía sau lưng hống ta ngủ sau đó mau mau lăn lăn lăn tiểu ngư âm thanh chua sót vậy thì lại tới một lần nữa đi chân mặc ở tiểu ngư bên thai nói nhỏ bên trong gian phòng lần thứ hai trở nên kiểu diễm sau một tiếng mai đến tận tiểu ngư mệt ngã ngủ Trần Mặc mới đi ra, hướng triệu Mẫn vị trí gian phòng qua, chương 861, cùng dính mưa. Bên trong gian phòng, triệu Mẫn xem điện thoại di động bên trong bức ảnh đầu ra, nước mắt chạy ra không ngừng. Nàng cung Trần Mặc chụp ảnh chung, vô số lần ở trời tối người liên thời điểm ngơ ngác nhìn, hồi tưởng từ gặp phải Trần Mặc bắt đầu từng giọt nhỏ, bắt đầu cho rằng chỉ là chi kỷ bạn tốt, sau đó mới biết ở trong lúc vô tình ham sâu trong đó, vừa thấy Trần Mặc nội trung thân, đây là nàng tốt nhất khắc họa, nhưng những năm gần đây dư luận công ty phát triển áp lực, tìm kiếm Trần Mặc hy vọng, vô số lo lắng. đều ở trên người nàng, nàng xưa nay không hối hận. Chỉ ít ở hắn khi trở về, có thể nhìn thấy sự nghiệp của hắn hoàn chỉnh, gia đình an khang, cái khác đều không trọng yếu. Thở dài một tiếng, Triệu Mẫn thời khắc này đem hết thảy áp lực phóng tích rơi. Nên ngủ, ngày mai lại là một cái khởi đầu tốt. Triệu Mẫn vừa định để điện thoại di động xuống ngủ, gian phòng cửa lớn liền mở ra, cái kia ngày nhớ đêm mong bóng người xuất hiện ở cửa, trên mặt mang theo quen thuộc nụ cười. "Ngươi ngươi làm sao đến rồi?" Triệu Mẫn vội vàng đóng di động, còn không quên lặp lạp váy ngủ lướt xuống đai an toàn, thu ở điểm điểm cảnh xuân. Những năm này có công nghệ cao cùng các loại mỹ phẩm dưỡng da bảo dưỡng triệu mẫn thân hình cùng da rẻ cũng không có bất kỳ biến hóa nào càng như là chín dục mật đảo người vừa nay khóc chân mặc đóng cửa phòng hướng nàng đi tới đó là ta sự tình thời khắc này triệu mẫn có chút tim đập nhanh hơn nói chuyện có chút run rẩy, không không sớm ta buồn ngủ ngươi mau đi ra có chuyện gì ngày mai lại nói phòng ngươi trang sức trang trí không sai chân mặc nhìn trái nhìn phải mà nói hắn bước chân hướng triệu mất qua có điều gian phòng trang sức trang trí xác thực rất đẹp trần mặc đã từng đưa cho nàng bộ kia áo cưới hay ở phòng ngủ cái khác phòng giữ quần áo bên trong, dị thường dễ thấy, cái khác trang sức, trang trí, đều là biết điều xa hoa, bóng loáng nội liễm. Ngươi làm sao như vậy a? Tiểu Ngư biết, ta sẽ rất khó làm, ngươi mau đi ra. Triệu Mẫn dùng căm tức ánh mắt để che giấu nội tâm hoảng loạn, không ngừng hướng bên trong góc có qua. Tiểu Ngư chuẩn đấu, hai người bốn mắt tương đối, Triệu Mẫn mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ chót. Mặc dù ở trên thương trường, nàng làm một cái không gì sánh được nữ cường nhân, nhưng ở tình cảm phương diện, chỉ là lý luận mạnh mẽ, lại không tham dự không thực tiễn tuân thủ. trần tâu cái gì, ta không hiểu. đi mau, ngươi đừng tới đây a, đây là địa bàn của ta. nhìn thấy trần mặc ngồi ở trên giường, triệu mẫn triệt để rối tung lên, luôn cuống tay chân đẩy, chỉ là này điểm khí lực đối với trần mặc căn bản không làm nên chuyện gì. ngươi lại đẩy, không sợ ta thật đi. trần mặc đem triệu mẫn kéo qua ôm vào trong ngực, thời khắc này triệu mẫn yên tĩnh lại, không dám lại núp đích, nữ cường nhân cũng ngoan ngoan đến như con mèo nhỏ. những năm này khổ cực ngươi, không khổ cực ta tự nguyện. triệu mẫn không dám nhìn thẳng trần mặc rất có xâm lược tính ánh mắt, đem mặt đường đến một bên. hiện tại cũng tự nguyện, ngươi cái khốn kiếp, ai tự nguyện a, Lan, Triệu Mẫn chừng nàng một chút, chạm được Trần Mặc ánh mắt vừa cận, vội vàng dịch ra, Đông nhiên Triệu Mẫn cả người cứng lại ở đó, nhận mệnh nhắm mắt lại, một đôi mềm mại không chỗ sắp đặt, cuối cùng vẫn là ôm lấy Trần Mặc eo, tùy ý hắn làm bừa. đời ta, xem như là hủy ở ngươi tên khốn kiếp này trong tay. sau một tiếng, Triệu Mẫn ngồi phịch ở Trần Mặc trong lồng ngực, nhiều năm như vậy chờ đợi, rốt cuộc được toàn nguyện, ta rốt cuộc biết tiểu ngư tại sao nhiều người tới, hiện tại cả người tán giá nhất dạng, ngày mai ta xong đời. Triệu Mẫn hận không thể đem vùi đầu lên, Trần Mặc mặt dày nở nụ cười. Còn cười, nhanh lăn lăn lăn. Triệu Mẫn đã mắc cơ không được, về hoại đẩy Trần Mặc xuống. Uy, các ngươi làm sao đều như vậy a? Rút cái kia cái gì vô tình a? Trần Mặc triệt để không nói gì. Nói chung đêm nay không thể ở chỗ này của ta, không phải vậy ngày mai ta không mặt mũi gặp người. Triệu Mẫn dùng hết toàn thân chỉ có khí lực, đẩy Trần Mặc xuống. Ngươi đi mặc nữ nơi đó đi, cùng dính mưa. Mau cút! Trần Mặc suýt chút nữa phun máu ba lần. Ngày kế, Trần Mặc rất sớm liền lên rèn luyện, những năm này. đặc biệt dình theo sau đó rèn luyện đã trở thành hắn luật sát thực lực cá nhân ở thời kỳ chiến tranh khả năng không trọng yếu như vậy nhưng thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng hơn nữa ở chiến giáp hệ thống phát đạt thời đại thực lực cá nhân mạnh mẽ có thể tăng cường rất lớn hy vọng đến bữa sáng thời gian người một nhà đã ở trên bàn ăn triệu mẫn mới vẹo nhăn nhó nạn ra đến bước tiến có chút quái dị không dám đụng vào ánh mắt của mọi người chỉ là hận hận chừng chần mặc một chút mẫn gì bước đi thật kỳ quay ai. tiểu vô danh ngây thơ vừa nói nhường triệu mẫn một cái lảo đảo suýt chút nữa tâm thần đại loạn tiểu hai tử mau mau ăn cơm tiểu ngư đỏ mặt đem một cái lột tốt trứng gà tiểu vô danh trong tay dưới chân tàn nhẫn mà dẫm trần mặc một hồi còn đổi đuổi chúc mừng mẫn di đưa tay làm tan mây thời ánh trăng vô song treo kẹo nói đụng tới triệu mẫn ánh mắt cảnh cáo vội vàng le lưới thúc thúc a di chào buổi sáng triệu mẫn thấy trần mặc cha mẹ hướng nàng nhìn lại không nhịn được lên tiếng chào hỏi che giấu chính mình hoảng loạn suýt chút nữa không đất dung thân triệu mất tỷ, đừng kêu thúc thúc a di tiểu ngư nhu hòa cười nói người một nhà muốn đổi giọng tiểu ngư là trong nhà nữ chủ nhân tuy nói quan hệ mọi người đều biết nhưng hiện tại tiểu ngư chủ động nói ra không thể nghi ngờ là cho triệu mẫn một cái rất lớn bậc thang ý nghĩa trở nên không giống bầu không khí cũng hài hòa rất nhiều trần mặc đối với tiểu ngư quăng đi một cái hổ thẹn ánh mắt tiểu ngư như vậy hiểu chuyện không thể nghi ngờ muốn chính mình được một ít toán ức. cha mẹ triệu mẫn trần chờ một hồi mở miệng nói ai nghe được triệu mẫn chúc chắc xưng hô trần phụ trần mẫu kinh hỉ không thể phục thêm những năm này tuy rằng bọn họ đem triệu mẫn ngầm thừa nhận thành người một nhà nhưng trần mặc không ở vẫn danh bất chính luôn bất thuận bây giờ trần mặc trở về tiểu ngư lại tiếp thu hết thể đều thuận lý thành trương trong nhà hài hòa bọn họ không thể nghi ngờ là cao hứng nhất sơn hà mau mau đi lấy bao lì xì đi ra còn có ta trang đài cái kia vòng tay phỉ thúy trần mẫu dục bên người trần phụ vẻ vui thích nói giật với biểu đồng hồ mặc nữ cái kia phần cũng cùng nhau lấy ra đi tiểu ngư nhắc nhở ném cho trần mặc một cái ánh mắt cảnh cáo xem trần mặc có chút vô tội nhưng không dám nói chuyện tốt nhi tử trở về một nhà đoàn viên hiện tại còn nhiều hai cái con đàn dâu, trần sơn hà khỏi nói cao hứng bao nhiêu lúc này đứng dậy chạy chậm trở lại nắm lấy một cái nghi thức đơn giản, triệu mẫn cùng mặc nữ tiếp nhận bao lì xì cùng vòng tay sau, trong nhà bầu không khí đã trở nên vui sướng lên. trần mặc về nhà, đây là to lớn nhất vui sướng. qua gần 8 năm lo lắng, toàn bộ tiêu tan, trong nhà lại một lần nữa có người tâm phúc. tiểu ngư chừng trần mặc một chút, tàn nhẫn mà bóp lấy bên hông hắn thịt, người một nhà nhìn ở trong mắt, chỉ là cười trộn một hồi. triệu mất tỷ, mặc nữ, các ngươi có cái gì muốn, liền nói cho lao công, nhường hắn thỏa mãn các ngươi, ngày hôm nay các ngươi to lớn nhất, nguyện vọng gì đều được. liền chụp ảnh cưới đi. triệu mẫn suy nghĩ một chút nói rằng. mặc nữ đây, tiểu ngư nhìn về phía mặc nữ, người một nhà đều nhìn về mặc nữ, mặc nữ thân phận đặc thù nhất là trí năng sinh mệnh, bọn họ xưa nay chưa từng hỏi mặc nữ có cái gì chân chính muốn nguyện vọng, nhưng nàng không thể nghi ngờ là trong nhà quan trọng nhất một thành viên, cùng triệu mẫn tỷ như thế đi, cái này không tính, ngươi không nói cũng sẽ cùng triệu mẫn tỷ đồng thời chụp ảnh cưới, ngươi nói một cái khác nguyện vọng, tiểu ngư nói rằng ta muốn một cái chân chính thân thể, giống nhân loại như thế thân thể, có thể sao? mặc nữ chần chờ một hồi, âm thanh có chút rất cao, nàng lần thứ nhất xuất hiện loại này mãnh liệt nguyện vọng. Tuy rằng nàng có ý thức, nhưng không có chân chính chi giác cùng thân thể, nàng luôn cảm thấy không hoàn chỉnh. Tiểu Ngư cùng triệu mẫn đều nhìn về chân mặc, như mặc nước như vậy sát thực rất bất đắc dĩ, nhưng có thể thực hiện loại nguyện vọng này, các nàng có thể nghĩ đến chỉ có chân mặc. Có thể. Chân mặc khẳng định gật đầu, ta giúp ngươi tạo một cái thân thể của nhân loại. Chương 862, chúng ta có một cái tiểu vũ trụ. Chân mặc trở về, tin tức này bị hành quân kiến tập đoàn thả ra, dường như mọc ra cánh, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ địa cầu. Vốn tưởng rằng hành quân kiến tập đoàn thiếu một người tâm phúc, không bao lâu nữa sẽ tan rã người. Thời khắc này triệt để thất vọng. Toàn cầu các quốc gia thủ lĩnh dồn dập hướng hành quân kiến tập đoàn phát tới điện mừng. Trần Mặc bị người ngoài hành tinh bắt đi 8 năm, bình yên vô sự trở về. Những năm này Trần Mặc ở hành tinh khác thế giới trải qua cái gì? Vũ trụ ở ngoài đến cùng là ra sao thế giới? Tầng tầng đề tài trở thành vô số người hiếu kỳ nghi vấn, nhanh chóng leo lên địa cầu nổi danh xã giao bình đại bảng tiêu đề hoạn hành quân kiến tập đoàn tập đoàn không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Trần Mặc bản thân cũng không có ở công chúng trường hợp lộ diện, chỉ là ở hành quân kiến bên trong làm một cái ngắn gọn video nói chuyện. Trần Mặc trên địa cầu thời điểm chính là một cái nhân vật huyền thoại đã trở thành văn minh sách giáo khoa cấp truyền kỳ nhân loại trên internet cùng sách vở lên liên quan với Trần Mặc đề tài chưa bao giờ gián đoạn. Ở tinh thần đại hải thời đại hành quân kiến tập đoàn lũng đoạn nhảy qua không gian kỹ thuật trở thành một không chọn không chụp giữa các hành tinh tập đoàn. Địa cầu nhân loại thực lực ở hành quân kiến tập đoàn trước mặt không đáng nhắc tới. Trần Mặc là hành quân kiến tập đoàn người sáng lập hoàn toàn xứng đáng người trưởng khống hắn trở về mang ý nghĩa hành quân kiến tập đoàn lần thứ hai nắm giữ người tâm phúc đối với toàn bộ hành quân kiến tập đoàn hình thành mạnh mẽ lực liên kết. Hành quân kiến tập đoàn nghe được tin tức này, trên dưới phân chấn, tinh thần diện mạo toàn bộ rực rỡ hẳn lên. Vị này chính là Dình. Trần Mặc cho ba nữ giới thiệu, Dình mang theo thú nhỏ đột nhiên tìm tới hành quân kiến tập đoàn tổng bộ, đúng là nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Ba nữ đều gặp người ngoài hành tinh, nhìn thấy Dĩnh cứ dán dấp, cũng không kinh ngạc. Xin chào, ta là Mặc Ca Thê Tử Hà Tiểu Ngư. Các nàng giống như ta, là ta tỷ muội triệu mẫn cùng mặc nữ. Xin chào, ta là triệu mẫn. Ta là mặc nữ, là Mặc Ca trợ thủ. Ba nữ gặp rất nhiều người ngoài hành tinh, lễ nghi đúng chỗ, ngắn gọn tự giới thiệu mình. khiến người ta cảm thấy sự hòa hợp rất nhiều, không sinh được cảm giác bài xích. Ừm, dính trước sau như một lánh khớp đối với các nàng gật gù. Có điều ánh mắt ở mặc nữ trên người dừng lại một chút, mang theo không rõ cùng nghi hoặc. Trần Mặc Tựa Hồ nhận ra được dính nghi hoặc, mặc nữ là một cái do siêu cấp trí tuệ nhân tạo tiến hóa lại đây trí năng sinh mệnh, nó ý thức là ta chế tạo, nắm giữ hoàn chỉnh sinh mệnh ý thức, nhưng thân thể hiện nay vẫn là máy móc. Bọt bơi, dính trên bả vai thú nhỏ thấy mọi người không để ý tới nó, lập tức kêu la lên, nhảy đến Trần Mặc trên người, móng nuốt nhỏ một lúc ních. như là ở đối với tiểu ngư ba nữ tự giới thiệu mình nó là ta ở thanh thủy tinh nhặt được một con thú nhỏ là một cái kẻ tham ăn trần mặc nói rằng bọn bọn bôi thú nhỏ kêu to vài tiếng đang kháng nghị trần mặc nói mình là nhặt được nhìn về phía ba nữ thời điểm ánh mắt thẳng tắp dỗi ra móng nuốt nhỏ muốn ôm một cái thật đáng yêu thú nhỏ tiểu ngư sáng mắt lên nó nhường ta ôm nó sao tiểu ngư trần chờ một hồi đưa tay ra qua thấy thú nhỏ không né liền thuận lợi đưa nó ôm vào trong ngực tên tiểu từ này xưa nay đều sợ sinh còn chọn người hiện nay nó chịu tiếp cận sinh mệnh một cái tắt đếm đúng ra, nó thỉnh thoảng sẽ tìm làm chơi đùa, người khác nó căn bản sẽ không tới gần. hiện tại chịu nhường tiểu ngư ôm, trần mặc cũng vui vẻ đến lung dung, sau đó thêm một cái chơi đùa. liên hệ tổng trưởng. Dinh nói rằng, tốt. trần mặc lúc này mở ra lượng tử máy truyền tin, nhường mặc nữ liên tiếp tiểu vũ trụ lượng từ máy truyền tin, máy truyền tin số liệu là liên thông, trần mặc mới vừa trở về, liền để mặc nữ tiếp quản di vãng mọi người công trí năng. không một hồi, lượng tử máy truyền tin liền truyền được. tuy, tổ sản ông cháu xuất hiện ở toàn tức video bên trong, còn có la nguyệt, mụ mạng. bính tự cùng đẳng na các loại quản lý man sơn tộc người mọi người thấy trần mặc cùng gì dồn dập đại hỉ Tiên sinh tuy trên mặt mang theo vui sướng ngươi trở lại quê nhà sao Tiên sinh làm lỡ một ít thời gian bây giờ trở lại cho các ngươi giới thiệu mấy cái ta người nhà trần mặc đem tiểu ngư ba nữ kéo đến màn ảnh trước tiểu ngư triệu mẫn cùng mặt nữ ba vị phu nhân tốt tuy ánh mắt sáng lợi lúc này vẫn an hắn đầy đủ cơ linh tự nhiên đoán được ba nữ thân phận tiên sinh trước đây nói mình có thế tử ba cái nên đều là tiên sinh thế tử ở tùy xem ra này cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì trước đây ở man sơn tộc chỉ cần rất mạnh mẽ cũng có thể cưới mấy cái lao bà ở tùy xem ra như tiên sinh như thế lợi hại nam nhân tất cả những thứ này là chuyện đương nhiên người tốt Tiểu ngư ba nữ nở nụ cười xem thêm tùy một chút tên tiểu tử này xem ra rất thông minh còn không giới thiệu liền biết rồi một bên khác la nguyệt bính tự cùng đằng na đều là biểu hiện âm u, nhìn chân mặc ánh mắt có chút tiếc nuối, chỉ có thể đem chua xót dấu ở trong lòng trên mặt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra phu nhân khỏe tổ sàn mấy người cũng dồn dập chào hỏi Hiện tại ta đã về đến nhà, ngày mai sẽ bắt đầu kiến thiết không gian liên tiếp khí, mở ra đường nối, đến thời điểm các ngươi liền có thể đi ra, gần như muốn ba tháng. Trong nhà có chuyện gì không?" Dĩnh nói chen và hỏi. Tổ sản suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có quá to lớn sự tình, có điều quản lý sức mạnh không đủ, hiện tại giữa các hành tinh ở khai phá, trong tộc nhân khẩu vẫn là quá ít. Đều là dùng người máy ở khai phá cùng quản lý. Nhân khẩu là không có cách nào trong thời gian ngắn bù đắp, trước hết để cho người máy quản lý, rất nhanh liền có thể mở ra đường hầm không gian, sau đó sẽ có rất nhiều người quản lý. Trần Mặc căn dặn nói rằng, "Lầu số một khu vực, tủ lạnh khoang bị chậm rãi dỡ xuống, ở cánh tay máy bắt lấy dưới, bị chậm rãi đưa vào sinh mệnh tủ lạnh phòng." Tủ lạnh trong khoang nằm một cái màu bạc nữ tính sinh mệnh, bộ mặt đấy, diện mạo cùng Lam giống nhau đến mấy phần. Nàng chính là Lam con gái, gặp phải bất ngờ hoặc tử nhân. Hiện tại rời đi tiến vào nơi này, là vì càng tốt hơn bảo hộ, để ngừa vặn nhất. Mãi đến tận Trần Mặc đem phục sinh nàng kỹ thuật nghiên cứu ra, lại đối với nàng tiến hành phục sinh, đây là Trần Mặc đối với Lam một cái hứa hẹn. Nhìn thấy con gái tủ lạnh khoang bị đưa vào tủ lạnh phòng, lam một trái tim thả xuống lưu luyến rời đi ba vị phu nhân tốt nhìn thấy trần mặc cùng tiểu ngư đám người lam chào theo kiểu nhà binh nhìn trần mặc ánh mắt đều có chút ý tứ sâu xa không trách lao bản muốn sốt ruột trở về thì ra là như vậy lam tiên sinh tốt tiểu ngư ba nữ đối với lam đáp lễ lại trần mặc trở về chính sự nghiêm túc nói rằng lam ta chuẩn bị nhường ngươi tiếp nhận tập đoàn phòng ngự chúng ta hành quân kiến tập đoàn muốn lấy hệ ngân hà làm trung tâm chế tạo một cái tập đoàn lớn để chống đỡ có thể có thể đến nguy cơ hắn cùng tử vi văn minh ám xâm lâm văn minh hai nhà ẩn đoán từ lâu không cách nào giải trừ. Hiện tại Trần Mặc thân phận không có bại lộ, nhưng không có nghĩa là sau đó sẽ không bại lộ. Nếu là lấy sau bị hai cái Thần cấp văn minh phát hiện hắn, mà bọn họ không chuẩn bị, hậu quả khó mà lường được. Lam tinh thần chấn động mạnh, hẹp dài con mắt bắn ra dọa người hết sạch. Bình thường có chút không đừng đắn, nói tới chuyên nghiệp lĩnh vực, Lam xưa nay đều là cẩn thận tỉ mỉ. Chúng ta hiện ở trên tay có cái nào vũ khí kỹ thuật, bao quát chiến lược cấp vũ khí. Nói một chút, không cần giấu. Trần Mặc đối với Mặc Nữ nói rằng, chiến lược cấp vũ khí kỹ thuật. hiện nay uy lực to lớn nhất chính là một cái không gian vũ khí ưu minh độ mặc nữ đem một cái đặc biệt thiết kế vũ khí thả ra xem ra rất khoa huyễn nhưng lạnh leo ưu quang nhưng ẩn chứa tử vong nó là ta thiết kế một cái chế tạo không gian động đất vũ khí khởi động sau có thể tạo thành không gian kịch liệt rung động đem không gian sóng chấn động chỗ đi qua vật chất lôi kéo thành bụi trần hạt căn bản bao quát tinh cầu chúng ta ở một cái không có sự sống hệ hàng tinh làm vũ khí thí nghiệm nó uy lực quyết định bởi nó khởi động thời điểm là có thể số lượng lớn nhỏ dự đoán có thể đạt đến to lớn nhất phá hoại phạm vi là hai năm ánh sáng Thuộc về hàng tinh cấp không gian vũ khí. Mặc nữ đem video thả ra, toàn bộ hệ hành tinh bị không gian rung động lôi kéo nổ tung, cuối cùng biến thành trong vũ trụ đội trận. Đây là trụ cột nhất không gian vũ khí. Lam thỏa mãn gật đầu, mặc dù là trụ cột nhất không gian vũ khí, vẫn như cũ rất lợi hại, nắm giữ không gian vũ khí, điểm này đã vượt qua rất nhiều đỉnh cấp văn minh, bọn họ có thể trực diện đỉnh cấp văn minh mà không sợ. Còn có cái khác đặc biệt vũ khí sao? Cái khác đều là dù sao thường quy vũ khí, còn có một cái siêu năng lực thức tỉnh cùng khai phá kỹ thuật thành thục. Mặc nữ nói rằng, cái gì kỹ thuật? Lam thân thể chấn động, âm thanh đều thay đổi. Siêu năng lực thức tỉnh cùng khai phá kỹ thuật, đây là ta căn cứ mặc ca lưu lại siêu năng lực khai phá kỹ thuật lý luận, nghiên cứu ra siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Một cái khống xa năng lực người kiểm tra video xuất hiện ở trước mắt mọi người trong màn ảnh. Tự nguyện người ở trên sao Hỏa cô lập ra phát, hiện nay chỉ có ba nữ biết kỹ thuật khai phá tình huống. Bởi vì thạch cam tinh phát sinh cấp độ vũ trụ tin tức, các nàng có quan tâm đến, biết siêu năng lực khủng bố sức ảnh hưởng, không dám bị người khác biết. Lam nhìn video, trong lòng kinh hãi. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật là Thạch Cam Tinh Chiến Tranh Khởi Nguyên, Bảy Đại Thần cấp Văn Minh cũng nghĩ ra được siêu năng lực thức tỉnh cùng khai phá kỹ thuật, lấy bảo đảm bọn họ văn minh thực lực, tự trị ở những nhà khác bên trên. Mãi đến tận hiện tại, Thạch Cam Tinh vẫn còn toàn diện phong tỏa trạng thái, trình cái tinh hệ sinh mệnh không cách nào nhảy qua không gian, chỉ có thể cô lập ở đơn độc hệ hành tinh bên trong. Hắn không nghĩ tới, cái này hẻo lánh đến không muốn người biết trên tinh cầu, ở nhưng đã nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Nếu là chuyến đi, khẳng định chấn động toàn vũ trụ, nơi này nói không chắc sắp trở thành thứ hai Thạch Cam Tinh. không trách lao bản đối với siêu năng lực khai phá kỹ thuật không có hứng thú không chút do dự từ chối đồng thanh liên thủ thu được kỹ thuật ý nghĩ bọn họ đã nắm giữ siêu năng lực khai phá kỹ thuật hơn nữa đã chỉ đến rồi điều này đại biểu bọn họ có năng lực làm cho cả văn minh sinh mệnh đều biến thành năng lực giả tuy nói ở chiến giáp hệ thống thời đại siêu năng lực tác dụng cùng thực lực tăng lên cũng không lớn nhưng đây là một loại tượng trưng hơn nữa siêu năng lực khai phá nương theo đại nào khai phá bị người khai phá sẽ trở nên càng thêm thông minh đây là sinh mệnh tiến hóa một cái con đường trình một cái bộ tộc trí tuệ tăng lên tới từ cấp sinh mệnh cấp độ có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào lại một cái thần tộc sinh ra bình phục tâm tình sau Lam bắt đầu nghị xử lý như thế nào siêu năng lực khai phá kỹ thuật không có năng lực bảo hộ cái này kỹ thuật trước hắn sẽ không đi bại lộ bằng không bọn họ sẽ đến vô tận phiền phức còn có cái khác kỹ thuật sao ám vật chất nhà xưởng phản vật chất nhà xưởng không gian cảng không gian gấp khúc phi thuyền những này ngươi nên đều biết cái khác vũ khí kỹ thuật đang nghiên cứu bên trong tạm thời không hoàn thành mặc nữ nói rằng chúng ta còn có một lá bài tẩy trần mặc đột nhiên nói trên bảo chúng ta có một cái tiểu vũ trụ Rắc Lam Hà há, há mồm đi, ngây người như phống. Chương 863, Chiến tranh thôi diễn. Hành quân kiến tổng bộ phòng họp. Lúc này bên trong phòng họp đều ở xì xào bàn tán, trình diện mặt người lên đều mang theo sắc mặt vui mừng. Đây là 8 năm qua, hành quân kiến tập đoàn long trọng nhất một lần hội nghị, chủ đạo hội nghị chính là vừa trở về trần mặc. Vương Hải, Hắc ưng Trung Lôi, Chu Hà, Lý Lăng Phong, Chu Lệ, Lý Đăng Nhi, Vương Tư Gia, Vệ Chiết, Lâm Thư các loại đông đảo hành quân kiến tập đoàn quan trọng nhất nòng cốt dự thính mà ngồi. bọn họ đều là hành quân kiến tập đoàn từ sáng tạo đến hiện tại quan trọng nhất nguyễn lão trần mặc không ở thời điểm cũng là bọn họ đang yên lặng vùi đầu quản lý hành quân kiến tập đoàn trần mặc tiến vào phòng họp một khắc đó toàn bộ phòng họp toàn bộ đứng lên tới đón tiếp trên sân người đều kinh ngạc nhìn đi theo trần mặc bên người tiến vào sinh mệnh đối với nhân loại mà nói đều là người ngoài hành tinh bọn họ là hành quân kiến tập đoàn cao tầng tự nhiên biết vũ trụ liên minh một ít tin tức biết trong vũ trụ có vô số cao cấp văn minh bọn họ cũng thông qua giả lập hiện thực kỹ thuật thậm chí trong đó có người là tự mình tiếp xúc qua người ngoài hành tinh nhưng nhiều như vậy đồng thời xuất hiện là lần thứ nhất mọi người ngồi đi trần mạc đến chủ vị ngồi xuống người khác từng người đến vị trí của mình triệu mẫn cùng lam ở trần mặc tay trái tay phải hai bên ngồi xuống phòng họp lập tức yên tĩnh lại hốt mục cô đỏ lộc phụ nữ đại mã tổ sáng hai đang quan sát vương hải đám người vương hải mấy người cũng đang quan sát bọn họ đối với lẫn nhau mà nói hết thể đều là xa lạ ngày hôm nay tổ chức hội nghị này là vì là sau đó phát triển làm một cái sắp xếp trần mặc âm thanh rất bình tĩnh so với trước đây nhiều sự vững vàng cũng càng thêm tự tin tám năm vũ trụ phiêu bạt cho trải nghiệm của hắn quá nhiều trong vũ trụ cao cấp văn minh nhiều vô số kể bọn họ vị trí thái dương hệ chỉ là rừng sâu núi thẳng bên trong một cái nghèo khó thốt nhỏ hai đại thần cấp văn minh nhân đoán dường như một cái đạt ma cỡ dễ ạ sợ chi kiếm treo ở trên đầu của hắn chỉ có thành lập một nhánh đầy đủ chống lại vũ trụ đứng đầu nhất văn minh thế lực mới có cơ hội ở trong vũ trụ này sinh tồn được mà không cẩn thận toàn thể nhân loại đều đem hủy diện vị này chính là lam chân mặc đối với mọi người giới thiệu lam thân phận tiếp đó ta chuẩn bị đem hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ phân giao do lam chủ đạo vương hải làm trợ thủ phụ trợ lam gây dựng lại tập đoàn tác chiến bộ trần mặc nhìn về phía vương hải đám người những năm này địa cầu hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ do vương hải đến duy trì vương hải đám người quân sự tố dưỡng cùng ánh mắt đến đôi nhưng đón lấy khả năng đối mặt thần cấp văn minh vương hải kinh nghiệm còn chưa đủ đủ tất cả mọi người nhìn về phía lam có thể trưởng quản hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ phân mang ý nghĩa hắn đã là trần mặc phụ tá đắc lực rõ ràng vương hải không chút do dự gật đầu hắn biết mình cân lượng ở đâu trần mặc như thế sắp xếp khẳng định có đạo lý của hắn sau đó phiền phức lam tiến sinh đón lấy Lam đến đơn giản tự giới thiệu mình đi. Lam ở vị trí lên, thân sĩ cùng mọi người gật gù. Ta gọi dân cả Lam, các ngươi có thể gọi ta là Lam. Rất vinh hạnh có thể gia nhập đại gia đình này, vì là lao bản hiệu lực. Lam âm thanh rất ôn hòa, cho người không ít thân cận cảm giác, liền chân mặc đều có chút bất ngờ. Trước đây Lam có thể là phi thường ngạo khí, chân mặc bên người vẫn yên tĩnh ngồi Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng, có muốn hay không mọi người đến một cuộc chiến tranh tôi diễn đi, có trợ giúp Lam tiên sinh hiểu rõ Vương Hải bọn họ phong cách tác chiến. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Ngư, liền Trần mặc đều hơi kinh ngạc. tiểu ngư đề nghị này vô cùng tốt ta đồng ý phu nhân đề nghị triều lam tiểu ngư mỉm cười gật đầu có thể vương hải đám người gật đầu thấy mọi người đồng ý tiểu ngư nhu hòa nợ nụ cười lần thứ hai yên tĩnh lại đem đề tài cho trần mặc tiểu ngư rõ ràng lam xem như là nửa đường gia nhập hành quân kiến tập đoàn lập tức trở thành trưởng quản hành quân kiến tập đoàn vũ trang người chỉ huy mặc dù vương hải đám người không ngại nhưng thủ hạ người khác nhất định sẽ có chút hơi nói hơn nữa lam vẫn là người ngoài hành tinh thân phận thủ hạ người ít nhiều gì có chút không mắc như cuộc chiến tranh này thôi diễn nhưng bọn họ thấy được Lam thực lực này không thể nghi ngờ là cho Lam tăng cường hy vọng, sau đó động đao cùng bố cục sẽ thuận lợi rất nhiều. Trần Mặc không tốt đưa ra đến, nàng đưa ra đến thích hợp nhất. Được, vậy thì giải trí một hồi. Trần Mặc giải quyết dứt khoát. Chiến tranh thôi diễn ở hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ đưa tới không nhỏ coi trọng. Lam làm chủ tác chiến bộ tin tức cũng truyền ra người ngoài hành tinh làm chủ tác chiến bộ đối với còn không triệt để hòa vào vũ trụ liên minh hệ thống nhân loại mà nói có chút khó có thể tiếp thu. Vương Hải trưởng quản tác chiến bộ lâu như vậy, những năm này tác chiến bộ càng lúc càng lớn. thành tích rõ như ban ngày. Tất chiến bộ nguyên lai like người, hoặc nhiều hoặc ít từ trong lòng đều là hy vọng Vương Hải có thể thắng, nhưng bọn họ xưa nay sẽ không nghi vấn Trần Mặc quyết định. Cuộc chiến tranh này thôi diễn, tuy rằng trên danh nghĩa là giải trí, nhưng thực tế liên quan đến đến Lam sau đó ở Tất chiến bộ uy tín. Trần Mặc định ra quy tắc, thôi diễn chia làm tinh cầu chiến, tinh hệ chiến, chòm sao chiến, siêu tinh hệ chiến cùng vũ trụ chiến tranh năm loại chiến tranh hình thức, năm bàn ba thắng. Mặc nữ sẽ căn cứ hiện hữu vũ trụ liên minh hệ thống, đem ra bản mô hình cho song vương, ba loại khác sẽ mô phỏng hiện hữu vũ trụ văn minh mô hình cùng tranh chấp. đem tư liệu cung cấp cho song phương cuối cùng do mặc nữ đến nước định chiến tranh phe thắng lợi ngày kế năm cuộc chiến tranh thôi diễn giả lập sa bàn chuẩn bị hoàn tất sa bàn ở lượng tử giả lập hiện thực thế giới ở tác chiến bộ vốn có giả lập hiện thực chiến tranh thôi diễn sa bàn bên trong tiến hành cải tạo trở thành một loại hoàn toàn mới chiến tranh thôi diễn trò chơi loại này giả lập hiện thực sa bàn có thể để cho người đứng xem trực quan chiến tranh chân thực trạng thái kiểm tra song phương tác chiến sách lược giả lập hiện thực chiến tranh sa bàn hiện tại đã là dùng cho bồi dưỡng chuyên nghiệp quân sự nhân tài chương trình học chiến tranh thôi diễn là trọng yếu nhất một khóa Ở đây có thể trực quan nhìn thấy người chỉ huy cái nhìn đại cục, chủ tính trung năng lực cùng chiến tranh cứu giác. Đây là Trần mặc trở về, trận đầu quy mô lớn hoạt động. Trần Mặc hạ lệnh, nhường hành quân kiến tập đoàn hết thệ cao tầng gia nhập quan sát hàng ngũ, đồng thời cho phép chính thức nhân viên quan sát chiến tranh xa bản tô diễn. Một hồi trước nay chưa từng có chiến tranh tô diễn. Trần Mặc đeo lên giả lập hiện thực thiết bị, ngồi ở giả lập hiện thực trên đế, nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy đại não loáng một cái, mang theo mất trọng lượng cảm rất sâu, liền khôi phục nguyên dạng, ngẩng đầu đã là một mảnh giả lập hiện thực thế giới. Đây là vô song cùng Mặc nữ nghiên cứu gia kỹ thuật. hơn nữa có loại kỹ thuật này ứng dụng ở chiến tranh thôi diễn cùng chiến giáp huấn luyện bên trong nhường chân mặc đều nhìn với cặp mắt khác xưa tiến vào giả lập hiện thực thế giới trước mắt của hắn hiện lên một cái sa bàn đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế khổng lồ chiến tranh sa bàn tinh cầu chiến cũng còn tốt có tinh cầu địa hình cùng thành thị kinh khủng nhất siêu tinh hệ chiến tranh cùng vũ trụ chiến tranh sa bàn chính là một trường vũ trụ tinh đồ vũ trụ sa bàn cũng không có truyền thống về mặt ý nghĩa địa hình siêu tinh hệ chiến tranh cùng vũ trụ chiến tranh hệ thống qua khổng lồ tinh cầu chỉ là bên trong chiến trường bụi trận các loại hố đen mạch sung tinh các loại siêu thiên hà không gian phân bố cùng không gian vũ trụ loạn lưu tạo thành vũ trụ xa bàn núi cao cùng dòng sông thực sự là khổng lồ ván cờ chân mặc đứng ở một cái chủ vị trước mắt là vô tận vũ trụ tinh không đấu chuyển tinh gì ngôi sao vận chuyển tốc độ không giống như ở trong mắt hắn vẽ ra quy tích rất nhanh tinh đồ địa hình liền xuất hiện biến hóa chân mặc thở một hơi ánh mắt đầu hàng vũ trụ tinh đồ nơi sâu xa trong mắt màu đen vượt phát sáng rỡ hào hùng đột ngột sinh ra một loại tranh giành ngân hà hào hùng để cho lòng người khuấy động không trách cổ nhân đều yêu thích làm thơ hoặc là phú đúng trời làm bàn cờ tinh làm con Nói chính là cảnh tượng như thế này. Chân mặt cảm khái, người khác cũng lục tục tiến vào giả lập hiện thực thế giới, thôi diễn sắp bắt đầu rồi. Chương 864, thôi diễn tinh cầu cuộc chiến. Lam Duật chính mình đầy cảm, cẩn thận kiểm tra mặc nữ cung cấp thôi diễn mô hình tư liệu. Cái này thiết kế đúng là nhường hắn sáng mắt lên. Lấy trò chơi hình thức đến mô phỏng chiến tranh cùng thôi diễn chiến tranh, này có thể gia tăng thật lớn người tham dự lòng háo thắng. Cái này giả lập hiện thực chiến tranh xa bản trò chơi, tập trung sách lược, thôi diễn, chiến đấu, hoạt động cùng phát triển làm một thể, còn có nhiều loại thôi diễn phương thức. có thể có từ linh phát triển hình thức cũng có sẵn có vũ trụ liên minh hệ thống tranh bá thôi diễn còn có tự định nghĩa cục bộ chiến đấu thiết kế không thể không nói làm đối với loại này chiến tranh xa bàn đúng là sáng mắt lên vận dụng được tốt cái này chiến tranh xa bàn là một cái rất tiện dụng với chọn lựa quân sự nhân tài thủ đoạn chiến tranh thôi diễn hắn xưa nay đều không e ngại qua dù cho bây giờ đối với diện là hắc đồng văn minh diễm hoặc là lôi thần văn minh lôi úc ở đối diện hắn cũng không sợ đối phương cho tới vương hải đám người dưới cái nhìn của hắn vẫn là mấy cái ngoan bà bảo, bảo đặc biệt vũ trụ như lửa phương diện không phải hắn kinh địch đây là sự tự tin của hắn lam huấn luyện viên còn có 10 phút bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng bên hai truyền đến mặc nữ âm thanh lam khẽ gật đầu đưa mắt mới trong tài liệu thu hồi đảo mắt nhìn về phía chiến tranh xa bàn bên trong chiến trường rất lâu không có như thế nghiêm túc thôi diễn qua sa bàn hy vọng cái kia mấy cái chàng trai không nên để cho hắn thất vọng lam ánh mắt bên trong tất cả đều là hồi ức hải ca có lòng tin hay không thắng chu hà hiếu kỳ hỏi bọn họ bên này tập trung toàn bộ tác chiến bộ hết thảy tham mưu chính là vì có thể cùng lam so một lần tất cả mọi người lòng hào thắng chớ nói chi là bọn họ vũ trang nhân viên toàn lực ứng phó là được lẽ nào các ngươi cho rằng lão bản để cử làm tiên sinh làm huấn luyện viên chính là tùy tiện sảng bậy sao vương hải đúng là bình tĩnh rất nhiều làm võ trang bộ đã từng huấn luyện viên chính hắn biết một ít vũ trụ liên minh tin tức lão bản ở thạch cam tinh hệ phát triển cái kia hệ hành tinh lúc rời đi lấy giá trên trời cùng hấp đồng văn minh giao dịch chuyện này vũ trụ liên minh tin tức đều có đưa tin cái kia hệ hàng tinh bố cục hắn suy đoán rất khả năng là làm huấn luyện viên là tác phẩm hắn biết mình cân lượng nhường hắn cùng phổ thông văn minh chiến đấu có thể bởi vì khoa học kỹ thuật nghiền ép một khi đối phương là đỉnh cấp văn minh triển khai chính là quy mô lớn tròm sao chiến tranh thời điểm bọn họ sẽ rất phiền phức bởi vì bọn họ tiếp xúc qua vũ trụ chiến tranh hình thái tạm thời có hạn trong sao chiến tranh thậm chí siêu tinh hệ chiến tranh hoặc là vũ trụ chiến tranh đối với bọn họ tới nói vẫn là trống rỗng ban quá lớn bọn họ hiện nay còn cũng không đủ kinh nghiệm cùng thủ đoạn đi chủ đạo khổng lồ như vậy chiến tranh vì lẽ đó trần mặt nói nhường lam nhận nhâm giáo chủ quan thời điểm hắn trái lại như chút được gánh nặng vương hải huấn luyện viên còn có 10 phút bắt đầu xin chuẩn bị kỹ lưỡng muốn bắt đầu rồi những này xa bản chúng ta là thường dùng mọi người đều từng làm rất nhiều chiến tranh cứ dựa theo dị vãng chiến tranh thôi diễn phương thức vương hải với trước mắt tham mưu đoàn đội nói rằng hành quân kiến tập đoàn cao tầng toàn bộ tiến vào giả lập hiện thực thế giới bên trong cuộc chiến tranh này thôi diễn là lam gia nhập hành quân kiến tập đoàn lần thứ nhất ra trận cũng là làm hành quân kiến tập đoàn nhất nhân vật trọng yếu một hồi năng lực biểu diễn tương lai hành quân kiến tập đoàn phải lớn mạnh làm hành quân kiến tác chiến bộ chủ đạo người phải dùng thực lực đến phục chúng chiến tranh thôi diễn ở một mức độ nào đó là đối với chiến tranh hoạt động cùng chiến lược bố cục một loại thực lực thể hiện chỉ cần ở cuộc chiến tranh này thôi diễn bên trong lam thể hiện ra thực lực của chính mình thắng được đẹp đẽ chứng thực chính mình cũng không phải là chỉ là hư danh tương lai hành quân kiến tập đoàn tầng dưới chót tiếng chất vấn sẽ nhỏ rất nhiều chính là điểm này ở tiểu ngư đưa ra chiến tranh thôi diễn sau lam không chút do dự đồng ý đây là hắn bị đoàn đội tiếp thu phương pháp đơn giản nhất song phương đều đi vào lâm thư nháy mắt yên tĩnh nhìn trước mắt chiến tranh sa bàn bọn họ làm phe thứ ba khán giả chỉ là thượng đế thị giác người ngoài cuộc có thể phi thường trực quan nhìn thấy chiến tranh tiến trình bên cạnh lý lăng phong đám người không nói gì ánh mắt đều ở trên sa bàn lần này chiến tranh thôi diễn ở hành quân kiến tập đoàn cao tầng gây nên náo động hiện tại hết thể hành quân kiến tập đoàn hạt nhân cao tầng toàn bộ ở đây năm cuộc chiến tranh thôi diễn mặc nữ sẽ sử dụng siêu cấp lượng từ máy tính sử dụng đặc lưu chiến tranh phép tính đến mô phỏng vũ khí uy lực hoàn nguyên thôi diễn chiến tranh hiện trường bọn họ thậm chí thân ở chiến tranh hiện trường lựa chọn chuyển đổi tùy ý một góc độ vây xem trên sân rất nhiều đều là nhân viên kỹ thuật cùng cao tầng nhân viên quản lý bình thường cũng không trực tiếp tham dự đến chiến tranh hiện trường bây giờ như thế chính thức chiến tranh thôi diễn bọn họ hiếm thấy hiện trường quan sát một lần trừ hành quân kiến tập đoàn cao tầng trận này thôi diễn còn hấp dẫn chính thức cao tầng ánh mắt phái đoàn đội đến đây quan sát tham khảo hành quân kiến tập đoàn đang tăng cường sau thông qua vô song đại học chuyên nghiệp chỉ huy quân sự hệ thống bồi dưỡng có thể nói tác chiến bộ tập trung trên địa cầu nhất lưu đoàn cố vấn đội cùng chỉ huy tác chiến đoàn đội cuộc chiến tranh này thôi diễn có thể trực quan nghiên cứu song phương đối với chiến tranh giữa các vị sao đấu pháp kiến giải Cùng chiến tranh giữa các vì sao so với trước đây trên địa cầu quốc cùng quốc trong lúc đó chiến tranh dường như trò trẻ con như thế có thể hiện trường quan sát hàng đầu cố vấn bố cục cùng chiến tranh hoạt động cơ hội như thế đã ít lại càng ít chu lị quan sát trước mắt sa bàn song phương vẫn không có chính thức mở màn xa bàn bên trong vẫn là duy trì nguyên dạng ở lam cùng vương hải đoàn đội vào sân sau hết thể nhân tinh thần chấn động mạnh người vây xem không nhìn thấy tham dự song phương nhưng chiến tranh sa bàn đột nhiên sang trang đã nói rõ song phương đều tiến vào chuẩn bị trạng thái cho hay muốn bắt đầu rồi thành chi ngươi nhìn kỹ ai bên cạnh một ông lão hỏi dò lý thành chi đông đảo tướng quân ở bên người lão nhân dường như như là chúng tinh cùng nguyệt lão nhân biểu hiện thông dong thận trọng dãi dầu xương gió mặt bình tĩnh tự nhiên thoáng như thái sơn vỡ mà không đổi tang thương tầm nhìn con mắt như tinh không thâm thúy tựa hồ có thể thấy rõ tất cả trên người tự mang kẻ bề trên uy nghiêm khó nói lý thành chi thoáng suy tư sau lắc đầu hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ những năm này biểu hiện Rõ như ban ngày tuy rằng trong này có kỹ thuật cùng vũ khí ưu thế nhưng thủ đoạn cùng phong cách cũng riêng một mặt cờ nhưng lam bị trần mặc coi trọng Ủy nhiệm hành quân kiến chủ yếu nhất vị trí, người ngoài hành tinh tiên nên không phải phổ thông hạng người. Bên cạnh một vị tướng quân sen vào nói, hành quân kiến tác chiến bộ, sát thực rất mạnh, bọn họ có tiếp xúc vũ trụ văn minh, có tham khảo qua vũ trụ văn minh chiến tranh án lệ, ở phương diện này, chí ít trên địa cầu, cái khác đoàn đội cũng không sánh nổi. Xung quanh đều là cao cấp nhất đoàn cố vấn đội, đối với chiến tranh kiến giải, đều có phi thường thâm nhập nghiên cứu. Như đem thế giới đứng đầu nhất chiến lược đoàn đội kéo đi ra so sánh, bọn họ cái này đoàn đội ba vị trí đầu vị trí tất có một vị trí. Song phương trận đầu thôi diễn chính là tinh cầu chiến. lấy đại chiến thế giới lần hai vì là mô hình, siêu cấp lượng tử máy tính ra tốc thôi diễn thời gian tiến trình, lấy 1 phút vì là 10 ngày tính toán. Vương Hải là đồng minh, Lam là trung tâm. Khoa học kỹ thuật, vũ khí cùng quân đội phương diện cũng hoàn nguyên lúc đó sơ kỳ mô hình. Một tên cố vấn đem tiếp thu được tin tức nói ra. Chiến tranh mô hình đi ra, toàn trường đều lên tinh thần đến. Trận này lịch sử sự kiện, có thể nói là nhân loại đã từng một cái chuyển ngoặt chảng, cũng là một cái định luận. bọn họ rất tò mò, như nhường lam đến thôi diễn bố cục, lại sẽ là kết cục như thế nào. Vây xem người đang xem cuộc chiến. cũng bắt đầu chờ mong lên. Lúc này, chiến tranh thôi diễn chính thức bắt đầu. ở xa bàn chiến tranh thôi diễn bên trong, mỗi một cái quyết sách cùng kiến thiết đều cực kỳ trọng yếu. siêu cấp lượng tử máy tính năng lực tính toán có thể rất tốt mà mô phỏng chiến tranh tiến trình, thậm chí có thể tính toán đến một cái nào đó nhỏ nhân tố đối với toàn cục ảnh hưởng, bao quát tiền tài, nhân khẩu, khoa học kỹ thuật, vũ khí, gián điệp, thời tiết, hậu cần, lương thực, chữa bệnh các loại. song phương phát triển hoàn toàn mới sách lược cùng bố cục hoạt động, còn có người chỉ huy phong cách đấu pháp đối với chiến tranh mô phỏng tiến trình đều có không thể coi thường ảnh hưởng. đến rồi lý thành chi thở nhẹ ra âm thanh thành chi làm sao rồi lao nhân nhìn về phía lý thành chi lý thành chi nhìn chằm chằm xa bản biểu hiện kinh ngạc quen thuộc tiến công chấp đoán làm đối với đầu kia đổ con lửa độc thủ lịch sử kinh người tương tự không tương tự đưa vào binh lực không giống làm đưa vào binh lực so với lịch sử càng to lớn hơn dựa theo loại này tốc độ tiến lên không cần 5 phút đồng hồ đầu kia đổ con lửa sẽ luôn hãm nếu là dựa theo một phút tương đương mười ngày tiến độ đổ đổi tương đương không tới hai tháng bắt năm đó đức mới nuốt vào đầu kia đổ con lửa khoảng chừng tám tháng lam tốc độ tiến lên càng nhanh hơn phong cách của hắn so với năm đó vị kia càng thêm tàn nhẫn càng thêm quả quyết bên cạnh một tên tham mưu lộ ra vẻ nghiêm túc ánh mắt chết nhìn chòng chọc xa bàn lên lãnh thổ màu sắc biến hóa cùng quân đội đẩy mạnh Đồng nhiên lại một đạo tiếng kinh hô xuất hiện thái bình dương bên này cũng động chương 865, chiến tranh là một loại sách lược trò chơi lam bố cục động tác vượt quá tưởng tượng nhanh nhường hết thể người đang xem cuộc chiến giật này cả mình trên sân rất nhiều cố vấn đối với thế chiến thứ hai đều có phi thường thâm nhập nghiên cứu đồng thời từng làm vô số lần thôi diễn loại này cường độ cao tiến công chấp nhoáng cùng liều lĩnh tốc độ tiến lên khiến người ta cảm thấy phát lạnh. loại này ở không biết kẻ địch bố cục tình huống phát sinh tiến công chấp nhoáng cũng bất chấp hậu quả đầy mạnh một khi bị chặt đứt vây quanh như vậy kết cục sẽ rất nguy hiểm so với lam vương hải bên này bố cục thì lại có vẻ thận trọng một ít tô đang phát triển phương đông chiến tuyến cũng ngay đầu tiên bị xây dựng lên đến không ngừng tăng mạnh phòng thủ đồng thời ở cương vực bên trong tầng tầng bố cục này không phải hoàn nguyên lịch sử chiến tranh thế chiến thứ hai chỉ là chiến tranh mô hình cơ bản bối cảnh cơ cấu ở song phương đổi rơi chỉ huy tình huống đồng dạng bắt đầu sẽ là kết cục như thế nào đây mới là quan trọng nhất không giống binh chủng vận dụng tiền tài nhân khẩu thời tiết vũ khí cùng khoa học kỹ thuật các phương diện sai biệt bất kỳ một khâu đều phải suy nghĩ cho kỹ chủ tính chung người cần đối với thực lực mình có một cái phi thường sâu sắc hiểu rõ do đó sử dụng những yếu tố này ưu thế dùng chiến lược cùng sách lược đến đối với tình huống của chính mình hoạt động sử dụng phe mình điều kiện đến tiến hành chiến thuật bố cục nhường phe mình thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn chiến tranh chính là một cái hoạt động cùng chủ tính chung trò chơi đồng dạng binh chủng vũ khí tiền tài kỹ thuật, nhân khẩu cùng với địa hình, thông qua không giống bố cục phối chế, có thể hình thành hoàn toàn khác nhau chiến đấu kết cục. Lam vừa bắt đầu bày ra bố cục tốc độ, nhiều người đang xem cuộc chiến nhìn mà than thở. Lam là lần thứ nhất thôi diễn loại này tình cầu chiến tranh, đối với hắn mà nói, loại này cấp bậc mô hình, hầu như là nguyên thủy thời đại chiến tranh mô hình. Vũ trụ liên minh thành lập sau khi văn minh cùng văn minh trong lúc đó chiến tranh, đa số là tình cầu trong lúc đó chiến tranh. Dù cho phổ thông chiến giáp sư ăn mặc chiến giáp, có đầy đủ phản vật chất đàn, loại này nguyên thủy chiến tranh có thể ở trong vòng mấy ngày kết thúc. Có điều loại này chiến tranh tiến hành thôi diễn đúng là rất thú vị. Hắn không quản hai phe lịch sử định vị. Chiến tranh không có đúng sai, người thắng chính là chính nghĩa một phương. Loại này nguyên thủy chiến tranh, đối sách hơi cùng chiến thuật vận dụng phi thường chú trọng, đối với hắn mà nói, chiến tranh trở nên càng thêm nhắn nhủi. Mỗi cái chi tiết đều phải chú ý đúng chỗ, cùng vũ trụ chiến tranh kém nhau quá nhiều, nhưng cẩn thận cân nhắc lại là trăm sông đổ về một biển. Nghệ thuật của chiến tranh, ở chỗ đối với đại cục không chế, bất luận cái nào bố cục cùng sách lược, đều có khả năng ảnh hưởng đến toàn cục phát triển. chiến tranh là một loại loại cỡ lớn sách lược trò chơi loại này sách lược trò chơi nhất thử thách chính là chủ tính chung người mưu lược cùng chiến tranh hoạt động phải căn cứ phe mình đã có ưu thế đi tiêu hao nuốt phe địch sức mạnh làm không ngừng ở trong lòng tính toán mỗi cái lĩnh vực thực lực bao quát binh lực chữa bệnh tiền tài kỹ thuật vũ khí trang bị nhân khẩu hậu cần gián điệp các loại sử dụng những thực lực này phát triển đến chủ tính chung chiến tranh bố cục do đó thôi diễn chiến tranh tiến trình loại này bố cục tương tự cờ vây sách lược nhưng lại cao hơn cờ vây cờ vây ở có hạn mục bên trong quy tắc xác định bên dưới bất kỳ một bước đều có thể thông qua máy tính tính toán ra tôi ưu giải nhưng chiến tranh không giống chiến tranh là nhân tính mâu thuẫn trảng nhân tính không xác định là chiến tranh biến số lớn nhất vì lẽ đó cờ vây có thể tính toán chiến tranh không cách nào tính toán chỉ có thể mô phỏng lam cần phải căn cứ ở thôi diễn quá trình bên trong cân nhắc đến các loại không xác định nhân tố Từ châu âu tiến công chấp nhoáng bắt đầu sau thu được các loại tin tức không ngừng ở màn ảnh trước mắt lăn dù cho một người lính bất ngờ tử vong đều xuất hiện ở trong tin tức của hắn bố tin tức tiếp thu lượng lam đại não dường như tinh vi đến đáng sợ máy tính chip trong đầu không ngừng lóe qua các loại sách lược đây là một hồi không công bằng so sánh lam chỉ có một người mà vương hải bên kia là toàn bộ tác chiến bộ cố vấn bao quát nhân viên tác chiến có hơn ngàn người phụ trách chủ tính chung các loại tin tức hơn nữa ở thế lực của song phương lên các loại sinh lực đều là không ngang nhau có điều lam xưa nay sẽ không đi hoán giận cái gì không công bằng trên thực tế chiến tranh không có công bằng có thể nói nếu như ngay cả này điểm đều nhìn không thấu hắn cũng không cần ngồi ở chỗ này hắn chỉ có thể sử dụng chính mình sách lược đến nhường trận này đối chiến thắng được đẹp đẽ trừ thắng lợi Cái khác đều là giả tạo. Hẹp dài con mắt, sắc bén gò má, tiến vào trạng thái lam, dường như một con cao ngạo làng vương, trở nên trước nay chưa từng có nguy hiểm. Con mắt của hắn híp thành một cái khe, hết thảy tin tức cùng tình báo, cùng với máy tính thôi diễn thế giới thế cuộc ở trong đầu của hắn lõi qua. Từng cái từng cái xưởng công binh cùng căn cứ quân sự không cắt thành hình. Đông nhiên, con mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng ở châu á đông nam bộ, một cái đường bộ ở trong đầu của hắn thành hình. Nơi này, Trần Mặc nhìn thấy Lam lựa chọn đảo quốc nơi đó xua quân xuôi nam thời điểm, hơi kinh ngạc. Lam từ bỏ thời đó xem ra suy nhược Trung Nguyên, lựa chọn đa cùng Nam Á khu vực. Sự lựa chọn này quyết sách ngoài ý muốn, hình ảnh quen thuộc như thế, đây là 10 năm trước cái kia tràng thế chiến biên số, quen thuộc cảnh tượng. Làm đối với lịch sử người quen thuộc, đều rõ ràng ở đại chiến thế giới lần 2 trong lúc thế giới hoàn cảnh. Bất luận cái nào trọng đại quyết sách, đều sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh biến hóa. Tuy rằng Trần Mặc không có hệ thống đã học chiến tranh thôi diễn, nhưng hắn cũng tiếp xúc qua đối với chiến tranh lý giải phi thường sâu sắc. Hơn nữa hắn đại não tính toán nhưng phi thường khủng bố, có thể bất cứ lúc nào tính toán ra các loại khả năng. làm cái này sách lược mục đích ở trong đầu của hắn cũng có một đường viền mơ hồ chiến tranh không phải dập theo một khuôn khổ trên thế giới không thể có bất kỳ tương đồng chiến tranh lại như không có tương đồng lá cây ở chiến tranh lịch sử mô hình bên trong bất luận cái nào quyết sách đều là hiệu ứng cảnh bớm, đem đến tiếp sau phát triển biến đến hoàn toàn khác nhau vứt bỏ lịch sử chính nghĩa cuộc chiến tranh này thôi diễn chỉ có thắng thua song phương có thể không chửa thủ lần nào có hay không một loại cảm giác quen thuộc lý thành chi nhắc nhở trên sân cái khác cố vấn toàn bộ gật đầu có biểu hiện nghiêm nghị căng thẳng nghiêm túc làm một cái quyết sách nhường đón lấy phát triển biến đến hoàn toàn khác nhau, không động vào đông bắc á, xuôi nam đến thẳng đa, hoàn toàn khác nhau quyết sách. năm đó kháng chiến thời điểm, bọn họ gắt gao ngăn cản đảo quốc bước tiến, trở thành thắng lợi then chốt. hiện tại cái này quyết sách cùng lịch sử hoàn toàn khác nhau, có thể nói chiến tranh mô hình bên trong bơm bướm, bướm cánh đã vỗ. dựa theo chiến tranh bối cảnh mô hình bên trong, cùng 10 năm trước tràng đại chiến kia tương tự, đầu tiên lựa chọn xuôi nam, đa cùng châu đại dương là mục tiêu của hắn. thời đại bối cảnh bên dưới chiến tranh mô hình bên trong, lam khống chế một phương, tuy rằng quốc gia về số lượng không chiếm ưu thế. nhưng khoa học kỹ thuật cùng vũ khí đều khá là tiên tiến hơn nữa bước tiến thống nhất mục tiêu nhất trí đây là hắn ưu thế lớn nhất hiện tại châu á này bộ phận hoàn toàn thay đổi tiến công sách lược tình cảnh trở nên hoang mang lên chúng ta lúc đó suy nhược không thể tả, đất rộng của nhiều tài nguyên khổng lồ bọn họ thèm nhỏ dại đã lâu tại sao hắn không động vào đây một tên cố vấn phi thường nghĩ hoặc từ phát triển góc độ mà nói bọn họ nơi này là vùng giao tranh như một con sắp chết voi lớn tùy tiện căn khôi tiếp theo thịt đều có thể ăn no nê nội chiến đứng ở chính giữa lao nhân mở miệng yếu ớt có chút thở dài hắn nghĩ để trong này tiếp tục bên trong tiêu hao trong nội chiến nơi này sẽ không công kích bọn họ chủ binh lực nòng súng không cách nào nhất trí đối ngoại tất cả mọi người hình ảnh ngắt quãng ở chiến tranh xa bàn bên trên lập tức trở nên trầm mặt, thân thể phát lạnh. tại sao không cho bắc mỹ bên kia gia nhập xem binh lực có thể thấy được bắc mỹ bên kia thực lực đã phi thường khả quan đồng minh bên này có bắc mỹ liên xô cùng Đồng âu ở về mặt thực lực có thể nói đồng minh chiếm cứ ưu thế nhưng cục diện nhưng rất không giống nhau dựa theo lịch sử bối cảnh chiến tranh giả thiết bắc mỹ không chịu đến công kích Bọn họ không phát động Bắc Mỹ toàn diện tham dự Thái Bình Dương chiến trường điều kiện Bắc Mỹ không toàn diện tham chiến trước chỉ làm phòng ngự cùng phát triển binh lực hiện nay không bị Vương Hải khống chế cùng chỉ huy một tên tham lưu đem khả năng suy đoán nói ra người khác dồn dập gật đầu ánh mắt không hề động đậy mà nhìn xa bàn. Vương Hải đoàn đội hiện tại vô cùng xuất sắc đối phương động tác ngoài ý muốn ở ngoài làm lựa chọn từ Đông Bắc Á lui binh đến thẳng đa tránh ra Châu Á chiến trường dây dưa hơn nữa bên trong đang tiêu hao bọn họ hiện tại không cách nào điều động binh lực đi ngăn cản không có phát động cần thiết khống chế điều kiện. Bắc Mỹ bên kia xuất hiện vấn đề giống như vậy. Đây là có điều kiện chiến tranh bối cảnh đến thôi diễn chiến tranh. Chúng ta thuộc về bị động phòng ngự. Bắc Mỹ tham dự tác chiến phát động điều kiện hẳn là bị công kích. Sau đó mới sẽ tuyên chiến. Một tên nhân viên tham lưu nói rằng, phái gián điệp ngụy trang chủ động phá hoại Bắc Mỹ căn cứ quân sự. Trước mắt chiến tranh xa bàn, quy mô rất khổng lồ, nhưng không thể không rất nhiều yếu tố. Bọn họ bên này quốc gia rất nhiều, trên lý thuyết thực lực khá lớn, nhưng điều kiện hạn chế rất nhiều. Không có nam khống chế chủ tâm mới chỉ có mấy quốc gia binh lực, nhưng rất đoàn kết, vũ khí mạnh mẽ. Vì lẽ đó ở sức chiến đấu không giống. Chiến tranh là một hồi đánh cờ, hắn nhất định phải phát động hắn này mới hết thể binh lực vào sân điều kiện, không có xuất kích hạn chế, lý do có thể không chừa thủ đoạn nào. Hiện tại là chiến tranh thôi diễn, bất luận là quyết sách gì đều là biến số. Đoàn cố vấn đội đang lợi dụng máy tính, bao quát chính mình trong tay thu được tư liệu, đến điên cuồng thôi diễn, hy vọng có thể đối với Lam bước kế tiếp tiến hành phân tích suy tính. Chỉ là Song Phương nắm giữ tin tức, khẳng định không đối xứng. Lam lại động, bọn họ mục tiêu của lần này là Nam Á, chương 866 Châu Âu xong một phút mười ngày thôi diễn tốc độ. nhường chiến tranh thôi diễn thế cuộc biến ảo cực kỳ nhanh Vung binh chiếm cứ đa sau làm bước chân cũng không có dừng lại mà là mũi tên nam á tiểu lục địa động tác nhanh chóng không thể tưởng tượng nổi đa thôi diễn chiến cuộc vẫn chưa hoàn toàn ổn định liền xua quân đẩy hướng về nam á hơn nữa lam chỉnh biên đội ngũ cùng vũ trang phối chế tốc độ dị thường nhanh chóng không chút nghĩ ngợi nhưng cũng là trải qua chặt chẽ tính toán ở chiếm linh trọng yếu thành chấn sau không cho bất kỳ thở dốc cơ hội liền bắt đầu vòng kế tiếp kế hoạch hai chi đội ngũ ở lam trong tay giống như là con sói đói tham lam không ngừng nghỉ tiến công máy tính tính toán tốc độ rất nhanh thế giới bản đồ chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lam có nào không chỉ lệnh từng đạo từng đạo chỉ lệnh từ lam nơi này không ngừng phát sinh từ bắt đầu đến hiện tại vẫn đang kéo dài khủng bố thôi diễn tốc độ chỉ cần sách lược tuyên bố đi ra ngoài mặc nữ siêu cấp lượng từ máy tính sẽ căn cứ song phương bố cục cùng sách lược đến từ hành thôi diễn do mặc nữ sáng tạo đặc biệt chiến tranh phép tính ở số liệu lên tận lực mô phỏng chân thực chiến tranh phát sinh hành quân kiến tập đoàn nguyên tắc chiến bộ cố vấn chỉ lệnh cũng không có dừng qua chiến tranh tiến độ quá nhanh một phút mười ngày thôi diễn tốc độ bọn họ cần phải không ngừng quyết ra tối ưu sách lược bắc mỹ tham chiến điều kiện phát động bắc mỹ quy mô lớn quân đội đã gia nhập thái bình dương chiến trường chuẩn bị cùng lam không chế quân đội chính diện và chạm sau đó tây thái bình dương sắp trở thành chiến trường chính vương hải cao mày trói chặt hắn mức độ lớn nhất đánh giá cao lam thực lực nhưng vẫn là đánh giá thấp đối phương loại này khủng bố bố cục tốc độ nhường hắn tê cả ra đầu hắn không có liên quan với lam tư liệu đối với lam không biết lam khẳng định cũng không có tư liệu của bọn họ nhưng lam loại này bố cục rất đáng sợ Hầu như là đem mục đích đặt ở ở bên ngoài, chiến lược phạm vi quá lớn, dọc theo đa vùng duyên hải, một đường hướng tây. Đối phương tựa hồ có thể sớm biết những khu vực này bạc nhược vị trí, gặp phải lực cản không lớn. Nam Á chiến tranh khai hỏa, bị Liên bang Anh trường kỳ nô dịch Nam Á, ở hồ Lang Chi sư trước mặt, không đỡ nổi một đòn, mà Liên bang Anh lúc này chính mệt mỏi ứng phó châu Âu chiến tranh. Vẹn vẹn là 10 phút, chiến tranh xa bàn lên, Nam Á tiểu lục địa liền biến thành màu xanh lam. đổi tính được chân thực thời gian là 100 ngày, không tới 4 tháng, toàn bộ Nam Á luôn hãm. Bọn họ thậm chí đều tới kịp suy nghĩ hữu hiệu đối sách. Tàn sát, nô dịch, thống trị, 20 phút, trường kỳ bị thực dân thống trị Nam Á liền rơi vào làm khống chế bên trong, một một khu vực lớn bắt đầu biến sắc, chính đang lan tràn. Rất đáng sợ thủ đoạn. Lam đem toàn bộ Nam Á đoạt tới, còn đối với Nam Á mà nói, chỉ là thay đổi một cái càng hung tàn chủ nhân. Thời khắc này, người đang xem cuộc chiến không không biến sắc, bởi vì ở Nam Á vị trí khu vực, Lam khống chế binh lính số lượng cùng vũ khí, chính đang điên cuồng dâng lên. Một luồng sâu sắc hàn ý bao phủ toàn bộ chiến tranh sa bàn. Hắn nghi khống chế vùng trung đông vây quanh châu á vương hải trong lòng jetjun một mình thâm nhập nô dịch nam á giành vùng trung đông đối phương hầu như trắng trận chiến lược mục đích điều động liên xô binh lực đi ngăn trở bước chân của hắn một khi làm cho đối phương khống chế vùng trung đông hậu quả khó mà lường được thế cuộc biến hóa liền trong nháy mắt tuy rằng nhỏ cục bộ có biến hóa nhưng ở cơ bản lên tất cả mọi người có thể nhìn thấy màu xanh lam diện tích còn đang khuyết đại nguy hiểm Chân mặc nhẹ giọng nói rằng ánh mắt còn ở trên sa bàn châu á nơi này nguy hiểm tại sao bên người tiểu ngư hiếu kỳ hỏi người xem làm ở đa vị trí phái gián điệp số lượng cùng song phương sức chiến đấu so sánh hắn chưa khống chế khu đều ở trong nội chiến hào hoàn toàn sử dụng vị trí khu nội bộ mâu thuẫn sử dụng mà vùng duyên hải chủ yếu khu vực đều bị khống chế hắn đối với nhân khẩu binh sĩ vũ khí trang bị hậu cần cùng kiến thiết chủ tính trung phi thường hợp lý ở tiền tài chi ra cùng điều hành lên làm được phối chế hợp lý kiến thiết tốc độ cũng nhanh nhất hơn nữa hắn khống chế tây thái bình dương chủ yếu đảo dây xích chặt đứt bắc mỹ đối với châu á vũ khí trang bị viện trợ đường nối chân mắc chỉ vào xa bàn cho tiểu ngư giảng giải đây là một cuộc chiến tranh xa bàn trò chơi tương tự báo động màu đỏ nhưng giả thiết quy tắc cùng biến số so với báo động màu đỏ độ khó cấp bậc cao hơn mấy vạn lần cần đại lượng sách lược cùng chủ tính chung vương hải nhường hơn 1.000 tên người chỉ huy vào sân phụ trách cục bộ chiến tranh quyết sách mà tác chiến bộ tham mưu chủ tính trung đại cục cùng phương hướng quyết sách mà lam chỉ có một người mọi người cho rằng cuộc chiến tranh này thôi diễn là lam cùng vương hải sự việc của nhau nhưng hữu tâm nhân đều có thể phát hiện là lam một người đối mặt hành quân kiến tập đoàn toàn bộ bộ tham mưu cái khác người đang xem cuộc chiến đều cảm giác được sự tình không đúng lắm tuy rằng bọn họ không hiểu chiến tranh nhưng cũng ít nhiều gì nghe qua chiến tranh chú ý thiên thời địa lợi nhân hòa thiên thời không lường được toàn thể địa lợi chính đang hướng về Lam nghiêng người cùng càng không cần phải nói châu á chủ yếu cường quốc đều ở bên trong chiến trái lại Lam bên này hầu như mỗi qua hai phút sẽ chậm rãi đẩy mạnh một điểm nước âm nấu hết lộ hết ra sự sắc bén bên trong lại có chứa quỷ dị tính toán tiến thối có độ khiến người hoàn toàn nhìn không thấu phong cách châu âu xong trần mặc nhìn về phía chiến tranh xa bàn một đầu khác một trận đại chiến phục dịch va chạm sau châu âu bản đồ biến lam là tốc độ tăng nhanh chỉ có một ít địa phương nhỏ ở kéo dài hơi tàn châu âu xong mà lúc này khoảng cách thôi diễn bắt đầu có điều là hơn một giờ dựa theo đổi không tới thời gian 2 năm trong khoảng thời gian ngắn các loại tiên tiến vũ khí trang bị lục tục xuất hiện hiện tại chỉ còn ba cái chiến trường chính bắc mỹ tây âu cùng châu á châu âu xong người đang xem cuộc chiến nhìn thấy châu âu bản đồ biến lam trong lòng tỏa ra một luồng vùng không đi hàn ý như lịch sử chiến tranh nhường lam đến cầm đao é sợ địa cầu lịch sử đều sẽ bị sửa các người nói hắn tiếp đó sẽ làm gì bị mọi người bao vây lão nhân đột nhiên mở miệng chỉnh biên đội ngũ vẫn yên tính đứng ở bên người lão nhân tả thiên rốt cục mở miệng hắn đang nổi lên một trận đại chiến đón lấy là then chốt có trò hay xem tả thiên vừa mở miệng trên sân đông đảo người đang xem cuộc chiến toàn bộ đưa mắt tìm đến phía sa bàn bọn họ nhìn thấy mỗi cái chiến trường sa bàn lên đội ngũ chính đang tập kết chỉnh biên đa nam á đông bắc á tây thái bình dương đảo quốc châu âu địa trung hải hết thảy mọi người không bình tĩnh lên quy mô lớn như vậy đội ngũ chỉnh biên cùng điều hành quả thực đáng sợ điều này cần đáng sợ dường nào chủ tính trung năng lực mới có thể thong dong bố cục tất cả những thứ này lam lần thứ hai nhường người đang xem cuộc chiến thấy được cái gì gọi là chủ tính chung quy mô lớn đến đáng sợ chiến lược điều hành và trình biên mỗi cái không giống binh chủng trong lúc đó phòng thủ vị trí điều động làm lại bố cục phòng thủ nhường mọi người không khỏi lưng lệnh cả người nhưng mà ở mọi người thán phục lam khủng bố điều hành năng lực thời điểm bọn họ phát hiện một cái sự thực càng đáng sợ hậu kỳ tiếp tế vũ khí trang bị cùng kỹ thuật các loại tiêu tốn thời gian cũng không lâu lam tuổi hồ đã sớm nghĩ tới đây tất cả sớm bố cục tốt cần chuẩn bị tất cả ở ngăn ngắn trong vòng 5 phút mấy triệu nhân viên điều hành nguyên bản khiến người không thấy rõ manh mối điều hành ở mọi người ngay dưới mắt chậm rãi thành hình đội ngũ chỉnh biên tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi ở đội ngũ chỉnh biên hoàn thành thời gian người đang xem cuộc chiến mới giật mình hiểu ra hết thảy đều một cách tự nhiên tựa hồ tất cả những thứ này đối với Lam mà nói chỉ là bé nhỏ không đáng kể sự tình lưỡi dao sắp ra khỏi vỏ chỉ cần đội ngũ hoàn thành chỉnh biên chính là song phương đại hội chiến Lam chiến thuật bố cục không có bất kỳ dây dưa dài dòng. dòng lũ bằng sắt thép lính rủ bộ binh kỵ binh không quân cùng hải quân cùng pháo binh binh chủng sen kẽ mỗi cái khu vực đội ngũ phân phối đều có từng người sai biệt đội ngũ chỉnh biên thành hình thời khắc một luồng hết sức lạnh lẽo bầu không khí đang quan chiến người trong lúc đó tràn ngập cuộc chiến tranh này xa bàn, phản phất nhường bọn họ nhìn thấy lịch sử một cái khác kết cục âm thầm vui mừng năm đó không phải kết cục như vậy đồng thời lại vô cùng chờ mong đón lấy phát triển hoàn toàn mới thế cuộc ở lam đem đội ngũ chỉnh biên hoàn thành thời khắc thế giới trên bản đồ là một loại hoàn toàn khác nhau thế cuộc phân bộ hơn nữa màu sắc rõ ràng Phi thường dễ thấy, màu sắc càng sâu địa phương, binh lực càng hùng hậu hơn. Ngoại vi người đang xem cuộc chiến có thể trực quan xác nhận song phương bố cục, chỉ có song phương chiến tranh thôi diễn người tham dự, chỉ có thể căn cứ thu đến tin tức, đến căn cứ tin tức phán đoán đối phương an bài cùng dự phán đối phương bước kế tiếp sách lược. Đây là trong chiến tranh tin tức không đối xứng, tin tức không đối xứng cũng là đánh cờ bên trong một loại thủ đoạn, vì lẽ đó tình báo rất là trọng yếu. Tuy rằng đây là nguyên thủy chiến tranh mô hình, nhưng đối với chiến thuật cùng quyết sách yêu cầu phi thường ngắn ngủi, không có vũ trụ chiến tranh, đánh chính là một cái tinh hệ thô bạo như vậy. các loại sách lược vận dụng nhường lam thích thú đem loại này tôi diễn xem là một loại giải trí duy trì đối với chiến tranh chi tiết độ nhạy cảm vẫn là rất thú vị những kia chiến giáp sư đơn đấu đối với đánh trò chơi đều như bạo chỉ có loại này sách lược chiến tranh hoạt động mới thật sự là trò chơi như lược nhà trò chơi trận này trò chơi nên kết thúc lam liếc nhìn xa bàn cùng với đánh dấu đối phương bố cục nét môi ha hả cười lên ném sau cùng một đạo chỉ lệnh chương 867, không thể thua như thế bất đức trình biên tốt đội ngũ chậm rãi khởi động lại như từng cái từng cái tinh vi linh kiện một chút mở ra kéo toàn bộ máy móc hệ thống vận chuyển hết thể đều như từ lâu an bài song trật tự ngay ngắn vốn đang đang thảo luận xa bàn thế cuộc bầu không khí tràn đầy trở nên nghiêm nghị tiếng bàn luận cũng càng ngày càng nhỏ từ xa bàn bầu trời quan sát lam chỉ huy đội ngũ lại như kiếm ăn hành quân kiến từng bước một ép về phía tây âu đồng thời ở nam á bên này cũng hướng châu á phúc địa tiến quân một chữ trường xà dòng lũ bằng sắt thép nghiêm chỉnh đội ngũ bên trong sắt cơ lộ rất thú vị lâm thư nhìn chằm chằm xa bàn lên hành động đội ngũ xa bàn màu sắc biến ảo phi thường có xem xét tính này có thể không chỉ là thú vị đơn giản như vậy lý lăng phong biểu hiện nghiêm nghị rất nhiều nhìn chằm chằm không chớp mắt ở chung quanh hắn đều là hành quân kiến tập đoàn cao tầng quản lý những năm này hành quân kiến lớn mạnh bên trong bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tiếp xúc qua chiến tranh nay ẩn chứa trong đó sắc cơ bọn họ cũng có thể cảm giác được triệu mẫn ánh mắt yên tĩnh rất nhiều nhìn xa bản tình cờ suy tư nàng không phải am hiểu chiến tranh thôi diễn người nhưng hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ sa bàn thôi diễn nàng ngã từng thấy rất nhiều lần nhưng quy mô lớn như vậy cùng như thế phức tạp thôi diễn nàng là lần thứ nhất nhìn thấy kết thúc bên người trần mặc nói rằng vương hải thua lam bố cục đội ngũ đi tới tốc độ tăng nhanh rất nhanh sai biệt liền đi ra đội ngũ tốc độ tiến lên trở nên không giống nhau tiên phong đội ngũ ra tốc hướng về bố cục bạc nhược phòng thủ dây dường như lưỡi dao sắc như thế cắm vào trong khoảnh khắc phòng tuyến bị xé ra một vết thương vương hải nhìn như hoàn chỉnh phòng thủ trong nháy mắt trở nên trăm ngàn chỗ hở sinh lực chính đang tụ tập từng cái từng cái loại cỡ lớn chiến dịch chính đang nổi lên rơi vào quan chiến tham mưu trong mắt sắc mặt đột nhiên biến liền nguyên lai like không hiểu lắm chiến tranh thôi diễn hành quân kiến tập đoàn tầng quản lý vào đúng lúc này cũng ý thức được thế cuộc biến ảo, lam một phương màu xanh lam chính đang nhanh chóng mở rộng, 50 trận đại chiến phục dịch đồng thời khai hỏa, xung đột nhỏ vô số, thật là đáng sợ chủ tính trung năng lực. Tả Thiên hai mắt chết nhìn tròng chọc xa bàn, gần như cuồng nhiệt, trong mắt tất cả đều là khâm phục cùng kính nghệ. khó có thể tưởng tượng, có thể làm được mức độ này, đến cùng là cái gì đáng sợ quái vật? Nếu là kẻ địch, không thể nghi ngờ là ác ngộng. Phong tuyến lỗ hổng bị xé ra, ở lam đội ngũ cắt chém dưới, chiến trường bị tách ra, trở nên liều xiềng, cái này không thể nào a. nhân loại năng lực tính toán có thể đạt đến loại này trình độ kinh khủng sao một tên nhân viên tham mưu thất thanh nói có thể hay không là trần mặc nhường trí tuệ nhân tạo trợ giúp hắn thôi diễn ta hiểu rõ trần mặc hắn sẽ không như thế làm lý thành chi lúc này lắc đầu cái kia hai chi đặc trùng đội ngũ bọn họ muốn đi đâu một đạo thanh âm đột ngột đánh gãy bọn họ thảo luận theo hắn chỉ về bắc băng dương nơi hai chi đột phá tây âu phòng tuyến hướng về liên xô phúc địa tiến quân đội ngũ mọi người dương mắt nhìn lên chỉ thấy hai chi đội ngũ đột phá phòng tuyến sau kính xuyên thẳng vào phúc địa hai chi đội ngũ đột nhiên tăng tốc dường như hội khẩu dòng lũ như vào chỗ không người lạnh leo bầu không khí tràn ngập người đang xem cuộc chiến không không yên tĩnh lại tả thiên cùng lão nhân bên cạnh chết nhìn chòng chọc hai chi tiến lên đội ngũ còn có bọn họ đi tới phương hướng một loại đáng sợ cảm giác nguy hiểm từ chiến tranh xa bản thiết trí lên cái tiêu chi đội ngũ không thể nghi ngờ là nhanh chóng hành quân tinh nhuệ đặc trùng đội ngũ một mình thâm nhập cao tốc tiến lên ở toàn tuyến mở ra trong cuộc chiến không thể nghi ngờ nổi bật nhất sắc bén màu xanh lam lưới giao sắc bằng tốc độ kinh người tới gần ở lưới giao sắc phía trước Hết thề người đang xem cuộc chiến biểu hiện biến đổi, ở tại bọn hắn mục vị trí cùng phía trước là Liên Xô chỗ chỉ huy vị trí. Hắn làm sao biết đối phương bộ chỉ huy ở vị trí này? Mặc dù là triệu mẫn, cũng bị trước mắt một màn kinh người bị dọa cho phát sợ. Khả năng là thông qua một ít thu được tình báo tổng hợp phán đoán ra được. Chân mắc trả lời, tình huống như thế tìm tới đối phương bộ chỉ huy, quả thật có chút khiến người kinh ngạc. Nhưng làm căn cứ đối chiến bên trong thu được tin tức để phán đoán, là đoán được đối với phương chỉ huy bộ đại khái vị trí cũng là có thể. Tình báo tin tức khổng lồ như vậy, lưu động nhanh như vậy. một mình hắn làm thế nào đến? Có thể, mỗi cái sinh mệnh đại não cấu tạo không giống, lấy loại kia tốc độ lưu động tình báo tin tức, ta có thể toàn bộ ghi nhớ, khen chốt ở chỗ làm sao phân tích tình báo mà thôi. Lam đại não cấu tạo không giống với sinh mệnh khác, có hắn đặc biệt tư duy kỹ xảo. ở trong vũ trụ, nhân loại còn rất nhỏ yếu. Trần Mặc Bình Thản nói rằng, đối với nhân loại mà nói, loại này hầu như tương đương siêu cấp máy tính năng lực phi thường khó mà tin nổi, nhưng đối với vũ trụ cao cấp sinh mệnh mà nói, hoàn toàn không cần nhắc tới. tư duy tốc độ rất nhanh, bố cục cùng chiến lược đủ hoàn chỉnh. liền có thể làm được tình huống như thế. Trân Mặc tuy rằng không có học chuyên nghiệp qua xa bàn thua diễn, nhưng thấy qua heo chạy. Loại này sách lược trò chơi, dường như cơ vây, chỉ cần có thiết phú, đại não cùng bố cục rất lớn, học tập sẽ rất nhanh. Đại chiến thế cuộc mở ra, toàn cầu chiến tranh nóng hừng hực. Ở chiến tranh xa bàn lên, chiến cuộc giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa. Mà hết thầy này đều ở làm trong lòng bàn tay. Chiến cuộc hậu cần điều hành, trợ giúp, cùng với chữa bệnh, cử trọng lực hình. Khổng lồ chiến dịch, cẩn thận chỉ huy, khiến người khó mà tin nổi, không thể nào tưởng tượng được. Lam chủ tính trung năng lực đạt đến thế nào trình độ? Theo hai chi đội ngũ tới gần liên xô bộ tổng chỉ huy, quan chiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Lam hí mắt, hẹp dài con mắt không ngừng ở xa bàn bên trong nhìn quét, tình cờ dương mắt liếc mắt nhìn tình báo tin tức, sau đó tiện tay bỏ lại một đạo chỉ lệnh. Chiến tranh quy mô càng lúc càng lớn, thâm nhập phúc địa hai chi đội ngũ thành công tránh ra điều tra, hướng bộ tổng chỉ huy nhanh chóng đi tới. Không một hồi, hai chi đội ngũ dường như dã man sói đói giống như nhảy vào liên xô địa bàn vị trí bộ tổng chỉ huy, đấu đá lung tung. Nay niệm nhiên trở thành vốn là nằm ở thế yếu bên trong chiến tranh. trong ngay mắt vỡ bàn, cái này chiến tranh xa bàn loạn thành một đống, màu đỏ chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, các loại căn cứ phương tiện cùng sinh lực chính đang cùng giảm, bộ tổng chỉ huy bị bưng, Asia Bình Nguyên chiến dịch kết thúc, đẩy mạnh tốc độ thật nhanh đến sải bờ Diạ Bình Nguyên, Viễn Đông khu vực tan tác, song liên xô toàn tuyến tan vỡ, nhiều người đang xem cuộc chiến trận mắt ngó mủng, Châu Á cùng Châu Âu kết cục đã không có chút hồi hộp nào, toàn bộ Châu Âu cùng Châu Á phần lớn rơi vào làm trong tay, hiện tại thế giới thế lực phân bố trên ảnh. chỉ còn lại chỉ có châu Á đông bộ cùng Bắc Mỹ khu vực thuộc về dễ thấy màu đỏ Song phương sức mạnh so sánh vào đúng lúc này đã trở nên cách xa mà ở Bắc Mỹ chiến tranh xa bàn kho vũ khí lên vũ khí nguyên tử nghiên cứu phát minh còn chưa hoàn thành liên xô bại vòng, nhường chiến tranh cán cân mất đi cái cuối cùng tiếp số triệt để hướng về Lam bên này nghiêng sau 15 phút chiến tranh thôi diễn chính thức kết thúc hô không ít người đang xem cuộc chiến thở ra một hơi trong lúc vô tình trong lòng tràn ngập hoảng sợ như trăm năm trước là Lam chủ đạo cái kia cuộc chiến tranh bọn họ không thể nào tưởng tượng được hiện tại địa cầu đến cùng là thế nào thế giới quá khủng bố chủ tính chung người bọn họ bỗng nhiên rõ ràng tại sao trần mặc muốn cho làm chủ đạo hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ thua vương hải nhìn kết thúc chiến tranh thôi diễn thở ra một hơi trong lòng bách vị tạp trần hắn dự liệu được bọn họ có thể sẽ thua nhưng không nghĩ tới thảm như vậy ở thôi diễn quá trình bên trong hắn cảm giác mình lại như một cái tân sinh em bé từ đầu tới đuôi bị nắm mũi dẫn đi hầu như không có bất kỳ sức phản kháng ở trung quanh hắn yên lặng như tờ mỗi người đều túi đầu hữu rũ đây là bọn hắn thảm nhất một lần đại bại bị người một thân một mình đem bọn họ toàn bộ tác chiến hệ thống đoàn đội từ đầu tới đôi ngược một lần thắng bại là binh gia chuyện thường chúng ta còn có bốn tràng còn có cơ hội thắng cảm giác được bầu không khí không đúng vương hải nâng nâng tinh thần cao giọng nói rằng đón lấy không thể thua như thế bất tức ngăn ngắn một câu nói nhường tác chiến bộ tinh thần chấn động người chung quanh ánh mắt trở nên bắt đầu ác liệt chương 868, địa cầu chỉ là một cái vũng nước nhỏ trận thứ hai tinh hệ chiến tắt chiến bộ kiên trì một giờ vẫn như cũng đại bại trận thứ ba sao chiến ở trong vòng 30 phút kết thúc quân sự tác chiến trung tâm chỉ huy tinh hệ bị không gian vũ khí hủy diện sáng tạo ngắn nhất chiến tranh xa bản thôi diễn ghi chép thứ bốn chàng siêu tinh hệ chiến tác chiến bộ từ tròm sao chiến bên trong học được một chút giữa các hành tinh tác chiến kỹ xảo nhưng vẫn bị làm đánh trò đánh tới bởi thôi diễn ở trong vòng 50 phút kết thúc thứ năm chàng vũ trụ chiến tranh tác chiến bộ nhân viên vẫn như cũ không còn sức đánh trả chút nào bốn chàng thôi diễn tiêu tốn 3 tiếng tuyên cáo kết thúc tác chiến bộ một đám người biểu hiện sám đùi bại đứng tại chỗ thần thái trong mắt cô đơn năm trận chiến năm bại so với lần thứ nhất thôi diễn đại chiến thế giới lần hai thất bại tốc độ còn nhanh hơn mà sau bốn chàng chiến tranh giữa các vì sao bọn họ căn bản không có chống đỡ lực lượng điều này cần khủng bố bao nhiêu chủ tính trung năng lực bị bại tâm phục khẩu phục một hồi thất bại có thể an ủi mình là bất cẩn nhưng năm chàng không còn sức đánh trả chút nào đại bại sẽ không có bất kỳ cớ gì lão bản lựa chọn huấn luyện viên năng lực không phải như thế cường hãn chiến tranh giữa các vì sao bên trong các loại mới mẻ chiến thuật nhường bọn họ đáp ứng không xuể đối phương cường hãn chủ tính trung cùng bố cục năng lực cái nào sợ bọn họ làm được tốt nhất đối mặt loại kia đại thế nghiên ép không biết ứng đối ra sao bắt đầu trong lòng đối với cái này nhảy dù huấn luyện viên còn có tâm lý mâu thuẫn này năm chàng tôi diễn đem bọn họ hết thể mâu thuẫn toàn bộ đánh tan hoàn toàn phủ. trên sân người chỉ huy cùng tham mưu đều trải qua địa cầu chính thống tác chiến giáo dục nhưng đối mặt với bọn họ chưa quen thuộc chiến tranh giữa các vì sao vẫn như cũ hưu tâm vô lực vốn là tự tin tràn đầy bây giờ bị bại thương tích đời mình đều lên tinh thần đến đây là chuyện tốt vương hải hét lớn nói rằng tương lai chúng ta khả năng muốn đối mặt chiến tranh giữa các vì sao có càng mạnh mẽ huấn luyện viên chủ đạo đối với hành quân kiến tập đoàn đối với chúng ta đều là chuyện tốt trung lôi cùng chu hà đám người tán thành gật đầu tuy rằng bọn họ thất bại nhưng đối với hành quân kiến tập đoàn mà nói đây là chuyện tốt mang ý nghĩa có một cái càng mạnh mẽ huấn luyện viên đến chủ đạo tác chiến bộ tương lai chủ tính chung cùng bố cục đối với hành quân kiến tập đoàn có vô tận chỗ tốt những người khác đều rõ ràng chỉ là cái này năm cuộc chiến tranh thôi diễn thua quá mức khốc liệt bọn họ vẫn không thể nào đi ra bóng ma trong lòng cuộc chiến tranh này thôi diễn cũng không có cho trần mặc mang đến quá to lớn sóng lớn làm sự tích hắn chuyên môn tìm đến xem qua Loại này thôi diễn đối với hắn mà nói chỉ là việc nhỏ như con thỏ, đại thắng ở trong dự liệu. Cuộc chiến tranh này xa bàn thôi diễn, đúng là vì là Lam làm chủ tắc chiến bộ trải phản con đường, mà Lam đối với cuộc chiến tranh này xa bàn thắng lợi cũng không có quá mức hưng phấn. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một hồi đơn giản cấp bậc trò chơi, mặc dù hắn thu được đại thắng, cũng không có loại kia thắng lợi cảm giác hưng phấn. Đối thủ của hắn là thần cấp văn minh, cùng thần cấp văn minh đối chiến mới là cuối cùng theo đuổi. Có điều giả lập hiện thực chiến tranh xa bàn, đúng là vì hắn sau đó chọn lựa quân sự nhân tài, tăng cường một cái thủ đoạn. Phức tạp quy tắc thiết kế, sử dụng siêu cấp lượng tử máy tính đến tôi diễn, còn để vào chiến tranh không xác định tính quy tắc, có trợ giúp quân sự nhân tài bồi dưỡng. Nguyên tắc chiến bộ tham mưu sở dĩ như thế không đỡ nổi một đòn, là thiếu hụt chân chính có thể chủ tính trung toàn bộ chiến tranh đại thế nhân tài. Tương tài có, nhưng xuất tài không có. Thôi diễn vừa kết thúc, Lam liền theo Vương Hải đám người đi tới tác chiến bộ, bắt đầu chân chính tiếp nhận tác chiến bộ quyền chỉ huy. Quá trình phi thường thuận lợi, vừa đến là Trần Mặc bổ nhiệm, thứ hai là cái kia năm cuộc chiến tranh triệt để đem tác chiến bộ người đánh phục Dù cho không có tham dự tôi diễn. cũng đây xem toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào còn dám nghi vấn lam năng lực, lam làm chủ tắc chiến bộ sự tình, ở chiến tranh xa bản thôi diễn bên trong được hoàn mỹ giải quyết, hành quân kiến tập đoàn thế không thể đỡ. Tả Thiên than nhẹ nói rằng, trong thanh âm mang theo kính nghệ. bọn họ tận mắt nhìn năm cuộc chiến tranh thôi diễn, chiến tranh giữa các vì sao cùng tinh cầu bên trong chiến tranh là hai việc khác nhau, tuy rằng sách lược sử dụng tương đồng, nhưng chiến thuật có thể biến tính càng nhiều. Sử dụng vũ trụ địa hình, hố đen, hành tinh nổ tung, không gian pháo đài, không gian vũ khí các loại, đây là địa cầu chưa bao giờ nghĩ tới một cái lĩnh vực. không có đấu kỵ, chỉ có tự đáy lòng khâm phục Tạ Thiên tự nhận là chủ tính trung năng lực so với người khác mạnh hơn hiếu thắng nhưng nhìn thấy Lam thực lực sau cũng không khỏi không khâm phục cái kia ngoại tinh sinh mệnh sát thực nắm giữ đại năng lực nguyên bản hành quân kiến tập đoàn thực lực liền rất mạnh mẽ trên kinh tế có triệu mẫn cùng mặc nữ chống đỡ phát triển quyết trí tiến lên nhưng ở vũ trang lên hành quân kiến tập đoàn nguyên lai tác chiến bộ năng lực có hạn có loại tiểu mã kéo xe lớn cảm giác không phải vương hải năng lực không đủ là hành quân kiến tập đoàn phát triển trình độ cùng vũ khí trang bị xa vựa xa người địa cầu tưởng tượng mặc dù tập trung toàn cầu đứng đầu nhất chiến lược gia vẫn như cũng là tiểu mã kéo xe lớn bây giờ lam xuất hiện đem hành quân kiến tập đoàn cái cuối cùng sở đoàn bù đắp khó có thể tưởng tượng tương lai hành quân kiến tập đoàn đến cùng khủng bố đến mức nào chuyện tốt đối với chúng ta đối với nhân loại mà nói đều là chuyện tốt tả thiên lão nhân bên cạnh than nhẹ nói rằng đối với trần mặc mà nói địa cầu thật chỉ là một cái vũng nước nhỏ xung quanh người khác dồn dập gật đầu tán thành Lão công đón lấy ngươi muốn làm gì trần mặc từ giả lập hiện thực thế giới bên trong đi ra liền nhìn thấy tiểu ngư tha thiết mong chờ biểu hiện Bên cạnh còn có Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ hai nữ. Trần Mặc vươn người một cái, phủ phủ tiểu ngư tóc. Vừa trở về, nghỉ ngơi một quãng thời gian, cố gắng bồi các người, bồi thường những năm này thua thiệt các người. Ừ. Tiểu Ngư làm ra một cái nụ cười chiến thắng, bên người Triệu Mẫn cùng Mặc Nữ cũng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Các người muốn đi đâu? Đi dạo phố a. Ba nữ chăm miệng một lời nói rằng, cuối cùng vui sướng cười lên, vội vàng trở lại thay quần áo. Nhìn thấy ba nữ vô cùng phấn khởi dáng dấp, Trần Mặc lộ ra nụ cười ấm áp. Cái cảm giác này rất hiếm có, đây chính là nhà cảm giác hắn ở trong vũ trụ phiêu bạt tám năm chính là vì tất cả những thứ này sau 10 phút ba nữ liền thay quần áo đi ra ba người ăn mặc tỉ muội quần áo thường cao bồi thêm tờ sợt, đồng dạng quần áo ở ba trên thân thể người xuyên ra ba loại không giống khí chất tiểu ngư là lan tâm huyết chất dịu dàng khí chất tao nhã triệu mẫn xem ra nhưng là cao quý lanh diễm mặc nữ như loại kia yên lặng hàng xóm nữ hải lão công chúng ta ai xinh đẹp nhất tiểu ngư đi tới trần mặc bên người cười híp mắt hỏi mỗi người mỗi vẻ trần mặc từ nhỏ ngư trong nụ cười mùi vị nguy hiểm mùi vị lập tức trở nên cẩn thận lên trong lòng đổ mồ hôi, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, qua loa. Tiểu Ngư tức giận nói rằng, ta nghiêm túc. Trần Mặc đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, vương tha ngươi, đi thôi. Ba người không đủ phần, ngươi mang theo mặc nữ là được. Ta cùng triệu mẫn tỷ đồng thời. Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái, cùng triệu mẫn lôi kéo tay đi ở phía trước, lưu lại mặc nữ cho Trần Mặc. Lão công, ta muốn cái này son môi. Trần Mặc, này khoản sắc hào thích hao ta, ta muốn cái này. Mặc ca, cái này. Tân Trung Tâm biển bên trong quảng trường, ba nữ hưng phấn không thôi. nhìn thấy tiệm liền lôi kéo trần mặc đi vào liên tiếp mấy nhà bất kể là quý vẫn là tiện nghi nhìn thấy yêu thích liền mua không khách khí chút nào sau đó do trần mặc tính hóa đơn lưu lại một đám trận mắt ngoắt một người đã gặp các nàng vui sướng nụ cười trần mặc có chút đau tiếc. chương 869, trăm bốn cái hạng mục trần mặc bị sáng sớm xuyên thấu qua rèm cửa sổ lén lút chạy vào ánh mặt trời náo tỉnh có chút tấm nghỉ ngơi nửa tháng lại là một cái buổi sáng yên tĩnh vũ trụ tám năm mở mịt lữ trinh sau loại này ấm áp buổi sáng phi thường hiếm thấy trước đây những tinh cầu kia lên Có chút ngày đêm không phân, có chút ban ngày cùng đêm đen thời gian đều cùng địa cầu không giống. Loại quy luật này an tâm thời gian, phi thường hiếm thấy. Phòng cửa mở ra, tiểu ngư nhẹ bước đi tới, cùng chân mặc đối diện, dịu dàng cười yếu ớt, lao công, an điểm tâm." Tiểu ngư xanh phát áo choàng, rời giường không bao lâu, không có trang điểm, an mặc hưu nhàn màu trắng váy dài, trên mặt mang theo nụ cười hạnh phúc, thời khắc này dị thường mê người. Chân mặc trong lòng dây như là bị gãy một hồi, nhẹ nhàng đưa nàng kéo vào trong ngực, mềm mại, rất thoải mái. "Làm sao rồi?" Tiểu ngư ôn nu hỏi. "Không có gì." liền muốn ôm lấy ngươi Ừm. tiểu ngư tùy ý trần mặc ôm mặt kề sát ở trần mặc trên người rất thích ý hồi lâu trần mặc mới bung ra vớt ve tiểu ngư tán trên vai lên tóc ta trước tiên đi rửa mặt chờ ta trần mặc ngồi ở trên bàn nghiêm túc ăn bữa sáng tám năm qua hắn đều chưa từng ăn tiểu ngư làm bữa sáng hiện tại mỗi một bữa mùi vị đều ăn cực kỳ ngon tiểu mẫu thú ngồi ở trên bàn chờ mặc ngư cho nó lột trứng gà móng nuốt nhỏ đều ở gấp đến độ lộn xộn liền dứt khoát ôm một ổ bánh mì trước tiên gầm lên triệu mẫn cùng vô xong ở buổi tiếp trần phụ trần mẫu tán câu vừa nói vừa cười bầu không khí ấm áp vô danh lớn lên sau đó nghĩ làm cái gì trần mặc hỏi lớn lên sau đó phải làm một người lính rất lợi hại loại kia tiểu vô danh một bên uống triệu mẫn cho hắn sữa bò vừa nói rất lợi hại là thật lợi hại a chính là như ba ba như thế lợi hại mẹ cùng di nương đều nói ngươi rất lợi hại có thể đánh người xấu bảo hộ mẹ cùng di nương trần mặc vui vẻ rất có chi khí, cái kia muốn ăn nhiều một chút muốn thân thể gậy gậy mới được ba ba có thể hay không dạy ta đánh quyền a tiểu vô danh xoa một chút khỏe miệng sữa bò ưa cao hỏi đánh quyền rất khổ cực nha, ta không sợ khổ cực. Ba ba có rất nhiều sự tình muốn làm, nếu như ngươi có thể chịu được cực khổ, ba ba có thể để cho Dĩnh Thúc Thúc dạy ngươi đánh quyền. Dĩnh Thúc Thúc cũng rất lợi hại đây. Trần Mặc ôn hòa nói rằng, có ba ba lợi hại sao? vô Danh Niêm thúc hỏi. Dĩnh Thúc Thúc đánh quyền so với ba ba còn lợi hại hơn. Trần Mặc nói rằng, tốt, ta theo Dĩnh Thúc Thúc học. Sáng sớm bầu không khí rất ấm áp, trở về địa cầu khoảng thời gian này, Trần Mặc từ từ bắt đầu trở về đến địa cầu trong cuộc sống, không lại giống như ở hành tinh khác thời điểm như vậy lo lắng đề phòng. ăn xong bữa sáng, Tiểu Ngư giúp Trần Mặc Thu dọn quần áo một chút, mỉm cười nói, "An tâm đi công tác, đêm nay muốn cái gì lễ vật, ta mua cho ngươi." Trần Mặc hỏi, "Ngươi đưa ta đều yêu thích, chờ chút chờ mong cùng kinh hỉ, chính ngươi tuyển." Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái, trước tiên đem khen thưởng cho ngươi. Một cái đơn giản táo biệt, Trần Mặc đi ra khỏi cửa, chiến giáp liền xuất hiện, bao trùm ở trên người hắn. Đi theo ở bên cạnh hắn, mặc nữ cùng Triệu Mẫn chiến giáp cũng bao trùm ở trên người, ba người hướng hành quân kiến tập đoàn tổng bộ bay qua. Trần Mặc rời đi 8 năm, địa cầu thay đổi một cái dạng, trước đây ô nhiễm môi trường đã biến mất dọn rắc cũng đều vô cùng tân tiến địa cầu sinh thái khôi phục đến tốt vô cùng tân hải thị trở thành thế giới đại đô thị bên trong điển hình nhất đại biểu nạn nâu người máy khủng bố kiến thiết năng lực bị vận dụng đến tân hải thị kiến thiết bên trong bây giờ giá phỏng không còn là nhân loại quá yêu nhiều vấn đề trí tuệ nhân tạo cùng các loại khoa học kỹ thuật phát triển thêm vào hành quân kiến tập đoàn lạng yên nối đường dây vũ trụ liên minh vũ trụ liên minh một ít phát triển hình thức bị hoa hạ chính thức lấy làm gương mỗi cái thành thị bắt đầu hướng về khoa học kỹ thuật thành thị phát triển Mà Tân Hải thị chính là cái thứ nhất sử dụng ngoại tinh thành thị hình thức địa cầu thành thị, trí năng ô tô, nguồn năng lượng mới triệt để thay thế hóa thạch nguồn năng lượng, các loại tạo hình bất nhất giáp máy, phản trọng lực xe bay, ở Tân Hải khu phố đều có thể nhìn thấy. Chiến giáp tư nhân hóa có thể bị người bình thường mua, chỉ cần cho tiền đầy đủ. Hơn 1.000 vạn nhất bộ chiến giáp trở thành người giàu đỉnh cấp món đồ chơi, cũng là tượng trưng cho thân phận ở Tân Hải thị giữa bầu trời, tình cờ có thể nhìn thấy chiến giáp bay qua. Chỉ là bán chiến giáp lắp đặt hệ thống an toàn, không cách nào lắp đặt vũ khí, cũng không cách nào dùng cho phạm tội hoạt động. bằng không chiến giáp sẽ tự động đem người sử dụng đưa đến cảnh cục địa cầu văn minh vẫn không có đạt đến ngưỡng chiến giáp mang theo vũ khí bay loạn trình độ không thích hợp quy tắc quá độ tự do chính là đi về địa ngục đường trên thực tế lĩnh hội không tới chiến giáp có thể đi giả lập hiện thực thế giới trải nghiệm bằng không liền gia nhập hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ hành quân kiến tập đoàn chuyên cửa mở ra giáo sư chiến giáp cùng giáp máy điều khiển trường học hiện tại loại cơ lớn giáp máy chủ yếu dùng ở nông nghiệp sinh sản cùng loại nhỏ kiến trúc lên sau khi chính là giáp máy giải trí hạng mục quan sát một đường phong cảnh rất nhanh trần mặc một nhóm ngay ở hành quân kiến tập đoàn tổng bộ lầu số một khu vực hạ xuống nghỉ ngơi 10 ngày cùng người nhà đoàn tụ thời gian đầy đủ trần mặc cũng trở về quy đến địa cầu hàng ngày trạng thái triệu mẫn đi theo trần mặc bên người tiến vào lầu số một khu vực đó lấy có bốn cái chủ yếu hạng mục trở lại công tác trạng thái trần mặc bắt đầu đem tâm tư thu hồi trước hai cái tương đối đơn giản một cái là giúp mặc nữ chế tạo một bộ thân thể của nhân loại sau đó đem mặc nữ ý thức chuyển vào bộ thân thể này bên trong cái này dính đến sinh vật cùng y học kỹ thuật còn có một cái ý thức rời đi kỹ thuật, đem mặc nữ ý thức chuyển vào sinh vật đại não kỹ thuật, những này kỹ thuật ta đều sẽ, cái này đầu đề vấn đề không lớn. thứ hai đầu đề là đối với Lam hứa hẹn muốn phục sinh con gái của hắn, nữ nhi của hắn là bị bệnh gì? Triệu Mẫn Hiếu kỳ hỏi. chân Mặc cùng nàng nói qua liên quan với Lam gia nhập sự tình, hoặc tử nhân, ra một chút sự cố, đại não bán tử vong. chân Mặc nói rằng, hơn nữa Lam loại kia sinh mệnh, đại não kết cấu đặc biệt phức tạp, vì lẽ đó hơi hơi có một chút khó khăn, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần, vì lẽ đó phải cẩn thận. chân mặc dừng lại một chút tiếp tục mở miệng người đi địa cầu thậm chí chúng ta chiếm lĩnh sinh mệnh tinh cầu tìm một ít não bộ bị thương người sống đời sống thực vật ca bệnh lại đây sau đó liên quan với đại não phục sinh kỹ thuật có thể trước tiên ở nhân loại ca bệnh lên bắt tay triệu mẫn nhẹ nhàng gật đầu cái thứ ba đầu để đây chiến lược cấp uy hiếp vũ khí chủ yếu là siêu tinh hệ cấp không gian vũ khí cùng tốc độ ánh sáng vũ khí còn có tương quan chiến lược trang bị mặc dù trở lại địa cầu trong lòng hắn vẫn như cũ có dày đặc cảm giác nguy hiểm ai cũng không nói chắc được lúc nào chiến tranh giữa các vì sao sẽ đột nhiên giáng lâm đến trên địa cầu Hơn nữa Trần Mặc hiện tại đắc tội chính là hai cái thần cấp văn minh, một khi bị phát hiện, bọn họ hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vũ khí kỹ thuật làm chiến tranh nhân vật chính, đây là văn minh mạnh mẽ căn bản. Thứ tư đầu đề phi thường phiên phức, hiện tại ta trước tiên không nói, sau đó ngươi sẽ biết. Trần Mặc giả vờ ung dung nói rằng, thứ tư là khoa học kỹ thuật thư viện thần cấp nhiệm vụ lượng tử sinh mệnh, đem tự thân chế tạo trở thành lượng tử sinh mệnh. Nhiệm vụ này nhường Trần Mặc đầu to, nhiệm vụ này muốn lấy hắn tự thân đến tiến hành, một khi thất bại, sẽ trong nháy mắt biến thành hư vô. đang không có triệt để hoàn thành kỹ thuật trước, Trần Mặc sẽ không đi thử nghiệm tiến hành cái này thí nghiệm. Mặc dù xác định thành thủ, Trần Mặc cũng sẽ không dễ dàng đi thử nghiệm, bởi vì cơ hội của hắn chỉ có một lần, nhiệm vụ này có một cái nho nhỏ sai lầm, hắn mệnh liền không. Trần Mặc suy đoán, khoảng cách khoa học kỹ thuật thư viện quyền hạn tối cao, còn kém cấp 1, đến thời điểm gặp gỡ có một cái cuối cùng nhiệm vụ. Khoa học kỹ thuật thư viện truyền thừa kỹ thuật nhiệm vụ, cuối cùng nhiệm vụ, liền Trần Mặc đều tê cả da đầu. Nhưng trải qua ngoại tinh thế giới quy tắc sau, Trần Mặc cũng biết, dựa vào nhân loại nguyên bản này điểm tuổi thọ cùng kỹ thuật, không bao lâu nữa sẽ bị cao cấp văn minh nuôi nốt hoặc là hủy diệt chỉ có mạnh mẽ mới là vũ trụ vĩnh hằng không đổi theo đổi. bất luận nguyên thủy vẫn là hiện tại hay là tương lai nhân loại muốn sinh tồn đều phải biến đổi đến mức mạnh mẽ nguyên thủy thời đại là công cụ cùng ngòi nổ làm cho nhân loại mạnh mẽ cổ đại là vũ khí lạnh làm cho nhân loại mạnh mẽ cận đại là vũ khí nóng làm cho nhân loại mạnh mẽ bây giờ cùng tương lai chính là dùng các loại khoa học kỹ thuật đến vũ trang chính mình vũ trụ cho sinh mệnh có trí tuệ một cái mạnh mẽ đại não bọn họ phải nhờ vào trí tuệ trở nên mạnh mẽ đi công tác đi có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta Tốt, đại lão bản. Triệu Mẫn tiến đến Trần Mặc bên người, bá đạo ở trên mặt hắn hôn một cái, cười xoay người rời đi. Trần Mặc lau trên mặt son môi, dở khóc dở cười. Hiện tại không gian liên tiếp khí đã ở kiến thiết, đại khái 4 tháng có thể hoàn thành. Chế tạo chiến giáp sinh sản nhà xưởng chính đang kiến thiết, rất nhanh có thể hoàn thành. Mặc Ca, bốn cái hạng mục, chúng ta trước tiên làm cái nào? Mặc Nữ hỏi. Lượng tử sinh mệnh sáng tạo kỹ thuật là trường kỳ chủ yếu hạng mục, cái này muốn làm, cái khác cũng rất trọng yếu. Bốn cái hạng mục đồng bộ tiến hành, ta sẽ đem một ít vũ khí kỹ thuật tư liệu cho ngươi. ngươi khai phá vũ khí cùng tương quan kỹ thuật, vũ khí có thể bằng vào chúng ta tăng cường chúng ta phòng bị cùng y hiếp, đối với sau đó hữu dụng. Phục sinh làm con gái chữa bệnh kỹ thuật, trước tiên ở cái khác người sống đời sống thực vật tự nguyện người lên kiểm tra tương quan kỹ thuật. Trần mặc dừng lại một chút. Hiện tại trước tiên đem người thân thể của nhân loại trước tiên làm được đi. Chương 870, hướng về nhân loại công bố vũ trụ trận tướng. Phòng thí nghiệm sinh vật trên bàn thí nghiệm, các loại chuỗi gen mổ đủ lệ chính đang chậm chậm xoay tròn. Trung ương hình vẽ, là mặc nữ toàn tức thân thể. Chế tạo mặc nữ thân thể, đầu tiên muốn đối mặt vấn đề là gen. Bất kỳ sinh mệnh đều có gen, bọc thần cấp sinh mệnh, hạt căn bản tạo thành đặc thủ tế bào kết cấu, cũng là gen. Hiện tại mặc nữ đối mặt vấn đề giống như vậy, nên lấy cái gì gen đi sáng tạo mặc nữ. Mặc ca, dùng tiểu ngư tỷ tỷ cùng triệu mẫn tỷ tỷ đi. Ta hiện tại giáng dốc, là căn cứ các nàng tướng mạo tối ưu hóa mà đến. Lựa chọn các nàng gen kết hợp, thiên nhiên tướng mạo có thể sẽ không giống như bây giờ, nhưng không đến nỗi tranh lệnh quá to lớn. Mặc nữ nói rằng, tiểu ngư tỷ cùng triệu mẫn tỷ đều đồng ý. Ừm, Trần Mặc đáp một tiếng, hắn cũng là ý này. Tinh chuẩn gen biên tập kỹ thuật. nhưng tất cả trở nên khả năng. Bây giờ gen kỹ thuật ở siêu cấp máy tính dưới sự giúp đỡ, thân thể con người tính trạng khống chế chuỗi gen không còn là bí mật. Vì lẽ đó sử dụng gen tổ hợp, về mặt dung mạo có thể sẽ không cùng hiện tại giống như lúc, nhưng tranh lệch sẽ không là khác biệt một trời một vực. Xác định sử dụng hai nữ gen, chân mặc liền đem tiểu ngư cùng triệu mẫn gen số liệu đều đi ra, bắt tay xác định mặc nữ gen. Chủ yếu vẫn là ngoại tại hình thể cùng dung mạo lên gen, bên ngoài tiếp cận, xem ra mới sẽ quen thuộc thư thái. Thân cao khung xương dùng triệu mất tỷ, khuôn mặt gen, con mắt cùng mũi dùng tiểu ngư tỷ. Mặc nữ bắt đầu chọn gen. mỗi một cái gen đều có đặc biệt chuỗi gen mổ đủ lệ số liệu theo mặc nữ chọn từng cái từng cái gen mổ đủ lệ chính đang bỏ thêm vào chống không chuỗi gen mô tổ rất nhanh mặc nữ cần chuỗi gen liền hoàn thành đo lường một lần nếu như không có vấn đề liền bắt đầu hợp thành gen đo lường hoàn thành không có vấn đề mặc nữ nói rằng cái kia bắt đầu hợp thành gen sau đó chuyển vào nhân tạo tế bào chứng bên trong dùng người tạo tử cung bồi dưỡng người nhân tạo lấy địa cầu khoa học giới đạo đức tiêu chuẩn sẽ không bị người tiếp thu nhưng trần mặc dùng chính là vũ trụ tiêu chuẩn vũ trụ không có đạo đức tiêu chuẩn chỉ cần có thể nhường tự thân trở nên mạnh mẽ ngươi có thể không chừa thủ đoạn nào người thành công cùng người thắng chính là vũ trụ lựa chọn thần cấp văn minh cùng đỉnh cấp văn minh chính là ở loại này tán khốc cạnh tranh bên trong xuất hiện Cường giả chế định quy tắc người yếu tuân thủ quy tắc trước đây hắn kiêng kỵ địa cầu sự tình quá nhiều hết thể phát triển quá chậm rơi xuống bị tam nhãn văn minh bắt đi kết cục sau khi ba nữ vì tìm hắn bắt đầu trắng trận không kiêng rẻ phát triển cho nên cầu kỹ thuật ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm bạo phát siêu càng cao cấp hơn văn minh trải qua tám năm vũ trụ lữ trình chứng kiến vũ trụ cạnh tranh hoàn cảnh tán khốc trần mặc tâm thái từ lâu biến hóa một bên khác triệu mẫn mặc nữ cùng lam đang thương lượng hành quân kiến tập đoàn phát triển đối sách triệu mẫn cùng lam là người thật ở phòng họp mặc nữ là toàn tức hình chiếu ở hiện trường chúng ta hiện tại khoa học kỹ thuật kỹ thuật chính đang đến gần đỉnh cấp văn minh trình độ nhưng nhân khẩu cùng phát triển cũng không đạt đến lớn mạnh là tất yếu nếu không không cách nào đối kháng thần cấp văn minh chúng ta hiện tại trốn được nhất thời nhưng thần cấp văn minh sớm muộn sẽ phát hiện trừ phi lão bản cả đời không phát triển không cùng vũ trụ liên minh liên hệ lam nhường triệu mẫn rất là tán thành địa cầu nơi này có hay không rất nghiêm trọng tính bài ngoại tình huống lam lại mở miệng nghiêm nghiêm trọng triệu mẫn không chút nghĩ ngợi địa cầu từ xa xưa tới nay có đặc biệt đạo đức tiêu chuẩn ở vũ trụ hóa thời đại hiện tại cầu xem như là vừa mới bắt đầu tiếp xúc còn có nhất định hạn chế người địa cầu biết người ngoài hành tinh tồn tại nhưng không biết có vũ trụ liên minh chân mặc là bị tóm rời đi địa cầu lần kia ngoại tinh thai nạn sự kiện nhờ người địa cầu có bóng tối ở trong lòng đối với người ngoài hành tinh có một ít đề phòng nội bộ công ty cao tầng có tiếp xúc vũ trụ liên minh đối ngoại tinh sinh mệnh không bài xích Nhưng toàn thể nhân loại hệ thống khả năng có hơi phiền toái. Còn có một cái tình huống, địa cầu nhân loại tương đương vũ trụ liên minh tiêu chuẩn hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ, không cách nào thành là cao cấp chiến giáp sư. Trước đây chúng ta phát triển đều là dùng người máy chiến tranh thay thế chiến binh. Tiểu vũ trụ bên trong tình huống đây, Lam hỏi mặc nữ. Tiểu vũ trụ bên trong sinh mệnh không nhiều, dân tộc nhân, hiện tại không tới 60 vạn. Dựa theo vũ trụ liên minh tiêu chuẩn, bọn họ trong tộc có 15 vạn cao cấp chiến giáp sư. 600.000 nhân khẩu, 15 vạn cao cấp chiến giáp sư. Lam mí mắt nhảy lên. đến cùng là cái gì biến thái bộ tộc. Ở không mở ra tiểu vũ trụ đường nối trước, chúng ta là lấy phát triển khiêm tốn làm chủ. Địa cầu là lão bản chủ nhà cùng bộ tộc vị trí, nơi này là nhất định phải lớn mạnh. Đối với địa cầu văn minh tình huống, lão bản là ý kiến gì? Chúng ta đối với chúng ta vị trí quốc gia văn minh, có độ cao tán đồng cảm giác, cái khác quốc gia ngã không đáng kể. Triệu Mẫn nói rằng, ta nhìn địa cầu văn minh lịch sử phát triển, văn minh quy tắc trình độ lên, địa cầu cũng không lạc hậu cao cấp văn minh, có thể nói xem như là ưu tú, phi thường đặc biệt. Chỉ là có chút quy tắc không có đổi tới tập đoàn trình độ khoa học kỹ thuật, hoàn thiện là được rồi. Tập đoàn chúng ta cùng quốc gia quan hệ làm sao? Tập đoàn chúng ta thuộc về đặc thù tập đoàn, tương tự rất. Khu địa cầu ở ngoài có thể căn cứ chính chúng ta quy tắc tự do phát triển, không bị bất kỳ hạn chế, lúc cần thiết phụng dưỡng là được rồi." Triệu Mẫn nói rằng. Nghe được rất. Khu Lam lập tức minh bạch hành quân kiến tập đoàn hiện trạng. Hiện tại khả năng cần đối với nhân loại công bố vũ trụ trận tướng, địa cầu trước sau muốn phát triển, không thể vẫn ở tượng nha tháp bên trong bị bảo hộ. Nhân loại là hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ, dựa theo vũ trụ tự nhiên tiến hóa khả năng muốn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể đạt đến xanh cấp văn minh trình độ như tiếp tục dựa theo địa cầu quy tắc làm việc nhân loại thể chất trong thời gian ngắn tiến hóa không được công bố chân tướng sao triệu mẫn dừng một chút chúng ta quốc gia cao tầng có từ chúng ta nơi này được rất nhiều liên quan với vũ trụ liên minh tin tức cái khác quốc gia sẽ khá ít đối với toàn nhân loại xung kích sẽ rất lớn xung kích lớn cũng muốn công bố nếu là liền chân tướng cũng không muốn tiếp thu nhân loại không nhìn thấy hy vọng lam kiên quyết nói rằng cục diện mở ra sau chúng ta có thể từng bước phổ cập thể chất thuốc cùng siêu năng lực khai phá kỹ thuật đối thủ của chúng ta là thần cấp văn minh nhất định phải mau chóng mạnh mẽ bằng không chính là diệt vong mặc nữ liên hệ chính thức đi mặc nữ xác nhận liên hệ không một hồi một lao già toàn tức hình chiếu liền xuất hiện ở trong phòng họp lão nhân lúc xuất hiện còn cố ý nhìn lam một chút đối với hắn khẽ gật đầu hỏi thăm lam nói rõ tình hôm sau lão nhân suy tư một hồi mới gật đầu có thể dựa theo lam tiên sinh ý từ đến là đến nên công bố thời điểm khoa học kỹ thuật phát triển nhường sinh hoạt biến tốt nhân loại cũng biến thành ngang nhàn nếu như không có phần ngoài áp lực cùng xung kích loại này an nhàn sẽ vì sau đó mang đến phiền toái rất lớn tào long dường như thường ngày mở ra toàn tức tv hành quân kiến tập đoàn các loại khoa học kỹ thuật phát triển phổ cập nhường cuộc sống của hắn trở nên càng thêm thoải mái khi còn bé tha thiết ước mơ khoa huyễn sinh hoạt hắn cũng hưởng thụ đến khoa học kỹ thuật độ cao phát triển thêm vào không cần lại lo lắng giá phòng vấn đề nhường bọn họ mỗi ngày vẹn vẹn công tác năm sáu tiếng liền có thể qua muốn sinh hoạt thời gian còn lại đều là ở giải trí trò chơi giải trí xem phim du lịch các loại an nhàn đến không muốn phân đấu trừ hành quân kiến tập đoàn, hiện tại giải trí, điện ảnh, trò chơi cùng du lịch các loại ngành nghề phát triển trước nay chưa từng có, cũng là nhất vòng tiền ngành nghề. Nằm trên ghế salon, Tào Long nhường người máy đi tủ lạnh đem ra một ít đồ ăn vặt mở ra, chậm rãi ăn lên. Nhưng vào lúc này, màn hình tivi nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên lương thị kênh tin tức. trục chắc sao? Tào Long sững sở, tiểu điệp, đổi đại. Toàn tức tivi đổi đến một cái khác kênh, vẫn là đồng dạng kênh tin tức. Không chỉ là Tào Long tivi, toàn bộ hoa hạ cùng châu phi đại lục, hết thảy toàn tức hình chiếu bình cùng toàn tức tivi. bao quát xã Giao Bình Nại đều xuất hiện kênh tin tức hình ảnh tin tức khẩn cấp chính thức cùng hành quân kiến tập đoàn liên hợp tuyên bố một tin tức phía dưới mời xem hiện trường dính đến hành quân kiến tập đoàn nhìn thấy tin tức trong hình lão nhân cùng Trần Mặc Tào Long không lại đổi đài ngồi phịch ở trên ghế sạ lồng thân thể cũng ngồi thẳng lên hai vị này đồng thời phát bố tin tức đây là từ trước tới nay lần đầu không nghi ngờ chút nào chính là một cái phi thường khủng bố tin tức lớn hiện tại hành quân kiến tập đoàn là nhân loại mạnh nhất trong lịch sử lớn tập đoàn ý nghĩa của nó đã vượt qua truyền thống xí nghiệp Trần Mặc địa vị ở toàn thể nhân loại lịch sử phát triển lên, đã là thần như thế tồn tại. Toàn nhân loại các bằng hữu, các đồng chí. Ngày hôm nay là một cái lịch sử điểm chuyển ngoặt, nhân loại lịch sử sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay cái này đặc thủ tháng ngày. Ngày hôm nay ta cùng Trần Mặc đồng chí ở đây cộng đồng công bố trở xuống tin tức. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, đến cao độ trước đó chưa từng có. Nhân loại đã sớm bắt đầu vũ trụ sâu không thăm dò, tiến vào tinh thần đại hải thời đại. Qua trong 10 năm, chúng ta chứng thực, nhân loại ở trong vũ trụ cũng không cô độc, địa cầu ở ngoài có cái khác các loại sinh mệnh, có vô số cao đẳng trí tuệ văn minh tồn tại. trong vũ trụ cao đẳng sinh mệnh có trí tuệ dường như bên trong vùng rừng rậm động vật giống như phổ biến hơn nữa mỗi cái văn minh trong lúc đó hình thành như địa cầu liên hiệp quốc giống như liên minh hệ thống ngoại văn minh phát đạt trình độ xa vượt xa nhân loại tưởng tượng tương lai phát triển hoa hạ văn minh đem tiếp vào vũ trụ liên minh hệ thống bộ phận quy tắc tiền tài chính hệ thống cùng vũ trụ liên minh tinh tệ hệ thống kết nối tương lai đem ở hành quân kiến tập đoàn hiệp trợ dưới chúng ta đem tìm kiếm càng to lớn hơn đối với vũ trụ mở ra hệ thống chúng ta đem khởi đầu chiến giáp học viện hệ thống ngoài ra chúng ta đem từng bước phổ cập tăng cường tuổi thọ dược cùng tăng cường nhân loại thể chất dược làm cho nhân loại có càng mạnh hơn thể chất cùng trí tuệ nên tiếp vũ trụ thời đại đến đây là tốt nhất thời đại tinh thần đại hải tràn ngập vô hạn khả năng nhìn thấy tin tức tin tức tào long ngây người như phóng. chương 871 định hướng siêu năng lực khai phá kỹ thuật nhân loại trong lịch sử cho tới bây giờ rung động nhất tin tức công bố tin tức này đến nổ nổ nhường vô số người không ứng phó kịp kích động khủng hoảng hoang mang bi quan vui sướng đủ loại đám người đều có Vũ trụ Liên minh thành là nhân loại cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Đồng thời, hành quân kiến tập đoàn đem liên quan với vũ trụ liên minh bách khoa cùng tường quan tin tức, bắt đầu từng bước phóng tới địa cầu internet lên. Nhân loại tăng quan, ở chân tướng công bố một khác đó, bắt đầu là đổ. Bọn họ nhận thức thế giới, hạn chế trên địa cầu bên trong, thời khắc này đột nhiên nhảy ra miệng giếng, mới phát hiện, đã từng chính mình chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Nhân loại ở trong vũ trụ, phảng phất vi khuẩn giống như nhỏ bé, không đáng nhắc tới. Lần thứ hai nhìn về bầu trời, đã không còn là ngân hà mỹ lệ, mà là nhỏ bé đến cực điểm hoảng sợ. vô số người bắt đầu hoang mang khủng hoảng thậm chí một ít cực đoan nhân loại khi biết tin tức một khắc đó trở nên tinh thần thất thường tin tức này lại như một cái cá nheo nguyên bản khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt trở nên ăn nhàn theo đuổi hưởng thụ bình tĩnh như mặt hồ xã hội loài người gây nên sóng lớn minh ông toàn thể nhân loại xã hội ở các loại tin tức cùng trò khôi hài bên trong trở nên tươi sống dường như trong giường cá mỏi không biết hoảng sợ đối với tinh thần đại hải chờ mong cùng ngoại tinh sinh mệnh áp lực nhường xã hội loài người hệ thống khôi phục sức sống mới chọn lọc tự nhiên bắt đầu không cách nào thích ứng với hệ thống quy tắc nhân loại sẽ bị đào thải ra khỏi cụ hiện nay tin tức vẫn là đơn hướng thẩm thấu trạng thái vũ trụ liên minh chiến giáp hệ thống cùng với các loại quy tắc cùng tin tức bắt đầu chậm dài ở địa cầu nhân loại xã hội phổ cập xã hội loài người trong cơn chấn động vận sóng trần mặc cũng không có nhà rỗi mặc nữ thân thể phôi thai thành công bồi dưỡng chính đang nhân tạo tử cung nội sinh giải trần mặc không ra tay bắt đầu bắt tay siêu năng lực khai phá kỹ thuật nghiên cứu ở vũ trụ liên minh hệ thống bên trong nhân loại thể chất thuộc về gầy yếu không thể tạ cấp hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ là cấp bậc thấp nhất hiện nay còn không cách nào thoát ly đồ ăn cùng cần thiết đại khí sinh mệnh yếu đối không thể tả. Dựa theo vũ trụ liên minh tiêu chuẩn, nhân loại thể chất không cách nào đạt đến cao cấp chiến giáp sư tiêu chuẩn yêu cầu, ăn mặc chiến giáp, liền người máy chiến tranh đều đánh không thắng. Theo hắn lại đây hệ ngân hà 300 trăm vạn sinh mệnh đều là lam cấp sinh mệnh, thể chất đồng dạng không cách nào cùng đỉnh cấp văn minh sinh mệnh cùng thần cấp văn minh sinh mệnh đem so sánh. ở tiên thiên điều kiện lên, nhân loại so với đại văn minh sinh mệnh được quá nhiều, chỉ có từ trên căn bản thay đổi, chiến giáp mới sẽ phát huy đến lực chiến đấu mạnh hơn. Đối thủ của bọn họ là thần cấp văn minh, không thay đổi chính là chờ chết. đây là vấn đề rất nghiêm trọng. nhân loại tự thân nếu không tiến hóa ở vũ trụ hóa thời đại sẽ bị đào thải hiện tại không có thời gian lưu khiến nhân loại an nhàn tiến hóa đây là hắn linh cảm thần cấp văn minh xung đột rất có thể sẽ gợi ra quy mô lớn vũ trụ chiến tranh dù cho một chút dư âm lan đến nhân loại đều sẽ tuyển diệt. muốn nhanh chóng thay đổi nhân loại thể chất cùng đại não phương pháp nhanh nhất là thông qua sinh mệnh kỹ thuật thủ đoạn đến gia tốc nhân loại tiến hóa siêu năng lực khai phá kỹ thuật loại này đặc thù kỹ thuật có nhường sinh mệnh đại não cùng thân thể tiến hóa hiệu quả có sẵn có kỹ thuật lý luận cũng phù hợp tiến hóa yêu cầu trần mặc tiện tay giải quyết cái này ngắn hạn bức thiết nhất nhu cầu kỹ thuật trước tiên sáng tạo một nhóm đỉnh cấp cao thủ đi ra hòa tinh huỳnh Hoa thành vương hải Hạ ưng a nam bạch trân châu chu hà trung lôi thái sơn lạc vũ đám người còn có hốt mộc cua đỏ Độc phụ nữ đại mã tổ cộng mười mấy người ở trong phòng thí nghiệm mỗi người đều đứng nghiêm cẩn thận tỉ mỉ bọn họ là hành quân kiến vũ trang đoàn đội cao tầng thành viên cũng là hành quân kiến tập đoàn tương lai tác chiến bộ trụ cột vững vàng nếu như muốn trở thành đỉnh cấp thế lực đỉnh cấp cao thủ là chuẩn bị Mặc dù chiến tranh không dựa vào đỉnh cấp cao thủ, nhưng cũng còn cần thiết. Đây là một loại địa vị uy hiếp đối với quản lý cùng đối ngoại đều có rất tốt tác dụng. Hành quân kiến tập đoàn tương lai đối thủ là vũ trụ liên minh thần cấp văn minh cùng thần cấp sinh mệnh, đỉnh cấp cao thủ cùng thần cấp sinh mệnh là không thể hoặc thiếu. Hiện tại chính là tạo thần thời điểm. Quyết định tốt sao? Trần Mặc ở giữa sân mười trên mặt mấy người nhìn lướt qua. Quyết định. Mười mấy người trang miệng một lời đều có chứa kiên quyết. Hốt một độc phu nữ bốn người không nói, bọn họ là ở vũ trụ liên minh hệ thống bên trong trường thành, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ. đối với bất kỳ kỹ thuật đều có thể tiếp thu, huống chi là siêu thuốc năng lực, loại này thần cấp văn minh đều cấp giật kỹ thuật. Nghe tới lao bản muốn cho bọn họ sử dụng siêu năng lực khai phá kỹ thuật thời điểm, bốn người chấn động đến không thể phục thêm. Thạch cam tinh thai nạn chính là siêu năng lực khai phá kỹ thuật gợi ra, tử thương hơn vạn lũ sinh mệnh. Hiện tại lao bản nhưng nói cho bọn họ biết, bọn họ từ lâu nắm giữ càng mạnh mẽ siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Mỗi cái đẳng cấp sinh mệnh trong lúc đó sai biệt, là đại não xử lý tin tức tốc độ. mà mỗi cái đẳng cấp sinh mệnh cùng thần cấp sinh mệnh trong lúc đó mang tính tiêu chí biểu trưng sai biệt trừ đại nao tốc độ phản ứng còn có siêu năng lực khai phá siêu năng lực mang ý nghĩa đối với đại não tiến hành khai phá bọn họ có thể tiến hóa trở thành thần cấp sinh mệnh một lần thành tựu đỉnh cấp chiến giáp sư đối với theo đuổi thực lực bọn họ tới nói đây là không cách nào từ chối mê hoặc vương hải đám người đối với các loại kỹ thuật cũng không bài xích bọn họ là hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ cao tầng tiếp xúc vũ trụ liên minh hệ thống đã lâu tự thân cũng sử dụng tới thuốc khai phát tiềm năng đối với một ít kỹ thuật mới sử dụng đều đã thấy ra vì lẽ đó cần muốn tiến hành siêu năng lực khai phá thời điểm bọn họ đều không chút do dự đáp ứng bọn họ là theo trần mạc sớm nhất một nhóm người chỉ có người đáng tin tưởng nhất mới có loại đãi ngộ này cơ hội như thế bọn họ không lý do không quý trọng cho các ngươi sử dụng chính là định hướng siêu năng lực khai phá kỹ thuật đây là trần mạc căn cứ khoa học kỹ thuật thư viện định hướng siêu năng lực khai phá kỹ thuật lý luận ở mặc nữ nguyên lai thành thục kỹ thuật tiến tới hành tối ưu hóa chế tác ra siêu năng lực kỹ thuật hiện nay định hướng khai phá siêu năng lực chủng loại không nhiều hiện nay có bốn loại khá là thực dụng lựa chọn dính chiến đấu ý thức Sám 21 di động trong náy mắt, từ ca cóc trên người nghiên cứu ra, tương tự họ vợ gìn thân bất tử, nhưng bị hủy diệt đại não là hẳn phải chết, một chủng loại như ám xâm lâm văn minh cùng hóa, tốc độ phản ứng cùng cường độ thân thể tăng cường. Các ngươi lựa chọn đi, hiện nay vẫn không có nghiên cứu ra thân đều hai loại năng lực kỹ thuật. Bộ phận siêu năng lực ở chiến giáp hệ thống trong thực chiến tác dụng không lớn, rất nhiều siêu năng lực vẫn không có nghiên cứu thành thục. Muốn cân nhắc siêu năng lực ở vũ trụ liên minh chiến giáp hệ thống bên trong tính thực dụng, bằng không có một ít siêu năng lực mặc dù nắm giữ, đối với thực lực bản thân tăng lên cũng không lớn. Trần Mặc thử qua định hướng khai phá hắn tự thân khống vật siêu năng lực, ở khai phá quá trình bên trong, gia nhập hắn tế bào cùng gen, nhưng căn bản không có tác dụng, thí nghiệm toàn bộ thất bại, cuối cùng không thể không từ bỏ định hướng khai phá hắn tự thân khống vật siêu năng lực ý nghĩ. Ta tuyển di động trong nháy mắt. Độc phu nữ không chút do dự lựa chọn, nàng là thích khách chiến giáp sư, này bốn cái bên trong, đây là nàng lựa chọn tốt nhất. Ta cũng như thế. Chu Hà cùng Lạc Vũ nói tiếp, ta lựa chọn chiến đấu ý thức. Vương Hải, Hốt Mục, Hưng cua đỏ lựa chọn chiến đấu ý thức, bọn họ nhưng là biết Dinh biến thái. lại có một cái săn có đỉnh cấp lao sư, hơn nữa bọn họ là tác chiến bộ nhân viên, loại này đặc thù năng lực chiến đấu, đối với bọn họ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, đối với chiến đấu lực có trực tiếp nhất tăng lên hiệu quả. Thái Sơn cùng Đại Mã tổ hai cái kẻ cơ bắp lựa chọn cùng hóa, mà A Nam cùng Bạch Trân Châu lựa chọn thân bất tử. Xác định từng người lựa chọn sau, mọi người liền nằm lên bàn thí nghiệm cố định, Trần Mặc ra lệnh một tiếng, bàn thí nghiệm đem mọi người chậm rãi di động đến khai phá khoang bên trong, nam nữ thét ra, trong khoang chứa đầy bốn loại trong suốt chất lỏng, tỏa ra đặc thù ánh huỳnh quang, tương tự thần cấp sinh mệnh dòng máu. khai phá quá trình bên trong thân thể cùng đại não có chút đau toàn bộ quá trình không thể gây tê các ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý mặc nữ nhắc nhở cửa khoang đóng lại phòng thí nghiệm khôi phục kiên tĩnh toàn tức màn ánh sáng lên biểu hiện mọi người sinh mệnh đặc thù cùng trạng thái như xuất hiện nguy hiểm tín hiệu phòng thí nghiệm sẽ lập tức gián đoạn khai phá tiến hành cứu rút chờ đợi thời gian có vẻ dài lâu trừ trước đây tự nguyện người vật thí nghiệm bọn họ là nhóm đầu tiên chính thức sử dụng loại kỹ thuật này sinh mệnh có thể thành công hay không là sau đó siêu năng lực định hướng khai phá then chốt lượng lớn tạo thần Đây là khoa học kỹ thuật bị lực. Như khai phá thành công, hành quân kiến tập đoàn đem chính thức nắm giữ bước lên thần cấp thế lực gốc gác. Chương 872, siêu năng lực khởi nguồn, đa duy độ vũ trụ sinh mệnh giả tưởng. Siêu năng lực, loại này sinh mệnh năng lực đặc thủ, mặc dù vũ trụ thần cấp văn minh cũng không có đưa ra hoàn toàn hợp lý lý luận giải thích, chỉ nói là là ý thức ảnh hưởng vật chất cụ hiện hóa. Nhưng Trần Mặc nghiên cứu siêu năng lực khai phá kỹ thuật sau, nhưng từ khoa học kỹ thuật thư viện sách bên trong, được biết không ít độ khả thi giả tưởng. Trong đó khá là thú vị chính là dính đến đa duy độ vũ trụ giả tưởng. khoa học kỹ thuật thư viện liên quan với siêu năng lực tồn tại giả tưởng là đa duy độ vũ trụ thời đại sinh mệnh để lại ý thức giả thuyết giả thuyết suy đoán đa duy độ vũ trụ sinh mệnh nắm giữ khó mà tin nổi ý thức cùng năng lực tương đương hiện vũ trụ lý giải không gì không làm được thần mà đa duy độ vũ trụ như hàng tinh giống như tử vong than co giáng cấp đa duy độ vũ trụ sinh mệnh cũng thuận theo tử vong vũ trụ là thần chết rồi sinh mệnh thân thể tàn phế tinh hệ chỉ là một tế bào tinh cầu chỉ là tế bào không kham nổi mắt nguyên tử thậm chí sinh mệnh nhận thức vũ trụ chỉ là một tế bào đa duy độ sinh mệnh sau khi chết lưu lại khó mà tin nổi vật chất năng lượng thúc đẩy hiện vũ trụ sinh ra hiện tại sinh mệnh như trên thi thể vi khuẩn virus vũ trụ còn lưu lại thần năng lực khó tin cùng tiềm thức siêu năng lực chính là thần khó mà tin nổi có thể ngẫu lực nhiên ở hiện vũ trụ trong cuộc sống cụ hiện nắm giữ siêu năng lực sinh mệnh chính là thần hài tử lý do sẽ đặc biệt mạnh mẽ đa duy độ vũ trụ vấn đề căn cứ toán học mô hình cùng vũ trụ lý luận là khả năng tồn tại còn đa duy độ vũ trụ có hay không giả tưởng đặc thù cơ thể sống vậy thì là một vấn đề khác tất cả những thứ này đều là giả tưởng ai cũng không cách nào xác định tính chân thực hướng ấm không biết hối sóc huệ cô không biết xuân thu ở không cách nào xác nhận đa duy độ vũ trụ sinh mệnh tồn tại tình huống trần mặc căn bản là không có cách tưởng tượng đa duy độ sinh mệnh năng lực lại như vi khuẩn không thể nào tưởng tượng được nhân loại nắm giữ loại nào năng lực như thế đa duy độ vũ trụ sinh mệnh giả tưởng dù cho là đơn giản ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run trần mặc bây giờ đối với siêu năng lực chỉ cần lý giải cùng sử dụng sẽ không đi tìm kiếm nó bản chất rất nhiều thứ quá mức theo đổi bản chất kết quả thường thường sẽ thất vọng thậm chí khiến người khủng hoảng bên trong phòng thí nghiệm trần mặc còn ở yên tĩnh chờ đợi mỗi cái máy móc vận hành tình huống bình thường mọi người trạng thái cũng không sai thông qua phòng thí nghiệm sinh mệnh giám sát máy móc khai phá trong khoang thân thể của mọi người tình hình trần mặc rõ như lòng bàn tay khai phá nương theo kịch liệt thống khổ cùng trần mặc ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong tiến hành não vực tiến hóa tương tự từ cấu trúc gen mức độ lên thay đổi nghĩ thoải mái là không thể xuyên đấu qua pha lê trần mặc có thể nhìn thấy năng lực khai phá trong khoang mọi người vẻ thống khổ có điều chúng lòng người tố chất đều phi thường lưu tú cũng không có bởi vì kịch liệt thống khổ mà từ bỏ hai giờ bên trong phòng thí nghiệm rốt cục có độc tính đại mã tổ cùng thái sơn nơi đó trước tiên hoàn thành máy móc đem hai người từ khai phá trong khoang đưa ra đến diệt trừ trên người lưu lại nước thuốc thái sơn cùng đại mã tổ bề ngoài có một chút biến hóa thái sơn có vẻ rõ ràng một điểm trên da lộ ra màu đỏ ánh huynh quang đó là khai phá thuốc màu sắc hiện tại là huyết dịch ánh sáng lộng lẫy bây giờ thái sơn vừa hoàn thành khai phá đặc thù còn rõ ràng qua một quãng thời gian sau khi thích đứng liền sẽ từ từ nhạt xuống khôi phục dáng dấp ban đầu lão bản ta ta thật giống trở nên mạnh mẽ Thái Sơn hiển nhiên vô cùng kích động, nắm đấm nắm chặt. Ừm. Chân mặc tầng tầng đáp một tiếng, ở hắn cùng cua đỏ trên người nhìn lướt qua, dùng dùng các ngươi năng lực. Tốt. Hai người đến phòng thí nghiệm chống trải nơi, chỉ nghe hai tiếng quát nhẹ, hai người thân thể cất cao, bắp thịt cũng biến thành cổ trướng. Cua đỏ xương giáp trở nên càng thêm đỏ tươi, hoàn toàn là chín rục cua, thân thể tỷ lệ trở nên càng thêm cứng tráng. Mà một bên Thái Sơn, hoàn toàn là một cái cao hơn 3 mét đỏ người khổng lồ. Hai người các ngươi cái mông đẹp mắt không? Có bóng ma trong lòng, lăn đi mặc quần. Lam bộ mặt, không mắt thấy hai người. Âm thanh đều trở nên quái dị. Trần Mặc liếc mắt, da mặt co giật, muốn cười lại không dám cười. Các ngươi trước tiên mặc quần áo tử tế, cố gắng thích ứng. Ngày kia bắt đầu bắt đầu huấn luyện làm sao kết hợp chiến giáp sử dụng các ngươi năng lực. Là. Hai người hai miệng cùng, hưng Phấn cầm lấy người máy đưa tới quần áo chồng lên. Hai người trước tiên thành công, Dương Trần Mặc cùng Lam đều thập phần kinh hỉ. Chuyện này ý nghĩa là loại này định hướng siêu năng lực khai phá kỹ thuật thành thục, bọn họ đem có thể xa xa không ngừng bồi dưỡng đỉnh cấp cao thủ, hành quân kiến tập đoàn thực lực, sẽ trong khoảng thời gian ngắn thành hình, mà bọn họ trưởng thành không gian cũng là vô hạn lớn. Phổ thông chiến giáp sư chỉ cần ở năng lực khai phá sau, dùng một quãng thời gian thích ứng bọn họ biến hóa cùng năng lực, liền có thể trở thành là cao cấp chiến giáp sư, tương lai đỉnh cấp chiến giáp sư có hy vọng. Lượng lớn chế tạo cao thủ, không trách thần cấp văn minh cũng thèm nhỏ dãi loại kỹ thuật này. Sau khi những người khác đều lần lượt hoàn thành khai phá, đơn giản kiểm tra một lần mọi người năng lực, Trần Mặc liền để bọn họ đi nghỉ ngơi. "Mạc ca, Thạch Cam Tinh có tin tức." Mặc nữ mở miệng, đem vũ trụ liên minh kênh tin tức điều đi ra. Tin tức hình ảnh lên, là một cái loại thú tộc nữ chủ bá, đang dùng vũ trụ liên minh thông dụng ngôn ngữ Ở đưa tin sự kiện. Hơn 3 tháng trước, hát Đồng Văn Minh Đồng Thanh sử dụng không gian máy xay, nhường Thạch Cam tinh hệ triệt để bị trở thành vũ trụ đảo biệt lập sau, ngày hôm nay từ Thạch Cam tinh hệ truyền ra tin tức lớn. Theo hiểu rõ, Thạch Cam tinh hệ bên trong không gian máy xay từ lâu dừng lại, không gian liên tiếp khí hôm nay liên tiếp Thạch Cam tinh hệ ở ngoài thành công. Chúng ta có thể nhìn thấy, đá văn tinh hệ biên giới xuất hiện lần nữa quy mô lớn Thạch Cam tinh hệ sinh mệnh. Nữ chủ bá hình ảnh phóng tới vũ trụ lên, mặt trên là lít nha lít nhít các loại phi thuyền, chính là Trần Mặc lần trước rời đi vị trí. Không bao lâu, Tử Vi Văn Minh đội tàu Minh Thể Văn Minh sứ giả, Ám Sâm Lâm Văn Minh còn sót lại chiến giáp sư đều xuất hiện ở đá Văn Tinh hệ biên giới vị trí nhảy qua không gian điểm phụ cận. Mấy đại thần cấp Văn Minh đội tàu xuất hiện, lập tức đưa tới hết thể sinh mệnh quan tâm. Đặc biệt vũ trụ liên minh mỗi cái tin tức bình đại phóng viên, lúc này cưỡi phi thuyền nhanh chóng tới gần thần cấp Văn Minh vị trí đội tàu, đem bọn họ vây lại đến mức nước chảy không lọt. Xin hỏi Thạch Cam tinh bên trong xảy ra chuyện gì? Thuận tiện tiết lộ một hồi Thạch Cam tinh hệ bên trong tin tức sao? Hầu như hết thể vũ trụ tin tức bình đại sinh mệnh đều hỏi tương tự vấn đề, băng công cộng lên. bị ngụa cái tin tức bình đại âm thanh chứng cứ hết thề sinh mệnh đều ở tha thiết mong chờ chờ đợi mấy đại thần cấp văn minh đáp án bên trong tranh đấu chúng ta vẫn chưa tham dự cũng không biết tình huống cụ thể không cách nào báo cho minh mở ra băng tần công cộng đưa ra một cái không đến nơi đến trốn đáp án các nhà vũ trụ kênh tin tức lên xuất hiện minh màu xám trắng loại thú tộc dã dấp mặt lông lôi cong miệng da lông là màu xám trắng con mắt cũng là màu xám trắng đây là minh thể văn minh chủ sinh mệnh điển hình đặc tử vi văn minh đội tàu cũng không để ý tới những vấn đề này từ đầu đến cuối tử vi văn minh sứ giả cũng không hề lộ diện, còn ám sâm lâm văn minh phi thuyền không gian gấp, ảo não rời đi đá văn tinh hệ. Không bao lâu, một chiếc hắc đồng văn minh phi thuyền xuất hiện ở đá văn tinh hệ biên giới trong vũ trụ. ở che kín phi thuyền trong vũ trụ, hắc đồng văn minh to lớn phi thuyền cùng quỷ dị tiêu chí càng dễ thấy. thấy hắc đồng văn minh phi thuyền xuất hiện, hết thể vũ trụ tin tức bình đại chủ bá hướng hắc đồng văn minh phi thuyền vây lại. lần tranh đấu này, đồng thanh sử dụng quân đội vũ khí không gian máy xay, triệt để đem thạch cam tinh chủ tinh phụ cận không gian nhiễu loạn, đem thạch cam tinh hệ cuối cùng đường hầm không gian tách ra. có thể nói. Hát Đồng Văn Minh là trận tranh đấu này nhân vật chính một trong, mặt khác hai cái chính là Dan vị trí Lôi Thần Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh. hắc Đồng Văn Minh xuất hiện, không gặp Bạch Tinh Văn Minh cùng Lôi Thần Văn Minh đội tàu, đáp án rất rõ ràng. Đồng Thanh thắng. Phiền phức. chân mặc cùng Lam Liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hơi hồi hộp một chút, biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Xem tới đây, bọn họ đống nhiên có một loại không tốt lắm linh cảm. Cao mày, hai người đều ăn ý tiếp tục xem tiếp. Cảnh Vu toàn tức hình chiếu xuất hiện ở bang tần công cộng bên trong, không phải ngày xưa tả dị biểu hiện, trang trọng rất nhiều. Đồng Thanh đại nhân nói. Đan Tiên Sinh là một tên phi thường ưu tú chiến giáp sư, cũng là hắn tôn kính nhất đối thủ, có thể cùng Đan Tiên Sinh giao thủ là hắn vinh hạnh lớn nhất. Đồng Thanh đại nhân ủy nhờ ta hướng lôi thần văn minh xin lỗi, bản thân của hắn rất đáng tiếc, không thể ở trong chiến đấu bảo vệ Đan Tiên Sinh di khu, không cách nào để cho hắn lá dụng về cội. Chương 873, Phong 3. Tính Mịch. Chấn động. Vốn đang ầm ĩ băng tần công cộng, trong nháy mắt yên lặng như tờ. Toàn bộ vũ trụ liên minh ở trực tiếp trước màn ảnh đều ngây người như phỗng. Cảnh Vu ngăn ngắn mấy câu nói, nhưng tuyên cáo một tin tức quan trọng. Lôi Thần Văn Minh người thừa kế thứ nhất đang tử vong, vô số sinh mệnh nghe được tin tức này trong lòng phát lệnh. Bọn họ biết tin tức này ý vị như thế nào, Lôi Thần Văn Minh đem chính thức cùng Hấp Đồng Văn Minh khai chiến sẽ không có bất kỳ chỗ giảng hòa. Hai cái Thần cấp Văn Minh toàn diện khai chiến, Thần cấp Văn Minh toàn diện khai chiến, không nghi ngờ chút nào đem lan đến toàn bộ vũ trụ. Mấy năm trước Ám Long Hoàng Tử ở Biển Vô Tận trở về trên đường bị giết, Ám Sâm Lâm Văn Minh cùng Biển Vô Tận Văn Minh đều không có toàn diện khai chiến, chỉ là cục bộ đối lập, bởi vì Ám Sâm Lâm Văn Minh không xác định đến cùng đúng không Biển Vô Tận gây nên. không bỏ ra nội chứng cứ, tuy rằng nhìn đối phương không hợp mắt, nhưng sẽ không toàn diện khai chiến. Bây giờ lôi thần văn minh cùng hắc đồng văn minh cuộc chiến tranh này, hiện nhiên không thể tránh khỏi. Đại nhân, đồng thanh đến cùng ở tính toán gì đó. Tử mục thấp giọng nói thầm, ở bên người nàng là tử vận, tử vi văn minh bên trong truyền kỳ nữ. Nghĩ đến đồng thanh bóng người, tử mục có loại không rét mà run cảm giác. Không biết. Tử vận lạnh lạnh nói rằng, âm thanh vẫn không có tâm tình chậm trờn. Tử vận chỉ chòi bên người máy móc, trần mặc ngụy trang qua đi dáng dấp xuất hiện ở màn ánh sáng lên, cùng xuất hiện, còn có trần mặc vốn là mù. Trải qua khoảng thời gian này điều tra, rất nhiều thứ trở nên trong sáng. Lần thứ nhất gặp phải là ở Tam nhãn Văn Minh Thanh Thủy Tinh, khi đó Trần Mặc xem ra chỉ là một cái phổ thông loại nhân tộc sinh mệnh. Hư hư thực thực không gian loạn lưu sau khi mất tích, lại đột nhiên xuất hiện ở Thạch Cam Tinh, cấp giật siêu năng lực kỹ thuật, giết chết dẹt, Sau khi cùng Đồng Thanh làm giao dịch, đều là cùng một cái sinh mệnh. Phổ thông sinh mệnh, cao cấp chiến giáp sư, đỉnh cấp chiến giáp sư, mỗi lần thân phận cũng khác nhau, nắm giữ sánh vai đỉnh cấp văn minh hàng đầu khoa học kỹ thuật kỹ thuật, cùng biển vô tận cùng Vân Châu Văn Minh giao hảo, Tử Vận đột nhiên cảm giác thấy. thân phận của người đàn ông này trở nên sâu không lường được tìm tới cái kia mặc trần đội tàu hướng đi sao không có từ mục lắc đầu bọn họ rời đi đá văn tinh hệ sau hành tung không rõ không có phát hiện bọn họ xuất hiện ở một cái nào đó phồn hoa tinh cầu cũng không có thu đến quan cho bọn họ bất cứ tin tức gì tiếp tục tìm kiếm tin tức về hắn có tin tức liền lập tức báo cáo ta từ vận nhìn trần mặc chân dung ngơ ngác nhập thần trở về đi từ vi văn minh đội tàu khởi động không gian gấp không bao lâu liền biến mất ở đá văn tinh hệ biên giới trong vũ trụ náo nhiệt tan cuộc đồng thanh từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện phiền phức tin tức hình ảnh đóng lam vớt sắc bên cảm hẹp dài con mắt lộ già suy tư vẻ. Tử vi văn minh suy yếu lôi thần văn minh cùng hắc đồng văn minh đều muốn thay vào đó trở thành lao đại bây giờ đang bị đồng thanh giết mất đi trở thành lao đại cơ hội Đan chết ở thạch cam tinh hệ bên trong lôi thần văn minh e sợ muốn phát rộ chúng ta cũng sẽ bị lôi thần văn minh ghi hận lên tuy rằng không liên quan gì đến chúng ta nhưng chúng ta ở thạch cam tinh hệ bên trong cùng đồng thanh từng làm giao dịch ba cái thần cấp văn minh vẫn không tính là không phát hiện thân phận của hán bạch tinh văn minh bảy đại thần cấp văn minh hắn đắc tội rồi một nửa, Trần Mặc đối với loại này phiền phức cũng rất không nói gì. Nhân loại các ngươi có câu nói, con giận quá nhiều rồi không nữa. Làm cũng biến thành lưu manh lên, ngược lại có tiểu vũ trụ, chỉ cần đi vào tiểu vũ trụ, dù cho đắc tội bảy cái thần cấp văn minh, bọn họ cũng bắt chúng ta không thể làm gì. Cảnh vu ngăn ngắn mấy câu nói, ở vũ trụ nhấc lên sóng lớn mê ngông. Cảnh Vũ cũng là Hắc Đồng Văn Minh tương lai cao tầng người thừa kế một trong, không ai hoài nghi hắn nói tính chân thực. Hầu như ở Lôi Thần Văn Minh nhận được tin tức cùng ngày, Lôi Thần Văn Minh quốc vương sấm tin tức giận, đối với Hắc Đồng Văn Minh tuyên bố được văn yêu cầu hát đồng văn minh đem đồng thanh giao cho lôi thần văn minh thẩm phán bằng không đem chính thức đối với hát đồng văn minh phát động chiến tranh tin tức đưa tới toàn vũ trụ liên minh chấn động nhưng hữu tâm nhân rất nhanh lý giải lôi thần văn minh sấm tinh lo lắng mấy trăm triệu năm phát triển lôi thần văn minh tháng ngày trải qua quá thoải mái văn minh cao tầng bên trong phe phái săn sát giai cấp cố hóa đây là vấn đề rất nghiêm trọng lôi thần văn minh nhìn như mạnh mẽ nhưng có một cái rất nghiêm trọng phiền phức không có thích hợp người thừa kế giữa hệ phái ai cũng không phục ai nhưng người thừa kế tương lai không phục chúng có thể sẽ nhường thần cấp văn minh bên trong xuất hiện phân liệt thực lực nghiêm trọng suy yếu như vậy có thể trở thành thứ hai tử vi văn minh rơi vào suy yếu thế bí đan là thích hợp nhất người thừa kế có đầy đủ vi vọng cùng quyết đoán tương lai đan tiếp nhận lôi thần văn minh lôi thần văn minh nhất định có thể tiến thêm một bước bây giờ đan chết rồi lôi thần văn minh cái khác người thừa kế liền khó kẻ dưới phục tùng lôi thần văn minh văn minh trần binh cùng hắc đồng văn minh giáp giới tinh vực biên cảnh toàn diện chiến tranh tựa hồ động một cái liền bùng nổ kim tinh kim tinh bị mặc nữ cải tạo qua trở thành một thích hợp sinh mệnh sinh tồn tinh cầu bây giờ làm hành quân kiến tập đoàn ngoại tinh quân đoàn nơi đóng quân ở lam làm chủ tắc chiến bộ sau bộ tổng chỉ huy bị chuyển tới đây sân huấn luyện trọng lực nơi này là một cái loại cỡ lớn sân huấn luyện trọng lực có thể chứa được 10 vạn chiến binh đồng thời tiến hành trọng lực huấn luyện cũng là thái dương hệ bên trong to lớn nhất sân huấn luyện trọng lực tương tự sân huấn luyện còn có 10 cái hơn trăm vạn tên chiến binh trở lại thái dương hệ sau liền đóng quân ở kim tinh tiến hành đóng kín kiểu huấn luyện sân huấn luyện trọng lực lên yên lặng như tờ đông đảo chiến binh ở giữa sân khổ sở tiến hành cơ sở chiến đấu huấn luyện mỗi khi trên sân có đội viên thể lực không chống đỡ nổi nga xuống sẽ có chữa bệnh người máy đem bọn họ nhất cách trọng lực chàng, tiến vào chữa bệnh khoang trị liệu khôi phục sau kế tục trở lại sân huấn luyện trọng lực bên trong sự đáng sợ nhường trên sân đội viên trong lòng kêu rên ở năm lần trọng lực dưới sân không có chiến giáp lần lượt lặp lại một ít khô khan vô vị cơ sở chiến đấu động tác nhường trên sân chiến binh nhóm đau đến không muốn sống nhưng cũng không dám lười biếng từng có cái chiến giáp sư lười biếng bị lam kéo đi ra đặc thù chiến đấu huấn luyện huấn luyện thời điểm ngự âm toàn đội mở ra bọn họ vẫn như cũ nhớ tới bên thai vang vọng cái kêu kêu thảm thiết như tan nát có lòng có phản diện tài liệu dạy học những người khác đều không dám lại sàng vậy. hơn nữa hốt mục đại mã tổ các loại đoàn trưởng là ở gấp 10 lần trọng lực chàng bên trong huấn luyện so với bọn họ biến thái quá nhiều mỗi cái chiến binh trên người đều có một cái máy đọc thẻ bọn họ huấn luyện thời điểm thông qua máy tính thân thể tính toán mô hình để phán đoán động tác của bọn họ có hay không đúng chỗ nghiêm ngặt đến cực điểm lam dù cho một cái chiến đấu động không làm được vị đều muốn bọn họ một lần nữa đã tới những ngày tháng này quả thực là muốn mạng giả a Không biết lúc nào mới có thể đến đầu. Một tên loại mạng sống con người không nhịn được cô, nhưng huấn luyện động tác cũng không dám thư giãn. Đây là ta gặp được biến thái nhất huấn luyện, quả thực là tinh thần cùng thân thể song trọng giản vật. Chúng ta đều quen thuộc chiến giáp chiến đấu, kết quả huấn luyện viên lại không cho xuyên chiến đến giáp. Không mặc chiến giáp huấn luyện, có tác dụng cho gì? Bên cạnh đội viên nói tiếp, người nói huấn luyện viên chính đúng không có ngược người khuyên hướng. Lại một tên đội viên tiếp lời. Xung quanh đội viên đều rất là tán thành. Các ngươi biết huấn luyện viên chính huấn luyện tiêu chuẩn lai like lực sao? Bên cạnh vẫn nghiêm túc làm động tác một tên đội viên lạnh lùng mở miệng. chúng ta hiện tại tiến hành chính là đỉnh cấp văn minh quân đội chiến binh huấn luyện tiêu chuẩn thôi đi còn đỉnh cấp văn minh quân đội tiêu chuẩn đỉnh cấp văn minh quân đội liền huấn luyện những thứ vô dụng này đã sớm diệt vong một tên đội viên trên người huấn luyện động tác không dám phạm sai lầm nhưng miệng nhưng ở phản bác a nhờ mọi người không phản đối biên lễ cười lạnh thành tiếng đừng nắm vô tri coi như ăn cơm đây là đỉnh cấp văn minh chiến binh trụ cột nhất tiêu chuẩn chiến giáp sư thân thể nguyên thủy phản ứng cùng đại não phản ứng mới là bản chất nhất đồ vật bằng không sớm là có thể dùng người máy chiến tranh thay thế chiến binh Các người biết chữa bệnh khoang những kia khôi phục thuốc bên trong có cái gì không? Chứ có khôi phục nước thuốc, còn có kích phát thân thể tiềm năng thuốc. Người so sánh vừa mới bắt đầu huấn luyện thời điểm thực lực, lại so sánh thực lực bây giờ. Đại nhân kỹ thuật, không thua với đỉnh cấp văn minh, không muốn đang ở phúc bên trong không biết phúc. Trên sân đội viên đều trầm mặc, bây giờ suy nghĩ một chút, biên lệ nói hình như là chuyện như thế. Huấn luyện đến đây là kết thúc, toàn thể đều có, trong vòng 5 phút đến giờ binh chàng tập hợp. Không đến huấn luyện kết thúc thời gian, đột nhiên xuất hiện thông báo, làm cho tất cả mọi người đều là sức sở Năm lần trọng lực chàng chậm rãi biến mất. như mọi người suýt chút nữa có quắp trên mặt đất, nhưng không dám nghỉ ngơi, triệu hắn đến chiến giáp, toàn bộ tập hợp, toa thuốc trận nhanh chóng hướng điểm bình tràng vị trí bay đi. Chương 874, khoa học người điên. Điểm binh trảng, 200 vạn chiến binh chỉnh tề xếp thành hàng, từ không trung quan sát, không kém chút nào, đội ngũ nghiêm chỉnh. Đây là từ Thạch Cam tinh hệ bên trong mời chào 200 vạn tên cao cấp chiến giáp sư tạo thành. 100 vạn cao cấp chiến giáp sư, 1 triệu thanh niên dự bị chiến giáp sư. 200 vạn chiến giáp sư chia làm chiến đấu bộ cùng thích khách bộ hai cái bộ phận, chiến đấu bộ lại có hộ một đoàn cùng đại ma đoàn. Đại Ma đoàn chiến binh do cao cấp chiến giáp sư tạo thành, hộ một đoàn là thanh niên dự bị chiến giáp sư tạo thành, mà thích khách đoàn thì lại do độc phu nữ từ hai cái đoàn đội bên trong chọn 20 vạn thích hợp đảm nhiệm thích khách nhân viên đến bồi dưỡng. 200 vạn chiến binh, đây là lần đầu toàn bộ tụ tập đến giờ binh trên sân. Đại Ma đoàn hóa trang phong cách là một con màu đen hành quân kiến tiêu chí, hộ một đoàn nhưng là màu đỏ hành quân kiến tiêu chí, mà thích khách đoàn không có bất kỳ rõ ràng tiêu chí, khí tức lạnh lẽo. Trên sân mỗi cái sinh mệnh cũng không biết sắp muốn phát sinh cái gì, chỉ là mở mịt đứng tại chỗ, lam đứng ở điểm binh trang đài cao. quan sát phía dưới chiến binh có chút hài lòng gật đầu tuy rằng chỉ là dạy dỗ mấy tháng nhưng cũng không tệ lắm bắt đầu rồi lam vừa dứt lời ở trên bầu trời một đạo 500 trăm m toàn tức màn ánh sáng buông xuống điểm binh trên sân có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy toàn tức màn ánh sáng hình ảnh lam thân hình xuất hiện ở màn ánh sáng lên đội ngũ khí tức trong nháy mắt nghiêm túc chủ yếu là Lam cho bọn họ khắc sâu ấn tượng cái này màu bạc lao ra nát rượu đối với bọn họ huấn luyện giàn vặt quả thực có thể hình dung bằng hai từ biến thái các ngươi cuối cùng sát hoạch thành tích đi ra hết thể mọi người đạt tiêu chuẩn cơ sở huấn luyện kết thúc. Lời ấy nhường trên sân bầu không khí vì đó vương lỏng, có loại tập thể trong lòng rơi xuống đất cảm giác. Khoảng thời gian này địa ngục giống như huấn luyện, nếu không phải thất bại, bọn họ thẳng thắn chết ở chỗ này tính. Đừng tưởng rằng cơ sở huấn luyện đạt tiêu chuẩn liền cao hứng, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, nói rõ các ngươi có tư cách tiếp thu kỳ thứ hai huấn luyện mà thôi. Lam, lần thứ hai nhường bầu không khí trở nên nghiêm túc. Hiện tại cũng đến các ngươi làm cuối cùng lựa chọn thời điểm, các ngươi có thể chọn rời đi hoặc là lưu lại. Điểm binh chàng bên trong, mọi người không hiểu làm tại sao tới một câu như vậy. có điều nhưng không ai dám động càng không dám lên tiếng chờ đợi văn ở thạch cam tinh hệ bên trong các ngươi lựa chọn gia nhập chúng ta khả năng là nguy cơ bên dưới bị ép quyết định lúc đó gia nhập chúng ta các ngươi mới có cơ hội thoát đi thạch cam tinh hệ hiện tại cho các ngươi một cái một lần nữa lựa chọn cơ hội rời đi hoặc là lưu lại lam lần thứ hai cường điệu nhường bọn họ xác nhận chính mình không nghe lầm trước đây các ngươi có chút thiên phú ngơ ngơ ngác ngác chính là trong vũ trụ lưu manh khoảng thời gian này ta nhìn thấy các ngươi thay đổi cũng nhìn thấy cố gắng của các ngươi các ngươi chọn rời đi ta cũng sẽ không trách các ngươi theo đuổi tự do là mỗi người các ngươi quyền lợi các ngươi có thể tiếp tục đi làm một cái ngơ ngơ ngác ngác vũ trụ lưu manh nếu như ngươi hy vọng đổi một loại sinh hoạt liền lưu lại các ngươi biết lao bản kỹ thuật năng lực sánh vai đỉnh cấp văn minh thậm chí thần cấp văn minh tương lai hành quân kiến tiền đồ không thể đo lường thành tựu cái kế tiếp đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh là khả năng đến thời điểm các ngươi người nhà của các ngươi chính là đỉnh cấp văn minh thậm chí thần cấp văn minh hạt nhân công dân làm nhường mọi người ánh mắt bên trong bắn ra một loại thần thái đỉnh cấp văn minh thậm chí thần cấp văn minh hạt nhân công dân, đây là vô số sinh mệnh tha thiết ước mơ thân phận. Có loại này đại văn minh hạt nhân công dân thân phận, tương đương quốc gia thủ đô cư dân, thậm chí là đại văn minh con ông cháu cha, thân phận tự nhiên ưu việt, tài nguyên điều kiện cũng ưu việt. Nếu như chọn rời đi, chúng ta sẽ dùng kỹ thuật rửa đi ngươi mấy tháng này ký ức, đưa ngươi đến vũ trụ liên minh tùy ý một cái gia nhập liên minh tinh hệ, cũng cho các ngươi 500 vạn tinh tệ sinh hoạt phí bồi thường. Lựa chọn lưu lại, ngươi sắp trở thành hành quân kiến một thành viên, 30 năm sau, các ngươi có thể lựa chọn xuân ngũ, chúng ta sẽ bồi thường các ngươi một bộ cao cấp chiến giáp. hai ngàn vạn tinh tệ, còn có một phần tăng cường năm năm tuổi thọ thuốc, nhi nữ của các ngươi người nhà đem tiếp thu đến đỉnh cấp giáo dục. Nếu như chết trận, những kêu bồi thường cũng sẽ phát cho các ngươi thân nhân. Hiện đang lựa chọn đi. Làm âm thanh im lặng đi. Điểm binh trên sân xuất hiện gây rối, đông đảo đội viên hai mặt nhìn nhau. Thích khách đoàn vị trí khu vực yên tĩnh nhất, hết thể đội viên không núp đích. Trung thành là thích khách đoàn ưu tiên nhất có tố chất. Nặc Đức, ngươi thấy thế nào? Vĩ Lý hỏi bên người chiến giáp sư. Được gọi là Nặc Đức chiến giáp sư mà không hề cảm xúc, kẻ đần độn mới rời khỏi. Thạch Cam tinh hệ nhà không. đi nơi nào đều là ngơ ngơ ngác ngác mù bận rộn, lại không có năng lực ngao du vũ trụ. Tập đoàn hiện tại chỉ là vừa cất bước, ôm có không gian liên tiếp khí kỹ thuật, có thể khai phá đỉnh cấp chiến giáp, lao bảng có quyết đoán cùng năng lực, huấn luyện viên năng lực không thể nghi ngờ. Ngươi cho là tương lai của nó có thể so với đỉnh cấp văn minh kém sao? Hơn nữa khoảng thời gian này tuy rằng huấn luyện khổ cực, nhưng so với trước đây thú vị rất nhiều. Nói đến đây, Kiệt Đức liền không tiếp tục nói nữa, uy lý tán thành gật đầu, tiến tĩnh đứng tại chỗ. Hai triệu người, hết thảy mọi người đâm ở nơi đó, không có một người chọn rời đi. Mắt điểm bài thi. Mặc dù Lam nhìn thấy loại tình cảnh này, cũng phi thường hài lòng, hiếm thấy xuất hiện vẻ tươi cười. Có thể thu được đại nhân mỹ nhân cười, lần này là đáng giá. Đại Mã Tổ cười hát hát nói. Bên cạnh Hốt Mục, Cô Đỏ quỷ dị mà nhìn Đại Mã Tổ một chút, Lặng Yên không một tiếng động mà đem thân thể hướng về bên cạnh hơi di chuyển, trong mắt tràn ngập thương hại. Luôn luôn lạnh lùng độc phụ nữ, cũng không nhịn được hướng về bên cạnh giật giật, tận lực rời xa Đại Mã Tổ. Chỉ thấy Lam cười híp mắt liếc Đại Mã Tổ một chút, vẹn vẹn trong náy mắt, Đại Mã Tổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Miệm tiện, xong. Quay đầu lại, lam không tiếp tục để ý khóc không ra nước mắt đại mã tổ các ngươi sau đó sẽ vì ngày hôm nay cái này chính xác mà tự hào đội ngũ đem phổ cập đỉnh cấp chế tạo chiến giáp giai đoạn thứ hai huấn luyện lấy chiến giáp cơ sở chiến thuật huấn luyện làm chủ sau đó mỗi lần sát hạch lấy đội làm đơn vị thành tích xếp hạng thứ nhất đội ngũ tập thể có một lần khai phát tiềm năng cơ hội mỗi qua một quãng thời gian sẽ chọn 10 tên tổng hợp biểu hiện ưu tú nhất đội viên tiến hành đặc thù khen thưởng đặc thù khen thưởng nội dung tạm thời bảo mật hết thể đội viên hai mặt nhìn nhau đối với cái này đặc thù khen thưởng cực kỳ hiếu kỳ có điều khai phát tiềm năng cơ hội đối với bọn họ cũng là phi thường lớn mê hoặc đối với cao cấp sinh mệnh tiến hành khai phát tiềm năng ông có loại kỹ thuật này đều là đỉnh cấp văn minh sinh vật y học phòng thí nghiệm phòng nuôi cấy bên trong chất đống các loại máy móc cùng thí nghiệm khoang, tất cả chỉnh thể có thứ tự trung ương phòng thí nghiệm thả thí nghiệm khoang càng dễ thấy bên trong là một người tạo tử cung nhân tạo tử cung bên trong lưu luyến một cái nữ hài nhi đây là sử dụng gen biên tập kỹ thuật cùng thể tế bào nhân bản kỹ thuật bồi dưỡng được đến em bé mặc nữ thân thể loại kỹ thuật này trên địa cầu khoa học đạo đức bên trong là không bị tiếp thu. Đổi trước đây, chân mặc chính là nhân loại trong mắt khoa học người điên. Nhưng vũ trụ hóa thời đại, địa cầu khoa học đạo đức cũng không phải vũ trụ giáo điều, hết thảy tất cả đều có thể làm, chỉ cần không vượt qua vũ trụ liên minh quy tắc quy định mức độ. Mặc dù vừa qua, vũ trụ liên minh không phát hiện thời điểm, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Nhân tạo tử cung nước ối là trải qua đặc thù chế bị. Trong nước ối chứa ra tốc cấu thể tốc độ sinh trưởng thuốc cùng cái khác đặc thù thành phần, đây là vì để cho hấu thể nhanh chóng trưởng thành trở thành cần thiết thành thủ cá thể. Nhưng mặc nữ có một cái thân thể của nhân loại cũng không phải làm cho nàng từ em bé bắt đầu lớn lên, không phải vậy liền lộn xộn. Mặc nữ thân thể sẽ ở nhân tạo trong tử cung trưởng thành đến hoàn toàn thành niên, mới sẽ bị dùng cho chứa được mặc nữ ý thức. Cho tới thân thể mới bên trong ý thức vấn đề đang không có chân chính tỉnh lại trước, cái kia đều là một đoàn hỗn độn sinh mệnh ý thức, không tính chân chính về mặt ý nghĩa sinh mệnh ý thức, tương đương một đoàn giấy trắng, có thể rất tốt gánh chịu mặc nữ tư duy ý thức. Hiện tại nhân tạo tử cung bên trong nữ hài nhi ở gia tốc sinh trưởng thuốc ảnh hưởng có ba tuần, chân mặc nhường mặc nữ đem nhân bản thân thể sinh mệnh đặc thù đều đi ra. các hạng chỉ tiêu đều vững vàng, ở dự định giá trị bên trong cũng chính là mặc nữ thân thể hiện tại chính đang khỏe mạnh nhanh chóng trưởng thành, thân thể bộ phận cùng đại não đều thành hình. Mặc nữ nói rằng, ừm, chân mặc đáp một tiếng, có thể tăng cường sinh trưởng nước thuốc lượng, nồng độ thêm 12%, dinh dưỡng vật cùng cái khác cần thiết vật chất, dựa theo tăng cường 12% nồng độ sinh trưởng thuốc công thức đến tính toán duy trì, như vậy thân thể của ngươi rất nhanh có thể thành hình, thân thể cùng bộ phận cùng đại não đều thành hình hoàn chỉnh, đón lấy tốc độ sinh trưởng có thể rất nhanh, mà không cần lo lắng cái khác tiên tiên thiếu hụt vấn đề. Hiện tại chỉ là bắt đầu, đến thân thể khoảng chừng 3 tuổi, 10 tuổi cùng 13 tuổi tà hữu, còn có lại mặt khác sinh trưởng gia tốc, như vậy có trợ giúp gia tốc thân thể nhanh chóng trưởng thành, cho đến trở thành người trưởng thành thân thể. Chương 875, tử vận nhiệm vụ mới. Như vậy, sân huấn luyện, dính cùng người máy làm mâu chiến đấu động tác, một lần lại một lần, rất phiền phức. Ở bên cạnh là một đứa bé trai, 8 tuổi khoảng chừng, trên khuôn mặt nhỏ cùng Trần mặt có mấy điểm tương đồng, chính là tiểu vô danh. Hắn yêu thích luyện tập võ thuật, Trần Mặc liền xin nhờ dính đến dạy hắn. Ở chiến đấu phương diện, dính mạnh hơn hắn. Nhường dình cứ làm vô danh lão sư, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Cùng tiểu vô danh chiến đấu chính là một cái gần giống như hắn cao người máy, cùng hắn cùng tuổi đứa nhỏ, có thể không có cường đại như vậy làm hắn bồi luyện. Bởi vì thể chất đặc thụ, vì lẽ đó hắn có trời sinh ưu thế, thể lực cùng sức mạnh so với hài tử cùng lứa muốn lớn hơn nhiều, hơn nữa còn rất thông minh. Vô danh là trời sinh làm nhân viên kỹ thuật vật liệu, bởi vì hắn có một cái mạnh mẽ đại não, làm sao hắn đối với kỹ thuật nhiệt tình, cũng không có vô song cao như vậy, vì lẽ đó Trần Mặc cùng tiểu ngư sẽ không có ép hắn. Cùng tỷ tỷ của hắn một văn một võ. thiểu ngư cũng không phản đối ô hai bộ chiến giáp từ phía chân trời mà đến xuất hiện ở trên sân huấn luyện không chậm rãi hạ xuống chiến giáp mở ra trần mặc cùng mặc nữ từ bên trong đi ra dính cùng vô danh hai người đều dừng lại ba ba nhìn thấy trần mặc vô danh lau mồ hôi chán đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hướng trần mặc hô có chút cao hứng ân huấn luyện khổ cực sao trần mặc sờ sờ hắn lướt dầm giấy tóc mỉm cười hỏi nói không khổ cực vô danh kiên định lắc đầu trần mặc cho hắn dựng đứng một cái ngón cái biểu thị tán thưởng cái kia rất lợi hại có thể gánh vác dinh huấn luyện còn không gọi khổ cực trần mặc đều không thể không hoài nghi tên tiểu từ này đúng không đang nói dối vẫn là dinh đối với hắn huấn luyện quá lòng ra hắn rất nỗ lực cũng có thiên phú dính nhan nhạt nhìn vô danh một chút hiển nhiên thừa nhận cái này học sinh người đến có việc không gian liên tiếp khí sắp hoàn thành không gian liên tiếp khí hoàn thành liền có thể liên tiếp tiểu vũ trụ man sơn tinh Ừm. dính khẽ gật đầu đến đánh một trận vừa nói dính liền kéo áo lòng ra cổ của chính mình nhờ mặc nữ mang vô danh đi nghỉ ngơi trần mặc liền cởi áo của chính mình lộ ra đường nét hoàn mỹ bắt thịt ảnh. Trần Mặc Biến mất ở tại chỗ, trước tiên tiến công. Sau một tiếng, Trần Mặc nằm ở trên sân huấn luyện, thở hổn hển, cảm giác thoải mái tràn trề. Trở về địa cầu, hắn đều là ở trong phòng thí nghiệm, rất lâu không có như thế thoải mái đánh một trận, chỉ có cùng dình huấn luyện thời điểm, mới có thể không kiêng kỵ mà sử dụng siêu năng lực. Tử Vi Văn Minh Tiểu Vũ Trụ, Tử Vi Tinh. Nơi này là vũ trụ bảy đại thần cấp văn minh một trong, Tử Vi Văn Minh chủ Tinh Tử Vi Tinh. Tử Vi Văn Minh cao tầng cùng nhân vật chủ yếu đều ở ở này viên lớn vô cùng tình cầu màu tím lên. Tử Vi Tinh một căn uy nghiêm rộng lớn kiến trúc nổi bật nhất, toàn thân màu tím, điêu khắc cổ xưa đồ đằng cùng minh văn, còn có tử vi văn minh dễ thấy hòa tử vi tiêu chí. Kiến trúc xung quanh thực vật chủ yếu là màu tím hoa nhỏ, lá cây cùng cánh hoa lên màu tím ánh huỳnh quang mỗi lần hít thở, đem xung quanh tô điểm thành như mộng ảo tiên cảnh. Đại khí bên trong tràn ngập kỳ lạ hương vị, rất thơm. Kiến trúc bên trong, một tên lão tử vi tinh nhân biểu hiện có chút phiền muộn, trước mặt hắn là tử vận, còn có một cái chơi sách lược dưỡng thành trò chơi tên béo cùng với một cái mắt buồn ngủ ngông lung thanh niên. Lão tử vi tinh nhân chính là tử vi tinh tinh chủ. cũng là tử vi văn minh kẻ thống trị tử quân chi tại sao không tranh một chuyến tử quân chi có chút chỉ tiếc ngoài sắt không thành tử vận biểu hiện lành lạnh cũng không vì tử quân chi phiền muộn mà gọn sóng bưng lên bên cạnh hoa tử vi trà nhẹ hơi nhớp một ngụm con mắt màu tím duy trì hở hững tranh không được rốt cục tử vận nhàn nhạt nói rồi ba chữ tại sao tử quân chi đối với tử vận cái này lành lạnh tính cách cực kỳ đau đầu đồng thanh cùng đan đều sớm bố trí thủ đoạn tranh cấp chỉ là hồn công vô ích, còn có thể có thể chết ở bên trong tử vận đặt chén trà xuống Âm thanh vẫn như cũ lạnh lạnh, dù cho là đối mặt tinh chủ, cũng như thế, giết chết rẻ sinh mệnh đây. Điều tra làm sao? Điều tra biểu hiện là cùng đồng thanh giao dịch sinh mệnh, hắn chạy trốn. Tử Vận đem Trần Mặc hai tấm hình hình chiếu đi ra, rẻ sẽ chết, hẳn là ở thạch cam tinh bên trong nhận ra hắn, bị hắn phát hiện. Nhìn thấy Trần Mặc bức ảnh, Thử Quân Chi có chút kinh ngạc, có ý gì? Chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn, là ở Tam Nhãn Văn Minh một cái thí nghiệm tinh bên trong, lúc đó ngươi nhường chúng ta đi nguyên điểm thành tinh hệ tìm kiếm tiểu vũ trụ. Tử Vận đem Trần Mặc thoát đi thanh thủy tinh cái kia đoạn ảnh liên tiếp thả ra. chính là trần mặc ăn mặc tự do kiến đen chiến giáp chiến đấu hình ảnh một cái cao cấp chiến giáp sư thử quân chi đánh giá trần mặc chiến đấu ảnh liên tiếp hắn không phải cao cấp chiến giáp sư hoặc là nói không chỉ là cao cấp chiến giáp sư chúng ta thấy hắn lần đầu tiên là ở thanh thủy tinh hắn xem ra là một cái phổ thông sinh mệnh nhưng cho ta cảm giác rất kỳ lạ tử vận nhớ lại lần thứ nhất nhìn thấy trần mặc cảnh tượng lần này một bên núi nhỏ giống như tên béo ngừng tay bên trong trò chơi ngạc nhiên nhìn tử vận mắt buồn ngủ mông lung thanh niên cũng biến thành tinh thần không ít bọn họ nhưng là biết tử vận năng lực nhường tử vận cảm giác đặc thủ này ngược lại là lần đầu hắn như hồng cấp sinh mệnh có trí tuệ nhưng cho ta một loại ngang nhau cấp độ cảm giác tử vận tiếp tục rót một chén hoa tử vi trà trên người hắn cái kia bộ chiến giáp cùng dùng đỏ vật chất đóng tiểu vũ trụ lối vào mèo thủ lĩnh tương tự tiến vào hố đen trước dẹp từng nắm cái này ảnh liên tiếp đến nhường ta hướng về ngươi giải thích hạ thấp trừng phạt tại sao không giải thích không cần thiết nhiệm vụ thất bại chính là thất bại không có cớ cùng lý do tử vận từ tồn nói Tử quân chi đau đầu vỏ vào huyện thái dương tử vận nơi đó điều tốt chính là tính cách quá lành, lành. không đủ tàn nhẫn, cái này tính cách đối với kẻ bề trên mà nói, phi thường phiến phức. Chơi trò chơi tên béo cùng mắt buồn ngủ ngông lung thanh niên khỏe miệng kéo kéo, không dám tiếp lời. Đối với Tử Vận Khâm phục vô cùng, đối mặt tinh chủ vẫn là cái này thái độ lãnh đạo. Trên người hắn, khả năng có siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Tử Vận thả ra khác hai đoạn ảnh liên tiếp, một đoạn là Trần Mặc cứu xám 21 cái kia đoạn ảnh liên tiếp, trong đó còn có Dĩnh Chiến Giáp. Khác một đoạn là Dĩnh giết chết 8 Sâm Lâm Văn Minh ảnh liên tiếp. Dĩnh Chiến Giáp trừ hóa trang màu sắc, cái khác ngoại hình giống như lúc. Cho ngươi nhiệm vụ mới. Tử Vi Văn Minh Sở Tình Báo mặc ngươi điều khiển đi tìm đến cái kia sinh mệnh, nắm siêu năng lực khai phá kỹ thuật trở về, có thể dùng bất kỳ phương thức bao quát đem hắn mời chào đi vào cũng được. Tử Quân Chi buông tiếng thở dài nói rằng, tốt. Tử Vận nhàn nhạt gật đầu, đặt chén trà xuống, đứng dậy rời đi. Nhìn thấy Tử Vận rời đi, Tử Quân Chi lắc đầu hít một tiếng. Năm đó Tử Đế sự kiện đem Tử Vi Văn Minh mục nát hiện thực bóc lộ ra, Tử Vi người văn minh mới héo tản, siêu năng lực thức tỉnh nhân số một năm so với một năm thiếu. Tử Vi Văn Minh rơi vào suy yếu bên trong, mặc dù bọn họ không muốn thừa nhận. cái này cũng là sự thực đã từng sáng tạo chiến giáp hệ thống tử vi văn minh là bảy đại thần cấp văn minh bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất người người kính nghệ bây giờ càng như là một cái xế chiều lao nhân tử vận năng lực thiên phú đầy đủ phục chúng thông minh linh thuệ, nàng như tiếp nhận tử vi văn minh tử vi văn minh chí ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề nhưng tử vận tính tình quá lạnh lạnh còn không thích hợp thượng vị vốn định tiểu vũ trụ nhiệm vụ sau khi làm cho nàng tích lũy đầy đủ hy vọng sau đó nhường chỗ cùng nàng kết quả nhưng sinh biến cố ném tiểu vũ trụ còn tạo thành các loại phiền phức. liếc mắt nhìn chơi trò chơi tên béo cùng buồn ngủ thanh niên tử quân chi càng ngày càng đau đầu xoay người rời đi chỉ có bao nhiêu nhân tài, một cái so với một cái nhường hắn đau đầu mãi đến tận tử quân chi biến mất buồn ngủ thanh niên vẫn là một bộ kinh co quắp răng dấp phờ phạt ngươi nói lần này tử vận có cơ hội hay không khó nói cái kia nam loại người xem ra không đơn giản Chơi game tên mập lắc đầu tử vận tính cách cần biến biến quá lành lạnh, không phải vậy vẫn không được ta lại cảm thấy nàng là không muốn biến buồn ngủ thanh niên lười nhác nói thầm chơi trò chơi tên béo dừng một chút khẽ gật đầu có chút tán thành buồn ngủ thanh niên một cái mục nát đế quốc hỗn loạn ép ở một cái trên người cô gái là hắn cũng không muốn tiếp nhận xế chiều đi tròm nhân ngư câu mỹ nhân ngư lạc nghe được câu mỹ nhân ngư tên béo trong nháy mắt trở nên tinh thần lần trước câu đến nhân ngư công chúa bị nhân ngư tộc đuổi chín cái chồng sao còn muốn đi à có chút kích thích à có điều ta yêu thích ha ha chương 876, liên tiếp tiểu vũ trụ tiểu ngư đang ngủ nghe có người ở gọi tên của chính mình mở mắt ra liền nhìn thấy trần mặc quen thuộc mặt lười cá rời giường ngày hôm nay không có chuyện gì Nhường ta ngủ thêm một lát, chân mặc sửa lại một chút tiểu ngư tán loạn tóc, mặt trời phơi cái mông còn ngủ, rời giường ăn điểm tâm, ngày hôm nay mặc nữ làm bữa sáng. Người ôm ta rời giường, còn muốn người ôm, bao lớn, 18 tuổi, Trần mặc suýt chút nữa không bật cười, bất đắc gì sau khi, chỉ có thể đưa nàng ôm lấy đến. Mặc nữ thân thể tiến độ thế nào? Trên bàn ăn, tiểu ngư một bên đựng cháo một bên hỏi, tiến độ ở kế hoạch bên trong, không bao lâu nữa liền có thể hoàn thành, hiện tại đang chuẩn bị ý thức rời đi kỹ thuật, các loại mặc nữ thân thể thành thủ là có thể tiến hành ý thức rời đi Trần Mặc nói rằng: Đến thời điểm Mặc nữ chính là chân chính sinh mệnh, có thể nếm thử bữa sáng mùi vị. Triệu Mẫn chậm rãi ăn trong tay bánh mì. "Ừm." Trên bàn ăn đùa tiểu mẫu thú Mặc nữ nợ nụ cười, đáp một tiếng. Ăn xong bữa sáng, cùng đi một chuyến Hỏa Tinh. Đi Hỏa Tinh làm cái gì? Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đồng thời dừng lại, hiếu kỳ nhìn Trần Mặc. Tối hôm qua không gian liên tiếp khí kiểm tra xong, sắp mở ra cùng tiểu vũ trụ đường lối, cùng đi nhìn. Trần Mặc nói rằng: Hỏa Tinh ngoài không gian, một cái đường kính 40 km tròn vòng trôi nổi ở trong vũ trụ. đây là trần mặc chế tạo cái thứ ba không gian liên tiếp khí sử dụng thái dương hệ tiểu hành tinh mang tiểu hành tinh làm làm tài liệu dùng nạ nổ người máy chế tạo không gian liên tiếp khí tiểu hành tinh mang bên trong vật liệu sung túc vì lẽ đó kiến tạo tốc độ không chậm trở lại địa cầu mấy tháng này không gian liên tiếp khí công tác chưa bao giờ có ngừng lại qua ngày hôm nay hoàng công trần mặc ở phi thuyền bên trong nhìn kỹ vũ trụ ở ngoài phi thuyền dính cùng làm đám người ngay ở trần mặc bên người đây là một cái nghi thức bọn họ liên thông một cái mới tiểu vũ trụ nghi thức hiện nay đã biết tiểu vũ trụ chỉ có bảy cái Ở bảy đại thần cấp văn minh trong tay, có một cái tiểu vũ trụ, mang ý nghĩa một cái an toàn không gian phát triển, mà không lo lắng đang phát triển giữa đường xuất hiện văn minh hủy diệt. Các người bên kia tất cả chuẩn bị xong chưa? Trần Mặc hỏi trước mắt toàn tức hình chiếu, tùy tổ sản cùng La Nguyệt bọn người ở." "Tiên sinh, đều chuẩn bị tốt." La Nguyệt gật đầu. Xác nhận sau, Trần Mặc ấn xuống trong tay nút bấm. Một giây sau, không gian liên tiếp khí bên trong, một luồng sóng gợn vô hình nổ nạo lên, ở không gian dụng cụ thăm dò dưới có vẻ đặc biệt rõ ràng. Vòng bên trong không gian tần suất chính đang thay đổi, chính là tiểu vũ trụ bên trong không gian tần suất Một giờ, không gian tần suất gợn sóng từ từ ổn định, ở máy tính xây dựng mô hình hình vẽ lên, có thể rõ ràng phát hiện không gian liên tiếp khí vòng bên trong, gợn sóng cùng vòng ở ngoài không gian hoàn toàn khác nhau. Không gian sóng bước xác định, ổn định độ 100%, độ hoàn thành 100%, không gian liên tiếp thành công. Mặc ngữ quay đầu nhìn về phía chân mặc. ong ong ngong. Không gian vòng bên trong, một luồng vô hình không gian sóng gợn rung động mà mở, từng chiếc từng chiếc phi thuyền từ vòng bên trong xuất hiện. Thời khắc này, hoan hô nhảy nhót. Thái Dương hệ cùng tiểu vũ trụ cánh cửa không gian chính thức tuyên cáo mở ra. Đối với nhân loại mà nói. đây là một cái thay đổi vận mệnh sự kiện cua đỏ chấn động mà nhìn từ không gian vòng bên trong xuất hiện phi thuyền bị lam mời trào lại đây một nửa là bởi vì phải rời đi thạch cam tinh hệ nửa kia nguyên nhân là ưu việt điều kiện nhưng trần mặc đem siêu năng lực khai phá kỹ thuật cho hắn sử dụng thời điểm hắn cảm động đến rối tinh rối mù đã quyết định sau đó đều đi theo trần mặc hắn xem đến lao bản tiềm lực nắm giữ đáng sợ kỹ thuật tới hôm nay hắn mới biết lao bản nắm giữ một cái tiểu vũ trụ này không phải mang ý nghĩa đúng là điên của a cua đỏ gõ gõ chính mình cua xác than thở nói rằng hốt một hai mắt đỏ đậm vô cùng kích động địa cầu nhân loại có lẽ còn không biết này một cái đơn giản liên tiếp ý vị như thế nào nhưng làm vũ trụ liên minh hệ thống trưởng thành sinh mệnh hắn phi thường rõ ràng lại một cái đáng sợ thế lực lớn sắp cuộc thời lão bản nắm giữ không gian gấp khúc động cơ kỹ thuật siêu năng lực khai phá kỹ thuật đỉnh cấp chiến giáp kỹ thuật ám vật chất cùng phản vật chất lấy ra kỹ thuật các loại tương lai khai phát ra chiến lược cấp không gian vũ khí bọn họ coi như đặt vững thế lực lớn cơ sở ta cảm giác nhiệt huyết sôi trào a tiểu vũ trụ a hốt một, đối với bên người đại mã tổ nói rằng đại mã tổ cũng là biểu hiện chấn động ai mà không đây nếu để cho thần cấp văn minh phát hiện quả thực khủng bố độc phu nữ vẻ mặt không có song lớn ngực bự động nhưng nội tâm chấn động so với lần trước biết lao bảng có siêu năng lực khai phá kỹ thuật càng thêm chấn động ngày hôm nay lượng tin tức có chút khủng bố ông chủ của bọn họ nắm giữ một cái chưa khai phá tiểu vũ trụ đây là đủ khiến vũ trụ bất luận cái nào đại văn minh đều điên cuồng đồ vật lẫn nhau so với bọn họ vương hải cùng hắc ứng đám người liền tương đối bình tĩnh bọn họ ở tiếp xúc vũ trụ liên minh tin tức thời điểm nghe qua tiểu vũ trụ biết đây là vật rất trọng yếu nhưng không có bị vũ trụ liên minh hệ thống ảnh hưởng quá sâu đối với tiểu vũ trụ cũng không có như vậy chấn động dưới cái nhìn của bọn họ lão bản bất luận rất mạnh đều hợp tình hợp lý có cái này tiểu vũ trụ đắc tội thần cấp văn minh thì lại làm sao mặc dù lam sớm biết có tiểu vũ trụ đang đả thông thời khắc này cũng không nhịn được kích động đã từng vũ trụ thời kỳ chiến tranh thần cấp văn minh cũng là dựa dẫm tiểu vũ trụ tị nạn mới tránh khỏi ở ngọn lửa chiến tranh bên trong bị hủy diệt suy yếu một cái an toàn ổn định phát triển hoàn cảnh là văn minh mạnh mẽ căn cơ nắm giữ cái này tiểu vũ trụ bọn họ có thể trắng trận không kiêng rẻ phát triển mà không sợ bị đỉnh cấp văn minh quan tâm đến sau đó đem bọn họ bóc chết nhìn một cái thần cấp văn minh từ từ bay lên này một phanh lam trong lòng bị lý tưởng hào hùng lấp kín khi còn trẻ hắn cũng từng có tranh bá vũ trụ giấc mơ sau đó yên tĩnh lại bây giờ loại kia tâm thái lần thứ hai bạo phát lam hẹp dài con mắt trở nên trước nay chưa từng có sắc bén rất có xâm lực tính như đã từng biết hắn người ở đây khẳng định biết năm đó cái kia hăng hái lam trở về tiên sinh rốt cục có thể nhìn thấy ngươi tuy nhìn thấy chân mặc nhanh chóng hướng hắn chạy tới cho Trần Mặc một cái tiêu chuẩn trào. Hiện tại Từ Ly nhìn dài lớn không ít, so với trước đây càng thêm tinh thần. Tiên sinh tốt. Tổ Sản cùng mũ mảng các loại Man Sơn tộc tầng quản lý hướng Trần Mặc kính cẩn chào. Nếu như không phải Trần Mặc, bọn họ hiện tại vẫn là trốn ở núi rừng bên trong giã nhân, nói không chắc ở lần kia trong thai nạn diệt vong. Hiện tại Man Sơn tộc không chỉ có xưa nay không dám nghĩ an ổn sinh hoạt, còn trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. Trần Mặc chính là Man Sơn trong tộc thần. Tiên sinh tốt. La Nguyệt, Bính tự cùng đẳng na mấy người ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Mặc. bên cạnh tiểu ngư cùng triệu mẫn thấy thế tựa như cười mà không phải cười mà nhìn trần mặc ánh mắt đầy đủ đáng sợ trần mặc chỉ là cảm giác cuộc sống lạnh cả người đụng tới tiểu ngư cùng triệu mẫn ánh mắt liền biết sự lạnh lẽo này từ đâu tới tiên sinh chúng ta rốt cục có thể nhìn quê hương của ngươi tuy cực kỳ hưng phấn trần mặc là hắn sùng bái nhất người cũng coi như là hắn nửa cái lao sư liên quan với trần mặc hết thẻ sự thích, hắn đều hận không thể hiểu rõ như nóng bỏng truy tinh tộc kiểm tra một chút huấn luyện dĩnh bất thình lình từ trần mặc phía sau đứng ra nghe được dĩnh gầm thanh tùy khuôn mặt tươi cười im mặt đi Như xương đánh cả sẹp hạ xuống. Dính mỗi lần thấy hắn đều là huấn luyện, vẫn là địa ngục kiểu, này ai có thể được được. Phu nhân khỏe. Tô San cùng mũ mảng đám người đối với tiểu ngư đám người tối chào, La Nguyệt cùng Bính tự mấy người cũng đều tiến lên hành lễ, đây chính là nữ chủ nhân, lễ nghi cũng không dám không đủ. Các ngươi tốt. Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu, Triệu Mẫn cùng mặc Nữ cũng thuận lợi cùng Man Sơn tộc mọi người chào hỏi. Chương 877, không gian Hà Duy. Thạch Cam tinh hệ không gian phong tỏa mở ra. Tin tức này như bạo phong giống như bao phủ toàn bộ vũ trụ liên minh. đối với thạch cam tinh hệ tiến hành không gian phong tỏa cùng không gian cố hóa mới nhà hiểu ngầm mở ra tinh hệ phong tỏa nhưng mà không gian phong tỏa cùng không gian cố hóa mới vừa giải trừ không lâu một cái điên cuồng tin tức chuyển tới thạch cam tinh chủ tinh vị trí hệ hành tinh cùng với phụ cận hệ hành tinh bị đánh thành một tờ giấy mảnh không gian hàng duy có người sử dụng không gian hàng duy vũ khí đem thạch cam tinh chủ tinh vị trí hệ hàng tinh thấp chiều không gian hóa thạch cam tinh chủ tinh cùng những kia hệ hành tinh bên trong sinh mệnh còn ở trong đó chết đi sinh mệnh vô số chiều không gian hóa phạm vi còn đang quyết đại căn cứ đỉnh cấp văn minh rõ xét. xác nhận không gian hàng duy vũ khí phạm vi là một năm ánh sáng lấy thạch cam tinh chủ tinh làm trung tâm hẹn một năm ánh sáng phạm vi sẽ bị chiều không gian hóa hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu chiều không gian hóa muốn 100 năm sau mới sẽ kết thúc hệ hàng tinh bị chiều không gian hóa vật chất ở vũ trụ như trăng, giấy ngưng tụ không tan dường như khổng lồ bức tranh treo lơ lửng ở trong vũ trụ như triệu tượng vẽ phai ảo tưởng tinh không mỹ lệ dưới đáy là vô tận khủng bố không gian hàng duy đây là thần cấp văn minh quân đội mới sử dụng không gian vũ khí loại này tính chất hủy diệt không gian vũ khí không phải thời kỳ chiến tranh như thế không cho phép tùy tiện dùng linh tinh bây giờ đồng thanh nhưng đem loại vũ khí này dùng ở một cái vẹn vẹn xem như là cao cấp văn minh hàng tinh bên trong thạch cam tinh chủ tinh cực kỳ bi thảm cảnh tượng ở vũ trụ liên minh gợi ra ổ lên hát đồng văn minh tiếp nhận đến từ vũ trụ liên minh bài sơn đảo hải giống như dư luận áp lực đồng thanh đứng núi chịu xào trở thành thứ nhất tội nhân tìm tới bọn họ sao đồng thanh nhìn chằm chằm trần mặc toàn tức hình vẽ biểu hiện bình thản đá vỏ chai giống như con mắt phảng phất đang lóe lên từ trần mặc rời đi thạch cam tinh hệ bắt đầu sau hắn liền thỉnh thoảng nhìn trần mặc hình ảnh trầm tư liên thủ dưới đều đang nghi ngờ tại sao đồng thanh đại nhân sẽ như vậy quan tâm cái này chưa nổi danh sinh mệnh không có bọn họ rời đi thạch cam tinh hệ sau liền không biết tung tích tháp lạp cung kính hồi phục chân chờ một hồi mới tiếp tục hỏi đại nhân vì sao như thế lưu ý hành tung của hắn hắn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi hắn không phải tiểu nhân vật tháp lạp không có ở trần mặc đề tài lên dây dưa dưới cái nhìn của nàng trần mặc chính là một nhân vật nhỏ mà thôi đại nhân nghe nói nghị trưởng bên kia rất phẫn nộ é sợ lần này phiền phức không nhỏ dừng đồng thanh sự chú ý còn ở trần mặc hình ảnh lên ánh mắt thâm thúy cũng không có đem tháp lạp để ở trong lòng đang suy tư chính mình sự tình mãi đến tận một tiếng thông báo đánh gây hắn tâm tư đại nhân nghị trưởng nhường ngươi qua một chuyến nói đến là đến thật phiền phức tháp lạp biểu hiện biến đổi suốt sáng mà nhìn về phía đồng thanh chỉ thấy đồng thanh vẫn như cũ là thong dong tư thái cũng không có bất kỳ phản ứng nào hát đồng văn minh tiểu vũ trụ chủ tinh bên trong một tên đen đồng lao nhân ngồi ngay ngắn trên người màu sắc rực rỡ ma văn ra rẻ đã lu mở ảm đạm có chút xế chiều cảm giác cái này tuổi già sức yếu biểu hiện uy nghiêm đen con người là hát đồng văn minh nghị trường hát vị giỏi ủn lúc này vị giỏi ủn phi thường đau lòng hát đồng văn minh người thừa kế thứ nhất yêu ngạo nhất thiên tri tiêu tử ở loại này thời khắc mấu chốt làm ra như thế không lý trí sự tình hắn không phải đau lòng đồng thanh hủy diệt thạch cam tinh nay điểm sinh mệnh đối với thần cấp văn minh người nắm quyền mà nói chỉ là tương đương oanh tạc một cái không đáng chú ý thôn trang nhỏ mà thôi hắn đau lòng là đồng thanh vòng qua hắn cái này đen đồng hội nghị nghị trường tự ý vận dụng quân đội sức mạnh nay đã chạm đến điểm mấu chốt phạm cái kế tiếp văn minh quy tắc tối kỵ người tại sao làm như thế vì dối phẫn nộ chất vấn đồng thanh lặng lẽ vì dối thấy đồng thanh không lên tiếng tức giận trong lòng càng to lớn hơn ngươi biết tự ý vận dụng quân đội sức mạnh hậu quả sao biết giết chết đan sẽ cho văn minh mang đến bao lớn phiền phức sao biết biết ngươi còn làm như thế vì dối khói quá chừng đối với đồng thanh thất vọng cực độ phất tay một cái khiến người đem hắn mang rời khỏi trục xuất hố đen lao ngục không có ta mệnh lệnh bất luận người nào không thể thả hắn ra đồng thanh thần tình lạnh nhạt chậm dại đứng lên đến đi theo ở áp giải chiến binh mặt sau rời đi Thạch Cam Tinh Chủ Tinh bị Đồng Thanh vận dụng không gian vũ khí hàng duy tin tức truyền ra sau. Lôi Thần Văn Minh, Bạch Tinh Văn Minh hai nhà đối với Hắc Đồng Văn Minh tuyên chiến. Vũ trụ liên minh dùng chuyển. Thần cấp văn minh chiến tranh chính thức bạo phát. Bên trong phòng tác chiến, một mảnh khí tức sơ xác, chỉ thấy Vương Hải hốt một đám người ngồi thẳng, mặc trên người hành quân kiến tập đoàn mới nhất chế phục, mỗi người đều cẩn thận tỉ mỉ, ngồi nghiêm chỉnh. Ở khổng lồ xa bàn lên, là tiểu vũ trụ tinh đồ, tinh hệ mật độ cùng chủ vũ trụ hình thành sự chênh lệnh rõ ràng. Bán kính một tức năm ánh sáng tiểu vũ trụ, không lớn không nhỏ, quả nhiên là thứ tốt ta. lam vốt cảm quan tâm tiểu vũ trụ tinh đồ tiểu vũ trụ tinh hệ số lượng so với chủ vũ trụ ít hơn nhiều trên sân người đều là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết tiểu vũ trụ vật lý pháp tắc cùng chủ vũ trụ như thế nơi này là chủ vũ trụ không gian mật thất sinh mệnh số lượng cùng mật độ so với chủ vũ trụ thấp quá nhiều so với lạm nghỉ ạ kệ siêu tinh hệ cái này được gọi là chủ vũ trụ sinh mệnh hoang mạc địa phương còn thấp hơn ở tại bọn hắn thăm dò phạm vi bên trong cũng không có phát hiện cao cấp văn minh vũ trụ liên minh hệ thống chi sở dĩ như vậy khổng lồ cùng phát đạt chủ yếu là ngàn tỷ năm trước vũ trụ chiến tranh xúc tiến vũ trụ sinh mệnh lớn dung hợp cùng khoa học kỹ thuật văn minh giao lưu phát triển sau đó đang không ngừng hợp tác cùng cạnh tranh bên trong phát triển loại này phát triển hình thức cung địa cầu một trận chiến thế chiến thứ hai tương tự chiến tranh các loại hòa luân viên là văn minh phát triển lực khu động trần mặc rời đi tiểu vũ trụ trước nhường man sơn tộc cùng trí tuệ nhân tạo triển khai tiểu vũ trụ bước đầu thăm dò cũng ở một phần tinh hệ lưu lại đóng quân tinh cầu sau đó do trí tuệ nhân tạo tiếp tục khai phá vị trí tinh hệ hiện nay ở tiểu vũ trụ bên trong không phát hiện có thể giữa các hành tinh đi cao cấp văn minh tiểu vũ trụ bên trong văn minh cũng không thể phát triển quá nhanh lại có không biết tên nguyên nhân để trong này sinh mệnh dậy đặc độ so với chủ vũ trụ nhỏ quá nhiều có điều không mặc chiến giáp tình huống nơi này sinh mệnh thực lực cùng sinh mệnh lực phổ biến so với chủ vũ trụ cao man sơn tộc chính là một cái ví dụ rất tốt thần cấp văn minh trong lúc đó chiến tranh mở ra cân bằng đánh vỡ vũ trụ liên minh thái bình không được bao lâu chúng ta cũng cần lớn mạnh chính mình lấy xác nhận trong tương lai thời loạn lạc bên trong có thể sinh tồn được làm đem tinh đồ phía dưới cho vương hải cùng hốt một đám người ở chủ vũ trụ mở rộng Một khi vượt qua tròm sao cấp, rất dễ dàng đưa tới phụ cận tròm sao Văn Minh cảnh giác, hoặc là hợp tác, hoặc là ngăn chặn ngươi phát triển, hoặc là hủy diệt. Mà lại nghĩ mở rộng càng to lớn hơn, lực càng sẽ càng lúc càng lớn. Như có tiểu vũ trụ làm căn cơ, để trong này trở thành dễ cây, bọn họ sau đó mở rộng thời điểm, không cần lo lắng thực lực cùng phát triển theo không kịp. Hiện tại dựa theo kế hoạch làm việc, Độc Phu nữ cùng Sám 21 lưu lại, người khác tan học. Độc Phu nữ cùng Sám 21 ngồi thẳng, Độc Phu nữ là lạnh lùng vô tình cảm giác, Sám 21 khá một chút, nhưng trải qua dần dần dạy dỗ. hiện tại vẻ mặt cũng có chút lánh khốc cùng nguy hiểm các người huấn luyện đã kết thúc đón lấy các người muốn đi tới vũ trụ liên minh những nơi khác thành lập một cái hệ thống tình báo cùng thích khách tổ chức đảm nhiệm hành quân kiến con mắt cùng lỗ thai lam rất nghiêm túc can dặn các người chạm thứ nhất cũng là quan trọng nhất một trận chiến hỗn loạn nơi lam chỉ vào chủ vũ trụ tinh đồ bên trong vị trí độc phụ nữ con người lơn co hơi thay đổi sắc mặt hỗn loạn nơi tên như ý nghĩa chính là hỗn loạn địa phương cũng là vũ trụ phức tạp nhất địa phương tại sao là nơi này độc phụ nữ không rõ nơi này là vũ trụ to lớn nhất nhân tài tụ tập đâu đâu cũng có nhân tài lam gian xảo nợ nụ cười giữa các hành tinh lưu vong người chiến tranh con buôn tên lừa đảo âm lưu gia nhà mạo hiểm sát thủ các loại đối với hắc ám thế giới mà nói không có so với nơi này càng hoàn mỹ địa phương có dám đi hay không có gì không dám độc phụ nữ lúc này đáp ứng ở lam sắp xếp nhiệm vụ thời khắc họ gì ẩn vũ trụ hơn vạn chiếc phi thuyền đội tàu đột nhiên đang vặn vẹo trong không gian xuất hiện chương tám vĩnh sinh chi môn sinh mệnh ý thức rời đi kỹ thuật thật giống bay qua đầu đây là đâu? đội tàu cầm đầu màu đen hùng nhân trần chờ nhìn xung quanh tinh đồ một hồi lâu mới phản ứng được trong miệng hùng hùng hồ hồ mạch sung tinh đánh dấu biểu hiện nơi này là lan y ạ kệ siêu thiên hà bên trong một tên loại người thủ hạ báo cáo cái này nghèo túng ca đạp mau đều không mấy cây màu đen người sói biểu hiện trở nên phi muộn mở ra ra đà đi anh tiên tỏa anh tiên tòa mới là mục tiêu của chúng ta đại nhân chúng ta lần này nhằm vào anh tiên tòa văn minh thật không vấn đề sao một tên tướng mạo kỳ quái thủ hạ trần chờ hỏi có thể có vấn đề gì một cái cao cấp văn minh mà thôi, cái nào sợ bọn họ là cao cấp văn minh, cũng là rừng sâu núi thẳm cao cấp văn minh, thực lực có hạn, không có gì đáng sợ, làm liền xong việc. Hùng nhân gào thét cổ họng. Đại nhân, bên cạnh này cái tinh hệ, địa phương sinh mệnh thật giống nó gọi tiên nữ tinh hệ, bên trong đúng không, có tiên nữ, các loại đẹp đẽ nữ tính sinh mệnh. Một con không biết tên màu đen thú nhân nét môi cười lên, có chút hèn mọn. Người mẹ kiếp đúng không đốc. Lao bà trong tinh hệ có lao bà người sao? Hùng nhân cho không biết tên thú nhân một cái bạo hận rẻ, lạn nhỉ hạ kệ siêu thiên hà nơi này. sinh mệnh có trí tuệ ít đổi, hoang vu tinh hệ rất nhiều có tiên nữ đến phiên ngươi kim cương tinh hệ rất nhiều kim cương a mẹ ngươi kim cương đó là tảng đá cái nào cái tinh hệ không có loại kia tảng đá còn tranh luận gấu đen một cái tay gấu hô qua ra mồm thủ hạ lập tức câm miệng đại nhân gia đa phát hiện này cái tinh hệ bên trong thật giống có cao cấp văn minh dấu vết không ít hành tinh đang bị khai phá phụ trách gia đa thủ hạ lúc này hưng phấn gọi ra có năng lực đơn độc khai phá tinh hệ bên trong hành tinh loại này cấp bậc năng lực bình thường là cao cấp văn minh địa phương quỷ quái này còn có cao cấp văn minh có chút ý tứ nghe được báo cáo hùng nhân sửng sốt một chút lập tức hứng thú phái điều tra thuyền đi thăm dò nhìn có hay không đáng giá đồ chơi tuy rằng nơi này rất nghèo rất hẻo lánh nhưng đánh cấp muốn có nguyên tắc đây là đối với lạc hậu văn minh cơ bản tôn trọng đại nhân có thể hay không thật sự có tên nữ không biết tên thú nhân bỏ lên một mặt kích động có cả nhà ngươi gạo táo bạo hùng nhân lần thứ hai đem hắn vỗ tới trên sàn nhà một chiếc đường kính năm m hình toa điều tra thuyền từ trong khoang thuyền thoát ly dựa theo ra đa biểu hiện hướng gần nhất bị khai phá tinh cầu vị trí góc vương qua tích tích tích hầu như ở đội tàu xuất hiện đồng thời kim tinh làm trong chiến bộ cảnh báo tác phẩm lớn họ di ẩn phát hiện không rõ đội tàu mặc nữ đem lượng tử dò xét ra đa hình ảnh giao cho lam hành quân kiến tập đoàn đối với hệ ngân hà khai phá ở mặc nữ bố trí xuống hiện ra lũy thừa bạo phát có sinh mệnh tinh cầu giữ lại bị khai phá trở thành quân đội đóng quân tinh cầu không có sự sống hoang vu tinh cầu bị khai phá trở thành hàng cơ khí xưởng phản vật chất nhà xưởng cùng ám vật chất nhà xưởng ngoài ra chính là ra đa tinh cầu cùng mỏ tinh mỏ tinh thì lại không có quá nhiều chú ý chỉ cần ở hoang vu trên tinh cầu quần quận không tách ra hái sinh sản người máy chiến giáp cùng phi thuyền các loại sau đó làm làm vấn nhảy tiếp tục khai phá Gia đa tinh cầu tuyển chọn có khảo cứu đều ở một ít vị trí trọng yếu sau đó sử dụng trí năng máy móc đem chỉnh hành tinh cải tạo thành lượng tử dò xét Gia đa một cái tinh cầu như vậy số lượng lớn con dò xét ra đa dùng cho giám sát tinh cầu không gian chung quanh lấy thái dương hệ làm trung tâm Gia đa tinh cầu số lượng ở nguyên lai like cơ sở lên liên quầng tăng trưởng bây giờ ra đa tinh cầu lấy thái dương hệ làm trung tâm số lượng đạt đến 30 mươi viên. số lượng này nhìn như rất nhiều, nhưng đối với hệ ngân hà trăm tỷ hành tinh mà nói, không đủ như mối bảo vệ. những này ra đa tinh cầu, lấy thái dương hệ làm trung tâm, mỗi cách 10 cái hệ hàng tinh liền cải tạo một cái ra đa tinh cầu, lấy lượng tử cụ trận liên hợp dò xét. bây giờ lượng tử dò xét ra đa, đầy đủ giám sát lấy thái dương hệ làm trung tâm, bốn vạn năm ánh sáng phạm vi. không bao lâu nữa, toàn bộ hệ ngân hà đều đem ở tại bọn hắn dưới sự theo dõi, bởi lo lắng bại lộ. vì lẽ đó bọn họ triệu mẫn cũng không có nhường mặc nữ tùy ý đem khai phá phạm vi kéo dài tới hệ ngân hà ở ngoài cha cha cái này tiêu chí lam kinh ngạc đem bọn họ thân tuyển gấu đầu tiêu chí phong to ở vũ trụ liên minh lượng tử trên internet mặc nữ rất nhanh tìm tới tin tức tương quan hùng phong chiến giáp đoàn một đám giữa các hành tinh giáp cước, có chút ý tứ nhìn thấy hùng phong chiến giáp đoàn tin tức lam sờ sờ cảm nụ cười có chút nham hiểm vũ trụ liên minh hệ thống cùng chiến giáp hệ thống phát đạt đã sớm rất nhiều chiến giáp sư tổ đoàn ở vũ trụ tinh hà bên trong mạo hiểm những này đoàn đội được gọi là chiến giáp đoàn tương tự đoàn lính đánh thuê vũ trụ liên minh có chính quy chiến giáp đoàn đăng ký cơ chế chiến giáp đoàn một nửa đều có cố định đóng quân tổng bộ tinh cầu còn có cung cấp chiến giáp đoàn tụ tập căn cứ tinh cầu dùng cho tuyên bố ủy thác nhiệm vụ nhưng có chút chiến giáp đoàn tâm thuật bất chính dựa vào giữa các hành tinh cướp bóc mà sống đánh cướp cấp thấp văn minh tinh cầu hoặc là ở trong vũ trụ ngang qua đội bơn những kia chiến giáp đoàn liền tương đương giữa các hành tinh cướp chỉ là tên vẫn là chiến giáp đoàn mà thôi có muốn hay không ném một cái không gian vũ khí qua mặc nữ hỏi không cần sử dụng không gian vũ khí Bên cạnh anh tiên tòa cùng tròm song Ngư Văn Minh sẽ phát hiện chúng ta tồn tại, gây nên bọn họ cảnh giác, hiện tại phát triển khiêm tốn tiểu vũ trụ, còn không phải lúc. Lam lắc đầu. chúng ta ở họ gì ẩn gần nhất nơi đóng quân cách bọn họ bao xa? 15 ngày ánh sáng, họ gì ẩn 9A, họ gì ẩn 9B, họ gì ẩn 9C3 sao cầu, còn có 31 ngày ánh sáng họ gì ẩn 6H. Bọn họ hẳn là phát hiện này mấy hành tinh có văn minh dấu vết. Bọn họ dụng cụ tham dò tiến vào tinh cầu phòng thủ phạm vi lập tức công kích, hủy diệt bọn họ dụng cụ thăm dò. Lam kiểm tra bốn hành tinh vũ khí tình hình. trong mắt lập lòe nham hiểm ánh sáng này ngược lại là một cái không sai luyện binh cơ hội đại ma tổ kéo người đại ma đoạt qua thần kinh ý thức liên tiếp phòng thí nghiệm trần mặt cùng vô song đang thảo luận liên quan với thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật trước mặt bọn họ là một cái thần kinh ý thức liên tiếp thiết bị bởi giả lập hiện thực kỹ thuật dính đến thần kinh ý thức liên tiếp kỹ thuật vì lẽ đó từ lúc vừa bắt đầu vô song liền có liên quan với thần kinh ý thức liên tiếp tư liệu cùng thí nghiệm bây giờ trần mặt chính đang chế tác sinh mệnh có trí tuệ ý thức rời đi kỹ thuật thiết bị vô song nghiên cứu tư liệu đối với mặc nữ thân thể hạng mục có trợ giúp rất lớn Đem mặc nửa ý thức chuyển vào nhân loại trong thân thể, cần ở sinh vật đại não cùng lượng tử ý thức trong lúc đó chế tạo một đạo cầu. Giả lập hiện thực kỹ thuật là tạm thời đem nhân loại ý thức liên tiếp đến giả lập mạng lưới không gian, mà ý thức rời đi kỹ thuật nhưng là ngược lại, đem lượng tử ý thức vĩnh cửu trồng vào đến sinh vật trong đầu. Cái này kỹ thuật lên, có chỗ tương tự. Vô Song cho Trần Mặc giảng chính mình tiến giải, không nghĩ tới có một ngày, cha sẽ dùng đến nghiên cứu của nàng tư liệu, làm cho nàng thụ sủng nữ kinh. Hiện nay nhân loại tiến vào giả lập hiện thực thế giới, là thông qua khống chế thần kinh đại não chuyển cùng vỏ hoạt động. Mà nhường đại não xuất hiện giả lập hiện thực thế giới hình ảnh, tương tự ngộng cảnh cùng tưởng tượng, đó là ảo cảnh. Ý thức rời đi kỹ thuật, cũng là khống chế đại não tư duy hình thức, do đó nhường nó sản sinh một cái cùng lượng tử ý thức tương đồng ý thức. Hai người đều là thông qua ảnh hưởng lớn não tế bào cùng vỏ đến thực hiện, người sau càng phức tạp. Chỉ là lượng tử ý thức cùng sinh vật đại não ý thức trong lúc đó tính chung vấn đề. Lượng tử ý thức là lượng tử không xác định tính hoạt động tổ hợp mà thành, do đó tạo ra được đến lượng tử ý thức. Mà nhân loại ý thức là đại não thần kinh hoạt động sản sinh, là đại não đối với khách quan thế giới vật chất phản ứng. cũng là cảm giác tư duy các loại tâm lý quá trình tổng hòa từ vật lý góc độ mà nói hai loại ý thức hoạt động liên quan đến tính toán số lượng đều là vô hạn cha người thông qua ý thức mô phỏng kỹ thuật nhường mặc nữ di mô phỏng mẹ đại não cảm giác tư duy cùng các loại tâm lý hoạt động do đó nhường hôn đột lượng từ ý thức chậm rãi có đối với khách quan thế giới vật chất cảm giác tư duy cùng các loại tâm lý hoạt động hình thành hoàn chỉnh ý thức thể trên lý thuyết phản nói nhường mặc nữ di thân thể đại não mô phỏng mặc nữ di lượng tự ý thức là có thể có điều vấn đề trọng yếu nhất là như thế nào giải quyết mô phỏng đi ra nhất định là mặc nữ di ý thức mà không phải thứ hai ý thức vấn đề không phải vậy sau khi tỉnh lại không phải cùng một cái ý thức liền thêm một cái di nương mẹ cùng triệu mẫn gì tìm ngươi liều mạng nói xong lời cuối cùng vô song còn xấu xa cười lên trêu chọc mà nhìn chân mặc cánh cứng rồi ngay cả ta cũng trêu chọc Chân mặc ở vô song trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái đối với vô song kiến giải phi thường hài lòng hiện tại mặc nữ thân thể chính đang nhanh chóng trưởng thành không bao lâu nữa chính là thành niên thể đến thời điểm ý thức rời đi kỹ thuật máy móc đi ra có thể trực tiếp đối với mặc nửa ý thức tiến hành rời đi. Cha, nếu như sinh mệnh ý thức rời đi kỹ thuật thành công, tương đương mở ra vĩnh sinh chi môn. Vô song ý thức được một cái rất khủng bố vấn đề. Ừm. Chân Mặc Tán đồng gật đầu. Sinh mệnh ý thức rời đi kỹ thuật một khi thành công, chỉ cần ở sinh vật thể ra đi thời điểm, đem ý thức chuyển đến mới sinh vật trên người, theo một ý nghĩa nào đó, tương đương sống mãi. Chúng ta nghiên cứu cái này kỹ thuật mục đích cũng không phải sống mãi, đó chỉ là kỹ thuật ứng dụng quá trình bên trong diễn sinh phẩm. Chương 879, Chiến như nước thủy triều. Đại nhân Hình như là một con đại gia. Hình toa phi thuyền điều tra lơ lửng ở một cái hệ hành tinh bên trong, cách đó không xa chính là hành quân kiến tập đoàn chính đang khai phá tinh cầu. Họ gì ẩn chín b Điều tra trong thuyền có thể nhìn thấy, trên tinh cầu tất cả đều là máy móc thành, toàn bộ tinh cầu lên trở thành, toàn bộ là trí năng máy móc sinh sản nhà xưởng, cũng không có sinh mệnh, có trí tuệ đóng quân. Dụng cụ tham dò biểu hiện, có ám vật chất cùng phản vật chất tập trung phản ứng, hư hư thực thực có ám vật chất cùng phản vật chất nhà kho, ám vật chất cùng phản vật chất nhà kho. Gấu đen người mắt nhỏ trợn lên giận dữ nhìn, liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra tham lam nụ cười. ám vật chất cùng phản vật chất tập trung phản ứng chuyện này ý nghĩa là tinh cầu này dự trữ lượng lớn ám vật chất cùng phản vật chất này hai loại đặc thù vật chất ở vũ trụ liên minh nhưng là đồng tiền mạnh cần dùng đến địa phương quá nhiều nguồn năng lượng cùng vật liệu thượng hạng con mồi đang ở trước mắt ra đa biểu hiện tinh cầu phản vật chất cũng không ít này một phiếu làm xong đỉnh bọn họ mấy trăm trời hoạt hiện tại gấu đen người nhìn thấy truyền về tinh cầu hình vẽ lại như xem màu mơ cựu con đại nhân không tốt nơi này có mai phục đúng vào lúc này một đạo thất kinh âm thanh từ chính sát thuyền chuyển về lại nhìn trinh sát thuyền chuyển quay lại hình ảnh chỉ thấy lít nha lít nhít người máy chiến tranh chính hướng phi thuyền tới gần một cái thiên cơ la vũ khí khởi động la sáng lên một khắc đó điều tra thuyền hình ảnh biến mất e sợ lành ít giữ nhiều còn đang kinh hỉ gấu đen người sững sở trong nháy mắt đằng đằng sát khí khắp nơi tàn nhẫn trong nháy mắt phi thuyền toàn tức màn ánh sáng lên bắn ra 6 tên chiến giáp sư 6 tên chiến giáp sư đều là thú nhân hoặc biểu hiện lạnh lùng hoặc hung ác tàn nhẫn nhưng có một cái điểm giống nhau 6 người đều ánh mắt hàm sát vừa nhìn liền biết là cùng hung cực các đồ hung phong chiến giáp đoàn sáu cái phân đội đội trưởng toàn bộ ở đây sáu cái phân đội đội viên mỗi một cái đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ hung đồ cũng là cao cấp chiến giáp sư mỗi một cái phân đội thực lực đều sánh vai phổ thông cao cấp văn minh quân đoàn toàn bộ chiến giáp đoàn xuất hiện mặc dù thực lực khá tốt cao cấp văn minh cũng kiên kỵ hai phân đây là quanh năm ở vũ trụ liếm máu trên lưới đao chiến giáp đoàn hung hãn cực kỳ như thế cao cấp văn minh bị nhìn chằm chằm chỉ có thể tự nhận xui xẻo tiếp tục đưa lên điều tra thuyền cùng dụng cụ tham dò đi sinh mệnh khác tinh cầu tra cha, cha bọn họ văn minh tổng bộ vị trí ta ngược lại muốn xem xem đến cùng là cái gì văn minh lại dám hoàn thủ lúc nào, chúng ta Hùng Phong Chiến Giáp Đoàn ở loại này ca đạp lạc hậu bên trong góc, cũng bị người đánh mặt. Gấu đen người tức giận bất bình. Trong tinh cầu cất dấu ám vật chất cùng phản vật chất nhà kho, đây chính là một con to lớn dây béo, há có thể bỏ qua. Nếu là bắt những kia phản vật chất cùng ám vật chất, Hùng Phong Chiến Giáp Đoàn chí ít trong khoảng thời gian ngắn, không cần lo lắng tài chính vấn đề, có thể thoải mái qua một đoạn tháng này, mà không cần như vậy cấp bách tìm kiếm văn minh ra tay. Nay còn chỉ là một cái tinh cầu, còn có cái khác tinh cầu đây. Nghĩ tới đây, gấu đen người hai mắt tỏa tham lam ánh sáng. Hiện tại giết tới, trước tiên chiếm lĩnh tinh cầu này. đều cho lão tử nhanh một chút đừng ồn nào. đại mã tổ giọng nói lớn ở mỗi cái đội viên bên thai nổ tung không người nào dám chần chờ một triệu tên chiến binh chỉnh tề tiến vào bên trong chiến hạm không ai dám thất lễ hiện tại đại mã tổ phiên muộn lần trước nói một câu mỹ nhân nở nụ cười kết quả bị huấn luyện viên đặc biệt chăm sóc huấn luyện 10 ngày xương suýt chút nữa tan vỡ hắn đang lo một luồng ngất thức không địa phương phát tiết hiện tại ngược lại tốt đến rồi một cái lưu phỉ quần nếu như không cố gắng chiếu sáng bọn họ hắn đều xin lỗi này liền những thứ này trời bị giam chiếu vào hành đặc biệt huấn luyện một giờ. một triệu chiến binh toàn bộ tiến vào 20 chiếc chiến hạm bên trong chậm rãi cất cánh tiểu vũ trụ bên trong một cái tinh hệ bên trong hốt một lĩnh hạm đội chính trôi nổi ở trong vũ trụ bên ngoài có chiến giáp đoàn đột kích chúng ta có cần tới hay không hỗ trợ bên người đội viên không nhịn được hỏi không cần huấn luyện viên có sắp xếp hốt một con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt tinh hệ da đa dò xét biểu hiện này cái tinh hệ nắm giữ tương đối phong phú sinh mệnh tinh cầu ở tiểu vũ trụ bên trong sinh mệnh như thế phong phú tinh hệ đúng là hiếm thấy hắn dẫn dắt chính là thanh niên dự bị đội đội ngũ này luận trưởng thành tính là vượt qua đại ma đoàn chiến giáp sư làm sao vẫn không có chân chính huấn luyện thành hình huấn luyện viên ý tứ là để cho bọn họ tới tiểu vũ trụ khai phá lấy chiến mua chiến qua một lúc thiết bị hiển thị nhắc nhở âm thanh xuất hiện tiến vào tinh hệ dò xét ra đa trở lại liên quan với sinh mệnh tinh cầu tin tức nhìn thấy tặng lại tin tức vương hải thần sắc nghiêm túc không ít dựa theo dự định khai phát kế hoạch tiến hành ở chung quanh hắn mọi người cùng nhau gật đầu đáng tiếc không có thể tham chiến có chút khó chịu có cái gì tốt khó chịu thực lực chúng ta hiện tại còn chưa đủ tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng này là sự thực chế tạo chiến giáp đều tới tay chỉ phải cố gắng đánh bóng huấn luyện chúng ta vượt qua đại ma đoàn những kia kẻ già đời cũng không là giấc mơ lời này ta thích nghe lão bản quê hương có câu nói chớ khinh thiếu niên nghèo chờ sau này tôi luyện tốt nhường đám kia lão gia hỏa nhìn chúng ta hộ mục đoàn lợi hại hộ mục đoàn cùng đại ma đoàn cạnh tranh đã lần đầu gặp gỡ đầu mối bởi vì huấn luyện viên huấn luyện thời điểm nắm hai cái đoàn đội đến so sánh nhường bọn họ bất chi bất giác đem thắng qua đối phương làm đối thủ cạnh tranh lời này vừa nói ra hộ mục đoàn bên trong dồn dập tán thành đại ma đoàn thực lực mạnh hơn bọn họ bọn họ thường thường bị lam đại nhân chỉ vào mũi hận, trong lòng có thể đình chỉ một luồng khí nhận ra được đoàn đội tâm tình hốt một khỏe miệng lộ ra vẻ vui mừng bọn họ thượng tầng đều biết huấn luyện viên cố ý chế tạo quan hệ cạnh tranh đến kích thích hai chi đội ngũ bây giờ nhìn hiệu quả quả thật có không nhỏ tác dụng đoàn đội băng tần công cộng yên tĩnh lại đông đảo đội viên sự chú ý đều phóng tới ra hiện tại bọn họ chiến rác bên trong ảnh liên tiếp lên bọn họ sau đó phải khai phá tinh hệ thành hoa hồng sắc nhìn còn đúng là rất đẹp đẽ chỉ là không biết này cái tinh hệ bên trong lại có ra sao sinh mệnh cả đội hoàn tất. phi thuyền rất nhanh biến mất ở tại chỗ trong vũ trụ các loại nổ tung cùng laser hoành hành người máy chiến tranh cùng các loại cô máy chiến tranh như thủy triều đụng tới một chỗ gấu đen nhân thần tình cũng không dễ nhìn cái này vũ trụ chiến trong sân cho tới bây giờ bọn họ thậm chí đều không đột phá đối phương bố trí ở vũ trụ thiên cơ vũ khí cùng người máy chiến tranh phòng tuyến thiên cơ vũ khí laser một quét tới dù cho là chiến hạng của bọn họ đều muốn mở ra năng lượng thuẫn còn có phản vật chất viên đạn trời mưa giống như giày đặc độ nhường sinh mệnh nhìn thấy tê cả da đầu trong vũ trụ phản vật chất đạn, dường như ngày lễ pháo hoa nhưng không chỉ là rực rỡ sán lạ càng làm cho hắn tuyệt vọng chính là còn có quần quận không ngừng người máy chiến tranh bị vận tải phi thuyền đưa tới bọn họ vị trí vũ trụ chiến tràng lít nha lít nhít người máy chiến tranh dường như ra tổ hành quân kiến số lượng là bọn họ bên này cố máy chiến tranh nhiều gấp mấy lần hơn nữa không chỉ là số lượng nhiều thật giống sức chiến đấu cũng không yếu hầu như mỗi cái người máy chiến tranh thực lực đều giống như là trung cấp chiến giáp sư bọn họ phi thuyền mang theo người máy chiến tranh cùng đối phương cố máy chiến tranh đụng vào nhau quả thực là tự chịu diệt vong Hùng phong chiến giáp đoàn sâm lấn qua rất nhiều cao cấp văn minh Nhưng người máy chiến tranh trình độ là có hạn, hơn nữa rất khó một lần sáng tạo ra nhiều như vậy người máy chiến tranh. Có biện pháp nào hay không giải quyết đi đối phương người máy chiến tranh? Gấu đen người trong thanh âm mang theo khô hỏa. Tạm thời không có, trừ phạm vi lớn sát thương tốc độ ánh sáng vũ khí hữu dụng, có điều ném xuống, chúng ta người máy cũng sẽ theo gặp xui xẻo. Bên người Tham Nhu cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, chỉ lo lại chọc giận vị này tính khí nóng nảy chủ. Chuyện bây giờ thật giống chính hướng về bọn họ không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Cái này không biết văn minh lại mạnh mẽ như vậy. Tư liệu biểu hiện ở tròm song ngư kình ngư siêu thiên hà xung quanh chính là anh tiên văn minh cá voi văn minh cùng song ngư văn minh ba cái cao cấp văn minh khá là mạnh mẽ hơn nữa cái kia ba nhà văn minh hắn hiểu rất rõ cũng không có như thế khủng đố người máy chiến tranh đội ngũ lạ nghỉ ạ kệ siêu tinh hệ nơi này cũng không thuộc về ba nhà văn minh lãnh địa thuộc về nơi vô chủ cấp thấp sinh mệnh đúng là có một ít nhưng chưa từng nghe nói nơi này có cái gì sánh vai ba nhà văn minh cao cấp thế lực lẽ nào là gần nhất của khởi vẫn không có bị ba nhà phát hiện cái thứ nhất tinh cầu đều không có đánh hạ đến bọn họ bị mạnh mẽ che ở hệ hàng tinh phòng tuyến ở ngoài như thế tiêu hao tổ nữa bọn họ có thể không tiêu hao nổi vũ trụ giặc cấp nhưng cho tới bây giờ đều không am hiểu đánh tiêu hao chiến đoàn trưởng làm sao bây giờ hùng phong chiến giáp đoàn 6 tên phân đội đội trưởng toàn tức hình chiếu xuất hiện ở gấu đen người bên người mở âm thanh hỏi giò. người máy chiến tranh đúng là một cái buồn phiền gấu đen người tròn vo trong ánh mắt lập loè nham hiểm ánh sáng các loại dụng cụ tham dò cùng trinh sát thuyền phản hồi tin tức xem xem tính mạng của bọn họ tổng bộ ở đâu dùng hết tốc vũ khí phá hủy bọn họ bộ chỉ huy và văn minh tinh cầu tất cả tự sụp đổ. đừng hủy a, lão đại. nói không chắc bọn họ văn minh có tiên nữ sinh mệnh. Hèn mọi người sói ha hả cười không ngừng. thấy gấu đen người căm tức hán, vội vàng chuyển đề tài. nói không chắc còn có còn có cái kia cái gì phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật. bằng không không thể nuôi nhiều như vậy cường hãn người máy chiến tranh cùng thiên cơ vũ khí a. đúng vậy. gấu đen người vô đầu một cái. một lời thức tỉnh người trong ngộ. phản vật chất cùng ám vật chất giá cả không thấp, hai loại vật liệu thành phẩm quá cao. muốn duy trì như thế khổng lồ số lượng người máy chiến tranh hoạt động. chỉ có nắm giữ tự chủ sinh sản ám vật chất cùng phản vật chất kỹ thuật đỉnh cấp văn minh mới dám như thế chơi nói không chắc cái này văn minh chó ngáp phải rồi nghiên cứu ra phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật hiện tại vẫn không có bị người phát hiện trong vũ trụ chuyện như vậy cũng không phải là không có đã biết vài cái đỉnh cấp văn minh đều là vô ý phát hiện cấp thấp văn minh có phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật ở đối phương không có đem kỹ thuật ứng dụng ra thời điểm đem kỹ thuật đoạt tới mới của thời hắn có loại dự cảm nói không chắc cái này văn minh thật khả năng có liên quan với phản vật chất cùng ám vật chất sinh sản kỹ thuật, bằng không không thể nuôi dưỡng nhiều như vậy người máy chiến tranh. Nếu như bị hắn nắm giữ cái này kỹ thuật, sau đó hùng phong chiến giáp đoàn trở thành hàng đầu chiến giáp đoàn cũng không phải làm động. Ngấp lại liền để gấu kích động, gấu đen người liếm liếm đầu lưỡi, trong mắt tất cả đều là tham lam. Tách tách tách, không lâu lắm, dụng cụ tham dò tặng lại tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh, sáu cái lẻ loi hệ hàng tình xuất hiện ở trước mắt hắn. Chương 880 triệu mẫn thông qua toàn tức ảnh liên tiếp nhìn sán lạn vũ trụ chiến trường, có chút than thở, bất chi bất giác. tập đoàn chúng ta mạnh mẽ như vậy hiện tại chúng ta khoa học kỹ thuật ứng phó cao cấp văn minh không đáng kể tiếp tục tiếp tục phát triển sau đó e sợ muốn thành một phương chư hầu tiểu ngư ôn hòa nói hiện tại liền tương đương một phương chư hầu cũng đúng triệu mẫn suy nghĩ một chút gật đầu hiện tại hành quân kiến tập đoàn ở vũ trụ liên minh bên trong cùng một phương chư hầu cách biệt không có mấy bây giờ có tiểu vũ trụ tập đoàn có thể trắng trận không kiêng rẽ phát triển trần mặc trở lại địa cầu mang về 100 vạn ngoại tinh nhân viên nghiên cứu hiện tại chính đang toàn lực hiệp trợ nghiên cứu theo nghiên cứu tiến hành bọn họ mới vượt cảm khái trần mặc bố. trần mặc nghiên cứu phát minh năng lực trên địa cầu là công nhận bất luận trần mặc lấy ra cái gì khoa học kỹ thuật hết thể mọi người sẽ không kinh ngạc đây là bình thường nhất có điều hành quân kiến tập đoàn khoa học kỹ thuật kéo dài bạo phát đặc biệt ở vũ khí kỹ thuật hệ ngân hà bên trong bị bọn họ khai phá hành tinh ở trí tuệ nhân tạo quản lý giới trải rộng các loại cỗ máy chiến tranh trừ phi tốc độ ánh sáng vũ khí vàng không muốn đột phá cũng không có đơn giản như vậy hiện tại hùng phong chiến giáp đoàn hơn trăm triệu người máy chiến tranh ở họ gì ẩn xung kích mà họ gì ẩn chín b vẫn như cũ dường như cuồng phong bên trong bàn thạch bất động như núi hai nữ không lo lắng chút nào an nguy của địa cầu, không riêng là bọn họ, toàn bộ hành quân kiến tập đoàn cao tầng đều không lo lắng, chỉ là thông qua toàn tức ảnh liên tiếp xem cho vui. Đây là bọn hắn khó gặp chiến tranh giữa các vì sao. Dù cho có tốc độ ánh sáng vũ khí đột kích, cũng có thời gian nhất định bước đệm, Như cần lui lại, bọn họ có thể ung dung tiến vào tiểu vũ trụ bên trong. Thái Dương Hệ xung quanh hàng Tinh lưa thưa, thuộc về bản giữa các hành tinh mây. Cái này đồng hồ cắt trạng bản tinh hệ phao khu vực, thể khí dày đặc, hàng Tinh ít ỏi, có đường tính lớn ba năm ánh sáng giữa các hành tinh chất môi giới. Thái Dương Hệ liền giấu ở trong đó. Ai cũng không nghĩ ra, bọn họ tổng bộ tinh cầu ở như thế một cái không đáng chú ý góc nhỏ bên trong. Hơn nữa triệu mẫn vừa bắt đầu, liền để mặc nữ ở hệ ngân hà thiết kế rất nhiều ngụy trang sinh mệnh tổng bộ, để ở đẳng cấp cao văn minh đi tìm khi đến, sẽ không dễ dàng phát hiện bọn họ, cho bọn họ lui lại tranh thủ một ít thời gian. Sáu cái tinh cầu hình ảnh xuất hiện ở gấu đen người trước mắt, phồn hoa tinh cầu lại như một cô thiếu nữ, không hề phòng bị bày ra ở gấu đen người trước mắt. Thế này, gấu đen trong lòng người mừng như điên, từ lâu thiếu kiên nhẫn biểu hiện trở nên càng thêm nôn nóng. Dết tới, mệnh lệnh một hồi. Trong vũ trụ đội tàu nhanh chóng thoát ly đội ngũ, không gian gấp mở ra, hướng hiện hiện 6 cái tinh cầu vị trí góc vương qua. Toàn bộ Hùng Phong Chiến Giáp Đoàn Sinh Mệnh, lại như hít thuốc lắc như thế kích động, tựa hồ sau một khắc liền có thể thắng lợi. Họ gì ẩn vị trí vũ trụ, đội tàu từ lâu phân tán, chỉ còn dư lại gấu đen người dẫn dắt đội chủ nhà ở đây, 6 chi đội ngũ phân ở mỗi cái góc vùng, đang suy nghĩ trực tiếp công hám sinh mệnh tổng bộ tinh cầu. Rồi giao phồn hoa tinh cầu, liền hiện hiện tại bọn họ trước mắt, hết thảy Hùng Phong Chiến Giáp Đoàn Sinh Mệnh đều vô cùng kích động. Nếu là cướp bóc những này tinh cầu, bọn họ Hùng Phong Chiến Giáp Đoàn lại đánh bọn họ sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sáu chi đội ngũ tiến vào vị trí hệ hàng tinh thuận lợi đến kỳ lạ, bọn họ thậm chí không có gặp phải cái gì chống lại. Không đúng, là không có một cái vũ khí. Sự tinh có chút không đúng. Nhìn thấy sáu chi đội ngũ tặng lại tinh hệ, gấu đen người tất cả đều là lông đen mặt nghiêm nghị. Nếu là sinh mệnh tổng bộ tinh cầu, không thể một điểm phòng bị cũng không có. Chúng kế, Gấu đen người hầu như là gọi ra. Ngay ở hắn lúc này, sáu cái phân đội chuyển về hình ảnh bên trong xuất hiện dị động, nhường hắn hơi sững sờ. Đinh Tân nhìn lại, nhường hắn biểu hiện bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. ánh mắt bên trong tùy tiện thốn đến không còn một ngống chỉ còn dư lại hoảng sợ đội như đàn ong giống như người máy chiến tranh từ trung quanh vây lại đây trong vũ trụ hư hư thực thực tiên thạch vật thể tất cả đều là người máy chiến tranh sáng lên laser dường như tới từ địa ngục ánh sáng càng chói mắt tất cả lạng yên không một tiếng động màu tím laser dường như từng đạo từng đạo trường kiếm nhắm thẳng vào 6 cái phân đội phi thuyền tốc độ ánh sáng tới gần thế tới hung hãn 6 chi phân đội đội trưởng nhìn thấy lượng từ da đa cảnh báo kinh hải đến biến sắc hiện đang muốn thôi thúc phi thuyền không gian gấp thoát đi nhưng quá trễ thời gian không đủ chỉ có thể khởi động năng lượng thuẫn hầu như ở năng lượng thuẫn khởi động đồng thời thiên cơ laser liền chiếu dọi đến năng lượng thuẫn lên phản ứng chậm một chút phi thuyền trực tiếp bị laser đốt xuyên ở trong vũ trụ nổ tung quan mang rực rỡ ở trong vũ trụ nổ tung trong phi thuyền hùng phong chiến giáp đoàn thành viên ăn mặc chiến giáp theo phi thuyền mảnh vỡ giải rác ở vũ trụ dư thế chưa tiêu thiên cơ laser còn ở bàn phá không ít chiến giáp sư chiến giáp như là đầu hũ bị laser cắt chém tứ chi tàn thể ở trong vũ trụ bay ngang sau đó ở nhiệt độ cao bên trong hóa thành hư vô hùng phong chiến giáp đoàn kinh đoàn đội bên trong thậm chí có thể nghe được chuyển về tiếng kêu thảm thiết, sau đó vắng lặng, Dầm dầm rầm, cái khác mấy chi đội ngũ phát sinh tình huống giống nhau, thuyền bị laser quét trúng, chiến giáp sư trên người lam cấp chiến giáp ở năng lượng siêu cao thiên cơ laser trước mặt mềm đến như đậu hũ, trong nháy mắt bị cắt nát, phơi thây vũ trụ, không tới 10 giây, hơn vạn tên hùng phong chiến giáp đoàn chiến giáp sư bị laser cắt nát, đội tàu rơi vào ngắn mũi trong hỗn loạn, đối phương laser lại như lưới đao sắc bén cắt vào bờ bên trong, cắt ngang đội tàu, mười mấy chiếc phi thuyền ở thủ luân phiên công kích bên trong biến mất, hơn vạn thành viên chết thảm vũ trụ. Nhìn thấy toàn bộ bị quá trình gấu đen người, tròn vo con mắt trở nên đỏ như máu, tràn đầy sát khí, cùng với vô biên phẫn nộ, giết chết bọn họ. Gấu đen người triệt để biến thành một con nổi khủng gấu đen, ấn xuống tốc độ ánh sáng vũ khí nút bấm. Cái khác 6 cái góc vương phân đội đội trưởng, đồng thời gào thét lên tiếng, mở ra tốc độ ánh sáng hạt căn bản vũ khí nút bấm, đồng thời đem phi thuyền năng lượng tuấn đẳng cấp phóng tới cao nhất. Hôn loạn vũ trụ trên tràng, 7 cái vị trí, dụng cụ tham dò có thể phát hiện đột nhiên xuất hiện năng lượng siêu cao lượng phản ứng, một viên tính chất hủy diệt vũ khí chính đang nổi lên. Hầu như hết thể người máy chiến tranh đều dừng lại, đem năng lượng tuấn mở đến cao nhất. Qua 15 phút, một điểm sáng từ phi thuyền bên trong bắn nhanh ra, thông qua dụng cụ tham dò có thể phát hiện quang điểm nội hàm hàm năng lượng kinh khủng đoàn. Sau một khắc, quang điểm ở trong vũ trụ nổ tung, so với mặt trời chói mắt hàng tỷ lần ánh sáng ở trong vũ trụ nổ tung, dường như mặt trời vụ nổ lớn, khủng bố lạp tử lưu ở toàn bộ vũ trụ tàn phá. Chỗ đi qua, phổ thông người máy chiến tranh năng lượng tuấn căn bản là không có cách chống đối khủng bố năng lượng cao lạp tử lưu, ở lạp tử lưu bên trong đốt cháy khét, bước hơi lên, cho đến hóa thành hư vô. Toàn bộ hệ hành tinh, ở ngăn ngắn trong vòng 10 phút, trải qua tinh cầu đều trở nên đỏ chót, giàu dưỡng, khí sinh mệnh tinh cầu lên biến thành một vùng đất cằn cỗi. Trong vũ trụ lượng lớn người máy chiến tranh ở năng lượng cao lạp tử lưu bên trong bị thiêu hủy. Thấy cảnh này, Lam hơi kinh ngạc. Đại mã tổ nhìn thấy phản hồi trở về tin tức, vẻ mặt biến đổi, không nghĩ tới một đám giặc cướp lại có tốc độ ánh sáng vũ khí, đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có điều cũng còn tốt, bọn họ tổn thất người máy chiến tranh, đối phương cổ máy chiến tranh cũng tổn thất không nhỏ. Đúng là rất cam lòng, biết máy móc chiến tranh không đấu lại, dùng vũ khí hủy diệt chính là hiện tại, nhảy lên qua. Đại mã tổ hạ lệnh trực tiếp nhường phi thuyền nhảy lên đến chiến trường vị trí vũ trụ, tốc độ ánh sáng vũ khí không giống với phổ thông phản vật chất viên đạn, không phải một giây mấy vật phát, chuẩn bị cùng phóng ra đều cần thời gian nhất định. Hiện tại chính là một cái không chặn. Cái khác mấy cái phương hướng chiến tranh, đại mã tổ có thể không thèm quan tâm. Phạm là bị khai phá hành tinh, cũng giống như một cái pháo đài, không có đem hành tinh bên trong tinh cầu triệt để hủy diệt, căn bản không thể công hãm hành tinh. Lúc trước thần cấp văn minh cũng không dám mạnh mẽ tấn công lam bố trí hàng tinh pháo đài, dù cho hiện tại hệ ngân hà rất nhiều hành tinh. không có thạch cam tinh cái kia hàng tinh pháo đài kinh khủng như vậy nhưng một cái vũ trụ phỉ đoàn liền nghĩ đến đánh hạ bọn họ hệ hàng tinh quả thực là muốn chết hoàng như cho tàn lại cháy cái khác 6 cái hàng tinh bên trong tinh cầu cuồn cuộn không ngừng người máy chiến tranh chính đang hiện lên ở hạt căn bản vũ khí bên trong may mắn còn sống sót thiên cơ pháo đài cũng một lần nữa thức tỉnh. mà một bên khác đại ma đoàn hạm đội thành công nhảy lên đến nọ dị ẩn chín b vị trí vũ trụ chiến tràng lại như một nhánh tùy thời đã lâu hổ lang xuất hiện ở vũ trụ chiến tràng còn chưa kịp cao hứng hùng phong chiến giáp đoàn thấy cảnh này hoàn toàn biến sắc đại mã tổ tốc độ cực nhanh bọn họ là hành quân kiến tập đoàn thủ chi cao cấp chiến giáp sư tạo thành đội ngũ năng lực phản ứng cùng cơ động năng lực là bắt buộc nội dung đỉnh cấp chế tạo chiến giáp chỗ tốt chính là có thể chống lại năng lượng cao hạt căn bản vũ khí công kích hết thể tốc độ ánh sáng vũ khí đối với bọn họ mặc dù có thể tạo thành tổn thất cũng sẽ không quá to lớn đây là bọn hắn trận đầu nhất định phải thật xinh đẹp người máy chiến tranh làm tiên phong hạm đội bụng quần quần không ngừng cố máy chiến tranh lần thứ hai đưa lên hướng hùng phong chiến giáp đoàn đội tàu dâng lên đi mặt khác sáu cái hành tinh bên trong Quân quân không ngừng cố máy chiến tranh hiện lên, đang hướng đội tàu nhanh chóng áp sát. Xếp thành hàng, đại mã tổ ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại ma đoàn hạm đội, hết thể chiến binh như cùng đi thường huấn luyện giống như, đem hàng ngũ mở. Chuẩn bị công kích. Đại ma đoàn huấn luyện thành quả ở lần này triển lộ, cả nhánh đội ngũ lại như lộ ra răng nanh bầy sói, trận thế bày ra, dựa vào thái không chiến hạm, nhắm thẳng vào hùng phong chiến giáp đoàn. Các loại vũ khí ầm ầm nổ tung. Quân đoàn, đây là quân đoàn. Gấu đen người nhìn thấy đại ma đoàn một khắc đó, ánh mắt xuất huyết, mang theo chấn động. Bọn họ lẫn trốn giữa các hành tinh vũ trụ. Tự nhiên biết cái gì thế lực Văn Minh bọn họ có thể trêu chọc, cũng biết cái gì thế lực không thể trêu chọc. Một cái Văn Minh quân đoàn không phải là tốt như vậy trêu chọc, một ít thực lực cường hãn cao cấp Văn Minh quân đoàn có thể để cho bọn họ tổn thất nặng nề. Lần này thật giống đá vào tấm sắt. Có điều cũng còn tốt, đối phương quân đoàn nhân số cũng không nhiều, chỉ có 100 vạn. 100 vạn chiến binh có thể làm cái gì? Hắn hùng phong chiến giáp đoàn, vạn chiếc phi thuyền, 5000 vạn chiến giáp sư, dù cho chia làm một chủ 6 bước 7 đội, mỗi cái đội ngũ nhân số đều không ít. Hơn nữa hắn hiện tại xuất lĩnh chính là đội chủ nhà. Chiến giáp sư nhiều đến một vạn, gấp 10 lần so với đối phương. Khoảng cách của song phương chỉ có 2 vạn km, khoảng cách không xa, rất nhanh liền có thể đến, không cách nào khởi động tốc độ ánh sáng vũ khí, chiến thuật biển người cũng có thể đánh chết đối diện. Chiến giáp sư không giống với người máy chiến tranh, chiến giáp sư mỗi cái đều đạn dược sung túc, người máy chiến tranh bởi vì tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Đỉnh cấp văn minh cùng thần cấp văn minh quân đội, đối phó người máy chiến tranh vũ khí cùng thủ đoạn có không ít, thậm chí có thể khống chế người máy chiến tranh để bản thân sử dụng. Còn có một chút cái khác rất nhiều nguyên nhân, tỉ như đạn dược số lượng có hạn, vì lẽ đó rất nhiều thế lực đều hiểu ngầm không dám để cho người máy chiến tranh mang theo cả bức vũ khí bằng không một cuộc chiến tranh hạ xuống một khi đối phương có khống chế người máy chiến tranh vũ khí tổn thất sẽ rất lớn một ngàn vạn chiến giáp sư sức chiến đấu có thể so với một ngàn vạn người máy chiến tranh sức chiến đấu mạnh quá nhiều hai người căn bản không thể so sánh gấu đen không chút do dự hạ lệnh đánh lái phi thuyền cửa máy bên trong đội viên dường như châu chấu như thế xuất hiện đội ngũ thiếu hụt chỉ huy không hề đội hình có thể nói như ong vỡ tổ giống như gia tốc hướng đại ma đoạn qua trong vũ trụ trong nháy mắt hò hét loạn lên ha <cười> Một đám nư ngẩn. Nhìn thấy sông lại hùng phong chiến giáp đoàn thành viên, đại mã tổ cười lạnh. Bạo lực cuồng chuẩn bị cho láo tử bán. Chương 881, lam trà táo đỏ câu kỳ. Vô số phản vật chất viên đạn xuất hiện ở vũ trụ, lít nha lít nhít, ở ra đa hình ảnh dưới có thể nhìn thấy phóng ra vị trí, hiện ra kịch liệt màu đỏ phản ứng. Viên đạn số lượng như vô tận đàn ông Hùng phong chiến giáp đoàn chiến giáp sư trong nháy mắt há hốc mồm. Như thế khủng bố phản vật chất viên đạn, lẽ nào phản vật chất viên đạn không cần tiền sao? Lúc nào, phản vật chất viên đạn như không cần tiền tảng đá. không có quá nhiều suy nghĩ không gian khủng bố phản vật chất vương đạn nhường hùng phong chiến giáp đoàn chiến giáp sư tay chân lạnh lẽo hiện tại chính là bọn họ gạo thêm xuống trường đụng tới đối diện tất cả đều là gạt lỉnh bắn phá vẹn vẹn là hỏa lực song phương liền không ở một cái mức độ lên họ hét loạn lên hùng phong chiến giáp sư đội ngũ ở chiến giáp gấp gáp báo động trước bên dưới toàn thể nhất trí hết thể chiến giáp sư phản ứng đầu tiên là trốn cách bọn họ vị trí chí ít 10 vạn chiến binh bắn một lượt, như vậy cường độ cùng mật độ phản vật chất viên đạn nếu như đi vào trong đó hải cốt không còn làm vũ trụ giặc cướp lâu như vậy Cao cấp văn minh bọn họ cướp bóc qua rất nhiều, dù cho khá mạnh cao cấp văn minh, bọn họ cũng vén qua quả đảo, chưa từng có một cái cao cấp văn minh có như thế khủng bố hỏa lực. Thất kinh, hoảng sợ chiếm cứ hùng phong chiến giáp sư trong đầu. Đại ma đoàn bên trong có 20 vạn chiến binh trang bị bạo lực cuồng, lượt đầu bắn một lượt là 10 vạn bạo lực cuồng, một cái bạo lực cuồng hai giây một vạn phát phản vật chất viên đạn, một vòng bắn một lượt 10 ức viên phản vật chất viên đạn, mười ức viên phản vật chất viên đạn, đáng sợ dường nào con số. Đây là bạo lực cuồng trận đầu, làm ý tứ. chính là nhường hùng phong chiến giáp đoàn thử xem chế tạo chiến giáp có bao nhiêu sắc bén ra đa hình ảnh tất cả đều là còi báo động dòng dáng một năm lớn tất cả đều là nằm ở kích hoạt trạng thái phản vật chất viên đạn lần này là thật nhắc tới tấm sắt gấu đen cả người Z zun đối phương hỏa lực vượt quá sự tưởng tượng của hắn một vòng bắn một lượt 10 ước viên phản vật chất viên đạn 10 ước viên không phải 10 vạn viên đỉnh cấp văn minh mới có như thế cường hào đi nếu là những này phản vật chất viên đạn ở tại bọn hắn đội ngũ nổ tung hậu quả kia gấu đen run lên một cái mở nhiệt độ cao hạt căn bản đàn muốn hủy diệt quy mô lớn phản vật chất viên đạn, nhiệt độ cao hạt căn bản đàn. Phản vật chất viên đạn mặt ngoài không có năng lượng thuẫn bảo hộ, nằm ở kích phát trạng thái phản vật chất viên đạn, có thể quy mô lớn phá hủy, đây là đối mặt loại này phản vật chất mưa đạn phi thường hữu hiệu phương pháp, bằng không cũng chỉ có thể chạy trốn. 2000 chiếc phi thuyền được gấu đen chỉ lệnh, như vừa tình dấp trên bao, vội vàng mở ra nhiệt độ cao hạt căn bản đàn, hướng phản vật chất viên đạn vị trí khu vực một vòng bắn một lượt. Ong ong ngoong. Không hề có một tiếng động phá hoa ở hai cái đội ngũ trong lúc đó vũ trụ khu vực nổ tung, ánh sáng so với mặt trời sáng vạn lần, khủng bố phóng xạ nhường điện từ thông tin cộng công tên toàn bộ mất linh chỉ có thể thông qua lượng tử thông tin đến tiến hành đối thoại ngăn lại khủng bố phản vật chất viên đạn nhưng không có chiến giáp sư cao hứng mọi người cẩn thận còn có rất nhiều viên đạn hô to âm thanh còn ở chiến giáp kênh đoàn đội bên trong vang vọng nhiệt độ cao hạt căn bản đạn phạm vi không có đem phản vật chất viên đạn khu vực toàn bộ bao trùm vẫn như cũ có vô số viên đạn hướng bọn họ bay đến bọn họ từng cái từng cái biểu hiện nghiêm nghị điên cuồng hướng phản vật chất viên đạn bắn chúng địa phương xạ kích cũng làm nổ phản vật chất viên đạn ý đồ cắt ra một đạo nhiệt độ cao phòng tuyến ngăn cản phản vật chất viên đạn chỉ cần phản vật chất viên đạn không trực tiếp đánh ở trên người bọn họ, thể đỡ lạt ma liền không cách nào xuyên thấu năng lượng của bọn họ. Thuẫn hùng phong chiến giáp đoàn ở tròm song ngư kình ngư bản siêu thiên hà vùng này cũng là có chút danh tiếng. mấy ngàn vạn thành viên, mấy cái cao cấp văn minh nghĩ hủy diệt bọn họ cũng đều có kia rẻ. những năm này hùng phong chiến giáp đoàn hung hãn danh tiếng, là bọn họ một chút tích lũy đi ra. trải qua chiến đấu không ít, biết nên làm gì đi ứng đối các loại vũ khí. đối với hành quân kiến, bọn họ là đối với không biết sợ sệt. ở liếm máu trên lưới đao nhiều năm, bọn họ cũng đều biết. cái gì thế lực có thể trêu chọc, cái gì thế lực không thể trêu chọc, cái này không biết thế lực, vẹn vẹn là vừa bày ra hỏa lực, chính là không dễ trêu chọc chủ. sán lạn nổ tung, ở trong vũ trụ sáng lên, nhấn chìm toàn bộ vũ trụ, không có âm thanh lan truyền, nhưng tàn phá bên dưới, nhưng là khủng bố nguy hiểm. mặc dù loại này loại phản vật chất viên đạn bán kính nổ tung cùng uy lực không lớn, nhưng số lượng quá nhiều. xông lên phía trước nhất chiến giáp sư gặp thai vạn, bị phản vật chất viên đạn trực tiếp đánh trúng, chiến giáp cũng không có thương lượng, bình thường vật liệu căn bản không phòng ngự được, gần 10 vạn chiến giáp sư tử vong. nhường tình cảnh trở nên càng thêm hỗn loạn bọn họ quanh năm cướp bóc trải qua thực chiến đến công xuể nhưng không có nghĩa là bọn họ không sợ chết trái lại đối với tử vong càng thêm rõ ràng vì lẽ đó bọn họ khủng hoảng cảm giác ở loại này khủng bố hỏa lực dưới bắt đầu mất khống chế né tránh đội viên tụ tập vị trí hướng vũ trụ những vị trí khác né tránh một khi tới gần khu tụ tập vực liền sẽ trở thành mưa đạn công kích lựa chọn hàng đầu mục tiêu quần quận không ngừng bay đến phản vật chất viên đạn ngay ở ra đa biểu hiện hình ảnh lên vui vẻ lấp lóe loại kêu bên thai vang vọng cảnh báo lại như tử thần bừa đòi mạng Nộ tung hoảng sợ. thử vong trong vũ trụ chiến trường nhường Hùng Phong chiến giáp đoàn đội viên dường như con rùi không đầu bạo lực cuộc trận chiến đầu tiên lôi kéo tàn sát màn che thực sự là lãng phí Lan ngồi ở bên trong phòng tác chiến vuốt cầm xem của vui một bộ lưỡi biếng răng dấp có điều chiến tranh viên đạn tỷ lệ sử dụng thấp đúng là có thể lý giải hắn ngoài miệng lầm bầm trên mặt nhưng không thấy một vẻ lo âu họ gì ân là địa bàn của bọn họ mà Đại Ma đoàn lại trang bị đỉnh cấp chiến giáp tiếp thu qua chuyên nghiệp vũ trụ tác chiến huấn luyện nếu thua cho một đám người ô hợp không cần hắn mở miệng Đại mã tổ chính mình cởi sạch chiến giáp đi nhảy mặt trời. Có điều đám này không tính quá mạnh, cũng không kém giữa các hành tinh đạo tặc, ngược lại không tệ mài đao mục tiêu. Nhưng đám kia lính mới trước tiên quen thuộc vũ trụ chiến tranh quân đoàn hình thức. Tiểu La Nguyệt, đi cho ta nắm chén trà lại đây. Kẻ nhạt sau khi, Lam dặn dò bên người La Nguyệt, lao bản tinh cầu này, sinh mệnh không cao cấp, có điều những kia ăn uống, trò gian đúng là rất nhiều. Phía sau hắn La Nguyệt nghe được tiểu La Nguyệt danh xưng này, khẽ mỉm cười, thuận lợi rót chén trà đưa cho Lam. Trà táo đỏ câu kỳ. Đây là Lam yêu nhất. Tiểu vũ trụ liên thông sau Lang Nguyệt bình thường thẻ nhạt, không muốn quản sự, sau đó liền đến cho Lam làm phụ tá, không cần nghĩ quá nhiều sự tình, cho hắn bong bong trả, làm trợ thủ là được, thuận tiện học ít đồ. Họ gì ẩn vũ trụ chiến tràng, hùng phong chiến giáp đoàn ở phản vật chất mưa đạn không chút nào nói lý hoanh tạc dưới, thương vong đã qua trăm vạn. Mặc dù có nhiệt độ cao hạt căn bản đàn cùng cái khác nhiệt độ cao cách ly, vẫn như cũ không cách nào triệt để hủy diệt vô tận mưa đạn, còn có cá lọt lưới, xuất lại một viên đạn, vậy thì là một viên uy hiếp Vũ trụ chiến tràng biến thành luyện ngục, nhìn thấy sinh mệnh, không có tâm tình đáng thương bên trong sinh mệnh. Ở đây. không phải chiến hữu chính là kẻ địch đối mặt kẻ địch bọn họ sẽ không dùng một chút thương hại chi tâm đi đồng tình nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn như cũng nhường bọn họ cảm nhận được chiến tranh đáng sợ chiến trường bên trong những cây hùng phong chiến giáp sư tuyệt vọng hoảng sợ dường như hạt bụi nhỏ giống như biến mất ở vũ trụ loại cảm giác đó cũng không hữu hảo hồi lâu vòng thứ nhất phản vật chất mưa đạn toàn bộ nổ tung ánh sáng ở trong vũ trụ tan hết sau vũ trụ chiến tràng một lần nữa chiến lộ cảnh tượng trước mắt nhường nhìn thấy sinh mệnh không, không hút vào ngủ khí lạnh hùng phong chiến giáp đoàn gần nghìn vạn thành viên ở nổ tung bên trong bị đánh cho liệt xiềng gia đa dọ xét dưới, bọn họ đều lấy rất nhiều hình ảnh, đều là giải rác ở vũ trụ chân tay cụt, thậm chí có còn hay không triệt để tử vong, ở trong vũ trụ dây rựa chiến giáp sư. Đại khái tính toán, có trăm vạn hùng phong chiến giáp đoàn chiến giáp sư, ở một vòng bắn một lượt bên trong bị phản vật chất viên đạn trực tiếp bắn trúng, ở khủng bố nổ tung bên trong, hóa thành hư vô hạt năng lượng. Hô. Đại ma đoàn chiến binh cùng nhau thở nhẹ. Bọn họ ở kênh đoàn đội bên trong, thậm chí có thể nghe được chiến hữu hô khẽ âm thanh, còn có một chút khó mà tin nổi lẩm bẩm âm thanh. Đều là đúng bọn họ lần này công kích hơi kinh ngạc. Huấn luyện thời điểm cũng không dám toàn bộ sử dụng phản vật chất viên đạn huấn luyện xa kích, bằng không thái dương hệ đều bị bọn họ đánh thành đất khô cằn. bọn họ cũng là lần thứ nhất chân thực nhìn thấy bắn một lượt sau cảnh tượng. đỉnh cấp chế tạo chiến giáp, phục hồi tinh thần lại gấu đen, tay chân lạnh lẽo. hắn ý thức được một cái vô cùng nghiêm trọng sự tình. cái này không biết thế lực, trang bị không phải phổ thông chiến giáp, mà là chế tạo chiến giáp, vẫn là đỉnh cấp chế tạo chiến giáp. này vượt qua hắn nhận thức phạm chủ. vòng thứ nhất mưa đạn bao trùm, nhường hùng phong chiến giáp đoàn chiến giáp sư nhóm sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng không trốn được. trong vũ trụ. Không có tốc độ ánh sáng phi hành cùng không gian gấp, an mặc chiến giáp bay đi chính là ở trong vũ trụ chờ chết. Nếu như lùi về sau, trong phi thuyền đoàn trưởng sẽ trực tiếp giết bọn họ. Trốn vẫn là chiến, thành vì bọn họ trong lòng to lớn nhất mâu thuẫn. Liên ở tại bọn hắn thất kinh thời điểm, cuộc kế tiếp công kích lạng yên bắt đầu. Cách cách tách. chiến giáp lượng tử gia đa đột nhiên cảnh báo, từng cái từng cái năng lượng siêu cao lượng chính đang trong vũ trụ mỗi cái vị trí xuất hiện. Đây là năng lượng siêu cao mạch sung laser kích hoạt nhắc nhở tín hiệu, loại này nhắc nhở mang ý nghĩa laser công kích được đến. điểm điểm ánh sáng ở trong tầm mắt của bọn họ đột nhiên xuất hiện từng đạo từng đạo ngang qua vũ trụ màu tím laser đi vào bên trong chiến trường phảng phất tử thần xích sắt đến đây câu hồn dẫn bệnh năng lượng siêu cao màu tím mạch xung laser mấy vật nói trên dưới phải trái trước sau từ mỗi cái phương hướng tiến vào ở trong vũ trụ căn bản không có phương hướng có thể nói thần sát thủ ở vòng thứ nhất lúc công kích đại ma đoàn năm vạn tên đánh lén chiến giáp sư đã ở bên trong chiến trường tìm kiếm tốt nhất vị trí công kích chín quá phát phần nghìn giây có thể mức đo lường Nhưng thần xạ thủ có thể trực tiếp đốt xuyên phổ thông cao cấp chiến giáp năng lượng vẫn, dù cho đỉnh cấp chiến giáp lại đây, cũng kiêng kỵ thần xạ thủ liên hợp công kích. Trong vũ trụ, không hề có một tiếng động giết chóc đang tiến hành, thời gian tựa hồ cũng trở nên chậm chậm. Bị thần xạ thủ la laser điểm trúng chiến giáp sư, thân thể bị đốt xuyên, có chút kêu thảm thiết cũng không kịp, liền mất đi âm thanh cùng ý thức, ở trong vũ trụ trôi nổi, duy trì quán tính phi hành. Kênh đoàn đội bên trong tiếng kêu thảm thiết, trở thành ép vỡ hùng phong chiến giáp sư cuối cùng một con cỏ Bọn họ hoảng sợ đọc lại ở trên mặt, chỉ có thể nghe được bên thai cái này, tiếp theo cái kia tiếng kêu thảm thiết biến mất. To lớn vũ trụ, có vẻ hơi khủng bố. Xong, gấu đen trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Chương 882, đổi tận giết tuyệt. Long tạp cảm giác cực kỳ gay go, đối phương người máy chiến tranh quần quật không ngừng, số lượng chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Hiện tại trong vũ trụ phóng tầm mắt nhìn tới, là người máy chiều. Người máy có lớn có nhỏ, lớn chính là bình thường hình người máy móc, nhỏ chỉ có to bằng nắm tay, kết cấu cũng rất đơn giản. Một cái dụng cụ đẩy, lắp một cái laser mạch sung hoặc là một cái nho nhỏ phản vật chất viên đạn. Những này máy móc số lượng quá lớn, đối với phi thuyền uy hiếp cũng quá lớn. trừ phi dùng quy mô lớn vũ khí bằng không phi thường đau đầu nhưng quy mô lớn vũ khí cũng không thể dùng linh tinh hiện tại những người máy này cách bọn họ có thể không xa không cẩn thận ngay cả mình cũng lan đến phi thuyền xung quanh vũ trụ đều là người máy triều mặc dù là liếc mắt nhìn cũng là người ta tê cả ra đầu chuyện này ý nghĩa là toàn bộ hệ hành tinh đều ở đối phương tầng tầng khống chế bên trong trừ phi dùng vũ khí triệt để hủy diệt cái này hệ hành tinh bằng không muốn công hãm chiếm lĩnh cái này hệ hành tinh căn bản không thể lúc này long tạp mới phát hiện bọn họ rất ngây thơ bọn họ cái gọi là võ lực ở loại này khủng bố phòng bị dưới chính là một chuyện cười hắn không xác định hắn trong đội ngũ hơn 7 triệu chiến giáp sư có thể chống đối bao lâu làm chiến giáp đoàn bọn họ cũng không có cái này không biết văn minh như thế nào các loại vũ khí vô số vũ khí của bọn họ đều là có hạn hiện tại long tạp rất hoài nghi bọn họ đến cùng còn có thể chống đỡ bao lâu trong đội ngũ đã xuất hiện nhân viên thương vong một khi vũ khí bị người máy tiêu hao hết hậu quả khó mà lường được bắt đầu bắt cái này không biết thế lực tự tin lúc này từ lâu tan thành mấy khói bây giờ có thể bình yên vô sự chạy trốn hắn liền rất thỏa mãn loại này máy móc chiều tốt nhất ứng phó phương pháp là phạm vi lớn phản vật chất đàn doanh tạc bởi vì chỉ có bộ phận có năng lượng thuẫn không có năng lượng thuẫn có thể ở hành tạc bên trong hủy diệt vấn đề là bọn họ phản vật chất đàn có hạn, theo máy móc chiều tới gần sẽ lan đến bọn họ phi thuyền mà hiện đang muốn chạy trốn cách cũng coi chút chậm bọn họ bị vây quanh đưa lên trí mật kim loại long Tạm hạ lệnh đối phó máy móc hải chiến thuật còn có một cái phương pháp chính là cứng đối cứng va chạm trí mật kim loại cùng máy móc va chạm có thể trong nháy mắt đưa chúng nó phá hoại cái này cũng là bọn họ một cái lợi khí Chí mật kim loại là một loại hạt căn bản chặt chẽ kết cấu, hạt nhân nguyên tử trong lúc đó không có khe hở sắp xếp, cực kỳ cứng rắn, đây là bọn hắn trong lúc vô tình từ một cái đội buôn bên trong cướp được, nhưng bọn họ không có cường tử cao áp kỹ thuật, không cách nào sinh sản trí mật kim loại kỹ thuật. Chí mật kim loại liền thành vì bọn họ một cái thủ đoạn trọng yếu, đáng tiếc không nhiều, chỉ có bọn họ đội một có. Bình thường rất ít khi dùng, bởi vì vật này, dùng một lần thiếu một lần. Từng viên một hình toi bóng loáng kim loại từ đội tàu bên trong xuất hiện, có mấy chục và viên, đây là toàn bộ của bọn họ trí mật kim loại, phần sau lắp đặt có dụng cụ đầy. dùng cho tăng tốc độ tách tách tách đúng vào lúc này long tạp bên thai truyền đến một đạo gấp gáp thông báo âm thanh tiếp theo một cái trước mắt long tạp vẫn còn đang suy tư ứng phó như thế nào máy móc chiều long Tạm biểu hiện kinh biến trên mặt trải rộng khó có thể tin còn có hoảng sợ lưu lại long tạp hầu như là cuồng loạn hô to trong thanh âm mang theo sợ hãi đây là hắn lần thứ nhất thất thố như vậy trước đây hùng phong chiến giáp đoàn ở liếm máu trên lưới đao gặp phải các loại phiền phức hắn xưa nay đều không sẽ kinh hoàng như vậy vừa nãy tin tức nhường hắn triệt để mất đúng mực cái này không biết thế lực phảng phất một cái vực sâu cự thú chính hé miệng hướng hắn cắn lại đây dầm dầm rầm không hề có một tiếng động nổ tung ở trong vũ trụ tỏa ra điên cùng máy móc chiều cùng trí mật kim loại va vào nhau đây là nguyên thủy nhất va chạm mảnh vỡ ở trong vũ trụ bay loạn lui lại cùng tiến công chỉ lệnh giao tiếp nhường hùng phong chiến giáp đoàn đội viên tiến thối lương nan nhất thời rối loạn trận tuyến ở trên chiến trường này đủ để chí mạng máy móc biển tới gần chiếc phi thuyền thứ nhất ở phi thuyền năng lượng thuẫn lên nổ tung nhường máy móc biển tới gần phi thuyền ở trong chiến tranh là trí mạng phi thuyền xung quanh vũ trụ hóa thành biển lửa mặc dù có năng lượng mạnh mẽ thuẫn đối mặt điên cuồng nổ tung cũng có ảnh hưởng nổ tung trên sân từ trường ảnh hưởng đến năng lượng thuẫn từ trường nhường một ít máy móc có thể thuận lợi xuyên qua năng lượng thuẫn dầm dầm dầm mấy cây số lớn phi thuyền thân tàu ở nổ tung bên trong bắt đầu bị phá hỏng năng lượng thuẫn ở nhiều tầng công kích dưới cuối cùng phá nát mất đi năng lượng thuẫn bảo hộ phi thuyền lại như một cái không mặc quần áo thiếu nữ bị ném vào một đám đại hán bên trong vọt tới máy móc biển trong nháy mắt đem phi thuyền xé nát chiếc phi thuyền thứ nhất giải thể máy móc chiều lao thẳng tới mặt khác một chiếc chiếp nhìn thấy hung hăng mà đến máy móc triều long tạp một mặt cục hứng cuối cùng hóa thành tiêu căng khó thuần cười lớn ẩm trốn hùng phong chiến giáp đoàn 6 cái phân đội hai cái phân đội hủy diệt, còn lại 4 cái phân đội dường như chó mất chủ hoàn toàn không khi đến hùng tiêu căng khó thuần cùng hung hăng hai đại chủ lực hủy diệt, nhường bọn họ triệt để sợ hãi vốn tưởng rằng đây là một đám béo cựu con hiện tại bọn họ mới phát hiện đây là một đám khoác cựu con bị sói đói đây là một cái bẫy hết thể đều là cả bẫy hùng phong chiến giáp đoàn xong huênh hành tròm song ngư kình ngư hùng phong chiến giáp đoàn liền như vậy hủy diệt ở trọm song ngư kình ngư cái này không đáng chú ý bên trong góc. Hành quân kiến mục tiêu rất rõ ràng, hủy diệt phi thuyền. Vũ trụ chiến tranh, phi thuyền quan trọng nhất. Ở chiến tranh giữa các vì sao bên trong, ngu xuẩn nhất chính là đem phi thuyền cùng chiến hạ mở vào kẻ địch phạm vi công kích bên trong, vẫn là người khác tầng tầng bố trí phòng tuyến bên trong, dừng không lập tức rời đi. Hủy diệt phi thuyền, ở lấy năm ánh sáng làm đơn vị trong vũ trụ, những chiến giáp sư này chỉ có chờ chết, mạnh mẽ đến đâu cũng vô công. Đuổi tận giết tuyệt. Không biết Văn Minh ý nghĩ này Nhường hùng phong chiến giáp đoàn còn xuất lại mấy cái phân đội đội trưởng hàn ý lớn tỏa hoảng sợ như nước thủy triều lan tràn một ít chiến giáp sư không lo được lên phi thuyền ăn mặc chiến giáp ngay ở trong vũ trụ chạy trốn bởi vì biết cưới phi thuyền khẳng định trốn không thoát chỉ có chết đến càng nhanh hơn trước mắt hoảng sợ nhường bọn họ quên không có phi thuyền bọn họ bay không ra mảnh này vũ trụ anh tiên tỏa tinh hệ quần. nơi này khoảng cách hệ ngân hà hai nam ước năm ánh sáng cụm thiên hà do vượt qua một viên tinh hệ tạo thành anh tiên tỏa tinh hệ quẩn phạm vi bao trùm ước chừng một vạn năm ánh sáng Ở trong song ngư kình ngư siêu thiên hà hợp lại thể bên trong, anh tiên tỏa thuộc về tam đại cao cấp văn minh một trong. Cùng với nội danh, còn có tròm song ngư song ngư văn minh cùng cá voi tỏa cá voi văn minh, còn lại khá mạnh văn minh, chính là ngọc phu văn minh cùng bay mã văn minh. Ở vũ trụ này góc vắng vẻ, nơi này cao cấp văn minh lại như nông thôn bên trong cường hào, cao cấp văn minh cạnh tranh ít, vì lẽ đó vũ trụ lãnh địa đều sẽ rất lớn. Nếu là ở vào vũ trụ văn minh vùng đất trung tâm, một cái cao cấp văn minh nghĩ độc quyền một cái 1300 vạn năm ánh sáng tinh hệ quận, khả năng không lớn. anh tiên văn minh là một cái loại nhân tộc vương triều văn minh anh tiên văn minh chủ tình hoàng thất quần thể kiến trúc một cái ở trần nam nhân ngồi ở trên vương tọa, màu đồng cổ cường tráng bắp thịt tóc có ngón tay thô to như vậy lớn mặt trên còn có từng cái từng cái màu sắc rực rỡ hoa văn như từng cái từng cái con rắn nhỏ bông xuống đến trên bà vai dâu ca nón một đôi sám, bụi con mắt màu trắng hắn là anh tiên văn minh vương bộ thủ phẹt hùng phong chiến giáp đoàn hủy diện bố thủ phẹt nghe được báo cáo cực kỳ kinh ngạc hùng phong chiến giáp đoàn ở tròm song ngư kình ngư nơi này là khá là phiền toái một đám giữa các hành tinh gia cướp trong song ngư kình ngư hợp lại thể ở vào vũ trụ hẻo lánh khu vực hầu như nửa bao ở kỳ bộ cổ cờ bờ cờ chỗ trống bên trong kỳ bộ cổ chỗ trống phạm vi gần 20 mươi ước năm ánh sáng là vũ trụ to lớn nhất chỗ trống chỗ trống nơi tinh hệ cực kỳ ít đòi, sinh mệnh tuyệt tích vì lẽ đó bị vây quanh với chỗ trống trung tâm lan nghị ạ kệ siêu tinh hệ được khen là sinh mệnh thiên đường cũng gọi là sinh mệnh địa ngục trong song ngư kình ngư văn minh khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt là bị vũ trụ liên minh phát hiện vì lẽ đó mời bọn hắn gia nhập vũ trụ liên minh Đối với vũ trụ liên minh mà nói, nơi này tương đương mấy cái chấm nhỏ. Nơi này văn minh cùng thế lực cần phát triển, liền muốn từ vũ trụ phồn hoa khu vực vận tải phản vật chất nguồn năng lượng cùng cái khác các loại sản phẩm đi vào. Hùng phong chiến giáp đoàn thường thường đối với những kia vận tải các loại vật tư sản phẩm đội buôn ra tay, hơn nữa thực lực không yếu, thành viên nhiều đến 5000 vạn chi chúng, mỗi cái văn minh nghị muốn hủy diệt Hùng phong chiến giáp đoàn, cũng cần rất lớn khí lực, hơn nữa đối phương hành tung bất định, để trong này văn minh phi thường khó chịu. Chuyện khi nào? Ngay ở mấy ngày trước, tinh chuẩn thời gian không có xác định. Ai hủy diệt bọn họ? song ngư văn minh vẫn là cá voi văn minh bố thu phép hỏi báo cáo bộ hạ lắc đầu không rõ ràng chỉ biết bọn họ hủy diệt hình như là ở tròm sử nữ bên kia không ở song ngư văn minh cùng cá voi văn minh phạm vi không ở song ngư văn minh cùng cá voi văn minh lẽ nào là bọn họ tra được hùng phong xảo huyện lặng lẽ đem bọn họ diệt sao bố thu phép cực kỳ nghi hoặc nếu như hai nhà một nhà trong đó có lặng yên không một tiếng động tiêu diệt hùng phong chiến giáp đoàn thực lực anh tiên văn minh làm cùng bọn họ tích ván đã lâu văn minh không thể không phòng bị gần đây hai nhà binh đoàn có lớn hướng đi sao nhân viên tình báo hồi phục không có báo cáo bộ hạ khẳng định lắc đầu bộ thu phép nắm thật chặt bảo kiếm trong tay thoáng suy tư phái người đi chòm xử nữ cha cha hùng phong hủy diệt vị trí xác định nhà ai đem bọn họ hủy diệt hành quân kiến tập đoàn bên trong đối với hủy diệt hùng phong chiến giáp đoàn chỉ là một hồi quy mô nhỏ luyện binh diễn tập đơn giản quan tâm sau tất cả liền khôi phục bình thường trang thắng lợi này cũng không có cái gì đáng giá chúc mừng sự tình hai người thực lực vốn là không đối xứng cũng không có cái gì đáng giá cao hứng ngược lại là đại ma đoàn xuất hiện hơn 10 người người bệnh bị lam nước bọn từ đầu đến chân rửa sạch một lần sau đó chính đang đối mặt càng tàn khốc hơn huấn luyện dùng làm lời giải thích cầm đại đao cùng tiểu hài tử đánh nhau đều có thể bị thương mất mặt ném đến quê nhà hành quân kiến tập đoàn bên trong khôi phục ngày xưa vận chuyển bình thường mà chân mặc trong phòng thí nghiệm nghiên cứu cũng tiến thêm một bước tin tức mặc nữ thân thể thành thục chương 883, lúc này là thật chân thực bên trong phòng thí nghiệm mặc nữ thân thể ngay ở nhân tạo tử cung bên trong lưu luyến gen biên tập nhân bản kỹ thuật nhân tạo tử cung bên ngoài cơ thể phôi thai bổ dưỡng còn có sinh trưởng thoái hóa nhiều loại kỹ thuật tập hợp mới hoàn thành mặc nữ thân thể này. Hiện tại là thành thụ thể. Thân thể cơ năng cùng sinh lý tính trình toàn bộ thành thục, thông qua thuốc tối hóa thân thể nhanh chóng sinh trưởng, nhưng thân thể tính trưng tập dục nhưng hoàn chỉnh. Xuyên thấu qua nhân tạo nước tối có thể nhìn thấy, mặc nữ lưu luyến trên thân thể có em bé giống như da rẻ, hoàn mỹ núi non, ở nước tối bên trong rong chơi tóc dài, đủ khiến mỗi người đàn bà đố kỵ vóc người. Khuôn mặt cùng mặc nữ hiện tại dáng dấp giống nhau đến bảy phần, thân thể dung mạo không có hiện tại nghiêng nước nhân thành, nhưng vẫn như cũ thuộc về hoàn mỹ cấp bậc, nhìn vui tươi nhu hòa, nhiều một điểm em bé béo. Thân thể không tỉnh lại trước, thân thể này ý thức vẫn còn hỗn độn trạng thái. một khi tử nhân tạo tử cung bên trong đem thân thể tỉnh lại tương đương em bé sinh ra đại não sẽ trong nháy mắt sản sinh một cái khác hoàn chỉnh ý thức đến thời điểm mặc nữ ý thức rời đi tiến vào liền rất phiền phước. các loại ý thức rời đi kỹ thuật hoàn thành đem mặc nữ lượng tử ý thức rời đi tiến vào trong thân thể mặc nữ đem trở thành một chân chính cơ thể sống trí năng ý thức được sinh mệnh trong lúc đó chuyển hóa đây là xưa nay chưa từng có chân mặc đóng lại nhân tạo tử cung máy móc tư liệu đối với mặc nữ thân thể sinh mệnh tính trinh hắn hiện tại đều nắm giữ đại não cùng thân thể đều phát triển hoàn chỉnh phi thường khỏe mạnh thân thể tính trinh đều thành thục dừng chỉnh sinh trưởng gia tốc. Tốt, mặc nữ gật đầu, nhìn bên trong thân thể, có chút chờ mong. xác định mặc nữ thân thể phát triển thành thụ, muốn chân chính sáng tạo mặc nữ thân thể, chỉ còn dư lại mấu chốt nhất kỹ thuật, ý thức rời đi kỹ thuật. ý thức rời đi phòng thí nghiệm hai cái chủ trên bàn thí nghiệm, nằm hai con khỉ, một con là sống thí nghiệm nhân bản khỉ, một con khác hầu tử còn ở nhân tạo tử cung bên trong nằm, đó là thông qua nhân công gia tốc đào tạo, dùng cho thí nghiệm hầu tử. ý thức rời đi kỹ thuật thành trước, nhất định phải trải qua lượng lớn kiểm tra. đem thất bại tỷ lệ rơi xuống thấp nhất, bởi vì quan hệ đến mặc nửa ý thức. Loại này thí nghiệm, Trần Mặc không có lựa chọn nhân loại cùng có trí khôn ngoại tinh sinh mệnh đến tiến hành, mà là lựa chọn linh trưởng loại hầu tử. Lựa chọn nhân loại đến tiến hành thí nghiệm, có chút không nhân đạo, Trần Mặc nhưng là bị người trộm tới làm qua chuột bạch nhỏ. Hơn nữa cái này kỹ thuật quá mức đặc tù, Trần Mặc cũng không có lựa chọn người tình nguyện đến tiến hành. Hai cái chủ bàn thí nghiệm trong lúc đó, liên tiếp một cái phức tạp máy móc. Hai cái máy móc liên thông một cái siêu cấp lượng tử máy tính, dùng để tính toán tác dụng. Chỉ có siêu cấp lượng tử máy tính mới có thể gánh nặng lên hai cái đại não trong lúc đó tính toán lượng, dù cho chỉ là một con không có trí không động vật. Máy móc có thần kinh hệ thống truyền tiếp, có thể liên tiếp hai cái thân thể đại não, thông qua kích thích thí nghiệm khỉ thần kinh, để kích thích thí nghiệm khỉ ký ức, thông qua thần kinh liên tiếp, đem ký ức viết vào vật dẫn trong đầu. Mặc nữ lượng từ ý thức, có thể trực tiếp thông qua thần kinh hệ thống truyền tiếp, đến đem ký ức cùng tư duy ý thức khắc vào thân thể mới bên trong. Máy móc phi thường phức tạp, này không phải giả lập hiện thực kỹ thuật đơn giản như vậy, mà là dính đến đại não cái này thần bí nhất tổ chức. thần cấp hệ thống truyền tiếp là sử dụng nhân tạo dây thần kinh đến truyền nhân loại thần kinh điện tín hào hai cái máy móc trên có lít nha lít nhít nhân tạo dây thần kinh mỗi một cái chỉ có mấy chục mịt rồ mẹt lớn những người này tạo dây thần kinh có thể tiến vào vỏ đại não sau đó liên tiếp trong đầu thần cấp nơi này còn cần nạ người máy trợ rút để có thể tinh chuẩn định vị vỏ đại não thần cấp bắt đầu rồi trần mặc nhìn thí nghiệm khỉ vỏ đại não tình hôm sau nhường mặc nữ bắt đầu đại não nuôi cái khu vực liên tiếp đều muốn tinh chuẩn đây là một cái cực kỳ phiền phức hoạt trần mặc chỉ lệnh truyền đạt mắt thường khó phân biệt nhân tạo dây thần kinh chậm rãi bung xuống ở trước đó mở đầu hai con khỉ vỏ đại não nơi một cái hai cái bốn cái tám cái tất cả tận nhiên có thứ tự mấy trăm ngàn dễ nhân tạo dây thần kinh toàn bộ dựa theo trước đó xác nhận vị trí liên tiếp đến thí nghiệm khỉ vỏ đại não chuẩn bị sắp xếp mặc ca mặc nữ nói rằng ân bắt đầu kích thích vỏ đại não Chân mặc nhẹ nhàng ở đầu điểm điểm nhược điện lưu bắt đầu kích thích vỏ đại não loại này nhược điện lưu kích thích có thể kích hoạt tế bào ký ức nhường sinh vật thể không bị khống chế mà vang lên một số hình ảnh thậm chí là ngươi cho rằng lãng quên hình ảnh, ký ức là tư duy ý thức khâu trọng yếu nhất. Trần Mặc, Mặc Nữ cùng Vô Song liền ở một bên yên tiếp nhìn. Vô Song tham dự lần này nghiên cứu, bởi vì Vô Song đối với thần kinh ý thức liên tiếp phương diện hiểu rõ thâm hậu, có thể theo được với Trần Mặc nghiên cứu. Vì lẽ đó Trần Mặc liền để nàng tham dự đến nghiên cứu bên trong, thuận tiện dạy dỗ nàng. Cha, Mặc Nữ di là lượng tử ý thức, hiện tại thí nghiệm chính là sinh vật thể đại não ý thức, đến lúc đó có thể hay không khác biệt quá to lớn. Dù sao hai người tính chất rất không giống nhau, Vô Song hiểu rõ qua Mặc Nữ di ý thức sản sinh quá trình. không khỏi hơi nghi hoặc một chút lượng tử ý thức là dối lượng tử tổ hợp mà sinh vật thể ý thức là tế bào thần kinh truyền cùng đại não ký ức tổ hợp hai người ở một số tình huống tương tự nhưng nghiêm ngặt mà nói là hai loại không giống tính chất ký ức tâm tình ham muốn cùng tư duy tương đồng ý thức chính là cùng một người trần mặc nói rằng ý thức là tương đồng chỉ là gánh chịu ý thức vật chất không giống hai người bản chất không giống nhưng có tương đồng chỗ cái gì tương đồng điện tín hào trần mặc chỉ chỉ máy móc thần kinh điện tín hào gợn sóng tiểu ngư ngồi xếp bằng ở trên ghế xa lồng Trần Mặc chính cầm gió ống cho nàng sấy tóc, người một nhà liền ở trong đại sảnh, chỉ là vô song cùng vô danh này tỷ đệ, chính đang tổ đội chơi cờ vây, gặp phải vấn đề khó. Thấy tiểu ngư nhìn vô song tỷ đệ đang suy tư, Trần Mặc hỏi dò. Một bên khác nhàn nhã nhìn tập đoàn các loại sự vụ báo cáo triệu mẫn cũng dừng lại, nhìn về phía tiểu ngư. Vô song quá thông minh, sơ trung chi thức học xong, trường học lao sư dạy không được, đưa đến cao trung hắn lại quá nhỏ, không phải bạn cùng lứa tuổi, trưởng thành hoàn cảnh không đúng, dễ dàng kiêu ngạo hoặc là trưởng thành sớm, dưỡng thành cực đoan tính cách. Tiểu ngư nói rằng. vì lẽ đó ngươi nghĩ ta đang nghĩ nếu vô danh không thích đọc sách làm nghiên cứu yêu thích võ thuật liền dẫn dắt một hồi đổi một loại phương thức giáo dục dù sao hiện tại không phải trước đây địa cầu hoàn cảnh Tiểu ngư nhìn một chút chính đang chơi cờ vây tỷ lệ hai ngươi nói trần mặc cùng triệu mẫn hai người đều nghe gia đình cùng hài tử giáo dục vấn đề là tiểu ngư làm chủ vô song chính là bị tiểu ngư mang ra đến trần mặc cùng triệu mẫn chỉ là từ bên trong phụ đạo quyền quyết định còn ở tiểu ngư nơi đó ở hắn tính cách định hình trước hắn muốn có bạn cùng lứa tuổi trưởng thành hoàn cảnh dưỡng thành hoàn chỉnh tâm trí hiện tại đọc sách tri thức lên sự tỉnh không đội vã đưa hắn đi cao trung trước hết để cho hắn ở hiện tại trường học ở lại không lên lớp liền theo dình học võ thuật hoặc là đi hứng thú ban theo bạn cùng lứa tuổi đồng thời học một ít cái khác hứng thú mở mang tầm mắt sau đó dẫn dắt một ít võ thuật của hắn yêu thích làm sao dẫn dắt triệu mẫn hỏi yêu thích võ thuật nhưng không thể trở thành mã phu trong nhà gia đại nghiệp đại vì lẽ đó ta nghĩ dẫn dắt một hồi hắn yêu thích võ thuật liền để hắn hướng về võ thuật phương diện phát triển nhưng muốn hưu dung hưu hưu mới được không thể làm mã phu vì lẽ đó ta nhường vô song cùng mặc nữ dạy hắn cờ vây chờ hắn lớn một chút đưa hắn đi học viện quân sự bồi dưỡng lại nghĩ biện pháp nhường làm thu hắn làm học sinh làm đối với học sinh yêu cầu có thể không thấp đừng xem hắn có lúc không vào để đối với chuyện quan trọng nhưng là nghiêm ngặt đến đòi mạng đến thời điểm liền có biện pháp nói xong tiểu ngư có chút khổ não trừ ba mẹ ta hiện tại là trong nhà nhất đần cái kia người có thể không bung đốc trong nhà có thể đều là ngươi làm chủ chúng ta đều quy ngươi quản trần mặc cái này thông minh đến bầu trời ra hỏa đều đối với ngươi ngoan ngoãn triệu mẫn cười nói ngươi được tiêu là trí tuệ như ngư, tiểu ngư ngư. Lão công lão nói ta đẩn. Đó là thằng nhóc lóc đẩn, ta muốn nghe đều không nghe được. Trần Mặc nghe được trận tròn mắt. Tiểu Ngư cười cợt, nhìn về phía đang xem vô song tỷ đệ chơi cờ mặc nữ, ngày hôm nay thí nghiệm thế nào rồi? Tiến triển thuận lợi, không bao lâu nữa, liền có thể cho mặc nữ tiến hành ý thức rời đi, đến thời điểm nàng thì có thân thể của chính mình. Lúc này là thật chân thực. Tiểu Ngư chua xót nói rằng, ha ha ha ha ha. Triệu Mẫn cười điên rồi, Trần Mặc chính ở trong gió ngổn ngang. Tiểu vũ trụ, rực rỡ tinh hệ trong vũ trụ Vương Hải hạm đội trôi nổi trong đó, hắn phụ trách tiểu vũ trụ thứ nhất góc Vương Khai phá. Khai phá tiểu vũ trụ bước tiến chính đang tăng nhanh, mỗi đến một cái tinh hệ, phi thuyền đều sẽ tiến hành dò xét. Để xác nhận tiểu vũ trụ tinh hệ bên trong có hay không có văn minh, do đó chinh phục khai phá. Cái này tiểu vũ trụ sẽ bị chế tạo trở thành hành quân kiến tập đoàn tư nhân lãnh địa. Vương Hải huấn luyện viên đã dò xét rõ ràng, này cái tinh hệ có 20 sinh mệnh tinh cầu. Trí tuệ nhân tạo đem tinh cầu tọa độ quang đến Vương Hải trước mặt. Trước tiên đi A1. Vương Hải chỉ vào khoảng cách hắn gần nhất sinh mệnh tinh cầu. Đội tàu khởi động, trong nháy mắt biến mất ở trong vũ trụ. Chương 884, siêu đặc thù liên hệ. Khoảng cách Thạch Cam Tinh Hệ 100 năm ánh sáng Thạch Hà Tinh Hệ, một chiếc phi thuyền đột nhiên xuất hiện ở Thạch Hà Chủ Tinh. Phi thuyền rất phổ thông, không phải quân hạng, là phổ thông không gian gấp khúc phi thuyền. Có điều có một cái tiêu chí đặc biệt rõ ràng, Thạch Cam Tinh Hệ tiêu chí ở thân thuyền lên. Đây là một chiếc đến từ Thạch Cam Tinh Hệ phi thuyền. Một cái nam tử từ phi thuyền đi ra, chiến giáp có chút rách nát, tiêu chí vị trí mài mòn nghiêm trọng, chỉnh phó chiến giáp may may vá bù răng rớp, phi thường chật vật. cái cổ trở lên tím làn da màu xanh lam phảng phất lưu động sấm xét trong con ngươi ánh chấp lấp lóe khiến người không dám đối diện nam tử không phải người khác là lôi thần văn minh đã từng phải đi thạch cam tinh hệ sứ giả ở thạch cam tinh hệ bên trong mất tích lôi đỉnh lôi đỉnh làm lôi thần văn minh cao tầng người thừa kế một tròng, cũng là lôi thần văn minh khó gặp thiên tài nhưng đan ánh sáng đem tất cả những người khác ánh sáng che lấp vì lẽ đó thanh danh của hắn cũng không có nổi tiếng thạch cam tinh hệ có chuyện bởi vì đang tử vong hấp dẫn toàn vũ trụ ánh mắt vì lẽ đó lôi thần văn minh cái khác chiến giáp sư ở thạch cam tinh bên trong tin tước cũng không bị người quan tâm. Lôi Đình mất tích, cũng làm cho người để hòa hợp đan cùng chết ở Thạch Cam Tinh bên trong. Ngoại giới đều chuyện đương nhiên cho rằng Lôi Đình cũng theo Lôi Thần Văn Minh đoàn đội, bị Đồng Thanh giết chết ở Thạch Cam Tinh bên trong. Lúc này Lôi Đình, trên mặt nhiều hơn mấy phần kiên cường, trong mắt lấp loé sấm chỉ nhìn thập phần hung hăng, trên người từng có ngạo khí biến mất, trở nên trầm ổn rất nhiều. Lôi Đình trong tay, cầm một cái loại nhỏ máy tính, chính đang truyền phát tin tức tin tức, đan bị Đồng Thanh giết chết tin tức. Ngơ ngác mà nhìn hồi lâu, Lôi Đình kiên cường mặt, chạy xuống không hề có một tiếng động lệ nóng. Đan Đại ca Đồng Văn Minh sẽ trả giá thật lớn. Đóng loại nhỏ máy tính thu cẩn thận, Lôi Đình ngẩng đầu lên, khôi phục bình tĩnh dáng dấp. Ở đây lầm bầm lầu bầu cái gì quỷ a? Chớ cản đường. Một cái không hữu hảo âm thanh âm vang lên. Lôi Đình quay đầu, vừa định phát hỏa sinh mệnh, đụng tới Lôi Đình ánh mắt, nghĩ bị nắm cổ vị được, trong nháy mắt tịt lửa, cứng ở tại chỗ. Lôi Đình không để ý tới hắn, cất bước rời đi. Ngươi có cảm giác hay không? Vừa mới cái kia loại người rất đáng sợ. Mới vừa rồi bị nhìn kỹ nam tử một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhìn Lôi Đình bóng lưng có chút nghĩ mà sợ. Lôi Đình trở về tin tức này gây nên một điểm nhỏ sóng lớn sau khi không lâu một cái nhắc lên toàn vũ trụ liên minh sóng lớn chấn động tin tức tùy theo chuyên gia trưởng quản lôi thần văn minh năm vạn năm lâu dài lôi thần văn minh lão quốc vương tuyên bố thoái vị đem vương vị chuyển thừa cho lôi đỉnh. thần cấp văn minh người trông coi thay đổi người đối với vũ trụ liên minh mà nói ý nghĩa phi phạm mới kẻ bề trên tính cách tác phong cùng thủ đoạn đều quan hệ đến tương lai vũ trụ liên minh thế cuộc đặc biệt ở cái này đặc thù đầu gió lôi thần văn minh bạch tinh văn minh đang cùng hắc đồng văn minh khai chiến chiến tranh lan đến mấy cái trồng sao mà mới kẻ bề trên lại là thạch cam tinh hệ bên trong người may mắn còn sống sót, điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, lôi thần văn minh cùng hắc đồng văn minh sẽ bạo phát toàn phương vị chiến tranh, lôi đỉnh thọ vị, ở lôi thần văn minh dân gian, tranh chấp cũng thuận theo xuất hiện, một ít lôi thần văn minh con dân bắt đầu dư luận công kích lôi đỉnh, ở thạch cam tinh chiến đấu bên trong làm đảo bình, cho nên mới phải bình yên vô sự rời đi thạch cam tinh, người như thế không xứng làm lôi thần văn minh tân vương, đối với này, lôi đỉnh cũng không có công khai có bất kỳ hồi phục, đăng cơ nghi thức, ngay ở lôi thần văn minh lao quốc vương tuyên bố thoái vị sau mười ngày, nghi thức rất thuận lợi. ở vũ trụ liên minh các bình đài lớn màn ảnh trước lôi Đình tiếp nhận tượng trưng lôi thần văn minh trí cao quyền lợi lôi thần chiến giáp chính thức tiếp quản lôi thần văn minh làm lôi thần văn minh quân đội tổng tham mưu lôi úc ở lôi đỉnh thượng vị ngay lập tức đại biểu lôi thần văn minh quân đội toàn thể chiến binh biểu thị đem nghe theo lôi đỉnh chỉ huy lôi thần văn minh quân đội tỏ thái độ trở thành một viên cuối cùng định tâm hoàn mang ý nghĩa lôi Đình mặc dù mang theo tranh chấp thượng vị quyền lực vẫn như cũ vững chắc rất nhanh lôi Đình thượng vị sau ở toàn vũ trụ liên minh quan tâm tình huống tuyên bố cái thứ nhất quyết sách một tấm chiến thiếp lôi đỉnh đối với hắc đồng văn minh nghị trưởng hắc vị dùn tuyên bố một tấm chiến thiếp khiêu chiến vị giỏi ùn như vị dùn không tiếp thu khiêu chiến lôi thần văn minh đem đối với hắc đồng văn minh toàn phương vị khai chiến như vị dùn tiếp thu khiêu chiến chiến thắng lôi đỉnh thạch cam tinh hệ bên trong lân đoán xóa bỏ chuyện này đối với vốn là từ lâu phi thường náo nhiệt vũ trụ liên minh mà nói không thể nghi ngờ là một cái chấn động đàn thần cấp văn minh trưởng môn nhân trong lúc đó đơn đấu chiến thiếp ở vũ trụ liên minh trong lịch sử này vẫn là lần đầu dĩ vãng văn minh trưởng môn nhân trong lúc đó chiến đấu hoặc là là ở chiến tranh đánh cờ bên trong hoặc là đều là quân đoàn chiến đấu bên trong xưa nay không từng xuất hiện hai cái thần cấp văn minh trưởng môn nhân đơn đấu chiến đấu dù cho đã từng chấn động vũ trụ liên minh lịch sử đơn đấu trận điển hình tử quân cùng lôi hỏa trong lúc đó hắc thạch chiến tranh năm đó hai người đều không phải từ người văn minh nhất cao trưởng môn người thần cấp văn minh người lãnh đạo vị trí cực kỳ trọng yếu một khi gặp sự cố khả năng dẫn đến toàn bộ văn minh đại loạn. rất nhiều người bắt đầu suy đoán lôi đình như thế là mục đích ngoại giới đều rõ ràng ở đồng thanh không xuất hiện trước vì là hắc đồng văn minh mạnh nhất chiến giáp sư hầu như là chuyển kỳ chiến giáp sư cấp độ Ở toàn bộ vũ trụ liên minh, có thể so sánh cùng, cũng là như vậy mấy cái. Mà Lôi đỉnh, chỉ là lôi thần Văn Minh một cái kiệt xuất thiên tài, mặc dù là đỉnh cấp chiến giáp sư, nhưng khoảng cách chuyển kỳ chiến giáp sư còn có khoảng cách nhất định. Vì dù phần thắng so sánh lớn, lại là đối lý một phương, ngoại giới đều cho rằng là Lôi đỉnh cho hát Đồng Văn Minh bậc thang. Một khi Lôi Đình vừa, hát Đồng Văn Minh liền có thể chuyện đương nhiên kết thúc cùng Lôi Thần Văn Minh chiến tranh. Lôi Thần Văn Minh bên trong, Lôi Đình uy tín vốn là không cao, mệnh lệnh này truyền ra, Lôi Thần Văn Minh dân gian đối với Lôi Đình mạ cùng nghi vấn, trở nên tăng thêm kinh khủng. Vì dùng tiếp lấy chiến tiếp. Chích chích chi. Hai cái chia liệu bên trong phòng thí nghiệm, hai con khỉ ở dưới gạo nhìn trước mắt vật thể, có chút kinh hoàng. Đây là ý thức rời đi thí nghiệm hầu tử. Hai con khỉ đều phi thường khỏe mạnh, một cái là ý thức bản thể, một cái là ý thức vật dẫn, cũng không có cái gì dị dạng. Hiện tại là ở kiểm tra phản xạ có điều kiện. Hầu tử không phải sinh mệnh có trí tuệ, không cách nào để cho nó nói ra có thành công hay không ý thức rời đi, vì lẽ đó ở thí nghiệm trước, cho hầu tử thành lập phản xạ có điều kiện, lại như một ít người sợ sâu. ý thức rời đi thể cũng sẽ sợ sâu bởi vì ý thức cùng tư duy là tương đồng bọn họ kiểm tra 10 cái cần hầu tử ngày kia học tập phản xạ có điều kiện ý thức rời đi vật dẫn khỉ cùng bản thể làm ra tương đồng phản xạ có điều kiện bây giờ xác định ý thức rời đi thành công mặc ca có cái phi thường chỗ đặc thủ. mặc nữ đột nhiên mở miệng đem trần mặc tâm tư từ hầu tử trên người kéo trở về đặc thù trần mặc ánh mắt ngưng lại cái này thí nghiệm vì bảo đảm tỷ lệ thành công sẽ không cho phép có vấn đề chưa giải đáp liền tiến hành chính thức thí nghiệm đây là liên quan đến, đến mặc nữ Sóng điện não giám sát biểu hiện, hai con khỉ sóng điện não ở rất nhiều lúc đều tương đồng, hầu như giống như lúc. Ồ, oh. chân mặc ánh mắt hình ảnh ngắt quáng ở hai con khỉ sóng điện não trên ảnh. Ý thức rời đi sau, hai con khỉ xem như là hai cái cá thể, hai người đã từng ký ức tư duy tương đồng, nhưng hiện tại vị trí phòng thí nghiệm hoàn cảnh có sai biệt, sau khi phát triển sẽ giống người sinh một phút sau cửa ngã ba, sau khi là hai loại cuộc sống khác, tư duy ý thức cũng sẽ sai biệt, như thế giới song song hai người. Bây giờ hai cái cá thể sóng điện não tương đồng. Ý thức rời đi cái này nghiên cứu quá trình bên trong. sẽ xuất hiện loại này đặc thù hiện tượng. Vẫn là thí nghiệm cùng lý luận có điều khác biệt. Đông nhiên, Trần Mặc lông mày nhíu lại, hắn nghĩ tới một loại rất đặc thù khả năng. Mặc nữ dùng điện kích thích một hồi bản thể khỉ. Trần Mặc nói rằng, bên trong phòng thí nghiệm, điện kích thích người máy đang đến gần hầu tử, nhưng Mặc nữ có chút không rõ, "Mặc ca, tại sao? Nhớ tới trước đây ngươi cùng tiểu ngư đang không có thần kinh ý thức liên tiếp khí tình huống, từng làm cùng một cái mộng sự tình sao?" Trần Mặc nói rằng, cái này ý thức rời đi thí nghiệm, khả năng nhường bản thể cùng vật dẫn, sản sinh một loại nào đó siêu đặc thù liên hệ. tâm linh cảm ứng chít chít chít chít chít chít chít, chít. mặc nữ nghi hoặc vừa ra hai tiếng thu kích thích tiếng kêu sợ hãi ở hai cái phòng thí nghiệm vang lên chương 885, ý thức rời đi giải phẫu ý thức rời đi bên trong phòng thí nghiệm tiểu ngư cùng triệu mẫn ở đây đối với các nàng mà nói này là phi thường trọng yếu sự tình nay một hồi đặc thù giải phẫu một khi giải phẫu thành công mặc nữ đem trở thành một chân chính về mặt ý nghĩa sinh mệnh các nàng đem nên đón một tên chân chính gia đình thành viên mới chứ hai người chỉ có vô song ở đây người khác không cách nào tiếp xúc được ý thức rời đi kỹ thuật Vô Song nói rất đúng, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, ý thức rời đi kỹ thuật lại như mở ra vĩnh sinh chi môn chìa khóa, này là phi thường khủng bố kỹ thuật. Một khi tiết lộ, hành quân kiến tập đoàn khả năng đối mặt bất kỳ hình thức phiên phức. Bởi vì sống mãi là tuyệt đại đa số sinh mệnh đều không thể từ chối mê hoặc, mặc dù là thần cấp văn minh ông có mấy vạn năm tuổi thọ sinh mệnh, đối với ý thức rời đi loại này sống mãi kỹ thuật, cũng tuyệt đối là một cái to lớn mê hoặc. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn đều ở quan sát tỉ mỉ miêu tả nữ thân thể, một mặt hiếu kỳ. Hiện tại mặc nữ thân thể còn ở nhân tạo tử cung bên trong. sương sọ vị trí làm xử lý lộ ở nhân tạo tử cung bên ngoài bại lộ tại ý thức rời đi máy móc dưới tại ý thức rời đi giải phâu không hoàn thành trước nàng vẫn chưa thể tỉnh lại xuyên thấu qua nước ối có thể biết mặc nữ thân thể dung mạo cùng hiện tại có 8 phần tương tự vẫn là rất đẹp sau đó trên mặt em bé béo xóa da rẻ biến biến thoáng một điểm trang điểm mặt liền cùng hiện tại kém không được quá to lớn loại này tinh chuẩn dung mạo gen không chế khiến người khó mà tin nổi thân thể này nhưng là sử dụng hành quân kiến tập đoàn tiên tiến nhất y học kỹ thuật cùng sinh vật kỹ thuật mới hoàn thành chân mặc nhiều tin tưởng vững chắc triệu mẫn không nhịn được hỏi trần mặc lắc đầu không xác định dính đến đại não đại thủ thuật đặc biệt loại này đặc thù bên trong đặc thù giải phẫu hết thể đều là không biết cùng không xác định có điều ở hầu tử ý thức rời đi thí nghiệm bên trong bảy lệ thành công đồng loạt thất bại thất bại đồng loạt là thứ ba lệ trong quá trình thí nghiệm phát hiện vật dẫn khỉ đại não phát triển bất lương có tiên tiên tính vấn đề thất bại vật dẫn thành thục thí nghiệm tỷ lệ thành công rất cao mặc nữ thân thể làm rất toàn diện kiểm tra các hạng sinh lý tính chinh cùng cơ năng đều thành thục trên lý thuyết sẽ không có vấn đề quá lớn hai nữ nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục đưa mắt thả lại mặc nữ trên thân thể, không quấy giày nữa trần mặc. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, bắt đầu giải phẫu. Cách cửa sổ thủy tinh, bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy phòng giải phẫu tình huống bên trong. Loại kỹ thuật này không phải đơn giản ngoại khoa bác sĩ có thể tiến hành, hơn nữa ý thức rời đi sử dụng nhân tạo dây thần kinh, chỉ có mấy chục mitomet, không phải là loài người có thể khống chế. Toàn bộ quá trình đều muốn mượn máy móc, thông qua máy móc phản hồi số liệu đến tiến hành thao tác. Gây tê, mở đầu. Máy móc nhanh chóng hoàn thành những lệnh trình tự. Rất nhanh Đại não liền bại lộ tại ý thức rời đi máy móc dưới, máy móc sự không chế, tất cả đều đâu vào đấy, liên tiếp miêu tả nữ lượng tử siêu cấp máy tính hạt nhân ý thức liên tiếp máy móc chậm rãi tới gần đại não nơi, mấy trăm ngàn dễ nhân tạo dây thần kinh hạ xuống mặc nữ đại não nơi, mặc nữ ý thức rời đi giải phẫu có chút chỗ đặc thù, mặc nữ là lượng tử ý thức, nhân tạo dây thần kinh không cần nghiêm ngặt đại não khu vực đối với khu vực liên tiếp, bọn họ có thể căn cứ tơ nhân tạo điểm đến liên tiếp đến quy hoạch xác định vị trí. Hơn nữa tức tiện ý thức rời đi giải phẫu thất bại, đối với mặc nữ ý thức cũng không có ảnh hưởng. bởi vì nàng đặc thù có thể phục chế tính trừ phi chứa đựng nàng lượng từ ý thức hạt nhân siêu cấp lượng tử chip bị triệt để hủy diệt bằng không nàng ý thức sẽ vẫn tồn tại còn có thể phục chế ra quay xong ba bọc mặc ca, liên tiếp hoàn thành mấy trăm ngàn dễ nhân tạo dây thần kinh đều dựa theo dự định đại não khu vực vị trí thành công liên tiếp đến đại não dây thần kinh lên hiện tại mặc nữ thân thể đại não thần kinh điện tín hào hết thể đều phi thường nguyên thủy trừ cơ thể sống trời sinh phản xạ không điều kiện những điều kiện khác phản xạ đều là chống không rời đi bắt đầu chân mặc đối với mặc nữ nói rằng máy móc lên số liệu chính ở điên cùng loạt động mặc nữ ký ức thông qua điện tín hào hình thức bắt đầu tiến vào vào thân thể đại não cá ngựa thể theo những ký ức này điện tín hào kích thích đại não sẽ lấy đặc biệt tế bào tổ cùng hóa học thành phần đến tồn trữ những ký ức này một khi sau đó đại não điện tín hào kích thích đến nhóm này tế bào tổ cùng tiết ra đặc biệt hóa học thành phần sẽ hiện lên tế bào tổ ký ức lượng lớn điện tín hào chính đang quần quẩn không ngừng kích thích miêu tả nữ thân thể đại não máy móc số liệu biểu hiện mặc nữ thân thể dinh dưỡng vật chất mức tiêu hao đang lấy so với bình thường cao hơn ba lần tốc độ tiêu hao Những này số liệu bao quát khứu giác, cảm giác, thị giác, xúc giác các giác quan nhận thức, còn có tư duy, tưởng tượng các loại cao cấp tâm lý hoạt động, cùng với công tác, học tập, sinh hoạt ít hôm nữa thường hành vi hoạt động. Khứu giác, thị giác, cảm giác cùng xúc giác những này, mặc nữ hiện nay thân thể không có, nhưng tại ý thức thành lập thời điểm, mặc nữ thông qua tiểu ngư cái này cầu đối, có mô phỏng nhận thức qua những này trí giác, mà có ý thức sau khi, mặc nữ tư duy cùng tưởng tượng những này cao cấp tâm lý hoạt động, cái khác hoạt động cũng toàn bộ dường như giống nhân loại, trừ ăn cơm. Theo trần mặc tới nay, mặc nữ sản sinh lượng lớn ký ức số liệu. Những ngày số liệu sẽ biến thành điện tín số thứ tự theo, kích thích sinh vật đại não tế bào thần kinh, lại như máy tính trình tự mã hóa, biến thành hình ảnh hòa âm liên tiếp như thế. Trần Mặc vẫn như cũ bình tĩnh, thời khắc quan tâm tiếp tục mấy hạng trọng yếu số liệu biến hóa. Tăng cường dinh dưỡng vật chất cung cấp. Đại não trọng lượng chỉ là thân thể trọng lượng 2%, nhưng cần tiêu hao thân thể luôn có thể lượng 20%, hiện tại là lượng lớn số liệu đưa vào, tiêu hao năng lượng so với bình thường cao rất nhiều. Lao công, giải phẫu cần phải bao lâu? Tiểu Ngư đi tới Trần Mặc bên người, thấp giọng hỏi. Đại khái 14 tiếng. Hiện tại muốn làm chính là các loại, chỉ cần số liệu chuyển không gặp sự cố, chính là thuận lợi. Trần Mạc sờ sờ tiểu ngư tóc, các ngươi trước tiên ngồi chờ, quá trình này có hơi lâu, nếu như có chuyện có thể đi ra ngoài trước xử lý. Ta ở đây chờ đi, ta không chuyện gì, triệu mẫn tỉ sự vụ nhiều một chút, có thể đi xử lý, các loại nhanh tốt, ta thông báo tiếp ngươi tới. Tiểu ngư đối với triệu mẫn nói rằng, hai nữ ở giao lưu, trần mạc tiếp tục đưa mắt khóa chặt ở số liệu lên. Hàng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh sinh mệnh tinh cầu. Tiểu vũ trụ thứ nhất góc Vông ngồi đang chỉ huy viên chỗ ngồi Vương Hải nhìn thấy cách đó không xa sinh mệnh tinh cầu tình hình trong nháy mắt tinh thần chấn động mạnh. Hàng tinh cấp khoa học kỹ thuật văn minh sinh mệnh, đây là bọn hắn tham dò tiểu vũ trụ tới nay gặp phải văn minh trình độ cao nhất tinh cầu. Bọn họ hiện nay ở tiểu vũ trụ phát hiện sinh mệnh, đa số là sinh mệnh này sinh giai đoạn hoặc là không phải sinh mệnh có trí tuệ, mặc dù là sinh mệnh có trí tuệ, văn minh cũng không phát đạt. Bọn họ nhìn thấy cao nhất văn minh cũng chỉ là đến địa cầu hai năm trước rằng, rớp bây giờ phát hiện một cái hằng tinh cấp văn minh. mang ý nghĩa khoa học kỹ thuật của bọn họ văn minh đã có nhất định trình độ, có thể trước mặt tiến hành hàng tinh trong lúc đó đi. Đây là vũ trụ tham dò bước đầu giai đoạn, khoa học kỹ thuật của địa cầu có thể nhảy lên phát triển, là bởi vì lao bản khai phá không gian gấp khúc động cơ, sau khi trong lúc vô tình kết nối vũ trụ liên minh hệ thống, phái dụng cụ tham dò qua. Vương Hải lúc này hạ lệnh, bọn họ lần này đến khai phá tiểu vũ trụ, chính là vì khống chế tiểu vũ trụ. Lam chỉ lệnh rất rõ ràng, phát hiện sinh mệnh có trí tuệ, tận lực thu phục làm để bản thân sử dụng, không thể nhận phục hoặc dựa vào địa thế hiểm trở chống lại, đem hủy diệt. bọn họ hiện tại chỉ cần trung thành sinh mệnh có trí tuệ cùng chiến giáp sư sau đó hoàn toàn khống chế tiểu vũ trụ để trong này thành vì bọn họ hậu hoa viên cái này tiểu vũ trụ là bảo tồn nhân loại sinh tồn căn bản cũng là bọn họ phòng bị thần cấp văn minh căn bản 10 cái dụng cụ tham dò thoát ly phi thuyền hướng khóa chặt sinh mệnh tinh cầu xuất phát chương 886, trăm mặc nữ tỉnh lại sinh mệnh tinh cầu vị trí hàng tinh so với mặt trời lớn gấp ba ở hàng tinh viên thứ tư hành tinh chính là dụng cụ thăm dò phát hiện văn minh tinh cầu một cái loại thú tộc văn minh loại thú tộc sinh mệnh đặc điểm chính là mọc da thú loại dáng dấp chỉ là đứng thẳng cất bước, ôm có trí khôn. ở cái này loại thú tộc sinh mệnh tinh cầu lên, có mấy chục loại quốc gia tiêu chí. những quốc gia này tiêu chí, đều là đặc biệt đồ án. một loại nào đó loại thú ảnh chân dùng, có một ít thú loại là không gọi nổi tên, tướng mạo kỳ quái, nhưng có da lông tồn tại, rất tốt phân biệt. mỗi một loại tiêu chí, đại diện cho loại thú tộc quốc gia. những kia trong quốc gia, chủ yếu sinh mệnh có trí tuệ cùng cư dân, chính là mình quốc gia tiêu chí loại thú sinh mệnh. loại thú cùng thú loại không giống, loại thú tộc bề ngoài là nhân loại định nghĩa thú, nhưng loại thú tộc bám vớt, không phải thú loại chào. mà lại như loại người như thế có ngón tay linh hoạt, linh hoạt hai tay mới có thể đem đại nào trí tuệ cụ hiện hóa, nếu không không cách nào sản sinh công cụ cùng khoa học kỹ thuật văn minh. Vũ trụ, phàm là là sinh mệnh tinh cầu, ở tiến hóa tới nay cũng trải qua vô số năm chọn lọc tự nhiên, những này cộng đồng đặc thủ, đều là vũ trụ lựa chọn kết quả. Vương Hải huấn luyện viên, đây là một cái khác sinh mệnh tinh cầu tình huống, cũng là cái này loại thú tộc văn minh thống trị. Tiền hạ đem tin tức thu dọn sau chuyển cho Vương Hải. ở khoảng cách cái này hệ hành tinh bốn năm ánh sáng ở ngoài còn có một cái khác hành tinh sinh mệnh tinh cầu. Nhìn thấy tin tức, Vương Hải trong mày. Tinh cầu này có một chủng loại nhân tộc, tinh cầu bị cái này loại thú tộc tinh cầu phát hiện sau, liền phái binh đi chiếm lĩnh, nơi đó loại nhân tộc trí tuệ văn minh bị hủy, loại người bị xem là xúc vật đồ ăn. Tiền hạ nói rằng, tâm tình hiển nhiên có chút nặng nề. Nuôi nhốt sinh mệnh có trí tuệ làm đồ ăn. Vương Hải nhìn chằm chằm dụng cụ tham dò chuyển quay lại tin tức, biểu hiện khá là vững vàng, nhưng trong lòng có chút không thoải mái. Làm nhân loại, ăn thịt sát sinh rất bình thường, hắn không cho là có cái gì không thích hợp. Nhưng vũ trụ liên minh có điều lệ, không phải sinh mệnh có trí tuệ có thể ăn. nhưng không thể đem có trí khôn văn minh sinh mệnh xem là đồ ăn mặc dù nuôi nhốt lên làm sinh mệnh tiến hóa nghiên cứu vật thí nghiệm cũng đều muốn dành cho sinh mệnh có trí tuệ hoàn chỉnh xã hội hệ thống cùng bảo đảm bây giờ nghe được trí tuệ văn minh sinh mệnh bị nuôi nhốt xem là đồ ăn nhìn quen sinh tử hắn đối với tình huống như thế cũng có chút mâu thuẫn còn có xuyên ra người nuôi sữa người liền giống nhân loại nuôi bỏ dê lấy bì vắt sữa nghe đến mấy cái này tin tức vương hải không hề bị lay động ngược lại mà thôi trong vũ trụ loại thú văn minh ăn một ít không phải sinh mệnh có trí tuệ loại nhân tộc cũng không kỳ quái những kia loại người văn minh phát triển đến một bước nào hình như là đồ đảng bộ lạc bị nô dịch hơn 200 năm trước tiên phái người cùng cái này loại thú tinh cầu tiếp xúc thẳng thắn chút thần phục hoặc là hủy diệt cho bọn họ thời gian một ngày lựa chọn đã xác nhận hùng phong chiến giáp đoàn hủy diệt đại khái vị trí là ở hệ ngân hà thủ hạ nghĩ bùa hủ phẹn báo cáo tình báo mới nhất tình hình chúng ta phát hiện sau ngư văn minh cùng cá voi văn minh quân đội cũng không có tiến vào hệ ngân hà phụ cận hùng phong chiến giáp đoàn xào huyệt cũng không ở hệ ngân hà bọn họ xào huyệt tàn dư trong bộ đội loạn có chiến giáp sư chạy trốn xác nhận bọn họ xào huyệt ở nhân mã tọa lần này xuất hiện là nhằm vào chúng ta văn minh cướp bóc chỉ là ở hệ ngân hà bất ngờ bị diệt hệ ngân hà hệ ngân hà ở đâu Bộ thù phẹt trong đầu đang không ngừng lật nghĩ liên quan với hệ ngân hà tư liệu tiên nữ tọa đại tinh hệ tiên nữ tinh hệ bên cạnh khoảng cách có 250 vạn năm ánh sáng vị trí cũng tương đối hẻo lánh thủ hạ như thực chất báo cáo vị trí kia vị trí kia có cao cấp văn minh tồn tại cái gì thế lực có năng lực dễ dàng hủy diệt hùng phong chiến giáp đoàn Bộ thủ phẹt lần thứ nhất cảm thấy không thể tưởng tượng được trong song ngư kình ngư hợp lại thể liền như vậy lớn chỉ có mấy cái cao cấp văn minh cùng cao cấp sinh mệnh hơn nữa là nỉ ạ kệ siêu tinh hệ bên cạnh ký bồ cổ chỗ trống là không có sự sống khu tinh hệ ít đòi, cũng dẫn đến nơi đó sinh mệnh ít đòi. xưa nay không nghe nói vị trí kia có cao cấp văn minh hoặc là có thể cùng cao cấp văn minh chống lại cao cấp thế lực điều tra rõ ràng ở hệ ngân hà thế lực sao bố thu phẹt trở nên coi trọng có chút mặt mày trải qua điều tra phát hiện nơi đó quả thật có cao cấp văn minh hoạt động dấu vết nhưng vẫn không có thâm nhập điều tra nếu là cao cấp văn minh cùng cao cấp thế lực vị trí, cái tia cái tinh hệ chính là tư nhân lãnh địa, bọn họ tùy tiện đi dò xét, một khi bị phát hiện, chính là địch ý biểu hiện. Dò xét nhân viên cần cao tầng chỉ lệnh mới dám vào vào người khác lãnh địa dò xét, đi thăm dò. Bộ thu vẽ suy nghĩ một chút nói rằng, trong song ngư kình ngư đến rồi một cái cao cấp thế lực, hơn nữa hay là bọn hắn không biết thế lực, không khỏi khiến người có chút lo lắng. Mặc dù bọn họ là cao cấp văn minh, cũng muốn thường xuyên ê. Tiên nữ tinh bên cạnh đến rồi một cái không biết thế lực. cá voi tỏa một cái to lớn thủy tinh cầu biển rộng lòng đất một căn cực hạn xa hoa trong kiến trúc to lớn người cá cá voi văn minh quân vương cá voi bác thi đấu đồng dạng nghi hoặc cá voi văn minh là một cái loại hải tộc văn minh làm tròm song ngư kình ngư hợp lại thể ba đại văn minh một trong ở khu vực này bọn họ nắm giữ không thể tranh chấp quyền lên tiếng nơi này văn minh liền như vậy mới nhà rất nhiều tinh hệ lĩnh vực đều bị chia cắt nhưng một cái khu vực đặc thủ, chính là lan nghị ạ kệ siêu thiên hà nơi đó vị trí hẻo lánh sinh mệnh có trí tuệ ít ỏi hơn nữa không gian phức tạp bọn họ phản vật chất có hạ nơi đó khai phá giá trị không quá cao hơn nữa lại bị mấy nhà văn minh nhìn chằm chằm những văn minh khác cũng không dám tùy tiện khai phá hiện ở vị trí này đột nhiên xuất hiện một cái không biết thế lực đúng là kỳ quái bọn họ thậm chí không biết cái này không biết thực lực đến từ đâu ở nơi đó bao lâu có một cái không biết văn minh ở bên cạnh đây chính là rất không ổn sự tình nhường dò xét nhân viên tiếp xúc một chút bọn họ hỏi hỏi lai lịch của bọn họ bác thi đấu hướng báo cáo bị người cá phất tay một cái ra hiệu hắn có thể rời đi trong vương cung yên tĩnh lại bác thi đấu mới suy tư lên số liệu còn ở điên cuồng hoạt động lượng tử siêu cấp máy tính tính toán lượng mỗi một giây đều là lượng lớn tình huống như thế đổ cho nhân loại ký ức cùng suy nghĩ dù cho nhân loại vẹn vẹn chỉ là tiến hành một cái đơn giản trước mắt phản xạ trong đó dính đến số liệu cùng tính toán lượng đều vượt quá tưởng tượng khủng bố hiện tại mặc nữ thân thể đang tiếp thụ miêu tả nữ có ý thức tới nay hết thể ký ức loại này số liệu cùng tính toán lượng có thể tưởng tượng được bây giờ ý thức rời đi giải phẫu tiến hành đến một cái thời khắc quan trọng nhất một khi thành công chính là chân chính nhân loại sáng lập mặc nữ cũng sắp trở thành địa cầu từ trước tới nay người thứ nhất tạo người Ý thức vẫn là từ không đến có sáng tạo. Đây là thần thoại giống như năng lực mà dùng khoa học kỹ thuật thực hiện. Tiểu Ngư cùng triệu mận yên tĩnh chiến tranh, hai tay đều nắm chặt, lo lắng chờ đợi. Các nàng con mắt nhưng là đều không rời đi máy móc số liệu. Tuy rằng xem không hiểu những này số liệu tác dụng, nhưng cũng sợ xảy ra vấn đề. Hiện tại hai người đều không dám quấy nhiều chân mặc, chỉ lo xuất hiện bất kỳ đột phát vấn đề. Càng gần đến mức cuối, hai người liền càng căng thẳng. Vô song ở hai nữ bên người vẫn ở yên tĩnh chờ đợi, thỉnh thoảng kiểm tra máy móc số liệu. Chân mặc ánh mắt tiến tĩnh. nhưng nội tâm cũng không phải mặt ngoài như vậy bình tĩnh đây là mặc nữ thành là nhân loại bước cuối cùng phi thường đặc thù ý nghĩa phi phạm rất lâu không có loại này nghiên cứu ra thành quả sau sự kích động kia trước đây nghiên cứu phát minh có thành quả trần mặc còn sẽ đặc biệt hưng phấn chúc mừng hiện tại mất cảm giác cho tới mặc nữ nàng liền đứng ở trần mặc bên người yên tĩnh nhìn cửa sổ thủy tinh bên trong thân thể thỉnh thoảng nhìn trần mặc loại kia ánh mắt cùng tiểu ngư xem trần mặc ánh mắt giống như lúc. nửa giờ qua khoảng cách mặc nữ ý thức rời đi hoàn thành cũng càng ngày càng gần T -t -t -t. nhắc nhở âm thanh nhường phòng giải phẫu bên trong trần mặc đám người trong nháy mắt tinh thần chấn động mạnh mặc ca thành công mặc nữ lộ ra nụ cười mặc nữ nhắc nhở nhường mấy người mừng như điên tiểu ngư triệu mẫn cùng vô song ba người đã cao hứng nhảy lên đến trần mặc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm liền nhìn mấy người các nàng đang hoan hô chúc mừng tỉnh lại thân thể lấy lại tinh thần trần mặc lúc này nói rằng chỉ thấy nhân tạo tử cung vỏ ngoài bị cắt ra bên trong nhân tạo nước ối toàn bộ chảy ra trải qua mở đầu giải phẫu xương sọ ở nạ đầu người máy cùng chữa bệnh dịch dưới sự giúp đỡ Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, khôi phục như lúc ban đầu. Tiếp theo, mặc nữ chuyên trở lượng tử ý thức hạt nhân siêu cấp máy tính dừng lượng tử ý thức vận chuyển, đem tư duy ý thức cùng ký ức hình ảnh ngắt quãng ở này một giây. Trừ phi xuất hiện loại kia tình huống đặc biệt, bằng không ở nàng thân thể sau khi tỉnh lại, năng lượng tự ý thức còn ở vận chuyển, như vậy sẽ phân nhánh thành sinh vật thể ý thức cùng lượng tử ý thức hai cái không giống ý thức thể, liền tương đương hai người. Mặc nữ cùng trần mặc cũng không muốn xuất hiện loại kia tình hình, nước ối trôi hết, nằm ở trên bàn mổ mặc nữ, ngực chập trùng kịch liệt. Hoa. một đạo lanh lảnh tiếng khóc vang vọng ý thức rời đi phòng giải phẫu chương 887, trăm mặc nữ tân sinh tiếng khóc nương theo tâm phổi thức tỉnh đây là tân sinh mệnh bản năng theo tiếng khóc xuất hiện mặc nữ chính thức trở thành một sinh động sinh mệnh tiếng khóc ngừng lại mặc nữ chính đang miệng lớn hấp khí hơi thở được chập trùng có chật tâm phổi triệt để thức tỉnh mà con mắt hiếp lại vừa tỉnh lại tia sáng đối với con mắt của nàng còn có kích thích rất lớn hiếp lại con mắt không ngăn được nàng với cái thế giới này hiếu kỳ hồi lâu thích tiếng tia sáng nằm ở trên bàn thí nghiệm mặc nữ mới chậm rãi mở mắt ra một đôi mực trong mắt màu đen lóe lên điểm điểm hào quang như đá vỏ chai giống như tinh khiết ở lông mi thật dài dưới dị thường linh động không hề thì vết mặc nữ con mắt chuyển động bốn phía nhìn một chút đối với nàng mà nói hiện tại hết thể đều cùng trước đây thông qua bộ cảm biến ra đa cùng máy thu hình xem thế giới là hoàn toàn khác nhau cảm thụ Chân mặc cùng tiểu ngư triệu mẫn hai nữ liền xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong nhà a mặc nữ phát sinh trúc chắc cầm thành, tựa hồ đang nỗ lực học nói chuyện sinh vật thể đại não ngôn ngữ không chế cùng máy móc thân thể không giống mới vừa tiến vào thân thể này mặc nữ vẫn không có nắm giữ trôi chảy ngôn ngữ công năng mặc mặc ca thành công nghe được mặc nữ rõ ràng hô lên trần mạc tên tiểu ngư hưng phấn cười lên tựa hồ nhìn thấy một cái rất chuyện không bình thường cắp nàng nhưng là nhìn mặc nữ từ một cái nhân công trí chí năng chính tự biến thành một cái trí năng sinh mệnh lại tới hiện tại biến thành chân chính cơ thể sống Trần mặc tự dưng dựng chuyện sáng tạo một cái hoàn chỉnh cơ thể sống quả thực chính là khó mà tin nổi cảm giác gì Trần mặc hỏi chuẩn bị tốt nạ nổ người máy đem mặc nữ thân thể bao trùm lên đến một bộ quần áo tùy theo hình thành phát họa ra mặc nữ thân thể đường cong che khuất bại lộ ở trong không khí phong cảnh rất thần kỳ rất đặc biệt mặc nữ chậm rãi giơ tay lên nhìn bàn tay của chính mình còn cầm đối với nàng mà nói hiện tại thế giới này cho nàng chính là hoàn toàn mới cảm giác cùng trí năng ý thức thời điểm hoàn toàn khác nhau trước đây nàng nhận thức bên trong hết thảy đều là lạnh lẽo không có nhiệt độ hiện tại tất cả đều là thật sự ở tiểu ngư cùng triệu mẫn nâng đỡ mặc nữ ngồi ở trên bàn thí nghiệm có chút bất ổn tựa ở tiểu ngư trên người hiện tại mặc nữ lại như một cái tân sinh nhi trừ tư duy ý tứ thành thục thân thể khống chế phương diện còn tương đương tân sinh thời kỳ trẻ con cần thông qua đại não học tập cùng thích lưỡng mới có thể hoàn toàn khống chế thân thể có tâm linh cảm ứng mặc nữ con mắt lóe lên lóe lên phi thường tinh khiết nỗ lực đem chữ nôn rõ ràng nàng quay đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm máy tính màn hình chân mặc cũng theo tầm mắt của nàng nhìn sang siêu cấp lượng tử máy tính hạt nhân vừa nãy chấm dứt vận chuyển lượng từ ý thức lần thứ hai nhảy lên lượng lớn số liệu chính đang điên cuồng vào trí năng trong trung tâm những này cùng bố lượng số liệu chính là hiện tại mặc nữ tư duy ý thức số liệu ngươi có thể cảm ứng lượng tử ý thức hạt nhân chân mặc hỏi có thể, mặc nữ nhẹ nhàng gật đầu, tâm linh cảm ứng là ở hầu tự ý thức rời đi thí nghiệm bên trong phát hiện, sau khi mỗi một đúng, đều có tâm linh cảm ứng, loại kia liên hệ phi thường đặc thù, trần mặc cũng không hiểu nổi, chỉ có thể phân loại với vẫn còn chưa hoàn toàn giải thích siêu năng lực, ý thức tư duy như thế, mặc nữ nỗ lực thử nghiệm đem nói chuyện rõ ràng, nói rất chậm, đứt quãng, cùng một cái ý thức, ừm, mặc nữ nhẹ nhàng gật đầu, con mắt một khắc không rời đi trần mặc trên người, trong mắt mang theo không muốn xa rời, hiểu rõ ràng, trần mặc ngã hơi kinh ngạc, tâm linh cảm ứng ở thí nghiệm giai đoạn liền tồn tại. thí nghiệm khỉ đều sản sinh tâm linh cảm ứng trần mặc không cách nào triệt để giải thích chỉ là phân loại đến thần bí siêu năng lực lên không nghĩ tới hiện tại lượng tử ý thức cùng sinh vật thể ý thức cũng có tâm linh cảm ứng hơn nữa còn là cùng một cái tư duy càng thêm thần kỳ nhưng không phải hiện tại trong thời gian ngắn có thể giải thích hiện tại quan trọng nhất chính là nhường mặc nữ thích đứng lên mà không phải thảo luận nghiên cứu vấn đề các loại mặc nữ hoàn toàn sau khi thích ứng lại nghiên cứu giao lưu hội tốt hơn rất nhiều triệu mẫn cùng tiểu ngư còn cầm lấy mặc nữ tay tò mò nhào nặn quay đầu hỏi dò trần mặc trước tiên bất luận những này Mặc Nữ hiện tại giải phẫu thành công, là về nhà thích dưỡng thân thể, vẫn là ở phòng thí nghiệm quan sát. Về nhà đi, hiện ở tình huống thân thể ổn định. Trần Mặc nhìn một chút máy móc số liệu nói rằng, căn cứ tình báo, hùng Phong chiến giáp đoàn hủy diệt đại khái vị trí liền ở ngay đây, hệ ngân hà, thủ hạ ở báo cáo tin tức. Ba Ba Kỳ nhìn chằm chằm xung quanh tinh đồ, gầm chiêu, ra lệnh một tiếng, ngân hà sinh mệnh lượng tử dụng cụ tham dò mở ra, toàn bộ hệ ngân hà sinh mệnh tinh cầu phân bố đều xuất hiện ở trên ảnh, đều có đánh dấu. Ngân Hà dụng cụ tham dò phạm vi dò xét có 100 vạn năm ánh sáng. Thuộc về trung hạ cấp dụng cụ thăm dò, đây là chuyên môn dùng để dò xét tinh hệ sinh mệnh. Nhưng ở song ngư cá voi tòa nơi này đã là khá là tốt máy dò sự sống. Nơi này vốn là ở vũ trụ một cái góc nhỏ bên trong, văn minh hệ thống không giống những kia đỉnh cấp văn minh cùng trung tâm vũ trụ càng những kia văn minh như vậy giàu có, càng cao cấp dụng cụ thăm dò, cần đại lượng tinh tệ mua, anh tiên văn minh không bỏ ra nổi lượng lớn tinh tệ. Đội trưởng, chúng ta không có chào hỏi liền tiến vào tinh hệ dò xét, một khi nơi này là bọn họ lãnh địa, có thể hay không chọc giận bọn họ. Một tên thủ hạ cẩn thận từng ly từng tý một hỏi. Tiên tâm đi tròm song ngư kình ngư nơi này chúng ta anh tiên văn minh còn không phải bọn họ có thể trêu chọc ba ba kỳ có chút hứng hở cũng không có đem thủ hạ để ở trong lòng tuy rằng bọn họ không có trung tâm vũ trụ những kia cao cấp văn minh như vậy giàu có nhưng ở cái này góc nhỏ bên trong cũng là có chút quyền lên tiếng như đồng hương thôn thổ bá vương như thế đội trưởng có phi thuyền tới gần một đạo tiếng kinh hô vang vọng toàn bộ do xét phi thuyền thao trung tâm điều khiển cũng đánh gây ba ba kỳ suy nghĩ hết thể đội viên biểu hiện cứng ở trên mặt hoảng sợ nhìn màn ảnh bên trong xuất hiện hạm đội cái tinh cầu kia sinh mệnh từ chối cùng đội viên của chúng ta câu thông cũng đem chúng ta xem là kẻ xâm lấn công kích vương hải hạm đội trung tâm chỉ huy thu đến đội viên hồi phục cùng tiểu vũ trụ cái kia loại thú văn minh tinh cầu câu thông bên trong bọn họ bị xem là kẻ xâm lấn công kích đối phương từ chối thần phục lựa chọn trong dự liệu ở giữa các hành tinh khai thác bên trong cái này loại thú văn minh lựa chọn tàn sát nô dịch nuôi nhốt một tinh cầu khác sinh mệnh liền sẽ nghĩ tới tình huống đó rơi ở trên người bọn họ bọn họ cũng sợ sệt mình bị nô dịch nuôi nhốt xác nhận ngôn ngữ nghĩ thông suốt bọn họ lý giải sao Vương Hải hỏi, xác nhận, chúng ta dùng máy phiên dịch ghi vào bọn họ tinh cầu chủ lưu 12 loại thú ngữ, sau đó cùng bọn họ giao lưu. Nhưng bọn họ từ chối ta câu thông, dùng đạn đạo cùng laser công kích chúng ta, công bố muốn dùng đạn hạt nhân cùng chúng ta đồng quy vô tận. Hủy diệt tinh cầu này sinh mệnh có trí tuệ. Vương Hải hạ xuống một đạo lệnh như băng mệnh lệnh, toàn bộ sao? Bên người Tiền Hạ hỏi, toàn bộ, rõ ràng, Tiền Hạ tuân lệnh, rời đi trung tâm chỉ huy phi thuyền, không thần phục chính là hủy diệt. Ở tiểu vũ trụ khai thác bên trong, đây là hiệu suất cao nhất phương pháp. Bọn họ cần triệt để không chế cái này tiểu vũ trụ, không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hơn nữa tiểu vũ trụ bên trong không cho phép có bất cứ uy hiếp gì tồn tại, đây là bọn hắn quan trọng nhất hạt nhân lãnh địa. Theo mệnh lệnh truyền đạt, mấy chiếc phi thuyền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở loại thú tinh cầu vị trí hệ hành tinh, quần quân không ngừng người máy chiến tranh hướng loại thú tinh cầu hạ xuống. Cùng với đồng thời hạ xuống, còn có nạ nổ người máy. Một hồi lạnh lẽo tàn sát, chính đang tiểu vũ trụ loại thú trên tinh cầu trình diễn. Chương 888, khổ nhân cùng thần. Anh Tiên Văn Minh dò xét phi thuyền. Thái Dương hệ tác chiến tổng bộ Lam rất nhanh xác định, tiến vào hệ ngân hà dò xét phi thuyền, là đến từ anh Tiên Văn Minh dò xét nhân viên. Xem ra anh Tiên Văn Minh biết rồi một gì đó. Lam đem anh Tiên Văn Minh tư liệu cùng tinh đồ thả ra, nhìn toàn tức tinh đồ, ánh mắt thoáng suy tư một hồi, liền thu hồi tinh đồ. Tâm tình không có quá to lớn còn sóng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không giết chết bọn họ? Đại mã tổ cười hì hì. Hiện tại hốt mục, Vương Hải bọn người ở khai phá tiểu vũ trụ, hắn xuất lĩnh đại ma đoàn, phụ trách hệ ngân hà cơ động phòng giữ cùng chiến đấu, thêm vào là một cái phần tử hiếu chiến. nghe được anh tiên văn minh thì có điểm không thể chờ đợi được nữa. Lam lắc đầu, trực tiếp đánh vỡ đại mã tổ hảo tưởng, không đội vã, hùng phong chiến giáp đoàn hủy diệt, khả năng nhường chóm song ngư kình ngư mấy cái văn minh chú ý tới chúng ta tồn tại. nên lúc khai chiến mới có thể mở chiến. tiên tính thời gian càng dài, đối với chúng ta càng có lợi. bọn họ đắc tội chính là mấy nhà thần cấp văn minh ở chưa hoàn thành bố trí trước, một khi bại lộ vị trí, phiền phức sẽ quẩn cuộn không ngừng. chính đang lam tưởng uống trà thời khắc, Lang Nguyệt thả tay xuống bên trong máy truyền tin, mở miệng đánh gay hắn. huấn luyện viên, Vương Hải huấn luyện viên đến tin tức. Tiểu Vũ trụ có phát hiện trọng đại. Phát hiện gì? Lan quan sát này viên tím tinh cầu màu đỏ sinh mệnh, cực kỳ kinh ngạc. Đây là bị loại thú tinh cầu nô dịch nuôi nuốt loại người, da rẻ là màu trắng sắc, vóc người thon dài xốp vác, trên đầu đẩy một cái nhỏ tua vòi, nhưng trên người không có quần áo, nhìn bất tiểu như là dã nhân. Bọn họ bộ tộc tên gọi khổ nhân, đây là loại thú đối với bọn họ sương hô, bởi vì cái này tinh cầu thổ nhưỡng, mùi vị là khổ đáng, thổ nhưỡng bên trong chứa một loại cây đắng vi sinh vật, tinh cầu này cũng được gọi là khổ đáng tinh, đỉnh cấp sinh mệnh. làm sở dĩ kinh ngạc là bởi vì cái này tinh cầu khổ nhân là đỉnh cấp sinh mệnh đây là sánh vai cấp sinh mệnh càng cao hơn một cấp sinh mệnh tiếp cận thần cấp sinh mệnh đỉnh cấp sinh mệnh ở chủ trong vũ trụ thuộc về giai cấp trung lưu sinh mệnh lượng lớn tồn tại đỉnh cấp văn minh cùng một ít mạnh mẽ thế lực lớn tập đoàn bên trong trời sinh cao cấp chiến giáp sư có đỉnh cấp chiến giáp sư lớn tiềm lực có lạc đàn đỉnh cấp sinh mệnh đều sẽ bị thế lực lớn mời trào bồi dưỡng này không thể nghi ngờ là một cái thu hoạch lớn địa cầu nhân loại cần quy mô lớn sử dụng siêu năng lực khai phá thuốc mới có thể tiến hóa đến thần cấp sinh mệnh. hơn nữa hiện nay nhân loại còn có khoa học đạo đức hạn chế không thích hợp quy mô lớn sử dụng siêu thuốc năng lực dùng để cải tạo thành vì là chiến binh ở vũ trụ trong chiến tranh cần đại lượng cao cấp chiến giáp sư tinh cầu này đỉnh cấp sinh mệnh không thể nghi ngờ là ở hành quân kiến tập đoàn ngủ ga ngủ gật thời điểm đưa tới gối bị loại thú sinh mệnh nuôi nuốt khổ nhân năm mươi ức tổng cộng 3.000 cái quần thể lớn ở tinh cầu này các góc lại như chăn dê như thế loại thú nhân sẽ định kỳ bắt đi một ít làm đồ ăn căn cứ loại thú nhân miêu tả bọn họ thịt vị tốt vì lẽ đó phi thường yêu thích ăn ở loại thú tinh cũng có bồi dưỡng là cao cấp nguyên liệu nấu ăn vương hải đem con số báo cáo cho lam nghe vương hải báo cáo lam ánh mắt ở loại người trên người quét qua không biết đang suy nghĩ gì hồi lâu lam mới mở miệng Lam nguyệt liên hệ lao bản hiện tại tiểu vũ trụ khai phá đang đứng ở gây cấn tột độ giai đoạn toàn bộ hành quân kiến tập đoàn phòng ngự đều do lam đến bố cục như thế rất ít quấy rối đến trần mặc trước mắt trên tinh cầu là lít nha lít nhít ánh mắt sợ hãi loại người tình cảnh này nhường trần mặc hơi nghi hoặc một chút làm sao rồi đỉnh cấp sinh mệnh quân thể vẫn là văn minh chưa thành hình lam đem loại người tư liệu cho trần mặc căn cứ loại thú tinh cầu ghi chép loại này khổ nhân là rất thông minh nhưng bị nô dịch quá lâu vừa có mô hình văn minh bị khóa kín hủy diệt trí tuệ của bọn họ còn dừng lại ở bộ lạc thời đại người nghĩ hợp nhất khổ nhân bộ tộc lam giải thích bọn họ là đỉnh cấp sinh mệnh đại não phản ứng nhanh trời sinh cao cấp chiến giáp sư hơn nữa khổ nhân vóc người thon dài xốc vác hành động nhanh nhẹn trời sinh chiến sĩ bại hoại chuyện này nguyên nên có thể quyết định thông báo ta đến không phải vì nói chuyện này đi trần mặc hỏi chúng ta muốn cho khổ nhân cam tâm tình nguyện trung thành với chúng ta cần một ít phương pháp trần mặc nhất thời hiếu kỳ lên phương pháp gì lão bản ngươi cảm thấy thu phục một cái sinh mệnh bộ tộc phương pháp gì hữu hiệu nhất làm nghiêm túc nhìn trần mặc chờ mong hắn đáp án khoa học kỹ thuật có thể khống chế đó là nô dịch cùng khống chế không cách nào để cho bọn họ vui lòng phục tùng không dùng chúng ta muốn cho bọn họ từ tư tưởng cùng ý thức lên trung thành với chúng ta mà không phải lợi dụng khoa kỹ vẹn vẹn dựa vào giám sát cùng áp bức đến thực hiện có lúc khả năng hoàn toàn ngược lại trần mặc thoáng suy tư có chút không xác định nói rằng tín ngưỡng đúng tín ngưỡng này cùng ta có quan hệ nhìn thấy lam nụ cười trần mặc biết bị hàn đoán đúng tín ngưỡng nội dung rất nhiều toàn vũ trụ tự do trưởng thành văn minh đều có tín ngưỡng tồn tại người kia hư cấu thần bộ tộc kẻ thống trị một loại nào đó đồ đẳng hoặc là một số ý nghĩa đặc thù sự vật không có tín ngưỡng văn minh cùng thế lực không có trường kỳ phát triển căn cơ rất dễ dàng tan vỡ ngược lại có tín ngưỡng có thể tăng cường lực liên kết lão bản vị trí quốc gia địa cầu hoa hạ chính là một cái văn minh cấp tín ngưỡng toàn bộ quốc gia có người tin ngưỡng không phải một cái nào đó thần linh hoặc người kia mà là tín ngưỡng toàn bộ văn minh văn hóa ý chí là một loại văn hóa lực liên kết loại kia văn minh cấp tín ngưỡng là vũ trụ bộ tộc cao cấp nhất tín ngưỡng có văn minh cấp tín ngưỡng bộ tộc chỉ cần có bình đài phát triển đều sẽ không quá kém nói lam nhìn về phía trên tinh cầu bị thú nhân nuôi nuốt khổ nhân khổ nhân bộ tộc văn minh chưa thành hình bộ tộc hình thái ý thức chưa thành hình tương đương một cái ưu tú bại hoại bọn họ vẫn không có phát triển ra văn minh cấp tín ngưỡng chỉ cần chúng ta dẫn dắt tín ngưỡng của bọn họ dùng chính bọn họ tín ngưỡng ý thức tới quản lý bọn họ Bọn họ rất dễ dàng cho chúng ta sử dụng. Làm sao dẫn dắt? Đem lão bản chế tạo thành vì bọn họ tín ngưỡng thần. Chân mắt sững sở, hắn đều không nghĩ tới, chính mình sẽ trở thành khác sinh mệnh tín ngưỡng. Ta không phải thần đi. Thần cái từ này là một cái mơ hồ khái niệm. Theo ta được biết, địa cầu lý giải thần là có thể hô mưa gọi gió, rời núi lấp biển, phi thiên độ địa, trường sinh bất lão, sáng tạo thế giới cái gì? Lão bản, những điều kiện này, ngươi hiện tại đều có thể làm được. Ngươi cùng thần khác nhau ở chỗ nào? Lam chỉ vào phía dưới khổ nhân. Đối với những này khổ nhân mà nói. lao bảng ngươi giết nô dịch bọn họ loại thú văn minh giải cứu bọn họ với thủy hòa bên trong ngươi chính là bọn họ chúa cứu thế lại cho bọn họ tốt sinh hoạt hoàn cảnh trợ giúp cùng giáo dục nhường bọn họ sinh hoạt càng ngày càng tốt ngươi chính là bọn họ thần chân mặc nhìn lam nhất thời không biết làm sao trả lời thật giống nói chính là có đạo lý ta hỏi ba vị phu nhân các nàng đồng ý ý nghĩ của ta vậy ta hiện tại phải làm gì giết chết một ít loại thú sau đó làm một cái đẹp trai uy nghiêm điểm hình ảnh ta chọn một ít khổ sở người nhường bọn họ ở khổ nhân bộ tộc bên trong truyền bá ngươi công lao sau đó làm một ít bọn họ chuyện khó mà tin nổi sau đó thành lập ngươi thần trị tự thần cùng bọn họ thờ phụng tại sao ta cảm giác muốn hóa thân thần côn chân mắc cười nói phương pháp hữu dụng quản hắn mèo đen mèo trắng hơn nữa chúng ta tương lai có thể là thần cấp văn minh bọn họ cũng là thần cấp văn minh công dân đối với bọn họ bộ tộc cũng có vô hạn chỗ tốt chân mắc không tỏ do ý kiến cùng lúc đó một đạo chấn động vũ trụ liên minh tin tức xuất hiện lôi thần văn minh tân quốc vương lôi đỉnh cùng hắc đồng văn minh nghị trưởng vì trong lúc đó khiêu chiến phân ra thắng bại lôi đỉnh chiến thắng vì giỏi cũng ở trong chiến đấu chém xuống vị Dầu ủn một cánh tay. Tin tức truyền ra, vũ trụ liên minh trên dưới chấn động. Chương 889, Đồng Thanh tái hiện. Lôi đỉnh cùng vị Dầu nước chiến thắng bại, đối với vũ trụ liên minh ảnh hưởng, vượt quá tưởng tượng lớn. Lôi đỉnh thực lực gần nhau cấp độ truyền kỳ chiến giáp sư, tin tức này là một trong số đó. Còn có một cái to lớn nhất nghi hoặc, Lôi đỉnh cũng không có lựa chọn giết chết vị Dòi ủn, mà là ở chiến thắng sau khi, tiến hắn rời đi, này đưa tới toàn vũ trụ liên minh không, rõ. Hát Đồng Văn Minh đồng thành, ở Thạch Cam Tinh bên trong giết chết Lôi Thần Văn Minh người thừa kế thứ nhất Đan. như lôi đình giết chết hắc đồng văn minh nghị trưởng cũng không có bất kỳ không thích hợp hơn nữa còn là ước chiến bên trong quang minh chính đại nhưng lôi đình nhưng không có làm như thế nhờ ngoại giới đều không hiểu rất nhanh một ít chiến lược ra ngay ở vũ trụ liên minh tin tức trong bình Đại bình luận suy đoán lôi đình sở dĩ làm như thế là bởi vì lo lắng đưa tới hắc đồng văn minh liệu lĩnh trả thù một khi vị dun bị giết như vậy lôi thần văn minh đem trực diện chịu đựng hắc đồng văn minh lửa giận song phương rơi vào không chết không thôi cục diện còn đang công kích hắc đồng văn minh bạch tinh văn minh rất tình nguyện lui ra giáp công hắc đồng văn minh nhường song phương một mất một còn mà lựa chọn bông tha vị giỏi ổn hiện nay loại kia lo lắng sẽ ít đi rất nhiều quan trọng nhất chính là nặng đả kích nặng hắc đồng văn minh tinh thần cùng với vị giỏi uẩn ở hắc đồng văn minh bên trong hy vọng quả nhiên ảnh hưởng rất mau ra hiện hắc đồng văn minh bên trong bởi vì vị giỏi uẩn thất bại sĩ khí chịu đến trước nay chưa từng có đả kích toàn bộ văn minh đều rơi vào thất bại hạ bên trong loại này thất bại là không thể nào tiếp thu được vừa vặn là lúc này vũ trụ liên minh tình thế lần thứ hai phát sinh biến hóa lớn bạch tinh văn minh lựa chọn hung hăng tiến công hắc đồng văn minh mở rộng đối với hắc đồng văn minh chiến đấu Vũ trụ liên minh bên trong khủng hoảng tăng lên, mà liên ở bên ngoài cho rằng Hắc Đồng Văn Minh sẽ đối với Bạch Tinh Văn Minh triển khai phản kích thời điểm. Lại một cái tin tức ngoại ý muốn xuất hiện, Lôi Thần Văn Minh lựa chọn cùng Bạch Tinh Văn Minh liên thủ đối với Hắc Đồng Văn Minh khởi xướng công kích mãnh liệt. Vốn cho là Lôi Đỉnh cùng vị Dầu nước trên sau, Song Phương Ân đoán xóa bỏ, nhưng hiển nhiên Lôi Thần Văn Minh cũng không tính liền như vậy bỏ qua. Bây giờ Hắc Đồng Văn Minh sĩ khí hạ, vì Dầu uy vọng tổn thất lớn, mà Lôi Đỉnh ở Lôi Thần Văn Minh bên trong uy vọng tăng mạnh, hiện tại không thể nghi ngờ là đối với Hắc Đồng Văn Minh động thủ thời cơ tốt nhất. bạch tinh văn minh cùng lôi thần văn minh song phương đối với hắc đồng văn minh thái độ trước nay chưa từng có cứng rắn hai phe liên thủ mở rộng chiến tranh nhường hắc đồng văn minh tình thế cực kỳ bị động hắc đồng văn minh ở thạch cam tinh bên trong hành động để cho ở vũ trụ liên minh bên trong danh vọng giảm nhiều không có văn minh sẽ ở vào thời điểm này đi trợ giúp hắc đồng văn minh hơn nữa hắc đồng văn minh đối mặt chính là hai nhà thần cấp văn minh liên thủ những thế lực khác tham dự đến trong chiến tranh chính là đem chính mình hướng về hố lửa bên trong đẩy. chiến cuộc mở rộng thời khắc hắc đồng văn minh quân đoàn số một tổng tham lưu diễm xin nghỉ biến mất ở hắc đồng văn minh cao tầng trước mặt cũng không có nhậm chức Hắc Đồng Văn Minh Quân Đoàn Tổng Chỉ Huy trước, mà Hắc Đồng Văn Minh Quân Đoàn thứ 3 thành danh đem tinh hắc linh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận tiền tuyến tác chiến tổng chỉ huy trước. Không lâu, Minh lộc siêu tinh hệ chiến tuyến bị công phá, Hắc Đồng Văn Minh tiền tuyến tổng tham mưu Hắc Linh bị đâm giết, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Tin tức này, dường như sấm sét giữa trời quang, đánh vào Hắc Đồng Văn Minh mỗi cái sinh mệnh trong đầu. Ở Lôi Thần Văn Minh cùng Bạch Tinh Văn Minh hai nhà liên thủ giáp công dưới, Hắc Đồng Văn Minh phòng tuyến yếu đuối không thể tả, hai phe quân đội cùng vũ trụ chiến hạm, đang hướng Hắc Đồng Văn Minh chủ yếu trọng sao áp sát. năm xưa còn như mặt trời ban chưa hắc đồng văn minh trở nên bấp bênh một ít lệ thuộc ở hắc đồng văn minh lĩnh vực sinh mệnh cùng thế lực lớn tập đoàn đã đang suy nghĩ lối thoát vấn đề một ít sinh mệnh ở kế hoạch rời đi hắc đồng văn minh lĩnh vực nam tử quay đầu lại ngóng nhìn trong vũ trụ hố đen thần thái bên trong hơi có chút hẻ vải tự mình thu dọn mặc chính là bị vị dùn hạ lệnh đưa vào hố đen đồng thanh đại nhân tình huống làm sao minh lộc siêu tinh hệ luôn hãm hắc linh chết rồi hai nhà vây công hắc đồng văn minh bên trong trận tuyến rối loạn tháp lạp như thực chất hồi phục Thuận lợi đem Đồng Thanh bị giam vào hố đen khoảng thời gian này tình báo giao cho hắn. Ha ha. Đồng Thanh cười lạnh, chỉ là ở trong tài liệu tùy ý nhìn lướt qua. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tháp Lạp hỏi. Lão nghị trưởng đây. Đồng Thanh hỏi. Hiện tại Lão nghị trưởng ở Hắc Đồng Tinh Triệu mở cuộc họp khẩn cấp, có điều Lão nghị trưởng ước chiến bại bởi Lôi đình hiện tại danh vọng mất hết. Tháp Lạp nói rằng. Lôi Đỉnh sao? Đại nhân, trong Hắc Động là cảm giác gì? Tháp Lạp vẹn vẹn đi theo Đồng Thanh bên người, che kín hoa văn mặt tất cả đều là hiếu kỳ. Đồng Thanh cũng không để ý Tháp Lạp nói nhiều. chỉ là khẽ mỉm cười. Trong hắc động, thời không vặn vẹo đến lợi hại, cảm giác chỉ là qua mấy giây. Có điều rất khó chịu, thân thể chịu đựng không được liền bị hố đen xé thành nguyên tử, ngắn ngắn vài giây, cảm giác được thống khổ, nhưng là mấy trăm năm thống khổ chồng gặp lại. Đại nhân, bây giờ đi đâu? Hát đồng tinh. Đồng Thanh thoáng dừng một chút, liền hướng phi thuyền phòng chỉ huy qua. Hát đồng hội nghị các nghị viên đều thần thần khắp nơi, là xem tiền tuyến truyền về trên báo. Tiền tuyến rất hồi hộp, bọn họ nhưng lĩnh hội không tới, đang ở tiểu vũ trụ bên trong, bọn họ rất an toàn. hoàn toàn không cần lo lắng ngọn lửa chiến tranh lan tràn đến tiểu vũ trụ bọn họ lật xem truyền báo càng quan tâm chính là ngọn lửa chiến tranh lan tràn tới chỗ nào bọn họ sau lưng gia tộc thế lực cùng đảng phái đều có lượng lớn lợi ích ở hắc đồng văn minh góc tối nếu là bị chiếm đóng bọn họ sẽ tổn thất không nhỏ Diễm đây Diễm tại sao chưa có trở về hắn quan thời gian trước xin nghỉ hiện tại liên lạc không được hắn cái này quân đoàn số 1 tổng tham mưu có còn muốn hay không làm thời kỳ chiến tranh một cái tổng tham mưu nghỉ ngơi còn liên lạc không được hắn khôi hài đưa chúng ta khôi hài a không biết còn tưởng rằng hắn chết rồi. Cho Minh Lộc bị chiếm đóng, hắn là muốn chờ cho Ma Đồng bị chiếm đóng, hắn mới thỏa mãn sao? Diễm nếu như không muốn làm quân đoàn số một tổng thăng lưu, có chính là người muốn làm. Vi Du ngồi ở nghị trưởng vị trí, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Những này tham lam heo, đến hiện tại còn không biên nâng đỡ chính mình người, chăm sóc lợi ích của chính mình. Hắn người nghị trưởng này đang cùng lôi đỉnh chiến đấu bên trong sau khi thất bại, hy vọng mất hết. Hiện tại trên sân nghị viên ở bề ngoài phụ hòa hắn, nhưng trong lòng lại đối với hắn xem thường, hận không thể hắn người nghị trưởng này lập tức xuống đài, thay đổi người tới. nếu như hắc đồng văn minh ở trong tay chính mình diệt vong hắn sẽ bị đóng ở vũ trụ liên minh lịch sử sỉ nhục trụ lên nghị trưởng nhất định phải một lần nữa lựa chọn một cái tổng chỉ huy đi tới diễm liên lạc không được chúng ta không có thời gian các loại một tên nghị viên mở miệng nói rằng vì dù nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn mà không hề cảm xúc các ngươi có cái gì tốt ứng cử viên thuần a không sai đồng thất cũng không sai mặt lạc có thể khế năng lực cũng rất tốt quân đoàn thứ tư tổng tham mưu cũng là chiến lược tổng tham mưu phòng một thành viên ta cảm thấy hắn có thể một đám nghị viên lần thứ hai tranh ở mỹ lên nói đến chiến tranh không ai căng thẳng hiện tại vì mình phe phái lợi ích so với chiến trường còn khủng bố vì dù biểu hiện tràn đầy tuyệt vọng tổng chỉ huy vị trí này ta cảm thấy vẫn là để cho diễm rất tốt một cái thanh âm hùng hậu xuất hiện đánh gãy hội nghị hiện trường tranh luận vì lẽ đó nghị viên đều nhìn về cửa chỉ thấy phục cổ dày nặng máy móc cửa lớn mở ra một cái mặt mỉm cười bóng người xuất hiện ở mọi người mi mắt chương 890, trăm xoan vị đồng thanh xuất hiện nhường hắc đồng hội nghị một mảnh chấn động rơi vào tinh mịch bị đưa vào hố đen lao ngục đồng thanh thời khắc này ra hiện tại bọn họ trước mặt hết thể ánh mắt đều nhìn về vị giỏi ủn chỉ có hắn có quyền đem đồng thanh từ hố đen lao ngục bên trong thả ra mà lúc này vì ủn sắc mặt khó coi hiển nhiên đồng thanh xuất hiện không phải hắn mệnh lệnh ai tự ý thả ngươi đi ra vì ủn quát lớn nói đồng thanh đi tới hội nghị bục giảng nhìn quét hiện trường nghị viên một chút ở sắc bén cực kỳ dưới ánh mắt không ai dám nhìn thẳng hắn cuối cùng nhìn về phía vị giỏi ủn nay còn trọng yếu hơn sao nơi này không phải ngươi nên đến địa phương lính gác đem đồng thanh dẫn đi vì dùn trầm mặt giọng nói vô cùng độ không tốt chỉ là hắn mệnh lệnh ra đi hội nghị lính gác cũng không có bất luận động tác gì chất phát đứng tại chỗ không đem vì giỏi ùn nghe vào trong thai lính gác đừng tê ờ đồng thanh đánh gãy vì giỏi ùn nghị trưởng ngươi cho là hắc đồng nghị sẽ ở đây là một cái lưu vong tiến vào hố đen lao ngục tội nhân có thể tùy tiện vào đến sao nghe nói như thế vì giỏi ùn con mắt màu đen co rút lại lại mở rộng trong lòng có một loại dự cảm xấu có ý gì ý tứ rất rõ ràng đồng thanh cùng vì giỏi ùn đối diện ánh mắt cực kỳ sắc bén nghị trưởng ngươi giả rồi nên thoái vị ngươi nghĩ xoám vị vì giỏi giận tí mặt Những nghị viên khác không không kinh biến. ở bất luận cái nào văn minh, xoắn vị đều là một cái cấm kỵ. Dù cho thị phi trí tuệ động vật thế giới, khiêu chiến đầu lính địa vị, cũng phải có đánh đổi. Đồng Thanh sở dĩ sẽ bị lưu vong đến hố đen lao ngục, cũng là bởi vì Đồng Thanh vòng qua vị giỏi ùn một mình vận dụng quân đội vũ khí đến thạch cam tinh, bằng không mặc dù giết chết đan, hắn cũng sẽ không bị lưu vong đến hố đen lao ngục. Sai rồi, là hòa bình thái vị, đối với toàn bộ hắc đồng văn minh đều có lợi. Vi dùn tức giận phản cười, hắn không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày sẽ bị người vị. vẫn là chính mình đã từng để bạt lên người thừa kế hát đồng văn minh trạng thái nếu như không thay đổi nếu không quá lâu chính là cái kế tiếp tử vi văn minh thậm chí không bằng tử vi văn minh không có văn minh có thể vĩnh viễn huy hoàng ta là vì hát đồng văn minh tốt hát đồng văn minh mặt ngoài phong quang nhưng nuôi một đám ngồi không ăn bám heo, cái gọi là quý tộc chiếm tài nguyên nhưng không dùng được hiện trạng làm sao ngươi so với ta rõ ràng đồng thanh tử tốn nói lần này vi dung trầm mặc hồi lâu mới mở miệng ta xác thực so với ngươi rõ ràng nhưng này không phải ngươi chính biến thượng vị cớ muốn ngồi lên vị trí này Không phải là ta thoái vị, ngươi thượng vị đơn giản như vậy sự tình. Ta thượng vị sau thế nào, vậy thì không phải ngươi nên quan tâm. Vizuun cùng Đồng Thanh đối diện, ánh mắt hầu như muốn phun ra lửa. Đồng Thanh cho tháp lạp một cái ra hiệu, chỉ thấy hội nghị hiện trường xuất hiện 12 cái hát đồng người, mỗi một cái đều ăn mặc đồng dạng chế tạo chiến giáp, trên mặt khí chất giả dạn, ánh mắt sắc bén. Nhìn thấy 12 người này, Vizuun cùng trên sân nghị viên, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Hát đồng Văn Minh 10 cái tập đoàn quân quân đoàn trưởng, hắc đồng Văn Minh an toàn sở tình báo bộ trưởng, còn có quân đoàn số một tổng tham mưu diễm. Bọn họ là hắc đồng văn minh trường nghị trưởng các loại số ít mấy người ở ngoài, thực quyền cao nhất 12 người, trong đó bao quát phụ trách hắc đồng tinh an toàn quân đoàn số 1 quân đoàn trưởng xích quân, đây là vì dầu ùn tín nhiệm nhất quân đoàn trưởng. Còn có sở tình báo bộ trưởng Đen Vân, hầu như là hắn phụ tá đắc lực. 12 người xuất hiện, đã nhường vì dầu ùn đoán được một ít đầu mối.